người c h ớ suy nghĩ lung tung ta chính là sợ phiền phức mà thôi trần ngọc liên còn muốn hỏi lại lúc diệp phong thân thủ đem thân thể nàng ôm vào trong ngực túi đầu hôn lên nàng ngồi đỏ bốn các loại diệp phong cùng trần ngọc liên đi vào phương nghệ hoa văn phòng thấy được nàng đang đánh điện thoại phương nghệ hoa hướng ghế s o f a nhất chỉ ra hiệu hai người ngồi xuống trước nghỉ ngơi diệp phong n g h i ê n g thai lắng nghe một chút thông qua phương nghệ hoa đôi câu vài lời phát hiện nàng là tại cùng công ty chú đài loan quản lý mã phương trung thông điện thoại sau một lát phương nghệ hoa để điện thoại xuống nghe hướng hai người giải thích nói là mã quản lý gọi điện thoại tới hắn nói đài loan bên hắng d i ệ p phong cười nói nhìn đến châu văn hoài lần này là hạ lớn tiền vốn muốn đem ta hoàn toàn đánh ngã phương nghệ hoa nếu như chỉ là gia hòa một nhà còn tốt bàn bạc ta chỉ lo lắng tân nghệ thành cũng tham dự vào bọn họ mấy năm này tại đài loan sống đến mức phong sinh thủy khởi lôi kéo không ít công ty cùng bọn hắn hợp tác Trần Ngọc Liên, phương Tiểu Thư,、chủ、tịch biết gật tịch tại trao tình, ta tại trước tiên thì thông đầu Ngọc Liên, Phương kiện này Phương Nghệ nói, ngay nước lên hắn, hắn Chủ Chủ chiếu cho đổi Hoa họa để bị báo sự sao? sự Mỹ phương nghệ hoa c ư ờ i khổ nói chuyện này ta không cách nào hướng các ngươi cam đoan cái gì chủ yếu là ra hòa bên kia trăm phương ngàn kế địa đột nhiên xuất thủ lưu cho chúng ta ứng đối thời gian quá ngắn ta lo lắng đài loan bên kia đã làm ra phong s á t ta、a、phong quyết định phương tiểu thư ta muốn buổi sáng ngày mai cùng n g à i cùng đi đài loan d i ệ p phong nghe đến trần ngọc liên muốn đi đài loan hắn lập tức phủ quyết ngọc liên tỷ ngươi không thể đi trần ngọc liên a phong ta phải đi có ta giúp đỡ phương tiểu thư thành công cơ hội liền sẽ càng lớn một chút diệm phong còn muốn phản đối nữa phương nghệ hoa cởi với hắn nói a phong ngươi liền để a liên cùng ta đi qua đi một chuyến đi ngươi yên tâm có ta ở đây á liên nàng không có việc gì được đến vương nghệ hoa cam đ o à n diệp phong liền không có phản đối nữa hạn hướng vương nghệ hoa nói phương tiểu thư muốn là đài loan bên k i a quyết tâm địa nhất định phải phong sát ta các ngươi cũng không nên cơ cầu chỉ cần có thể bảo trụ ngọc phong công ty không nhận liên lụy là được còn có lam khiết anh nhất định phải bảo trụ nàng về sau lại là thiệu thị đầu bảng hoa đán quyết không thể bị phong sát phương nghệ hoa gật đầu nói diệp phong không cần ngươi nói ta cũng biết nên làm như thế nào đến là ngươi mấy ngày nay ngươi cũng đừng tới công ty đi làm tìm một chỗ tránh một chút miễn cho bị ký giả q u â lấy nói ra cái gì không nên nói tới diệp phong vội nói ta minh bạch đúng lúc này phương nghệ hoa trên b à n công tác chôn g điện thoại lại vang lên diệp phong cùng trần ngọc liền tranh thủ thời gian đứng dậy cáo tử đi ra phương nghệ hoa văn phòng hai người vừa ra đến thì nhìn đến vương kinh đang ngồi ở châu tiểu ngã nơi này lo lắng chờ lấy bọn họ nhìn đến diệp phong đi ra vương kinh bận b i ể u tiến lên đón hỏi a phong ảnh chụp sự t ì n h thật sự là châu văn hoài làm diệp phong tò mò hỏi a kinh ngươi là làm sao biết là thi nam sinh gọi điện thoại cho lâm tiểu thư ta ở bên cạnh nghe đến ngươi m o n nói chuyện này có phải hay không châu văn hoài làm d i ệ p phong hiện tại còn không rõ ràng lắm gia hòa bên kia có khả năng nhất chỉ sợ tân nghệ thành cũng có phần vương kinh hận hận mắng tên k h ố n kiếp như thế âm hiểm sự tình hắn cũng có thể làm ra tới đón đến vương kinh lại nói a phong năm nay giáng sinh lúc chúng ta cầm tư đảng phần tiếp theo trừ hỏa liệu gia hòa phi mới cho châu văn hoài một cái khó quên giáo huấn d i ệ p phong khoát tay một cái nói bây giờ cách giáng sinh lúc còn sớm ngươi trước đem điện ảnh hậu kỳ làm tốt ta muốn đi nhà cậu bên trong tránh mấy ngày miễn cho bị ký giả quấy dày buổi sáng ra h ò a chủ tịch trong văn phòng châu văn hoài vừa thả xuống trong tay điện thoại ông nghe ngồi ở phía đối diện trên ghế s a lon hà quán sương liền vội vã mà hỏi thăm thế nào bên kia quyết định không có châu văn hoài mỉm cười gật đầu nói dũng sương ở trong điện thoại nói đài loan bên kia đối diệp phong cùng lam khiết ánh phong sắt văn kiện đã phát ra tới hà quán sương nghe vậy vui vẻ nói quá tốt cái này thiệu thị không chết cũng muốn lột ra châu văn hoài hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm dũng sương còn nói chỉ cần diệp phong bên này chịu viết thư hối cãi đài loan bên kia vẫn là sẽ đối với hắn mở ra một con đường hà quán sương thu liễm nụ cười nói chủ tịch ngươi cảm thấy tiểu tử kia hội túi đầu sao châu văn hoài suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không túi đầu chị v u a tiểu tử kia tập trung tinh thần hướng phía bắc dựa vào cũng là nhìn khi phía bắc đem đến điện ảnh thị trường hội vượt qua đài loan hắn hiện tại muốn là viết thư hối cãi chẳng phải là phí công nhọc sức trước kia làm tất cả nỗ lực tất cả đều ở phí chủ tịch nói đúng ta cũng cảm thấy tiểu tử kia không biết chị v u a đón lấy hà quán sương lại nói chủ tịch ngươi cảm thấy t i ể u chủ tịch tiếp xuống tới hội làm thế nào châu văn hoài nâng cầm lên suy nghĩ một lát mới nói nếu như ta là thiệu chủ tịch liền sẽ để diệp phong chuyển làm hậu t r ư ở n g để hắn đảm nhiệm thiệu thị điện ảnh chế tác bộ quản lý hà quán sương quyết định này cho dù thiệu rất phu chịu đáp ứng họ phương nữ nhân cũng sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối châu văn hoài gật đầu nói cho nên nói diệp phong rất có thể sẽ rời đi thiệu thị chính mình thành lập một nhà công ty điện ảnh cùng ngân đô công ty hợp tác hà quán sương vui vẻ nói nếu thật là như thế hồng kông điện ảnh thị trường nhưng chính là quần hùng tranh bá càng loạn càng tốt loạn mới có thể hiện ra chúng ta ra hòa tại nhân tài phương diện h u thế đúng a sương ta nghe nói từ khắc tại kế hoạch quay nhiếp tiểu thiến có chuyện này sao có từ khắc gặp diệp phong quay chụp tư đảng cùng họa b ị đều lấy được thành công hắn liền viết một cái nhiếp tiểu thiến kịch bản muốn mời hạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì tới đảm nhiệm nữ chính để đánh vào nhật bản điện ảnh thị trường há ý nghĩ này không tệ ngươi cùng từ khắc liên lạc một chút liền nói chúng ta ra hòa có ý đầu tư hắn bộ phim này hà quán sương lo lắng mà nói chủ tịch từ khắc bộ phận phía trên thục sơn kiếm hiệp chuyện bị vùi dập giữa chợ hiện tại lại muốn đầu tư chống đỡ hắn quay chụp huyền huyễn ảnh có thể quá mạo hiểm hay không a sương chính là bởi vì hắn phía trên bộ phim bị vùi dập giữa chợ ta mới phải đầu tư hắn đập nhất tiểu tiến tin tưởng từ các hội hấp thụ lần trước giáo hấn đập tốt bộ phim này thôi ta ta liên hệ hắn nhìn xem giữa trưa một cỗ màu đỏ hót chờ l o ạ n trà l o ạ n trạng mà l á i tới gần ở nông thôn một chỗ ao nước nhỏ một bên một đỉnh dù che n ằ m d ư ớ i diệp phong chính nắm một cái cần câu ánh mắt tụ tinh hội thần ngưng mắt nhìn mặt nước một trận hơi tiếng còi xe văng lên đem diệp phong ánh mắt hấp dẫn tới hắn nhìn lấy theo xe bên trong đi ra đến trần ngọc liên cùng vương kinh một mặt ghét bỏ mà nói các ngươi tới thì tới thôi ân cái gì hơi cõi ô tô, đem ta cá đều vương kinh đi tới gần hướng thùng nhỏ bên trong nhìn liếc một chút sau đó cười nhạo nói mới như thế mấy con cá nhỏ đều không đủ mèo con ăn d i ệ p phong cái này trong hồ không có c á lớn ta có thể có biện pháp nào trần ngọc liên a phong thiệu chủ tịch cùng p h ư ơ n g tiểu thư để cho ta tới mời ngươi về công ty đi d i ệ p phong trực tiếp cự tuyệt nói không đi muốn cho ta viết thư hối cãi không có cửa đâu ta biết ngươi khẳng định là không biết viết cho nên đã sớm thay người cự tuyệt có thể lam khiết anh nha đầu kia cũng không chịu viết thư hối cãi ngươi tổng không thể lấy mắt nhìn nặng cũng bị đài loan bên kia phong sắt đi diễm phong thờ ơ nói phong sắt thì phong sắt ta tiểu anh muốn là ở chỗ này không phim đập ta liền mang theo nàng đi nội địa quay phim a phong hiện tại cũng không phải hờn rỗi thời điểm l a m khiết anh còn có một bộ tiếu ngạo giang hồ chính tại quay t r ụ muốn là nàng không viết thư hối cãi cái này bộ phim liền muốn đổi vai d i ệ p phong nghe vậy sờ mặt lại hắn nhìn hướng trần ngọc liên hỏi lời này là ai nói trần ngọc liên đây là thiệu thị hội đồng quản trị thảo luận qua sau quyết định nếu như ngươi cùng l a m khiết anh không viết thư hối cãi tư đảng phần tiếp theo liền bị đóng băng long môn khách sạn bộ phim này cũng muốn rút vốn ngươi tại tiếu n ạ o giang hồ cùng bản sắc anh hùng hai bộ phim biên kịch ký tên cũng sẽ bị lam khiết anh cũng vô pháp tiếp tục biểu diễn tiếu ngạo giang hồ bộ phim này d i ệ p phong đổi giận thành cười nói là ta xem thường đài loan bên kia phong s á t lệnh nghĩ không ra thiệu thị liền điểm ấy áp lực đều gánh không được nhìn đến ta tại thiệu thị ngày tốt cũng chấm dứt vương kinh giật mình nói a phong ngươi muốn rời khỏi thiệu thị thực ta sớm thì muốn rời khỏi chỉ bất quá thiệu chủ tịch cùng phương tiểu thư đều đối với ta không tệ ta cũng không tiện sách ra rời đi hiện tại vừa vặn có cái cớ có thể cho ta khôi phục sự tự do diệm phong nói xong từ trong túi móc ra một chương phong thư đưa cho vương kinh nói a kinh ngươi đem phong thư này giao cho phương tiểu thư ta t h về, về sau thì an tâm viết viết cùng kịch bản muốn làm muốn quay phim liền đi nội địa đập vài bộ phim chơi bừa diệp nói xong thân thủ vô vô vương kinh bả vai cười nói a kinh ngươi yên tâm về sau có tốt k ị c bản ta sẽ trước hết để cho người lựa chọn vương kinh vui vẻ nói có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm đúng lúc này nơi xa lại mở ra một cỗ màu trắng bi em đút vương kinh nhận ra đó là quan tri lâm xe hơi hắn hướng diệp phong nháy mắt mấy cái nói quan tiểu tỷ cho ngươi đưa ấm áp đến ta trước hết rút lui trần ngọc liên hướng diệp phong mặt đen lại nói ngươi bây giờ một thân phiền phức cũng đừng lại dẫn xuất cái gì lời đ ổ tới diệp phong ngượng ngùng cười nói ngọc liên tỷ ta không có hắn lời còn chưa nói hết trần ngọc liên đã quay người bước nhanh rời đi hai chiếc xe hơi giao thoa mà qua màu trắng xe bm núp tại phụ cận dừng lại đỉnh đầu mang lấy một bộ kính dâm lớn quan c h i lâm theo trong phòng điều khiển đi ra cước bộ nhẹ nhàng đi đến diệp phong bên người quan c h i lâm nhấc chân đá đá thúng nước nhỏ trêu chọc mà nói diệp đại giám chế là muốn làm khương thái công câu cá trở lấy chu văn vương đến mắc câu sao diệp phong kinh ngạc nói chi chi ngươi còn biết khương thái công câu cá cái này đ i ệ n tịch n g ư ơ i chờ xem thường người ta tuy nhiên không đọc sách nhiều cố sự này vẫn là biết đúng trần ngọc liên cái k i a hồ ly tinh chạy tới làm cái gì nàng có phải hay không đưa người cho vung ngươi nói nhăng gì đấy là thiệu chủ tịch để cho nàng đến mời ta về công ty bị ta c ử tuyển quan c h i lâm nghe vậy vui vẻ nói nói như vậy ngươi muốn rời khỏi thiệu thị d i ệ p phong im lặng nói ta rời đi thiệu thị ngươi thì vui vẻ như vậy sao đương nhiên vui vẻ a thiệu thị bên kia một đống hồ ly tinh ngươi lưu ở bên kia sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia tiểu hồ ly tinh hút khô ép tận ta nhìn ngươi mới là hồ ly tinh đúng ngươi tới tìm ta có chuyện gì không có việc gì ta thì không thể tới tìm ngươi sao có việc mau nói không có việc gì ngươi thì nhanh đi về đừng bày dậy ta câu cá thứ ngươi bây giờ đều gặp rủi ro còn tránh cái gì chứ bản tiểu thư là đến cứ ngươi có biết hay không t a h u một i lát thiệu n g c giật i phu thả t ta, n ngươi dân lợi hại, từ tiểu u xuống trong tay điện thoại ông nghe nhìn về phía phương nghệ hoa hỏi diễm phong có phải hay không cự tuyệt viết thư hối cãi a liên vừa mới nói cho ta diệp phong muốn từ chức rời đi tvb đây là hắn thư từ chức phương nghệ hoa nói xong đem nắm ở trong tay phong thư đưa tới thiệu giật phu trước mặt thiệu giật phu c a o mày nói thư hối cãi không biết coi như ta nguyên bản cũng không có trông cậy vào hắn hội viết vật kia thư từ chức để a kinh lui về thiệu thị không thể không có diệp phong phương nghệ hoa chủ tịch ngươi vẫn là nhìn xem cái này phong thư từ chức đi diệp phong ở trong thư nói hắn tuy nhiên từ chức rời đi thiệu thị nhưng vẫn là cùng trước kia một dạng trợ giúp thiệu thị viết kịch bản thiệu giật phu khoát tay một cái nói làm sao có khả năng một dạng đây hắn nếu rời đi thiệu thị mặt u ố n hắn n đảo c ô y khác i ề u n g ư ơ ta h ể ả chuẩn bị ngày mai đi đài loan một chuyến nhìn có thể hay không để cho bên kia bưng lỏng đối diệp phong phong sắt cường độ tối thiểu nhất cũng muốn để đài loan hủy bỏ đối cùng diệp phong hợp tác nghệ sĩ phong sắt phương nghệ hoa nhắc nhở chủ tịch ngươi muốn cho đài loan bên kia hủy bỏ cái này phong s á t văn kiện đây là tuyệt không có khả năng ta không muốn cho bọn họ hủy bỏ cái này văn kiện ta chỉ cần bọn họ đối hợp tác với diệp phong nghệ sĩ lấy ngầm đồng ý thái độ là được cái này cũng rất khó làm đến ra hỏa cái này đột nhiên xuất thủ đánh chúng ta một trở tay không kịp hiện đối với việc này đã thành từ cục đài loan bên kia là tuyệt đối không có khả năng l ộ i bộ thiệu giật phu lấy mắt k i ế n g xuống xoa xoa thái dương huyền nói a hoa đài loan bên kia phong sắt có thể hay không hủy bỏ quan hệ cũng không lớn chúng ta làm thế nào mới là trọng yếu nhất phương nghệ hoa bừng tỉnh đại n ộ nói ngài là muốn cho diệp phong nhìn đến người đối với hắn coi trọng để phong hắn bị gia hòa tân nghệ thành hai bên đ à o đi không tệ châu văn hoài lần này đột nhiên xuất thủ cũng là muốn đem diệp phong bước ra thiệu thị gia hòa liền có thể từ đó n g ư ỡ lợi bất chính hắn coi là diệp phong cùng hắn là cùng một loại người vì lợi ích có thể cùng cựu nhân cùng một chỗ hợp tác chỉ tiếc hắn đối diệp phong vẫn là không quá giải lần này hắn là nhìn nhầm phương nghệ hoa gật đầu nói chủ tịch nói đúng diệp phong cái này người không có gì lớn chi hướng mà lại trọng cảm tình chỉ cần cho hắn biết chúng ta là tại tận tâm tận lực địa giúp hắn hắn thì tuyệt sẽ không giúp đỡ gia hòa đến đối phó chúng、ta. thiệu giận phu cười nói ngươi có thể minh bạch liền tốt ngươi quay đầu nói cho a kinh d i ệ p phong thư từ t r ư ớ c ta sẽ không phê hắn gần nhất muốn làm cái gì liền đi làm tốt chờ hắn chơi chán lại về công ty đi làm được phương nghệ hoa vừa định cáo từ rời đi đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới một chuyện nàng hướng thiệu giận phu hỏi cái kia lam khiết anh sự t ì n h nên xử lý như thế nào lam khiết anh nhân vật tuyệt đối không thể đổi ngươi để hứa tiểu đông an tâm quay phim nếu không bộ phim này không đi đài loan chiếu phim tốt phương nghệ hoa trần trờ nói có thể hội đồng quản trị bên kia làm sao giao phó không có việc gì nếu có người nào không hài lòng để hắn tới tìm ta nói tốt được phương nghệ hoa theo thiệu giật phu bên này đi ra trở lại phòng làm việc của mình trần ngọc liên cùng vương kinh còn thủ ở chỗ này chờ đợi nàng tin tức phương nghệ hoa hướng trần ngọc liên cười nói a liên chủ tịch mới vừa nói diệp phong thư từ t r ư ớ c hắn là không biết phê chuẩn hắn để ngươi chuyển cáo diệp phong công ty cho hắn thả một cái n g h ỉ dài hạn để hắn muốn cái gì thời điểm đi làm lại thì cái gì thời điểm trở về còn có chủ tịch ngày mai sẽ đích thân bay hướng đài loan đi xử lý a phong sự t ì n h trần ngọc liên cảm ơn chủ tịch đối a phong quan tâm ta sẽ đem những lời này chuyển cáo hắn vương kinh ở một bên sen và nói phương di công ty đối lam khiết anh là xử lý như thế nào phương nghệ hoa chủ tịch nói cho dù tiếu nạo g giang hồ không thể tại đài loan chiếu lên cũng muốn giữ lại lam khiết anh tại phim bên trong nhân vật không thay đổi đến mức nàng về sau phát triển đường chắc hẳn á phong đã sớm thay nàng cân nhắc tốt vương kinh nghe vậy thở phào m ộ t hơi nói phương gì, chủ tịch có thể bảo trụ lam khiết anh là được muốn là hoán đổi lam khiết anh nhân vật á phong khẳng định sẽ đối chủ tịch thất vọng phương nghệ hoa diệ phong p đối công ty cống hiến mọi người chúng ta tâm lý đều rõ ràng tại đủ khả năng tình huống dưới ta cùng chủ tịch đều sẽ hết sức bảo toàn hắn Đón đến. phương nghệ hoa lại hướng trần ngọc liên nói a liên ta nghe nói cái kia châu huệ mẫn tiểu thư cùng diệp phong quan hệ rất tốt thật sao đúng tiểu mẫn trước kia là a phong cháu gái nhỏ đàn ti a n ô lao sư nàng cùng diệp phong cũng coi là thanh mai trúc mã cảm tình rất tốt phương nghệ hoa gật đầu nói vậy thì tốt ta quay đầu cùng trần thái chào hỏi để trần thái đối với nàng quan tâm một chút ta thay tiểu mẫn cảm ơn phương tiểu thư trần ngọc liên chợt nhớ tới một việc nàng hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư tiểu mẫn một mực rất muốn làm đài phát thanh đi dây ngài nhìn có thể hay không thỏa mãn nàng nguyện vọng này phương nghệ hoa cười nói cái này dễ dàng ta sẽ cùng đài phát thanh bên kia chào hỏi tiếp đó phương nghệ hoa lại cùng vương kinh thương nghị một phen tư đằng phần tiếp theo hậu kỳ chế tác sự t ì n h liền đem hai người đưa đi ra cửa theo tvb tổng bộ đi ra trần ngọc liên cùng vương kinh lại ngồi xe đi tới diệp phong nhà cậu kết quả bị lê anh báo cho diệp phong bị quan c h i lâm tiếp đi bốn giữa trưa diệp phong cùng quan c h i lâm cùng đi đến mỹ nhân quá ba đến phó tử tiểu dân t i ệ t diệu hai người vừa vào gian phòng diệp phong thì nhìn đến ra dân ngành điện ảnh chu mặc cùng vợ hắn cúc tại mấy người hàn huyên sau đó phân chủ khách ngồi xuống diệp phong hướng đỏ thám treo chó nói chu quản lý người cái kia bộ một miền cả s a làm sao còn không có hoàn tất chu mặc một miền cả s a đã hoàn tất ta thương lượng với từ đạo sau đó quyết định đem cái kia bộ phim đặt ở tết xuân lúc chiếu lên diệp phong đã một miên cả s a đọc xong cái kia công ty của các ngươi kế tiếp còn có cái gì đừng chụp mảnh kế hoạch sao từ tiểu dân diệp g i á m chế ta mới viết một cái điện ảnh kịch bản tên là cảnh không thực hôm nay ta cùng chu quản lý ước ngươi qua đây thì là muốn mời ngươi biểu diễn bộ phim này nam chính diệp phong nghe vậy vội vàng lắc đầu nói cái này không thể được từ đạo ngươi một bộ điện ảnh muốn quay c h ụ cái thời gian hai ba năm ta cũng không có cái kia kiên nhẫn từ tiểu dân bộ nói diệp tiên sinh một miền c à xa là chúng ta lần đầu hợp tác với nội địa cho nên mới chậm trễ rất nhiều thời gian cái này bộ phim ta có lòng tin tại trong vòng một năm đưa nó cho đánh ra tới d i ệ p phong xin lỗi nói từ đạo sang năm ta muốn đi nội địa quay chụp lòng môn khách sạn cảnh không thực ta thật sự là không có công phu biểu diễn chu mặc ở một bên mở miệng nói d i ệ p tiên sinh đã ngơi không có thời gian vậy có thể hay không để làm khiết anh tiểu thư biểu diễn chúng ta bộ phim này diệm phong nghe vậy tâm lý cởi thầm lần trước đầu tư một miền cả xa lúc chính mình muốn cho làm khiết anh biểu diễn nữ chính đối phương còn không đáp ứng hiện tại là phong thủy luân chuyển chu mặc ngược lại yêu cầu lấy hắn để làm khiết anh biểu diễn cảnh c ô n g thực được ta có thể đáp ứng để làm khiết anh biểu diễn bộ phim này bất quá nàng chỉ có ba tháng lịch trình ta hy vọng các ngươi có thể đem quay phim sắp xếp thời gian tốt tuyệt không thể ảnh hưởng đến ta bộ phim này quay c h ụ tiến độ tư tiểu dân gật đầu nói được d i ệ p phong lại bổ sung từ đạo ta muốn trước đó cùng ngươi nói tốt quyết không thể để làm khiết anh tiểu thư làm một số động tác nguy hiểm điểm ấy nhất định muốn tin tưởng ghi vào hợp đồng bên trong tư tiểu d â n chờ một chút vẫn là gật đầu nói được đầu này ta cũng đáp ứng hàn ngộ châu ở một bên cơ hỏi diệp tiên sinh bộ phim này ngại có hứng thú hay không đầu tư diệp phong gật đầu nói đối tử quản lý đạo diễn mức độ ta vẫn là rất tiến tâm nói đi các ngươi bộ phim này còn thiếu bao nhiêu tiền hàn ngộ châu bộ phim này dự tính muốn đầu tư năm triệu đô la hồng kông chúng ta bây giờ còn thiếu hai triệu hai bên được quay đầu các ngươi đem kịch bản đại cương cùng bộ phim này dự tính kế hoạch giao cho ta ta sau khi xem lại thay các ngươi giải quyết cái này bộ phận tiền tài đa tạng chương ba trăm mười tám ta cảm giác n g ư n như cái thuyết khách chương ba trăm mười tám ta cảm giác n g ư n như cái thuyết khách nói xong điện ảnh về sau mấy người liền ngồi vào vị trí bắt đầu dùng cơm qua ba lần rượu t ư tiểu dân đem đ ề tài c h u y ề n tới diệp phong bị đài loan phong sắt trong c h u y ệ n này hắn đặt chén rượu xuống thân s á c trịnh trọng nói diệp tiên sinh ta nghe nói thiệu thị hội đồng quản trị làm ra quyết định muốn để ngươi viết thư hối cãi loại sự tình này chắc hẳn ngươi là sẽ không đáp ứng chúng ta chủ tịch để cho ta chuyển cáo ngươi nếu như ngươi muốn rời đi thiệu thị a tờ vợ bên này quét dọn giường chiếu mà đối lãi có thể bổ nhiệm ngươi làm chế tác bộ quản lý diệp phong lắc đầu nói từ quản lý ta đối đập phim truyền hình không có hứng thú gì ngươi thay ta cảm ơn khâu chủ tịch hắn hảo ý ta xin tâm lĩnh đi a tờ vợ nhận chức không phải ta mong muốn chu mặc diệp tiên sinh đã ngươi không muốn đi a tờ vợ vậy liền thêm vào chúng ta ra dân ngành điện ảnh công ty tốt chỉ cần ngươi chịu chịu thiệt ta cái này tổng giám đốc có thể cho cho ngươi tới đảm nhiệm từ tiểu dân trêu c h ọ c nói chu quản lý ngươi tỏa kia miếu quá nhỏ diệp tiên sinh liền a tờ vợ đều trướng mắt như thế nào lại đi ngươi công ty nhận chức d i ệ p phong không phải ta trướng mắt ra dân ngành điện ảnh thật sự là ta cái này người tản m ạ n quen không thích bị cấu thúc chu mặc đã như vậy ta cũng là không bắt một ngươi bất quá nếu như ngươi về sau có cái gì tốt hạng mục còn hy vọng ngươi làm cho chúng ta ra dân ngành điện ảnh tham dự đầu tư diệp phong suy nghĩ một chút ta còn thực sự có một cái điện ảnh kịch bản rất thích hợp từ đạo phong cách từ tiểu dân nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn bận b i ể u thuốc d i ụ c nói diệp tiên sinh có thể đơn giản hướng chúng ta lộ ra một chút kịch bản nội dung sao cái này kịch bản gọi là song kỳ chấn đao khách là ta đầu năm đi nội địa lúc nghĩ ra đến chỉ bất quá khi đó vội vàng kế hoạch quay hoàn châu cách cách không có thời gian đem kịch bản viết ra diệp phong sau đó đem song kỳ chấn đao khách nội dung đơn giản tự thuật một lần tiếp trước bộ phim này để lại cho hắn qua rất sâu hình ảnh. là Ngay điện điện diệp phong giảng thuật hết nội dung cốt truyện về sau từ tiểu dân siết chặt ly rượu tự nhủ nói lấy khí ngựa đao lấy đao mang khí nhìn không thấy đao ra khỏi vỏ định nhân đã bị nhất kích mất mạng như vậy suất đao tốc độ không hổ là đao khắc tên chỉ tiếc ta muốn đập cảnh không thực bằng không ta nhất định đón lấy cái này bộ phim chu mặc diệp tiên sinh cái này kịch bản hoàn toàn có thể tại hồng k ô n g bên này quay trụt h à n h bản cũng sẽ không quá cao d i ệ p phong lắc đầu nói cái này bộ phim nhất định muốn đi nội địa quay trụt ạ i hồng k ô n g bên này đập không ra loại kia vùng biên cương hoang vu không khí tư tiểu dân diệp tiên sinh nói đúng hồng k ô n g bên này thật sự là quá nhỏ đập một số trong phòng phim vẫn được muốn là quay t r ụ ngoại cảnh phim vẫn là đi lấy nội địa lấy cảnh cho thỏa đáng chu mặc d i ệ p tiên sinh bộ phim này thì để cho chúng ta ra dân công ty chủ ném như thế nào diệm phong công ty của các ngươi không phải thiếu hụt tiền tại sao ngươi từ đâu tới tiền đầu tư quay t r ụ bộ phim này chu mặc thê tử hàn bội châu ở một bên trên và o nói chỉ cần là diệp tiên sinh ngươi viết kịch bản kéo cái một phẩy hai triệu tiền tài vẫn là dễ như t r ở bàn tay d i ệ p phong hàn thái ta hiện tại thế nhưng là gặp rủi ro người những cái kia nhà đầu tư tránh ta đều còn đến không kịp đây ai còn chịu hướng phía trước tiếp cận tư tiểu dân diệp tiên sinh ngươi đây chính là tiểu xem chính ngươi giá trị con người không phải ta khen ngươi chỉ cần chúng ta hiện tại đưa ngươi muốn diễn viên chính bộ phim này phóng ra tiếu gió khẳng định sẽ có thật nhiều nhà đầu tư hội cầm lấy chi phiếu tới tìm ngươi đầu tư diễm phong đa tạ từ quản lý nói ngọn đến ta t r ư ớ tính ngươi một ly các loại diệp phong cùng từ tiểu dân sau khi uống rượu xong một mực trầm mặc ít nói quan c h i lâm đâm đâm diệp phong cánh tay nhỏ giọng nói a p h o n g ta cũng muốn diễn bộ phim này diệp phong nhìn thấy quan c h i lâm cười hỏi n g ư ơ i dám đi nội địa quay phim sao quan c h i lâm n g ư ơ i đem bộ phim này đặt ở hồng kông quay t r ụ ta chẳng phải có thể diễn nha không được bộ phim này muốn là đặt ở hồng kông đập liền sẽ đập thành một bộ bình thường phim võ hiệp đã như vậy vậy ta còn không bằng không đập quan c h i lâm nghe nói như thế sắc mặt nhất thời thì biến thành trời trong xanh chuyển nhiều mây hà nội châu vội nói quan tiệu tỷ có diệp tiên sinh giúp người ngươi về sau còn sợ không trình diễn a đến hai ta uống một chén bị hàn bội châu như thế quáy dày một cái quan tri lâm rất nhanh liền quên điện ảnh nhân vật sự tình nàng vừa mới chỉ là nhất thời hứng khởi thuận miệng nói một chút mà thôi nàng luôn luôn đều cho rằng quay phim chỉ là một loại công tác so với đóng điện ảnh nàng vẫn là càng ưa thích đi dạo chính mình cao cấp tiệm bán quần áo mặc thử bên trong tiểu mới nhất y phủ tiếp đó từ tiểu dân lại hỏi hoàn châu cách cách phần tiếp theo kịch bản sự tình diệp phong nói cho hắn biết phần tiếp theo kịch bản đã viết xong chỉ là bởi vì đạo diễn dương tiệp tại đập tây du ký cái này phần tiếp theo tạm thời còn không có cách nào đập phim truyền hình hoàn châu cách cách đã phát ra đến mười lăm tập hợp tuy nhiên cái này bộ phim bị diệp phong rót nước kéo dài đến ba mươi tập hợp có thể thu thị xuất vẫn như c ũ n ó n g nảy tối cao thu thị xuất đã tăng vọt đến tám mươi bảy điểm năm cách đánh vỡ thần điêu hiệp lữ tối cao thu thị xuất ghi chép đã rất gần A vờ bên kia đang sau sau, ban ra, tờ quyết truyền thả tại tiến thứ phát vờ về vòng bên bộ kinh định này hình song chuyển đến ban ngày, tiến hành vòng thứ 2 phát ra để nhiều khi kiế loại phim để hỷ các có thể đái lăng phong bên kia cùng diệp phong nói một dạng dương tiệp đang đổi u đập tây du ký không có thời gian tiếp đập hoàn châu phần tiếp theo khâu đức căn tức g i ậ n đến muốn ngã điện thoại hắn ở trong lòng điên cuồng địa đậu đen rau muốn g ư ơ n g thị bên kia tư tưởng sơ cứng như thế lựa phim truyền hình không đập ngươi đập cái gì tây du k ý à. bên này từ tiểu dân nghe diệp phong nói tây du ký bởi vì thiếu hụt tiền tài cùng thiết bị có thể muốn đập cái hai ba năm lúc hắn lập tức liền mắt t r ợ n tròn muốn là lại đợi thêm cái hai ba năm giao cúc vàng đều lạnh tương thị có thể đợi bọn họ a tờ vờ đợi không được c ai biết cái kia thời điểm hồng công người d i ệ p phong thừa cơ hướng từ tiểu dân đưa ra kiến nghị các ngươi a tờ vờ không bao giờ thiếu cũng là tiền tài đã hương thị thiếu tiền các ngươi trước tiên cũng có thể chi trả cho bọn họ một khoản bản quyền phí chờ sau này mua phim thời điểm lại khấu trừ là được từ tiểu dân trần trờ nói làm như vậy giống như không hợp quy định a d i ệ p phong vui vẻ nói từ quản lý đối diện thế nhưng là hương thị bọn họ hội hàm các ngươi a tờ vờ mấy cái tia món tiền nhỏ nói thực ra muốn là bọn họ chịu tiếp nhận ta đều nguyện ý cho bọn hắn mượn tiền từ tiểu dân gật đầu nói tốt ta ta trở về cùng chủ tịch thương nghị một chút nhìn có thể hay không theo lời ngươi nói、làm. d i ệ p phong từ quản lý ương thị đập cái kia bộ hồng lâu mậu mới là một bộ tinh phẩm phim truyền hình ta khuyên các ngươi sớm một chút xuất thủ đem bản quyền cho mua lại từ tiểu dân t r e o chọc mà nói d i ệ p tiên sinh tại sao ta cảm giác ngươi giống như là hương thị phái tới thuyết khách đang giúp bọn hắn lựa phỉnh chúng ta a tờ vào đây d i ệ p phong từ quản lý t h ự c không dám dầu dếm ta quả thật có chút t ư thơm ương thị muốn đập kiệt tác tam quốc diễn nghĩa ta cũng có ý cùng bọn hắn hợp tác quay trụ một bộ liên quan tới tam quốc điện ảnh cái kia bộ phim truyền hình hao tổn của cải to lớn ương thị bên kia kế hoạch phải chờ tới năm năm sau đã được duyệt b giúp bọn hắn cũng chính là tại giúp ta chính mình chu mặc ở một bên sen vào nói diệp tiên sinh t ư ơ n g thị kế hoạch bay tam quốc diễn nghĩa muốn bao nhiêu tiền diệp phong một trăm năm mươi triệu a chương ba trăm mười chín không biết viết chương ba trăm mười chín không biết viết trong gian phòng diệp phong đang cùng từ tiểu dân chu mặc hai người trò chuyện với nhau thật vui lúc một tên thanh niên nam tử đẩy cửa tiền đến hắn bước nhanh đi đến từ tiểu dân bên người không lưng nhỏ giọng thì thầm vài câu chu mặc tò mò hỏi từ quản lý xảy ra chuyện gì sao từ tiểu dân khoát tay để thanh niên nam tử ra ngoài sau đó cười khổ nói t a diệp diệp tiểu à x dân diệp tiên sinh ngươi bây giờ thân ở nơi đầu sóng ngọn gió tại ký giả trước mặt nhiều lời nhiều sai nghe ta một lời khuyên ngươi vẫn là tạm lánh cho thỏa đáng diệp phong đứng người lên hướng từ tiểu dân nói từ quản lý ta ra ngoài đem ký giả dẫn dắt rời đi các ngươi sau đó lại đi ra quan c h i lâm cầm lấy nhỏ b ắ p đ ầ m cũng nghĩ đứng dậy cùng diệp phong cùng đi diệp phong rỗi tay đẻ chặt nàng chi chi ngươi lưu lại cùng từ quản lý bọn họ cùng đi quan c h i lâm quật cường mà nói không phải liền làm mấy cái ký giả nhà ta cũng không phải là lần đầu cùng bọn hắn liên hệ ta có thể không sợ bọn họ rơi sạch sẽ diệp phong tiến đến quan c h i lâm bên hai nhỏ giọng nói ta về sau muốn là dây không tiền còn trông c ậ y vào ngươi đến bao dưỡng ta đây muốn là ngươi cũng bị đài loan phong sát hai ta cũng chỉ có thể ốm gió tây bắt đi quan tri lâm khẽ gắt một tiếng phi n g ư ơ quan tri bậy bạ gì đó lâm hắn cũng chính là miệng phía trên nói dễ nghe cái kia giống chu quản lý đối với ngài dạng này quan tâm hàn b ộ i châu đang muốn khiêm tốn mọi câu lại nghe thấy từ tiểu dân hướng quan tri lâm nhắc nhở quan tiểu tỷ ngươi có phải hay không gọi điện thoại khiến người ta đến tiếp ứng một chút diệp tiên sinh quan c h i lâm nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó nàng mau từ bóp đầm bên trong lấy r a đại ca đại cho tiêu hưng bình phát một chiếc điện thoại bốn quán b a bên ngoài diệp phong vừa vừa hiện thân thì có mấy cái mười tên ký giả cùng một chỗ xông lên đem hắn đoàn đoàn địa vây quanh mười mấy ống nói tiến đến diệp phong trước mặt đám phóng viên m ồ m năm miệng mười hướng hắn đặt câu hỏi diệp tiên sinh xin hỏi ngươi cùng đái lăng phong là quan hệ như thế nào tại sao muốn mở tiệp c h i ê u đại hắn xin hỏi diệp tiên sinh ngươi hội vì ngăn ngừa bị đài loan phong sát mà viết thư hối cái sao diệp tiên sinh xin hỏi ngươi sẽ rời đi thiệu thị, khắc đường ra sa diệp tiên sinh người sau này sẽ còn đi nội địa quay phim sao nhìn lên trước mặt một đống mịt rổ phồn diệp phong chỉ cảm thấy đau cả đầu hắn âm thầm hối hận không nên cậy mạnh một mình chạy g i a n ê n đối những ký giả này hắn một mặt bất đắc dĩ giơ tay lên nói mời mọi người im lặng một chút các ngươi loạn như vậy hỏng hỏng nói lời nói ta cũng không biết nên trả lời a i vấn đề n g h e đến diệp phong chịu trả lời ký giả đặt câu hỏi mọi người lập tức liền an tính lại một vị nữ ký giả vượt lên trước dơ mịt rổ phồn đối với diệp phong đặt câu hỏi diệp tiên sinh ta là minh báo ký giả ta muốn s á c vấn đề là đối mặt đài loan phong sát uy hi diệp phong mỉm cười nói ta sẽ viết cũng sẽ viết kịch bản cũng là không biết viết cái gì thư hối c á i mà lại ta cũng không cảm thấy chính mình làm gì sai càng không cho rằng ta cần phải ăn ăn lại một tên nam ký giả mở miệng hỏi diệp tiên sinh ta là tân báo ký giả ta muốn hỏi một chút để là thiệu thị có không có cho ngươi phát xa thải tin diệp phong cho tới bây giờ công ty cũng không có xa thải ta bất quá ta buổi sáng hôm nay đã hướng thiệu chủ tịch đệ trình đơn xin từ chức người phóng viên kêu hỏi tiếp diệp tiên sinh rời đi thiệu thị về sau ngươi chuẩn bị thêm vào gia hòa vẫn là tân nghệ thành diệ phong nếu như ta rời đi thiệu thị đem không biết thêm vào bất luận cái gì công ty tiếp đó ta sẽ cho mình thả cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại một tên nữ ký giả mở miệng hỏi diệp tiên sinh ta là đại công báo ký giả ta muốn hỏi ngươi có không có gia nhập ngân đ ồ công ty ý nghĩ diệp phong nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở hắn ngay sau đó lắp đầu nói ta vừa mới đã nói tiếp xuống tới ta sẽ cho mình thả cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian tên kia nữ ký giả tiếp tục truy vấn nói chờ ngươi nghỉ ngơi tốt đây ngươi về sau có không có gia nhập ngân đô công ty khả năng vị tiểu thư này về sau sự tình ai có thể nói chuẩn có lẽ ta tối nay liền có thể trúng vé số c à o hàng đầu p h â n thưởng về sau cũng sẽ không cần đi ra tìm việc làm diệp phong cái này câu nói đùa chọc cho mọi người tiếng cười một mảnh trong tiếng cười có một tên nam ký giả chen đến phụ cận hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh theo ta được biết có đài loan công ty quảng cáo hướng đông phương nhật báo làm áp lực bức bách bọn họ triệt tiêu ngươi đăng nhiều kỳ chuyên mục đối với cái này ngươi có lời gì muốn nói không diệp phong suy nghĩ một chút mới mở miệng đáp nếu như đông phương nhật báo tại đài loan công ty quảng cáo áp lực dưới triệt tiêu ta chuyên mục ta đối với cái này đồng thời không dị nghị nếu như bởi vì ta sự t ì n h để đông phương nhật báo xã chịu bị tổn thất cái này không phải ta mong muốn ta muốn ở đây đối bọn hắn nói một tiếng xin lỗi nam ký giả hỏi tiếp diệp tiên sinh vậy ngươi về sau có thể hay không đổi lại cái bút danh viết diệp phong không chút do dự mà nói sẽ không đằng sau ký giả còn muốn đặt câu hỏi lúc tiêu hưng bình dẫn hai tên bảo an xuống tới bảo hộ lấy diệp phong hướng đám người bên ngoài chạy tới tại đám phóng viên kêu la âm thanh bên trong bốn người xông ra đám người leo lên xe hơi các loại tiêu hưng bình phát động xe hơi về sau diệp phong mới thong thả lại sức hắn quay đầu hướng tiêu hưng bình hỏi hưng bình thúc ngươi là làm sao tìm được ta? tiêu hưng bình trần giám đốc đánh người máy nhắn tin một mực không có trả lời nàng thông báo ta cùng á trạch Á hổ đi ra tới tìm n g ư ơ i ta là tiếp vào quan t i ể u t ỷ điện thoại mới tìm tới d i ệ p phong lúc này mới nhớ tới hắn mấy ngày nay sợ bị người q u ấ y dày thì một mực nhốt lấy máy nhắn tin hưng bình thúc thật là có l ỗ i với để cho các ngươi lo lắng tiêu hưng bình không có gì ta sớm đã thành thói quen d i ệ p phong nghe nói như thế c h ợ t cảm thấy mặt mò đỏ ửng tiêu hưng bình đây là tại đậu đen r a o m u ố n hắn thường xuyên chơi mất tích đây bốn diệm phong đi vào trần ngọc liên biệt thự lớn phòng khách lúc phát hiện châu huệ mẫn cũng ngồi ở chỗ này hắn kinh hỉ đi qua chào hỏi tiểu mẫn ngươi tại sao lại ở chỗ này châu huệ mẫn hướng hắn chuyển chuyển miệng ra hiệu người nào đó ngay tại giận hắn hắn vội vàng xoay người hướng ngồi ở trên ghế s a lon trần ngọc liên cười bồi nói ngọc liên tỷ vừa mới ta là đi gặp từ tiểu dân hắn cùng g i a dân công ty chụp chung một bộ điện ảnh muốn cho ngọc phong công ty tham dự đầu tư trần ngọc liên nghe xong có điện ảnh đầu tư nàng lập tức liền quên tìm diệp phong p h i ế n thức không ngất lời địa tìm hỏi cái kia bộ phim tình huống các loại diệp phong nói xong đầu tư tình huống về sau nàng lại nghĩ tới đến nói a phong ta cảm thấy ngươi hiện tại không thích hợp lưu tại Hồng công, theo ý ta. n g ư ơ i vẫn là về trước nội địa đi ở một thời gian ngắn d i ệ p phong ta cũng có ý nghĩ này bất quá tại h ồ i nội địa trước đó ta còn có một ít chuyện phải xử lý đợi xử lý xong ta liền đi trần ngọc liên gật gật đầu ngay sau đó lại nói ngươi nhớ đến giúp tiểu mẫn viết mấy cái bài tốt ca để cho nàng phát hành e l bun dùng d i ệ p phong nghi hoặc nói ta ca đều bị đài loan bên kia phong sát còn thế nào làm cho tiểu mẫn ra e l bun sử dụng trần ngọc liên ngươi thật là đắn chết ngươi tùy tiện làm cái giả danh không tịu được không diệm phong cười nói vậy chỉ dùng một phong à ta lần thứ nhất đi nội địa nhận điện thoại người cũng là dùng cái tên giả này tới đó ta châu huệ mẫn b ộ i hỏi a phong nhanh nói cho ta nghe một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra việc này nói rất dài d ò n g ta hiện tại khát nước d i ệ p phong nói xong hướng trên bàn chén trà nhìn liếc một chút châu huệ mẫn lập tức đứng người lên nói ngươi mau nói ta đi giúp ngươi giúp nước chương ba trăm hai mươi do xếp ban chương ba trăm hai mươi do xếp ban buổi sáng tiếu nạo giang hồ đoàn làm phim ngay tại vịnh thanh thủy phía đông trên mặt biển q u a y trụt lục tránh phong cùng khúc dương trước khi chết đàn tấu tiếu nạo giang hồ đoạn này nội dung cốt t u y ệ n có mấy tổ khoang thuyền nội bộ ống kính nguyên bản có thể đem thuyền rừng s á t ở bên bờ quay trụp có thể hứa tiểu đông vì truy cầu chân thực quyết định đem đoạn này phim thả ở trên biển quay trụp thiệu thị có chuyên môn dùng để quay trụp trên nước phần diễn đạo cụ thuyền đạo cụ sư đối tàu thuyền thêm chút cải tiến liền có thể dùng tới quay trụp đoạn này nội dung c ó c h u y ệ n cái này cảnh phim là khúc dương cùng hứa t r i n h gió đang trước khi chết dùng cầm tiêu hợp tấu một khúc tiếu ngạo giang hồ nguyên bản không có đánh võ động tác phần diễn hẳn là rất dễ dàng thông qua có thể đập nhiều lần hứa tiểu đông đều cảm thấy không hài lòng lắm hắm hứa tiểu đông lại kêu lên đến mấy tên diễn viên tại cùng nhau thương nghị thảo luận một phen sau đó hứa tiểu đông hạ lệnh tiếp lấy đập thì dạng này đập lại ngừng ngừng lại đập một tổ ống kính d à y vào gần nửa ngày mới khiến cho hứa tiểu đông hô lên thông qua hai chữ chờ thuyền chỉ dựa vào bờ mấy tên diễn viên cùng công tác nhân viên chóng đầu chân nhút ra địa vừa leo lên bờ lập tức siêu siêu v ẻ o v ẻ o n ồ i liệt tại biển b à y ra có chút say sóng lợi hại công tác nhân viên chạy đến bờ nước không ngừng mơm ngựa làm diễn viên chính một chồng lam k i ế t anh cũng là bị chơi đùa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mọi m ệ không chịu nổi bởi vì buổi sáng không có tăng hoa thi lại một mực ngốc tại trên bờ không có lê n thuyền lúc này tăng hoa thiên cầm lấy một cái ly nước đưa tới lam khiết anh trước mặt a anh ngươi chưa uống nước lập tức liền muốn ăn cơm lam khiết anh tiếp nhận ly nước trước vặn ra cái nắp sau đó ghé vào bên miệng uống mấy ngụm tăng hoa thiên nhỏ giọng nói a anh ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm có muốn hay không ta giúp ngươi hướng đạo diễn xin phép nghỉ để ngươi đi về nghỉ n ử a n g à y lam khiết anh lắc đầu nói không dùng hiện tại tất cả mọi người chờ lấy nhìn ta bị đổi vai ta muốn là hiện tại xin phép nghỉ còn không bị người nghị luận tăng hoa thiên tức giận nói một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa lúc trước mới mở phim thời điểm đều tranh nhau chạy tới định bận ngươi bây giờ nhìn d i ệ p phong không may bọn họ thì đều muốn g i n m ngươi một chân lam khiết anh cười khổ nói tính toán loại chuyện này ở đâu đều có k a k a đã sớm nói làng giải trí là thực tế nhất địa phương ngươi mình không thể cường đại thì khẳng định sẽ bị người khi dễ tăng hoa thiên nghe lam khiết anh n h ắ c lên diệp phong nàng lập tức lo lắng địa hỏi thăm a anh diệp tiên sinh về sau sẽ còn lại quay phim sao lam khiết anh không chút do dự mà nói có thể ca ca muốn làm sự tỉnh không ai có thể ngăn cản、hắn. thế nhưng là hắn tăng hoa thiên đang muốn tại mở miếng lúc đã thấy lam khiết anh đột nhiên đứng người lên hướng phía tây nhìn lại nàng quay người lại theo lam khiết anh ánh mắt nhìn chỉ thấy một chiếc xe hơi nhỏ màu đen theo đường cái chậm rãi lái qua tăng hoa thiên ngạc như nói a anh bên kia lái qua tựa như là diệp tiên sinh xe hơi lam khiết anh mỉm cười nói đúng bên này hứa tiểu đông cũng phát hiện nơi xa lái qua xe hơi nhỏ hắn vội vàng dẫn phó đạo diễn lý hội dân nên đón xe hơi chạy nhanh đến phụ cận dừng lại tay lái phụ bên này cửa xe bị người lời ra diệm phong theo xe bên trong đi ra đến nam chặt tiến lên đón hứa tiểu đông cười nói hứa đạo vất vả các ngươi hứa tiểu đông khách khi nói vất vả một chút không tính là gì chỉ cần có phim bay lên tốt d i ệ p phong lại cùng phó đạo diễn lý hội dân nắm tay hàn huyền lý hội dân là thiệu thị võ hiệp phim truyền hình lâu năm g i á m chế lần này quay chụp tiếu ngạo giang hồ hắn bị hứa tiểu đông mời tới đảm nhiệm cái này bộ phim phó đạo diễn lúc này nam chính hứa quan kiệt cùng hai vị vai phụ diễn viên ngũ mã lâm trấn anh cũng đi tới phân biệt cùng diệp phong nắm tay hàn huyền vài câu d i ệ p phong cùng mấy người bắt chuyện qua về sau quay đầu lại hướng hứa tiểu đông hô hứa đạo ta cái tia chiếc trong cốc sau xe hơi chứa lấy dưa hấu ngươi khiến người ta rời ra ngoài cho mọi người giải giải giải thời ti ta từng nghe nói qua chỉ cần diệp dám chế đến đoàn làm phim dọ xét ban liền sẽ mang tốt a n khao mọi người lợi này quả nhiên không giả hứa quan kiệt vội nói các ngươi nghỉ ngơi ta dẫn người đi chuyển dưa hấu nói xong hắn gọi tới hai vị tuổi trẻ công tác nhân viên theo hắn cùng đi chuyển dưa hấu diệp phong đi đến hứa tiểu đông bên người hứa đạo ta trước đi qua nhìn một chút tiểu anh quay đầu có việc muốn cùng ngươi thương nghị hứa tiểu đông được cùng hứa tiểu đông bắt chuyện qua về sau diệp phong tiếp nhận tiêu hưng bình đưa qua một cái trái dưa hấu bước nhanh hướng lam khiết anh cùng tăng hoa thiên bên kia đi qua tăng hoa thiên nhìn thấy diệp phong lập tức hướng đoán giận nói diệp tiên sinh ngươi mấy ngày nay đều tránh đến nơi đâu a anh một mực tại vì ngươi lo lắng đây diệp phong vui vẻ nói ta mấy ngày nay một mực tại nhà cậu bên trong tránh né những k giả kia chỗ lấy không liên hệ tiểu anh cũng là muốn cho nàng thể hội một chút một mình đối mặt áp lực thời điểm là cái gì cảm giác lam khiết anh trột ra hỏi ca ca ta lần này không có làm gì sai sự tình a tiểu anh ngươi lần này làm rất tốt ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hội thôi diễn chạy về nhà trốn đi ngươi giới loại tình huống này còn có thể kiên trì tại đoàn làm phim diễn xuất để cho ta rất vui vẻ muốn không phải a thiến một mực bồi tiệp ta ta chỉ sợ là kiên trì không xuống diệp phong vô vỗ tay bên trong trái dưa hấu cười nói đây là ta khen thưởng các ngươi đến chúng ta ăn dưa hấu nói xong hắn theo trong túi quần lấy ra một thanh xếp trồng dao gọt hoa quả ngay tại trên đá ngầm đem dưa hấu mở ra cùng hai nữ ngồi t r ổ n hồm trên mặt đất ăn lên dưa hấu tăng hoa thiên ăn hết một khối dưa hấu liền vội vã hướng diệp phong hỏi thăm diệp tiên sinh ngươi về sau sẽ rời đi thiệu thị sao diệp phong cười khổ nói ta là muốn rời đi có thể thiệu chủ tịch không đồng ý hắn cho ta thả một cái nghỉ dài hạn để cho ta nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian tăng hoa thiên vui vẻ nói ngươi không rời đi công ty liền tốt muốn là ngươi đi ta cùng a anh về sau liền không có người b o bọc d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi là vui vẻ tính tình coi như không có người giúp ngươi ngươi cũng có thể tại công ty sống đến mức phong sinh t h ủ y khởi tăng hoa thiên bĩu môi nói vậy nhưng không đồng d ạ n g có ngươi vị này n ú i dựa lưới tại chúng ta tại công ty nói chuyện đều muốn kiên cường rất nhiều lam k i ế t anh ca ca ta không có ký cái kia thư hối cãi về sau còn có thể lại đóng phim sao tăng hoa thiên trêu chọc mà nói a anh có ca ngươi tại ngươi còn lo lắng không trình diễn sao lam kiếp anh có thể ta nghe nói chỉ cần bị đài loan phong s á t diễn viên đều không có đoàn làm phim hội mời hắn diễn xuất d i ệ p phong cười nói tiểu anh ta hôm qua vừa giúp ngươi tiếp một bộ phim tên phim cứ gọi cảnh không thực bộ phim này vẫn là tại nội địa quay chủ, ngươi có thể phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị l a m kiết anh b ộ i hỏi các a sẽ ra diễn cái kia bộ phim sao d i ệ p phong lắc đầu nói không biết ta muốn kế hoạch quay một bộ k h á c phim đến lúc đó ngươi có thể muốn hai bộ phim thay phiên quay trụ đoàn chừng đầy đủ ngươi bị mệt làm kiết anh mừng khấp khởi mà nói ta không sợ mệt mỏi chỉ cần có phim quay là được tăng hoa thiên hài hương nói a anh ngươi phải nói chỉ cần có thể cùng với kk quay phim thì hết thể ok chết a tiến h ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây làm khiết anh hờn dỗi một câu đưa tay liền đem dính đẩy nước dưa hấu bàn tay hướng tăng hoa thiên trên mặt xóa đi tăng hoa thiên cực nhanh lách mình trốn đến diệp phong sau lưng hai người vây quanh diệp phong ngươi truy ta tránh làm đến diệp phong lúng túng không thôi chương ba trăm hai mươi mốt rút lui bản thảo sự kiện chương ba trăm hai mươi mốt rút lui bản thảo sự kiện đông phương nhật báo xã tổng biên văn phòng hồ trạch vũ đẩy cửa đi vào trong nhà nhìn đến tổng biên chu thế chính lưng con thân thể đứng tại trước cửa sổ giống như là đang tự hỏi sự tình gì nghe đến sau lưng truyền đến tiếng nước chân chu thế chậm dại xoay người lại hướng hồ trạch vũ khẽ vớt cầm nói trạch vũ ngươi tới rồi hồ trạch vũ tâm tình thấp thỏm hỏi tổng biên chủ tịch bên kia làm ra quyết định sao đã định c h ậ m n h ấ t cuối tháng này nhất định muốn rút lui bản thảo hồ trạch vũ tuy nhiên đã sớm dự liệu được lại là kết quả này có thể nghe đến chu thế nói ra hắn vẫn có chút tiếp nhận không hắn tức giận bất bình nói tổng biên người ở d ể bộ này nhân khí như thế mạnh hiện tại muốn là rút lui b ả thảo người xem khẳng định sẽ mang chết chúng ta tòa xóa báo lại nói một khi triệt tiêu cái tiêu phần giấy báo lượng tiêu thụ khẳng định sẽ lớn thụ ảnh h chu thế than nhẹ một tiếng t r ạ c h vũ ngươi nói tình huống ta làm thế nào có thể không biết chỉ bất qua chủ tịch cùng đài loan giới kinh doanh có thật nhiều sinh ý lui tới hắn đảm đương không nổi đắc tội bên kia tổn thất to lớn hồ trạch vũ nghe được câu này liền cảm giác lại nói cái gì đều là dư thừa tại to lớn lợi ích trước mặt một phần thật tính toán không cái gì chu thế ngồi trở lại đến văn phòng sau ngồi xuống lại hướng hồ trạch vũ nói t r ạ c h vũ ngươi quay đầu thay ta hỏi một chút d i ệ p phòng nếu như hắn đồng ý ta có thể đem người ở rễ bản này giới thiệu đến võ lâm trên tạp chí đi phát biểu dạng này cũng coi là đối người đọc có cái bằng g i a hồ trạch vũ lắc đầu nói tổng biên diệp phong chắc chắn sẽ không tiếp nhận hôm qua có ký giả phỏng vấn hắn hỏi hắn có thể hay không thay cái bút danh đi khắc giấy báo phát biểu bị hắn tại chỗ thì phụ tuyệt chu thế cười khổ nói điều này cũng đúng diệp phong cái này tiểu g i a hỏa không thiếu tiền lần trước muốn không phải ta mở miệng muốn nhờ bản này hắn đều không muốn v i ế t hiện tại xem ra hắn đối với ta làm đến nói lời giữ lời ta lại làm hắn thất vọng hồ trạch vũ tổng biên có muốn hay không ta giúp ngài hẹn hắn gặp mặt để ngài ở trước mặt cùng hắn giải thích một chút chu thế suy nghĩ một chút lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói không cần lần này chúng ta tòa soạn báo trái với điều gớt triệt ti Hắn về sau lúc i chạm ô n g l i t vào tối hồ trạch vũ đón xe đi tới diệp phong nhà cậu bên trong vừa vào cửa hắn thì nhìn đến diệp phong chính nằm sấp ở phòng khách trên bàn bát tiên cùng tiểu lý trà đang chơi nhảy nhóc cờ nghe đến tiểu nha đầu tức giận gào thét kk không cho phép chơi xấu hồ trạch vũ nguyên bản ngột ngạt tâm tình nhất thời thì biến đến buông lỏng nhìn đến hồ trạch vũ theo a hương đi tới d i ệ p phong liền vội vàng đứng lên cười nói lão hổ ngươi là tới tìm ta nói chuyện a chúng ta trong phòng nói đi tiểu lý t r à vội la lên ca ca bàn cờ này còn không có hạ xong đây không cho ngươi đi d i ệ p phong vội nói chà chà để a hương cùng ngươi phía dưới có tốt hay không ca ca có công tác muốn nói tiểu nha đầu nhìn hồ trạch vũ liếc một chút sau đó dầu di không vui mà nói tốt a diệm phong đem hồ trạch vũ để tiến chính mình trong phòng ngồi xuống sau đó một bên thay hắn đổ trả một bên cười nói may mắn lao hầu ngươi tới g i ả i vây ta bị nha đầu kia dây dưa một b u ổ i chiều dày vò đến ta hoa mắt vắng đầu hồ trạch vũ tiếp nhận chén trà cười nói ta trước khi đến còn tại lo lắng ngươi hội nhất quyết bất chân đây nhìn đến ngươi nhẹ nhàng như vậy ta cứ yên tâm lần này ta cũng chính là tổn thất một số tiền lớn mà thôi ta hiện tại còn trẻ về sau kiếm tiền nhiều cơ hội không cần quá tính toán những thứ này vật ngoài thân hồ vũ t r e o chọc mà nói lợi này cũng chính là ngươi dám nói muốn là biến thành người khác gặp phải việc này liền nên vì ngày sau sinh kế phát sầu diệm phong thu liễm nụ cười nói ngươi khoan hay nói trước kia ta đúng là xem thượng đài loan phong xác l ệ nghĩ không ra hồng kông các mặt đều chịu đến đài loan bên kia k i ể m chế đúng vậy à hồng kông thị trường rốt cuộc quá nhỏ so ra mà nói đài loan thị trường đối bên này ảnh hưởng rất lớn càng là thương nhân chỉ cần bọn họ muốn hướng ra phía ngoài mở rộng đài loan thị trường cũng là bọn họ chọn lựa đầu tiên chi điểm hồ trạch vũ nói xong thân thủ từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn t hướng diệp phong xin lỗi nói chúng ta tòa soạn báo đã quyết định triệt tiêu ngươi chuyên mục đây là cho ngươi sau cùng một khoản tiền mật bút diệm phong cầm lấy chi phiếu nhìn liếc một chút ta có thể hiểu các ngươi khó xử ngươi trở về thay ta chuyển cáo chu tổng biên tuy nhiên ta không thể tại đông phương nhật báo phát biểu có thể ta cùng hắn tư nhân giao tình vẫn là sẽ không thay đổi hồ trạch vũ cảm kích nói a phong ta thay tổng biên cảm ơn người thông cảm lão h ồ ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy chúng ta cũng coi là nghèo hèn chi giao chút chuyện nhỏ này là sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta hữu tình hồ trạch vũ vui vẻ nói ngươi nói đúng đón đến hồ trạch vũ lại nói a phong bản này quá đặc sắc ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục tiếp tục viết chờ ngươi bản hoàn tất về sau ta giúp ngươi liên hệ sách thương đến k h ắ bản tiêu thụ việc này không nóng nảy ta bây giờ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ ta có thời gian rảnh rỗi ta lại tiếp lấy tiếp tục viết n g ư ơ i nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng tốt bản này một khi bị tòa soạn báo rút lui bản thảo người đọc khẳng định sẽ chạy tới náo h sự n g ư ơ i đi ra ngoài t r ư ớ c t r a n h né một chút để tránh việc này liên lụy đến trên người n g ư ơ i tới d i ệ p phong vui tơi ư hớn hở mà nói ta hiện tại là nợ nhiều không lo đi hai ta đã lâu không gặp đi trước uống hai chén vậy ta thì thảo cái nhiễu ngày hai mươi chín tháng tám sáng sớm những g á i kia một mực tại truy trương người ở rễ bản này người đọc cầm tới đông phương nhật báo về sau lại phát hiện người ở rễ bản này n g trương giấy báo cho ra lý do là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân dẫn đến đông phương nhật báo không thể lại đăng bản này mấy trăm tên rất thích bản này người đ ọ c lập tức chạy đến đông phương nhật báo xã thông bộ hướng tòa soạn báo đòi hỏi một cái thuyết pháp sách mê nhóm tụ tập cùng một chỗ rất nhanh liền biết rõ ràng là bởi vì đài loan đối tác giả d i ệ p phong phong s á t lệnh khiến cho đông phương nhật báo triệt tiêu người ở rể bản này cái này bọn họ liền càng thêm phẫn nộ đài loan phong s á t lệnh cùng bọn hắn có quan hệ gì tại sao muốn hại đến bọn hắn không có sách nhìn đối đông phương nhật báo hướng đài loan k u ấ t phục sách mê nhóm rất là bất mãn bọn họ cùng một chỗ xông vào tòa soạn báo, muốn tìm tòa soạn báo người phụ trách đòi hỏi một cái thuy Tại tòa một soạn báo đông á m bảo phương nhật báo rút lui bản thảo tin tức chuyển ra về sau những cái kia cùng đài loan không có cái gì liên lụy giấy báo lập tức nghe tin mà hành động phái người đi tìm dự phòng muốn mời hắn đi chính mình giấy báo san phát đăng nhiều kỳ mọi người ở đây vội vàng tìm kiếm diệm phóng lúc hắn lại biến mất không thấy gì nữa ngày một tháng chín diệp phong đi máy bay lần nữa đi tới kinh đô bởi vì vương quân bị trương hy hà mời đi đóng điện ảnh diệp phong cũng không có thông báo người khác cho nên lần này không có người đến nhận điện thoại diệp phong một mình kéo lấy hai cái dương hành lý đi ra phi trường tại bên đường gọi một chiếc xe taxi tiến về chính mình mua xuống tòa kia tiểu tứ hợp viện chương 322, m ấ t đi băng ghi hình chương 322, m ấ t đi băng ghi hình bởi vì trong ngõ hẻm tạ vật quá nhiều xe hơi đi vào về sau không tốt quay đầu tài xế cùng diệp phong thương nghị sau đó ngay tại cách tiểu tứ hợp viện trên dưới một trăm l mở chỗ dừng lại diệp phong trả tiền về sau đẩy cửa xuống xe diệm tới đuôi ở hỏi, hỏi phong theo trong dương hành lý lấy ra mấy cái hộp châu cố liếc cho bọn hắn mỗi người phân một hộp nhìn đến lũ tiểu gia hỏa hoan hỉ biểu lộ hắn tâm lý không hiệu cảm thấy một trận chua sót kéo lấy dương hành lý đi tới cửa trước diệm phong đang muốn móc ra chìa khóa đi mở cửa lại phát hiện cửa lớn là khép hở hắn tâm lý âm thầm cảm thấy kỳ quái từ khi chu lâm hà thanh đập hết hoàn châu cách cách về sau liền đem nơi này chìa khóa giao cho vương quân hiện tại có người ở bên trong chẳng lẽ là vương quân quay phim trở về d i ệ p phong đẩy cửa đi vào trong nội viện nhìn đến trong sân treo lơ lửng dây thường phía trên còn lạnh phơi ga trải giường hắn chính muốn mở miệng gọi sư minh lúc lại phát hiện buộc lên vải hoa tiểu tạp d ể chu lâm theo hắn phòng bên trong đi ra tới d i ệ p phong kinh ngạc hỏi chu lâm tỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này chu lâm cười lấy giải thích nói là nhậm chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta nói ngươi gần nhất muốn trở về hỏi ta có hay không ngươi chỗ ở chìa khóa hắn muốn tìm người tới giúp ngươi quét dọn một chút vệ sinh để cho vừa vạn vương quân trước khi đi đem chìa khóa lưu cho ta ta liền ôm lấy cái này việc phải làm diệp phong ta nguyên bản còn muốn lặng lẽ trở về nghĩ không ra các n g ư ờ i đều biết chu lâm đi tới tiếp nhận diệp phong tay trái dương hành lý ta nghe nhậm chủ nhiệm nói ngươi cùng đái lao gặp mặt bị ký giả đập tới vì thế bị đài loan bên kia phong sát có chuyện này sao việc này là thật bất quá đài loan bên kia cũng bắn đi không bao nhiêu năm các loại nội địa phát triển kinh tế lên bị phong sát liền nên là bọn họ bên kia nghệ sĩ nói chuyện ở giữa hai người đi vào trong nhà diệp phong vừa để xuống dương hành lý liền phát hiện trên bản trưng bảy một bộ hát sắc điện điện thoại hắn ngạc nhiên hỏi chu lâm tỉ bộ này điện thoại là cái gì thời điểm ấn tượng đây là nhậm chủ nhiệm hôm qua khiến người ta tới ấn tượng hắn nói là thuận tiện ngươi cùng bên ngoài liên hệ đúng nhậm chủ nhiệm để sau khi ngươi trở lại phải tất yếu gọi điện thoại cho hắn chu lâm nói xong từ trong túi móc ra một tờ giấy nhỏ đưa cho diệp phong diệp phong theo chu lâm trong tay tiếp nhận viết số điện thoại tờ giấy nhỏ nhậm chủ nhiệm đây là gấp chờ lấy ta viết kịch bản đây chu lâm vội hỏi là hoàn châu cách cách kịch bản sao ngươi lần này tới có phải hay không muốn tiếp lấy quay chụp hoàn châu cách, cách nhậm chủ nhiệm muốn là hoàn châu cách cách phần tiếp theo kịch bản bất qu chu á i kia b lâm nhìn ấ t đ diệp phong liếc một chút bỗng nhiên đề nghị ngươi có thể chính mình tới quay à lúc trước đập h cho a bị lúc ngươi không phải dẫn qua mấy cảnh phim sao diệp phong giật mình nói ngươi nói để cho ta tới đập phim truyền hình đúng nha n g ư ơ i bây giờ không phải là nhàn rỗi sao chu lâm tỵ là ai nói với n g ư ơ i ta nhàn rỗi ta bể bột nhiều việc tốt ta chu lâm nghi hoặc nói nhậm chủ nhiệm nói ngươi bị đài loan phong sát về sau liền không thể lại diễn xuất hắn không hiểu hồng kông bên kia tình huống ta lần này trở về chính là muốn xem xét lão hàn bên kia kiến tạo khách sạn tình huống chờ hắn bên kia làm tốt ta liền chuẩn bị mở đập tân long môn khách sạn bộ phim này chu lâm biết diệp phong vì tân long môn khách sạn bộ phim này đã chuẩn bị thời gian rất lâu bây giờ nghe nói lập tức muốn mở đập nàng cũng là diệp phong cảm thấy cao hứng gặp diệp phong đang nhìn trong tay tờ giấy nhỏ chu lâm liền nhắc nhở. Diệp phong, n g ư ơ i vẫn là tranh thủ thời gian cho nhậm chủ nhiệm gọi điện thoại đi d i ệ p phong thả xuống trong tay tờ giấy nhỏ hướng chu lâm hỏi nhậm chủ nhiệm có hay không nói với n g ư ơ i hồng lâu mậu đoàn làm phim mở đậm không có ta nghe nói hồng lâu mậu đoàn làm phim ngay tại tây sơn không quân nhà khách làm thứ hai kỳ học tập ban nhậm chủ nhiệm cần phải chính ở đằng kia d i ệ p phong đứng lên nói chu lâm tỷ hai ta đi qua nhìn một chút thuận tiện đi cọ một bữa cơm ăn n g ư ơ i còn làm mình đi thôi ta lưu lại giúp người thu thập gian nhà gian nhà cái gì thời điểm quét dọn đều có thể không cần nóng lòng nhất thời ta lấy người đi gặp vương đạo cùng nhậm chủ nhiệm đối người có chỗ tốt chu lâm nghe vậy giật mình nàng biết hồng lâu mộng đạo diễn vương phú lâm là hương thị chủ yếu đạo diễn muốn là quen biết hắn hương thị về sau lại đập k h á t phim truyền hình vương đạo cùng nhậm chủ nhiệm thì rất có thể sẽ nhớ tới nàng tới nghĩ rõ ràng về sau nàng hướng diệp phong cảm kích nói diệp phong cảm ơn ngươi giúp ta chúng ta là bằng hữu giúp ngươi là cần phải đi nhanh lên đi đi đến trễ ta sợ hội bỏ lỡ giờ cơm kinh đô tây sơn một đầu bốn lượn quanh co đường nhỏ thông hướng đỉnh núi phần cuối là một tòa nhà lầu nơi này chính là hồng lâu m ộ n thứ hai kỳ lớp huấn luyện ở c h â đó không quân nhà khách một gian trong túc xá Lên h ế trần huấn luyện tiết t hiệu húc, húc, húc, húc, húc nghe n xong lời này lập tức từ trên giường ngồi xuống tức giận nói nguyên lai là cái kia cái lựa gạn hắn còn dám tới đi chúng ta đi tìm hắn tính sổ sách trương lợi vội nói hiệu húc người ta là hồng c ô n g đến khác h nhân ngươi cũng chớ làm loạn cái gì hồng c ô n g khác h nhân ta nhìn hắn rõ ràng thì là lường gạt không được ta hôm nay nhất định muốn vạch trần hắn bộ mặt thật sự trần h i ể u húc nói xong cước bộ cực nhanh hướng ngoài cửa chạy tới trưng lợi thay thế tranh thủ thời gian cùng ở sau lưng nàng đuổi theo ra đi hai người chạy ra cửa bên ngoài vừa vặn đụng tới mới tới đóng vai bảo ngọc diễn viên âu dương âu dương hướng trần h i ể u h ú c hô h i ể u húc ta tìm ngươi có chút việc ta hiện tại không dành âu dương gặp trần hiệu húc cùng trưng lợi cước bộ vội vàng địa hướng dưới lầu chạy hắn đưa tay gãi gãi đầu tự nhủ nói hai nàng, cái này là làm sao? bên này trần h i ể u húc vừa chạy xuống thang lầu thì nhìn đến diệp phong tại vương phú lâm cùng nhậm đạt huệ đồng hành đối diện đi tới nhìn đến trần h i ể u húc diệp phong lập tức cười lấy chào hỏi trần h i ể u húc đồng học ngươi là đến hoan n g h ê n ta sao trần h i ể u húc vừa định mắng diệp phong là tên lừa đảo trương lợi theo phía sau nàng chạy tới vượt lên t r ư ớ c mở miệng nói diệp tiên sinh tốt diệp phong gật đầu cười nói trương lợi đồng học ngươi tốt trương lợi thân thủ giật nhẹ trần h i ể u húc ống tay á o ra hiệu nàng đừng nói lung tung trần hiệu húc b ỗ n nhiên đổi giận thành cười nói diệp tiên sinh ngươi lần trước đáp ứng đưa cho ta cùng diệp phong nghe vậy cũng là xương sở hắn quay đầu nhìn về phía nhậm đạt huệ nhậm chủ nhiệm ta lần trước cho ngươi cái kia dương băng ghi hình ngươi không có giao cho các nàng nhậm đạt huệ lúng túng nói diệp tiên sinh là như vậy vương đạo lo lắng để học viên nhìn b ă n g ghi hình sẽ ảnh hưởng đến các nàng học tập cho nên trần h i ể u húc nghe vậy tức giận nói t ố t nguyên lai là nhậm chủ nhiệm ngươi một mình tạm giữ diệp tiên sinh đưa cho chúng ta lễ vật nhậm đạt huệ hiểu húc băng ghi hình không trong tay ta tại vương đạo c h â đó vương phú lâm hiểu húc các loại học tập ban sau khi kết thúc ta sẽ đem băng ghi hình giao cho các ngươi không được chúng ta bây giờ liền muốn Hiện tại không thể cho chính cho không thả. Không thể thả chúng tại người, lại nói, người, người cũng các các các có móc máy là ba trăm hai mươi ba hỏi cắt xê rất không lễ phép g ba trăm hai mươi ba hỏi cắt xê rất không lễ phép thức ăn chay thì là rau cải trắng cùng rau trộn dưa leo nhậm đạt huệ biết diệp phong đối ăn không quá coi trọng cũng không có vì hắn đơn làm cái gì món ăn mặn thì tăng thêm một bản trộn lẫn dưa leo lược tỏ tâm ý trước khi ăn cơm diệp phong hướng bốn phía nhìn vài lần nhìn đến hồng lâu ngậu đoàn làm phim diễn viên hầu như đều đã tề tựu hắn hướng vương phú lâm hỏi thăm vương đạo n g ư ơ i cái này bộ phim chuẩn bị cái gì thời điểm khởi động máy vương phú lâm chúng ta quyết định cuối tháng này khởi động máy đi trước hoàng sơn thái bình hồ quay chụp đại ngọc vào kinh phần diễn quay đầu lại đi tô châu nhậm đạt huệ diệp tiên sinh đái lao trước đây cùng ta bắt chuyện qua để sau khi ngươi trở lại đi hắn cái tiên một bên một chuyến hắn có việc muốn cùng ngươi thương nghị được ta ngày mai buổi sáng liền đi qua thăm hỏi lao nhân g ra ông ta diệp phong cùng vương phú lâm nhậm đạt huệ ở chỗ này ăn cơm nói chuyện thiếm bên cạnh diễn viên cũng đều đang lặng lẽ địa nghị luận hắn cùng chu lâm cùng trần hiệu húc ngồi tại ngồi cùng bàn hồ thì đỏ hứng hỏi hiệu húc cùng diệp tiên sinh ngồi cùng một chỗ cái kia nữ là ai trần hiệu húc vừa bới ra một miếng cơm ở trong miệng nàng hàm hàm hồ hồ nói nàng gọi chu lâm cũng là một vị diễn viên t chức lợi ở một bên nói bổ sung lúc trước ta nghe diệp tiên sinh giới thiệu qua cái k i a chu lâm là kinh điện năm ngoái đặc chiêu nữ học sinh âu dương ở một bên sen vào nói đặc chiêu nữ học sinh chẳng lẽ nàng có cái gì năng khiếu trần hiệu húc nhẹ liếc âu dương liếc một chút liền cái này đều không hiểu ngươi thật là đần đến nhà kinh điện có thể ngoại lệ chúng tuyển nàng khẳng định là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt chứ sao. Vâng k hồ ô n nàng g c thi cùng vương đạo đỏ tò mò hỏi hiệu húc việc này ngươi là làm sao biết ta có lần đi tìm vương đạo diễn văn phòng tìm hắn xin phép nghỉ trong lúc vô tình nghe đến hắn cùng nhậm chủ nhiệm tại nói chuyện này âu dương h i ể u húc đương thị tập phim truyền hình vì cái gì không ở trong nước phát ra ngược lại muốn cầm đến hồng kông đi chiếu phim đâu ta đây làm sao biết âu dương tức giận phản kích hiểu húc ngươi muốn là hiện tại dám đi hỏi ta thì phục ngươi trần hiệu húc vừa cùng vương phú lâm lên qua tranh chấp hiện tại tự nhiên không có ý tứ đến hỏi hắn có thể nàng vưu tự mạnh miệng mà nói ta hiếm có ngươi phục ta sao ngươi để cho ta đến hỏi ta liền đi vậy ta nhiều mất mặt hồ thì đỏ ở một bên cười trêu nói h i ể u húc cũng là mạnh miệng nàng rõ ràng không dám đi còn nhất định phải tìm cái lý do đến lừa gạt âu dương trần h i ể u húc không phục phản bác ai nói ta không dám đi hỏi các ngươi chở đó cho ta chờ bọn hắn cơm nước xong xôi u ta thì giúp các ngươi hỏi cho rõ hồ thi đỏ h i ể u húc chúng ta biết ngươi vừa cùng vương đạo diễn l ê n q u a tranh chấp ngươi có thể tuyệt đối đừng miễn mạnh chính mình à? âu dương nghe vậy vội hỏi h i ể u húc ngươi cùng vương đạo diễn vì sự tình gì tranh chấp à? chuyện không liên quan ngươi đúng lúc này trước lợi ghé vào trần hiệu húc bên t a i nhỏ giọng nói hiệu húc cái t i ê diệ tiên sinh thẳng dễ nói chuyện ngươi sau đó có thể đi hỏi hắn trần h i ể u húc nhẹ nhàng gật đầu biểu thị nàng đồng ý trương lợi kiến nghị đúng lúc này diệp phong theo bên cạnh b à n đứng người lên bưng lấy hộp cơm chống hướng mua cơm cửa sổ đi đến trần h i ể u húc thấy thế lập tức bưng lấy hộp cơm theo sau diệp phong đi đến cửa bếp trước hướng bên trong mua cơm đầu bếp h ô sư phụ làm phiền ngươi lại cho ta thêm ba lượt cơm được rồi đầu bếp tiếp nhận hắn hộp cơm hướng bên trong thêm hai mua cơm diệp phong tiếp nhận đầu bếp đưa qua hộp cơm đang muốn đi trở về lại nghe thấy có người sau lưng gọi hắn diệp tiên sinh có thể hỏi ngươi chuyện này sao hắn quay đầu nhìn đến nói chuyện là trần h lập tức cười nói trần h i ể u húc đồng học nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi đi tìm vương đạo diễn muốn băng ghi hình ta thế nhưng là làm không được trần h i ể u húc vội nói không phải việc này ta có khác sự tình muốn hỏi ngươi diệp phong vậy được chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi đi chúng ta bàn kia a vừa vặn mấy người các nàng cũng có lời nói muốn hỏi ngươi trần h i ể u húc nói xong dẫn diệp phong đi trở về đến các nàng một bàn này diệp phong nhìn đến âu dương cũng tại lập tức hướng hắn đưa tay ra nói ngươi là đóng vai cổ bảo ngọc âu dương đồng học a âu dương khẩn trương đứng người lên nắm chặt diệp phong tay nói diệp tiên sinh tốt diệp phong gặp trương lợi cùng hồ trạch đỏ cũng muốn đứng lên hắn vội vàng khoát tay nói mọi người không cần k h á c h khí ngồi xuống nói chuyện tốt nói xong hắn cũng bưng lấy hộp cơm tại âu dương bên cạnh ngồi xuống trần h i ể u húc đoạt trước mở miệng hỏi diệp tiên sinh chúng ta nghe nói ương thị quay một bộ phim truyền hình đưa đi hồng c ô n g chiếu phim việc này ngươi biết không diệp phong gật đầu nói biết việc này chính là ta hướng ương thị nguyễn phó đ ạ i trưởng kiến nghị âu dương tò mò hỏi diệp tiên sinh ương thị đập phim truyền hình tại sao muốn lấy trước đi hồng kông bên kia phát ra đâu tự nhiên là vì kiếm tiền lần trước ta tới tham quan xem các ngươi sinh hoạt điều kiện rất gian khổ. thì hướng nguyễn phó đ ạ i trưởng sách một cái đề nghị để ương thị chiêu tập nhân thủ đập một bộ cổ trang phim tình cảm hoàn châu cách cách cầm tới hồng kông bán bản quyền d ã y một khoản nhanh tiền cho các ngươi cải thiện thức ăn trân h i ể u húc diệp tiên sinh cái k i a bộ hoàn châu cách cách tại hồng kông kiếm l ợ i bao nhiêu tiền d i ệ p phong cái k i a bộ phim truyền hình tại hồng kông chỉ bán 2,4 triệu đô la hồng kông bất quá hậu kỳ ương thị còn có thể đem bản quyền cầm lấy đi nhật hàn đông nam á quốc gia tiến hành bán sau cùng bán cái mười triệu hai bên hẳn là không thành vấn đề hồ thi đỏ cả kinh nói một bộ phim truyền hình liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy a trưng lợi diệp tiên sinh bộ này phim truyền hình cái gì thời điểm có thể ở trong nước phát ra diệp phong ta vừa mới nghe nhậm chủ nhiệm nói bộ này phim truyền hình sẽ ở quốc khánh trước chiếu phim trần h i ể u húc nghe vậy n ụ trí mà nói lễ quốc khánh thả khi đó chúng ta vừa lúc ở nơi khác quay phim khẳng định là không nhìn thấy diệp phong trần h i ể u húc đồng học cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bộ này phim truyền hình có rất lớn tỷ lệ sẽ ở tết xuân trong lúc đó chọc phóng vạn nhất đến lúc gương thị không còn truyền bá ta có thể giúp ngươi làm một bộ băng ghi hình trần hiệu húc hài hước nói ngươi không biết lại muốn đem băng ghi hình giao cho nhậm chủ nhiệm a diệp phong vui vẻ nói lần này sẽ không đó đến diệp phong lại nói như vậy đi đến thời điểm ta đem băng ghi hình giao cho chu lâm tỷ để cho nàng chuyển giao cho ngươi trương lợi nghe diệp phong nâng lên chu lâm nàng tò mò hỏi diệp tiên sinh chu lâm cũng là hoàn châu cách cách cái kia bộ phim nữ chính sao không tệ hoàn châu cách cách có hai vị nữ chính chu lâm tỷ chỉ là bên trong một vị còn có một vị là hà tĩnh chờ các ngươi nhìn qua truyền hình phim liền biết trần h i ể u húc diệp tiên sinh chu lâm biểu diễn hoàn châu cách cách có bao nhiều các x d i ệ p phong trêu chọc mà nói trần hiệu húc đồng học ta lần trước liền cùng ngươi đã nói ngươi dạng này trực tiếp hỏi người khác cầm nhiều ít cắt xê rất không lễ phép ngươi làm sao nhanh như vậy thì quên ngươi không nói coi như làm gì dùng loại này khẩu khí giáo h ư ớ n người d i ệ p phong đẩy hết còn lại mấy n g ụ cơm sau đó bưng lấy hộp cơm chống đứng dậy các ngươi mấy vị từ từ ă n à, ta trước cáo tử chương ba trăm hai mươi b ố đổi đạo diễn chương ba trăm hai mươi b ố đổi đạo diễn ngày kế tiếp sáng sớm d i ệ p phong ở bên ngoài ăn sáng xong về sau liền c ớ i xe đạp đi tới đái lăng phong trong nhà bãi phòng lão gia từ hôm qua liền nghe đến nhậm đạt huệ điện thoại hôm nay cô ý ở lại trong nhà chờ lấy diệp phong đến cửa nhìn đến diệp phong dẫn theo hai bình rượu tây đến nhà lão gia tử cười nói ngươi lễ vật này quá quý giá ta sợ nhận lấy về sau không có đồ vật đắp lễ diệp phong đem lễ vật giao cho đái lăng phong t h ế tử sau đó hướng đái lão cười nói lão gia tử ta đây là lễ hạ tại người tất có sở cầu ngài lão nghĩ biện pháp lại giúp ta mua mấy cái dương cao cấp rượu mao đài để cho ta lần sau mang về dễ ứng phó mấy vị rượu ngon như mạng trường g i cái này không có vấn đề quay đầu ta liền giúp ngươi đi làm tốt việc này đái lăng phong nói xong đem diệp phong mời đến hắn thư phòng ngồi xuống nói chuyện đây là diệp phong lần đầu tiến đến hắn nhìn đến bản công tác trên giá sách bảy đ ầ y văn thư lưu trữ nhìn không được cảm thắng nói lao gia tử ngươi đây là đem thư viện văn thư lưu trữ đều chuyển về tới đái lăng phong tự d ễ cười nói chúng ta làm công việc này trong bụng dù sao cũng phải có chút văn học tri thức những sách này một nửa là dùng đến học tập một nửa thì là lấy ra trang trí mặt ngoài hai người phân chủ khách ngồi xuống đái lăng phong thê tử vì bọn họ bưng tới nước trà diệp phong nhẹ k h ẽ nhấp một cái sau đó nhìn thấy trong chén trà bồng bền trà diệp vẫn đạo lao gia tử trà này h ẳ n là tây hồ lòng tỉnh á hào n h ã lực nhìn đến tiểu diệp ngươi cũng là th lần trước hà t ì h theo trong nhà đến kinh thành mang đến cho ta hai cân cho nên ta đối trả này tương đối quen thuộc đái lăng phong ta nguyên bản còn muốn muốn đưa ngươi một hộ như là đã có người đưa ngươi vậy ta cũng không cần vẽ vời chó thêm chuyện ra n h à đừng a chỉ cần là trà ngon ta không biết n g ạ i nhiều được vậy ta quay đầu thì đưa ngươi một hộ hai người nhàn cho chuyện vài câu đái lăng phong đem để tài chuyển tới chính sự tới tiểu diệp ngươi bị đài loan bên kia phong s á t tin tức ta đã nghe nói lần này là ta liên lụy ngươi đái lao ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy chính là không có việc này ta bị đài loan phong sắt cũng là sớm sự tình trừ phi ta không đến nội địa bên này quay phim chỉ cần ta tới quay phim chuyện này thì không cách nào tránh khỏi tiểu diệp vậy ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị làm thế nào lần này trở về ngươi còn chuẩn bị quay phim sao điện ảnh ta khẳng định vẫn là muốn đập ta lần này trở về cũng là muốn đi phía tây nhìn xem ta để lão hàng kiến tạo khách sạn chuẩn bị xong chưa đái lăng phong nghe vậy vội nói nếu như ngươi cần muốn giúp đỡ cứ mở miệng ta cùng tây ảnh nhà máy lục thiêm dân đạo diễn nhận biết có thể cho hắn theo tây ảnh nhà máy điều một bộ phận công tác nhân viên giúp ngươi diễ phong hiện tại còn không cần đợi đến ta xây tổ thời điểm lại mời lao ra ngài đến giút đỡ đ gật gật cách cách diệp, diệp phong nghe vậy thì sửng sốt kiếm lời nhiều tiền như vậy mới cho hương thị năm trăm linh cái này muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể kiếm được quay trụp tam quốc diễn nghĩa cần thiết một trăm năm mươi triệu tiền tài đài lăng phong cười nói tiểu diệp chúng ta trong nước hiện tại khắp nơi đều thiếu tiền phía trên có thể khen thưởng chúng ta năm trăm ngàn liền đã rất không tệ đúng ngươi lần này tới có hay không đem hoàn châu cách cách phần tiếp theo kịch bản viết ra kịch bản ta đã sớm viết xong có thể dương đạo cùng trương đạo trước mắt đều tại đập phim hoàn châu phần tiếp theo cũng đập không à? đái lăng phong trần chờ nói t i ể u diệp nguyễn phó đ ạ i trưởng ý tứ là theo học viện điện ảnh bắc kinh đ i ề u một tên nữ đạo diễn tới quay chụp hoàn châu cách cách phần tiếp theo ngươi cảm thấy nàng ý nghĩ này có được hay không đây tuyệt đối không được lần trước ta để dương đạo cùng trương đạo tới quay là bởi vì dương đạo nhiều lần nhìn qua chúng ta quay phim quá trình mà Trương đại o cũng n h ề u lăng phong khó xử mà nói có thể a tờ vờ bên kia một mực tại t h u ố c d ụ c chúng ta mở đập phần tiếp theo chúng ta cũng không tiện luôn luôn từ chối đi xuống đại lăng phong lắc đầu nói điều đó không có khả năng lần trước điều dương tiệp nàng thì rất có ý kiến hiện tại lại nghĩ điều nàng trở về quay phim nàng là chắc chắn sẽ không đáp ứng lại nói trương hy hà đạo diễn dù sao cũng là nga mi sửa người chúng ta cũng không thể một hai lần địa phiền phức người ta d i ệ p phong lúc này cũng cảm giác đến đau đầu hắn tâm lý thầm nghĩ sớm biết phiền thái như vậy hắn làm chỗ liền trực tiếp nói không có phần tiếp theo tốt ngay tại hắn cảm thấy tình thế khó xử thời điểm đái lăng phong thê tử đi tới hướng lao ra tử nói lao đái nguyễn phó đại trưởng các nàng tới đái lăng phong vội vàng đứng người lên hướng d i ệ p phong cười nói chắc là nàng nghe đến ngươi qua đây đi chúng ta đi ra xem một chút được diệm phong đứng dậy đi theo đái lao đi ra ngoài cửa hai người mới vừa đi tới phòng khách thì nhìn đến nguyễn nhược linh dẫn một vị mang theo kính mắt trung niên nữ tử đi vào cửa tới nguyễn nhược linh trước cùng đái lao đánh qua hô hấp sau đó hướng diệp phong oán giận nói tiểu diệp n g ư ơ i đến kinh đô làm sao cũng không nói cho chúng ta biết trước muốn không phải tiểu nhậm nói cho ta ta còn bị mơ mơ màng màng diệp phong ta chính là lẻ loi một mình thực sự không cần thiết kinh động mọi người nguyễn nhược linh tay chỉ đứng tại nàng bên cạnh nữ tử hướng diệp phong giới thiệu nói tiểu diệp vị này là lý thiếu hồng đạo diễn nàng là kinh điện đạo diễn hệ tốt nghiệp hiện tại là bức ảnh nhà máy đạo diễn diệp phong nghe đến nguyễn nhược linh nói ra trung niên nữ tên liền lập tức nhận ra đối phương hắn tâm lý thầm nghĩ nghĩ không r a vị này lý đạo diễn lúc tuổi còn trẻ vẫn là cái đại mỹ nữ mấy người hàn huyên nhắm rượu thì ở phòng khách bàn vông xa sức ngồi nguyễn nhược linh đi thẳng vào vấn đề nói tiểu diệp ta có ý để lý thiếu hồng đạo diễn tới quay c h ụ t hoàn châu cách cách phần tiếp theo ngươi cảm thấy thế nào diệp phong nhìn hướng lý thiếu hồng hỏi lý đạo diễn hoàn châu cách cách bộ này phim truyền hình ngươi xem qua không có lý thiếu hồng gật đầu nói lúc trước nguyễn phó đài trưởng nói muốn để cho ta tới đạo diễn phần tiếp theo lúc ta thì nhìn nhiều lần bộ này phim truyền hình há vậy ngươi xem sau có cảm tưởng gì lý thiếu hồng suy nghĩ một chút nói ta cho rằng cái này bộ phim khả năng hấp dẫn người xem địa phương cũng là phim bên trong hai vị khách khách không ngừng ra chuyện vượt qua kiểm tra lại ra sự t ì n h lại tới người xem cũng là tại lo lắng hai vị khách khách cái kia làm sao vượt qua cửa ả i khó lo lắng bên trong bị hấp dẫn lấy thật sâu d i ệ p phong cười nói lý đạo diễn ngươi phân tích rất đúng như vậy ngươi cảm thấy mình có thể đập tốt cái này bộ phim phần tiếp theo sao lý thiếu hồng trần trờ nói d i ệ p tiên sinh nếu như chỉ là trò văn ta tự nhận có thể đập tốt có thể trong phim còn có thật nhiều đánh võ t r à diện cái này ta chưa bao giờ đập qua không dám nói nhất định có thể đập tốt nguyễn n g c linh cái này ta đã sớm nghĩ kỹ có thể cho lý đạo diễn trước đập trò văn bộ phận các loại t r ư ơ n g hy hà đạo diễn cái kia bộ phim quay xong về sau chúng ta lại mời hắn qua đến giúp đỡ quay c h ụ cảnh võ bộ phận d i ệ p phong lý đạo diễn quay đầu ta đem kịch bản giao cho ngươi ngươi lấy về nhiều cân nhắc mấy ngày còn có ngươi muốn mất thời gian nhìn nhiều nhìn hồng kông bên kia nóng nảy phim truyền hình tốt làm đến tâm lý n ắ m chắc được chương ba trăm hai mươi lăm ngoài ý muốn cá nhân, nhân. hoàn châu cách, cách phần tiếp theo bên trong hội gia tăng mấy cái cái trọng yếu nhân vật tình nhi tiêu kiếm hàm hương cùng nông đan cái này bên trong lấy hàm hương nhân vật rất là trọng yếu bất quá diệp phong tâm lý sớm đã có đóng vai hàm hương thí sinh thích hợp cái k i a chính là tại hỏa thiêu viên minh viên bên trong đóng vai lệ phi nữ diễn viên chu tiệp h ã n tại hồng c ô n g bồi châu huệ mẫn quan sát bộ phim này lúc liền nghị đến quay chụp hoàn châu phần tiếp theo lúc tốt nhất mời chu tiệp đến đóng vai hàm hương cái này nhân vật chứ chu tiệp cái này nhân vật diệp phong đem khác nhân vật tuyển nhân vật quyền giao cho lý thiếu hồng hắn chỉ có một cái yêu cầu nam diễn viên muốn đẹp trai nữ diễn viên phải đẹp bốn thỏa thuận hoàn châu phần tiếp theo sự tình diệp phong liền muốn lấy muốn đi phía tây đi một chuyến vì quay chụp long môn khách sạn cùng s o n g kỳ chấn đao khách hai bộ phim bối cảnh nhưng vào lúc này một trận bất trợt tới mưa to xáo trộn hắn hành trình kinh đô mỗi năm lượng mưa đều rất nhỏ đến mùa thu liền càng thêm thiếu hụt mưa xuống trận này bất trợt tới mưa to phản đến để diệp phong có thể an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian không dùng viết cũng không cần viết kịch bản càng thêm không dùng cân nhắc trong công tác sự t ì n h mỗi ngày ăn được, ngủ được sướng như tiên diệp phong rốt cục qua mấy ngày tiêu giao tự tại thời gian số tám là xung quanh ư a khí trời rốt cục cạnh d i ệ p phong ăn sáng xong về sau bắt đầu thanh tẩy mấy ngày nay góp nhặt xuống đến quần áo bẩn ngay tại hắn vội vàng xoa giặt quần áo lúc ngoài cửa đột nhiên truyền đến một t r à n g tiếng góc cửa hắn dùng nước uống thanh tẩy một ra tay về sau đứng người lên hỏi là ai vậy là chúng ta cửa bên ngoài truyền tới một thanh thúy thanh âm tuy nhiên nghe lấy có chút q u e n hai d i ệ p phong lại nhất thời không thể nhớ tới là ai chờ hắn đi qua đem viện cửa mở ra lại phát hiện là trần hiệu húc dẫn trương lợi cùng â u dương đứng tại ngoài cửa viện diệm phong kinh ngạt nói ồ các ngươi là làm sao tìm được ta chỗ này trần hiệu húc chết cái đầu cười hỏi, làm sao? ngươi là không chào đón chúng ta sao diệp phong v ộ i vươn tay mời nói hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh các ngươi quang lâm hàn xá âu dương dẫn theo một túi lưới hoa quả đi theo trương lợi sau lưng đi vào cửa sân hắn bốn chấu noc nó sau đó hướng diệp phong hỏi diệp t i ế n sinh nơi này chỉ một mình ngươi ở sao diệp phong gật đầu nói nơi này vốn là ta thuê nhà ở về sau chủ phòng muốn ra nước ngoài thì đem cái phòng này bán cho ta trần h i ể u húc nhà tư bản quả nhiên có tiền lớn như vậy cái viện tử nói mua thì mua diệp phong trần đông học ta cũng không phải cái gì nhà tư bản tại hồng kông bên kia so ta kẻ có tiền nhiều t r ư ớ c lợi lúc này thời điểm nhìn thấy diệp phong đặt ở bồn bên trong y phục nàng to mò hỏi diệp tiên sinh ngươi còn tự mình rửa y phục đâu diệp phong vui vẻ nói ta ở chỗ này thì độc thân một người ta muốn không thầy cũng không có người giúp ta nha âu dương bận bịu vén tay áo lên diệp tiên sinh ta tới giúp ngươi thầy đi đừng các ngươi là khách nhân ta sao có thể để khách nhân giúp ta làm việc đây lại nói ta y phục này cũng c ũ nhanh g n rửa sạch âu dương cười nói ta trước giúp ngươi giặc quần áo quay đầu mượn ngươi cái này bảo địa nhìn một lát ghi hình diệp phong bừng tỉnh đại n ộ nói nguyên lai、like、các ngươi là đến ta bên này xem tv ghi hình n a trước lợi cười nói là h i ể u húc chủ ý hôm nay cuối tuần nghỉ chúng ta không có việc gì làm h i ể u húc nói đến ngươi bên này nhìn băng ghi hình tv cùng video dễ cọt đỡ ta chỗ này là có có thể các ngươi tuyệt đối đừng để vương đạo diễn biết muốn không hắn phải tìm tới cửa d i ệ p phong nói xong ngăn cản âu dương giúp hắn giặt quần áo đem ba người mời đến trong phòng hắn trước cho ba người rót trà ngon sau đó hướng các nàng hỏi các ngươi muốn nhìn cái gì phim âu dương ta muốn thấy mảng đầu súng trần hiệu húc bất mắn nói mảng đầu súng có cái gì tốt nhìn ta muốn nhìn phim tình cảm d i ệ p phong hướng trương lợi dò hỏi trương lợi đồng học n g ư ờ i đây trương lợi ta cùng h i ể u hút một dạng như vậy đi ta cho các ngươi thả phim truyền hình bến thượng hải cái này bộ phim bên trong đã có thương chiến cũng có ái tình nhìn rất đẹp d i ệ p phong nói xong lấy ra bến thượng hải băng ghi hình nhét vào video d ễ c o t đờ bên trong sau đó mở ra tv màu bến thượng hải nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu thì rất hấp dẫn người ta cái kêu ba vị nhìn không bao lâu liền bị đặc sắc nội dung cốt t r u y ệ n hấp dẫn liền diệm phong ra ngoài giặt quần áo đều không có lưu ý đến diệm phong vừa phơi tốt y phục liền nghe trong phòng vang lên bến thượng hải os ờ ngay sau đó Trần ra Hiểu Húc chạy điều ế n hướng hắn hô, d ệ Diệp p tập Phong Tiên một thả rất trong Trần Sinh, cái đổi Cái đổi. đi Hiểu đổi ghi i xong, nhà. này dàng nhà, băng hình. sao sao chỉ Húc máy móc làm làm vào đạo kêu đ dễ tốt băng ghi hình về sau diệp phong hướng ba người nói các ngươi trước ở chỗ này nhìn lấy ta đi l ạ ra quán cơm gọi chút rượu đồ ăn giữa t r ư a mời các ngươi ăn cơm trưng lợi nghe vậy bận bịu i đứng lên nói diệp tiên sinh n g ư ơ i khác phiền phức chúng ta nhìn một lát liền trở về sẽ không tại ngôi nơi này ăn cơm chưa các ngươi thật vất vả đến một chuyến ta sao có thể để các ngươi chống không cái bụng trở về các ngươi chờ lấy ta đi một lát sẽ trở lại d i ệ p phong nói xong không cho ba người lại khuyên can cơ hội quay người bước nhanh đi ra ngoài phòng Trương lợi quay đầu nhìn về phía trần h i ể u húc nói h i ể u húc chúng ta làm sao bây giờ nha trần h i ể u húc ánh mắt nhìn thấy màn hình tv không yên lòng nói chẳng phải ăn bữa cơm sao lại ăn không nhạo hắn có thể chúng ta cùng hắn lại không quen lần đầu đến nhà thì lưu lại ăn cơm dạng này không tốt lắm đâu sợ cái gì cũng không phải là tìm người yêu chẳng lẽ ăn bữa cơm ngươi thì muốn gả cho hắn sao ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây âu dương hiệu húc ta nhìn chúng ta vẫn là trở về đi cái này bến thượng hải quá đặc xác chúng ta muốn là còn như vậy nhìn tiếp hôm nay thì không nơi trở về muốn đi các người đi ta còn không có nhìn đầy đủ đ â y trưng ơ lợi còn muốn lại k h u y ế t lúc trong phòng chung điện thoại đột nhiên vang lên ba người t h ấ y thế đều hai mặt nhìn nhau không biết nên không nên đi tiếp trần h i ể u húc âu dương người đi tiếp âu dương trần trờ nói ta tiếp không tốt lắm đâu đây nhất định là tìm diệp tiên sinh người là nam sợ cái gì nhanh tiếp a có lẽ là tìm diệp tiên sinh có việc gấp đây tốt ta âu dương lấy rút khí cầm điện thoại lên ống nghe ghé vào bên t a y hỏi uy ngươi tìm người nào trong loa chuyển đến một cái nữ hải tử ngọt ngào thanh â m ta tìm d i ệ phòng p hắn tại sao âu dương diệp tiên sinh vừa ra ngoài không lâu ngươi có chuyện gì ta có thể giúp ngươi chuyển cáo hắn dạng này à vậy ngươi thay ta chuyển cáo hắn liền nói hà tình số mười hội đến kinh đô để hắn đi chạm xe đó ta t ố t ta quay đầu chuyển cáo hắn ngươi nhất định đừng quên nói cho hắn b i ế ta t biết ta sẽ không quên vậy thì cảm ơn ngươi rồi gặp lại gặp lại âu dương cúp điện thoại hướng hai nữ nói là một cái gọi hà tình muốn tới kinh đô để diệp tiên sinh số mười đi chạm xe đ ó nàng t r ầ n h i ể u húc nháy mắt mấy cái nói hà tình cái tên này giống như có chút q u e n thai trưng ơ lợi tựa như là cùng chu lâm cùng một chỗ diễn hoàn châu cách cách nữ diễn viên không tệ chính là nàng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu trung thu t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu trung thu giữa trưa kinh đô nhà ga hà tình mang theo một cái bọc lớn đi theo lữ khách đi đến đứng trước này nghe đến tiếp chạm trong đám người có người đang gọi hà tình ta ở chỗ này đây nàng ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy diệp phong cùng chu lâm đứng ở trong đám người hướng nàng v ẫ y chào nàng bước nhanh đi ra sân ga đưa trong tay đ ạ i túi sách ném xuống đất sau đó hướng nên tới hai người kêu ăn nói cái này cứng rắn ghế ngồi ngồi ta đều nhanh phải m ệ t chết d i ệ p phong k h ô n g lưng sách lên mặt đất bọc lớn sau đó hướng hà tình hỏi ngươi làm sao không đi máy bay tới đây à? lần trước đi hồng c ô n g không phải phát cho ngươi ba mươi ngàn tiền thường sao hà tình ngươi nhanh đ ừ n g nói tiền kia vừa trở về liền bị mẹ ta cho không thu quay đầu nàng thì cho ta ngàn lẻ dùng tiền ngươi nói nàng rất là keo kiệt cửa chu lâm cười nói thiên hạ mụ mụ đều như thế nàng là sợ ngươi nhiều tiền phung phí tạo thành thói quen xấu đây hà tình thiếu anh nàng không phải mình kiếm tiền chính mình hoa sao nàng đều để giành được hơn một triệu d i ệ phong p ngươi đừng hâm mộ nàng sớm tối ngươi cũng sẽ dậy đến một triệu chu lâm đi nhanh đi taxi ở phía trước chờ lấy đây hà tình vừa đi vừa hỏi d i ệ phong p ta lần này tới quay phim còn ở ngươi bên kia sao d i ệ phong p chu lâm tỷ tại kinh đô cũng mua một tòa tiểu tứ hợp viện ngươi đã có thể ở ta bên kia cũng có thể cùng chu lâm tỷ ở cùng một chỗ hà tính nghe xong lời này lập tức thân thủ kéo lại chu lâm cánh tay làm nụ nói chu lâm tỷ ngươi đều tại kinh đô mua phòng ốc ca thật hâm mộ ngươi có thể tự mình làm chủ chu lâm tiểu tình ngươi có thể cùng mụ, mụ ngươi thương lượng một chút tại kinh đô mua một bộ p h ò n g ta nghe diệp phong nói kinh đô nhà về sau khẳng định sẽ tăng giá trị được quay đầu ta thì cùng ta mẹ nói đi ba người ngồi ngồi taxi đi tới diệp phong ở lại tiểu tứ hợp viện còn không có vào cửa hà tình liền nghe đến bên trong truyền đến phim truyền hình bến thượng hải ca khúc chủ đề cái này bộ phim nàng đã sớm nhìn qua tự nhiên đ ố i bài hát này rất quen thuộc diệp phong giải thích với nàng nói hôm nay là tết trung thu ta mời hồng lâu ngậu đoàn làm phim một đám chưa có về nhà diễn viên đến ta bên này làm khách nói xong hắn đẩy ra cửa sân mang theo bọc lớn trước tiên đi vào trong nội viện đối diện cửa sân phòng bếp nhỏ bên trong t r ư ơ n g lợi cùng đóng vai bình nhi trầm lâm chính từ bên trong hướng mặt ngoài bưng thức ăn nhìn đến ba người tiến đến t r ư ơ n g lợi vui vẻ nói d i ệ p tiên sinh các ngươi trở về vừa vặn vương đạo diễn cùng nhậm chủ nhiệm cũng tới d i ệ p phong trột ra hỏi t r ư ơ n g lợi vương đạo diễn không có nổi giận a t r ư ơ n g lợi nhỏ giọng nói vương đạo diễn không nói gì hắn cùng nhậm chủ nhiệm đang ở bên trong cùng h i ể u húc các nàng cùng một chỗ xem tv đây vậy thì tốt d i ệ p phong trước đem hà tình giới thiệu cho trương lợi trầm lâm nhận biết sau đó lại đem hà tình hành lý đưa đi nàng và lam khiết anh trước kia ở qua gian phòng lúc này mới dẫn hai n ữ đi vào phòng, chính phòng khách. phòng chính bên trong tv đã dâm lại nhậm đạt huệ chính dẫn đầu dương đợi thường vinh tại thu thập bàn ghế nhìn đến diệp phong t i ế n đến cùng trần h i ể u húc đứng chung một chỗ vương phú lâm hướng trêu chọc nói tiểu diệp muốn không phải nhậm chủ nhiệm nói cho ta ta cũng không biết người đem ta diễn viên t o à n c ấ p chạy d i ệ p phong đây không phải khúc mắt nha ta một người cảm giác thẳng cô đơn liền đem bọn hắn trêu tập lên ăn bữa cơm người nhiều cũng náo nhiệt điểm vương phú lâm lúc này thời điểm cũng nhìn gặp hà thanh hắn ánh mắt sáng lên nói tiểu diệp vị tiểu cô nương này thì là hà tình nga hà tĩnh bận b i ể u hướng đối vương phú lâm hành lễ vương đạo diễn tốt vương phú lâm nhìn từ trên xuống dưới hà tĩnh sau đó liên tiếp gật đầu nói thực là không tồi khó trách nhiệm chủ nhiệm theo hồng công trở về một mực hướng ta khen ngươi d i ệ p phong nghe nói như thế tâm lý linh cơ nhất động hạn hướng vương phú lâm hỏi vương đạo diễn ngươi nói để tiểu tình đóng vai tiết bảo cầm thế nào vương phú lâm vỗ tay c ư ờ i nói ta chính có ý đó hai ta ý nghĩ là không n hưu mà hợp nhậm đạt huệ ở một bên cởi nói chúng ta ăn cơm trước đi có lời gì cơm nước xong sôi lại nói diệm phong trước chờ một chút ta đi lấy hai bình rượu vang đỏ tới hôm nay là tết trung thu không thể có đồ ăn không rượu vương phú lâm được hôm nay chúng ta liền đến đánh nhỏ diệp thổ hảo các loại diệp phong mang tới hai bình rượu v a n g đỏ hơn mười người vây quanh ở bàn vương bên cạnh nâng chén uống chúc mừng trung thu ngày hội uống đến nửa đường vương phú lâm cảm thấy uống rượu đỏ chưa đủ nghiền liền đem hắn cùng nhậm đạt huệ mang đến rượu ngũ lương mở ra cùng mấy vị nam uống lên rượu trắng diệp phong tự nhiên là đại gia chủ muốn mời rượu đối tượng mấy vòng uống xong đến hắn thì say đến bất tỉnh nhân sự bốn khi tỉnh dậy đã là đèn rực rỡ mới lên cảnh ban đêm bông xuống diệp phong xốc lên trên thân chăn m ề n từ trên giường ngồi xuống mặc quần áo tử tế dày. hắn xuống đất đi đến bên bàn đọc sách cầm lấy ấm nước cho mình đến một chén nước bưng lên đến uống hai miệng đúng lúc này ngoài cửa phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn lại tiếng người đến là nguyên lai、like、là chu lâm d i ệ p phong cười hỏi chu lâm tỉ các ngươi không đi à? chu lâm ngươi uống say thành n à y dạng chúng ta sao có thể ném n g ư ơ i chạy đi đây d i ệ p phong cười khổ nói ta t i ể u lượng cạn phàm l à uống rượu trắng ta chắc chắn sẽ uống say đón đến hắn lại hỏi hà tình đâu nàng nằm ngủ sao còn chưa ngủ đây chúng ta vừa rồi tại thu thập chăn mền ta là nghe đến ngươi bên này v ă n động thì ghé thăm ngươi một chút tình không có đúng, ngươi có đói đi. chút ngươi bụng không? Ta làm cho ngươi ăn chút gì đi. Không cần làm thiện. gì có cho Ta làm làm d i ệ p phong vừa mới dứt lời hà tình dẫn theo một hộp cuối tháng đi tới cười nói tối nay là tết trung thu chúng ta còn không có ăn bánh trung thu đây d i ệ p phong hà tình cái này bánh trung thu là ngươi mang đến sao là chu lâm t h mua như thế cổng cành đồ vật ta mới sẽ không mang đây nói chuyện ở giữa hà tình mang ra mở hộp lấy ra bên trong bánh trung thu ba người phân bắt đầu ăn d i ệ p phong trợn nhớ tới hắn hướng hà tình hỏi hà tình ngươi làm sao không ở trong nhà buổi mụ, mụ qua tết trung thu lại tới đâu ta làm u ố n khúc mắc sau lại đến có thể mẹ ta thúc ta làm gấp tới nàng nói ta cầm nhiều tiền như vậy muốn là công tác lại không nghiêm túc điểm có lỗi với ngươi vị này đại lãnh đạo diệp phong vui vẻ nói ta lúc nào biến thành ngươi lãnh đạo tại mẹ ta tâm lý người nào cho ta phát tiền lương người đó là ta lãnh đạo đúng chúng ta cái này bộ phim cái gì thời điểm mở nha còn sớm đâu trước mắt rất nhiều diễn viên đều tại k h á c đoàn làm phim quay phim riêng là ta sư minh vương quân cùng trương t i ể u lâm tăng kinh sinh bọn họ nếu là không đến cái này phim liền không có cách nào đậm sớm biết rằng này ta ngay tại nhà nhiều ở mấy ngày diệp phong như vậy đi ngươi muốn là không có việc gì liền đi võ thuật đội bên kia cùng đội học tập a ta sợ nhất học cái kia nhất định muốn học ta nhìn hoàn châu cách cách bộ phận phía trên ngươi những cái kia động tác phim quả thực là vô cùng thê thảm ta đều không hiểu trương đạo là làm sao để ngươi vượt qua kiểm tra chu lâm ở một bên cười nói nàng giả bộ đáng thương thôi trương đạo đối nam diễn viên so sánh nghiêm khắc đối h ạ tình động tác phim thì muốn khoan dung nhiều h ạ t ì n h ủy khuất mà nói vậy còn không gọi nghiêm khắc ca ta diễn muốn chạy trốn ra cùng cái kia một tập đều ngã hơn mười lần tuổi trọ đều ngã phá diễm phong ngơi cái kia tính là gì hồng kông bên kia nữ diễn viên liền mấy tầng lầu đều thật n g ạ i qua phía dưới chỉ có một cái thổi phòng cái đệm một khi nhảy lại cũng là không chết cũng bị thương hà tình các ngươi hồng kông diễn viên đều là người điên đập cái phim mà thôi cần dùng tới lấy mạng đi liều sao d i ệ p phong là cạnh tranh quá kịch liệt người khác dám nhảy ngươi không dám ngươi điện ảnh thì đập đến không bằng người khác phim hấp dẫn người c h ú lâm hà tình nghe nói như thế hai người đều rơi vào trong trầm mặc các nàng đều hâm mộ hồng kông diễn viên cắt xê cao không nghĩ tới bọn họ sau lưng còn muốn gánh chịu lớn như thế mạo hiểm Chương 327, Bối cảnh. chương ba trăm hai mươi bảy bối cảnh trung tuần tháng chín diệp phong hướng lương thị mượn một cỗ xe dịp cùng hàn tam bình cùng một chỗ lái xe chạy tới gia dụ quan thiên hạ đệ nhất đôn chỗ tiến đến xem xét long môn khách sạn kiến tạo tình huống gia dự quan thiên hạ đệ nhất đôn lại tên thảo lại hà đôn ở vào gia dự quan phía nam thảo lại hà bờ khoảng cách quan thành có bảy điểm năm cây số lần trước quay chụp họa bị lúc diệp phong đã từng đến bên này có thể qua cảnh nơi này cách đôn hoàng thành phố gần bốn trăm l cây số lái xe muốn nửa ngày mới có thể đến xe hơi chạy đến gia dụ quan phụ cận diệp phong cùng hàn tam bình xuống xe đi bộ theo thảo lại hà hạp cốc đi về phía tây không xa bên kia bờ sông xuất hiện một tòa cổ xưa t h ô n trại có một đạo dây cắp cầu treo vượt ngang hạp cốc hai bên bờ cung cấp thôn dân tới lui thông hành đứng tại bờ sông chỗ cao phóng tầm mắt nhìn trông về phía xa có thể để người ta cảm nhận được đến từ qua bích h o a mạc cùng với hẻm núi lớn thần bí đi qua cầu treo lại tiến lên không xa tại một chỗ địa thế nhẹ nhàng thung lũng xuất hiện một tòa tầng ba thổ một kết cấu nhà lá hà tam bình thân thủ chỉ về phía trước diệp tiên sinh cái t i ế chính là mới xây long môn khách sạn dựa theo ngơi yêu cầu trong khách sạn bên ngoài đã làm cũ xử lý qua chỉ cần không phải xích lại gần cẩn thận xem xét là nhìn không ra sơ hở gì đi chúng ta đi qua nhìn một chút d i ệ p phong nói xong bước nhanh đi thẳng về phía trước chờ bọn hắn đi đến nhà lá phụ cận từ trong nhà đi ra một vị quần áo cũ nát trung niên h ắ n tử người kia vừa nhìn thấy bọn họ liền hướng hàn tam bình g ư i bồi lấy chào hỏi hàn tam bình hướng d i ệ p phong giới thiệu nói d i ệ p tiên sinh hắn gọi dương thạch là bản địa thôn dân ta thuê hắn ở đây trông coi long môn khách sạn lấy phòng có người đến bên này phá hư phong úp diệm phong tiến lên đưa tay phải ra dương đại ca vất vả ngươi dương thạch cuốn quít nắm chặt diệm phong tay luôn miệm nói không khổ cực. không khổ cực hàn tam bình từ trong túi móc ra một gói thuốc lá nhét vào dương thạch trong tay lào dương vị này diệp tiên sinh là hồng c ô n g đến đại đạo diễn tòa này khách sạn cũng là hắn dùng tiền kiến tạo ngươi dùng nhiều tâm chỉ cần ngươi có thể nhìn kỹ tòa này khách sạn đợi đến điện ảnh đọc x o n g diệp tiên sinh sẽ cho ngươi một trăm khối tiền thưởng dương thạch đem điếu thuốc nhét vào trong túi quần vui tơi ư hớn hở mà nói hàn lãnh đạo ngài yên tâm ta mỗi đêm ngủ đều sẽ mở một con mắt quyết sẽ không khiến người ta đến làm phá hư diệp phong tại bên ngoài khách sạn kiếm lời một vòng sau đó lại hướng bốn phía nhìn xem đón lấy hắn hướng hàn tam bình hỏ ngươi nhìn có thể hay không tìm người tại phủ cận đào nửa người sâu hố đất lại vận một số hạt cắt lấp tại trong hố hàn tam bình diệp tiên sinh ngươi nói là đào một cái hố cát dùng tới quay chụp trong phim tào thiểu khâm rơi vào cắt chạy trong kia r a diễn diệp phong gật đầu nói không thể cái này r a diễn rất trọng yếu đã phải bảo đảm nội dung cốt truyện bức thật lại muốn bảo vệ tốt diễn viên an toàn cho nên ta quyết định áp dụng đào hố lấp cắt phương pháp tới quay chụp đoạn này nội dung cốt truyện hàn tam bình được chờ ngươi chọn tốt địa chỉ về sau ta tìm người đến làm dương thạch ở một bên sen vào nói hàn lãnh đạo diệp tiên sinh các i i này v ệ thì g i loại cho ta, ta n dương, dương, dương thạch sau khi đi hàn tam bình hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi chuẩn bị ở đây khác đập một bộ phim mới không tệ nơi này hoàn cảnh c h ố n g trải đặc biệt thích hợp quay c h u ộ phim võ hiệp ta chuẩn bị lại mở một bộ điện ảnh cùng long môn khách sạn bộ đập dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút thành bản hàn tam bình nghe vậy vui vẻ nói cái kia bộ phim có thể hay không cùng chúng ta nga mi s ư ở n g c h ụ p chung ta chính có ý đó d i ệ p phong nói xong cất bước hướng trong khách sạn đi đến bắt đầu kiểm tra trong phòng bày biện trong khách sạn ở giữa phòng khách lớn có hơn một trăm m ô n g bên trong chưng bày bày tạo tấm cũ nát cái bản cùng nguyên bộ băng ghế mặc kệ là mặt tường vẫn là sáng a n g bàn ghế hoặc là băng ghế đều làm giả cổ làm cũ xử lý diệm phong tại một cái bàn bên cạnh ng t hàn â n thủ tại mặt b vệ m ộ tam t h n h xúc c ả vô cùng bình n thẳng, n g h qua tựa n tại diệp phong đối diện ngồi xuống nói diệp tiên sinh ta nghe nói đôn hoàng thành phố bên kia tại kiến tạo đôn hoàng cổ thành ngươi nói chúng ta cái này bộ phim có phải hay không các loại bên kia cổ thành xây s o n g sau lại đập dạng này có thể nhiều một chỗ c h ọ n cảnh đ ị a lão hàn ngươi nói là người nhật bản đầu tư khởi công xây dựng đôn hoàng cổ thành đã bắt đầu tại kiến tạo hàn tam bình kinh ngạc nói diệp tiên sinh ngươi đã biết sự kiện này diệp phong tâm đạo ta chẳng n h ữ n g biết kiếp trước còn đi đôn hoàng cổ thành du lịch qua đây lão hàn ta ngày trước nghe đái lao nói qua nhật bản đạo diễn dù nhì triệt xạ tổ muốn đập một bộ liên quan tới đôn hoàng điện ảnh bỏ vốn hơn hai mươi triệu tại đôn hoàng thành phố p ụ cận kiến tạo một tòa đôn hoàng cổ thành không tệ cũng là tòa thành cổ kia diệp tiên sinh ngươi nói chúng ta muốn hay không đem bộ phim này chỉ h o á n một chút chờ bọn hắn bên kia xây xong cổ thành sau lại đập diệp phong nghe nói như thế trong lòng cũng do dự tân long môn khách sạn bộ phim này là biến đổi bất ngờ diễn viên đổi đến đổi đi đến bây giờ đều không thể định ra tới hắn lần này tới nội địa trước đó sớm thì quyết định muốn mở đập cái này bộ phim muốn là hồ h ệ t r ù n g cùng chân chân không thể biểu diễn hắn liền quyết định để làm khiết anh đóng vai kim tư ơ ngọc n g lại từ nội địa chọn lựa một tên diễn viên đóng vai khâu mạc n ô n nhưng bây giờ bị hàn tam bình như thế mà khuyên hắn tâm lý lại bắt đầu dao động ngay tại diệp phong rơi vào chấm tứ lúc ngoài phong đông nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy theo ngoài cửa tiến đến một vị đầu đinh mặt tròn người mặc vải sáng kiểu láo tôn trung sơn trung niên hán tử hàn tam bình vội vàng đứng người lên hướng người tới cười nói lục xưởng trường ngài làm sao tới nói xong hắn lại hướng đứng người lên diệp phong giới thiệu nói diệp t i ế n sinh vị này là tây ảnh nhà máy lục thiêm dân s ư ở n g trường lục t h i ê m dân bước nhanh về phía trước hướng diệp phong dỗi ra hai tay nói diệp tiên sinh ta là tiếp vào đái lao điện thoại mới biết được ngươi tới nơi này nên tiếp chậm trễ còn xin ngươi chờ trách diệp phong lục xưởng trưởng quá khắc khí nắm tay hàn huyên về sau ba người ngồi xuống lục thiêm dân hướng diệp phong nói ta trước đây nghe ba bình phong nói diệp tiên sinh lại ở chỗ này đập một bộ điện ảnh không biết có cái gì địa phương cần ta giúp đỡ diệp phong cười nói lục xưởng trưởng ta còn thực sự có một chuyện muốn x i n ngươi rút một tay h ả ngươi mời nói diệp phong ta trước mấy ngày tại kinh đô nhìn đến một bộ điện ảnh tên là một cái cùng tám cái cái tiêu bộ trong phim ảnh có một vị thợ quay phim gọi trương nghệ mưu không biết lục xưởng trưởng nhận biết không lục thiêm dân trần trờ nói diệp tiên sinh ngươi nói cái tiêu bộ phim ta đến là nhìn qua bất quá trương n g ệ mưu cái này người ta không quá quen thuộc diệp phong ta muốn mời trương nghệ mưu làm ta bộ phim này phó đạo diễn không biết lục s ư ở n g trưởng có biện pháp nào không đem hắn điều qua đến giúp ta lục thiêm dân gật đầu nói không có vấn đề việc này ta trở về liền giúp ngươi giúp ngươi làm cam đoan tại trong nửa tháng để ngươi nhìn thấy trương nghệ mưu diệp phong vui vẻ nói vậy ta liền đa tạng hà n tam bình nghe xong diệp phong lời nói tâm lý thầm suy nghĩ cái này trương nghệ mưu chẳng lẽ có cái gì đặc biệt địa phương bằng không hắn làm sao lại sẽ bị diệp phong nhìn chúng đây đúng lúc này dương thạch từ bên ngoài chạy vào mời diệp phong lấy người đi chạy từ bên trong làm khách thuận tiện gặp gỡ bọn họ lao thô tr diệp phong chính muốn đi qua nhìn một chút liền mời lục t i ê m dân cùng nhau đi tới chương ba trăm hai mươi tám nhìn chán chương ba trăm hai mươi tám nhìn chán tại gia dụ quan bên này có thể hết cảnh về sau diệp phong lại đi đôn hoàng cổ thành bên k i a thi công hiện trường đi lân quanh sau đó hắn lại bị lục t i ê m dân mời đi tây ảnh nhà máy người xem thẳng đến lễ quốc khánh tới gần hắn mới cùng hàn tam bình cùng một chỗ trở lại hồi kinh đô đem xe dịp đưa về hương thị diệp phong ngồi đ ấ y taxi trở lại tiểu tứ hợp viện thời điểm trời đều đã đen hắn rời đi kinh đô thời điểm hà tình vì xem tv ghi hình đưa ra muốn ở tại hắn bên này diệp phong lo lắng nàng một cái ở tại nơi này một bên không an toàn liền để chu lâm lưu tại bên này theo nàng m u ố n hôm này trời hắn trở về m u ộ n một chút ở ngoài cửa g õ rất lâu chu lâm mới chạy tới đem cửa cho mở ra diệp phong hai người trốn ở trong phòng làm cái gì đây ta gọi lâu như vậy người mới ra ngoài chu lâm hướng hắn xin lỗi nói thật xin lỗi vừa mới ta cùng tiểu tình trong phòng nhìn hoàn g châu cách cách bởi vì truyền hình thanh âm mở lớn một chút cho nên mới không nghe thấy người thanh âm diệp phong kinh ngạc hỏi hoàn châu cách cách đã bắt đầu phát ra sao chu lâm trước đóng kỹ cửa sân sau đó đổi kịp diệp phong cương thị đã phát ra bốn tập tối nay thả là tập năm diệp phong đi vào trong nội viện nghe đến theo tây sương phòng truyền đến truyền hình phát ra thanh â m h ắ n ở trong lòng âm thầm đậu đen rau uống cái này hà tình còn thật sẽ hưởng thụ vậy mà đem tv đem đến chính nàng trong phòng đi chú lâm diệp phong ngươi lúc này thời điểm trở về chắc hẳn còn không được ăn cơm chiều a có cơm thừa sao ta tùy tiện ăn một chút nhét đầy cái bào tử là được cơm thừa không ta đi giúp ngươi nấu chút mì điều ngươi đi trước hà tình bên kia nhìn hồi truyền hình ta bên này rất nhanh liền có thể làm tốt diệm phong mở một ngày xe m ệ n mọi không muốn lại động đậy hắn hướng chu lâm nói một tiếng t ạ lại đi nước uống bên cạnh rửa cái mặt lúc này mới đi hướng hà tình cùng chu lâm ở lại gian phòng hắn đưa tay trên cửa gõ nhẹ hai lần chỉ nghe thấy hà tình trong phòng hô diệp phong ngươi chờ một chút ta lập tức liền tốt diệp phong lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi hà tình ngươi trong phòng làm gì đâu ta hồi đến như vậy lâu ngươi đều không ra lộ mặt ta được rồi ngươi có thể t ì n đến diệp phong nghe tiếng đẩy cửa phòng ra thì gặp hà thanh tán loạn lấy một đầu đen nhánh tóc dài đang ngồi ở giường vừa sửa sang lại lấy y phục trên người hà tình ngươi cái kia không hội lại ngủ sớm như vậy a hà tình l ư ờ n hắn một cái không ngủ được có thể làm gì ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây muốn đi ra ngoài nhìn tràng đ i a ảnh cũng không tìm tới người bồi ta diệp phong theo góc tường sách đem cái ghế dọn xong ngồi xuống sau đó hướng hà tình phê bình nói ngươi không có chuyện thì không thể luyện một chút võ thuật nhìn xem kịch bản sao hà tình cầm lấy ấm nước pha một ly t r à đầu tới đưa cho diệp p h o n g ta nghe người ta nói thường xuyên luyện hội võ thuật để nữ hải từ cánh tay biến lớn ta cũng không dám luyện nhiều người khác nghe người ta nói mỏ luyện tập võ thuật thì cùng học tập khiêu vũ một dạng sẽ chỉ làm ngươi dáng người biến đến càng thêm t h o n thả thật sao ngươi không có gạt ta đi d i ệ p phong đều chẳng muốn để ý đến nàng hắn quay đầu nhìn hướng t v giờ phút này trong t v chính phát ra đến hóa trang thành tiểu thái giám hà tình cầm lấy một cái đặc biệt chế tác phi hổ t r ả o muốn vượt qua hoàng cung t h ư ờ n g viện xuất cung đi gặp tử vi kết quả bởi vì phi hổ t r ả o không biên chắc để cho nàng theo tường viện phía trên ngã xuống đến kinh động hoàng cung thị vệ tại một mảnh bắt thích khách thanh â m bên trong o est vang lên cái này một tập tuyên bố kết thúc hà tình tranh công tựa như hướng d i ệ p phong cởi hỏi thế nào ta diễn rất không tệ a cũng không tệ lắm nghĩ không ra ngươi có diễn kịch vui thiên phú ngươi khoan hay nói ta trước đó không lâu tại tô châu quay chụp t dương tiệp đạo diễn cũng là như thế khen ta diệp phong cười hỏi hà tình người mấy ngày nay đi ra ngoài có hay không bị người nhận ra a hà tình v ẻ mặt đắc ý mà nói ta hôm qua cùng chu lâm tỷ đi trung tâm mua sắm mua đồ kết quả bị người nhận ra đem trung tâm mua sắm đều chặn lại hôm nay ta cùng chu lâm tỷ cũng không dám lại đi ra d ạ n phố diệp phong không có khoa trương như vậy chứ ta tại hồng kông cũng không có bị người chắn qua a đúng lúc này chu lâm bưng lấy một chén nóng hổi m ì sợ i đi tới hướng diệp phong cười nói chúng ta hôm qua là bị người nhận ra còn bị người vây xem tốt một hồi bất quá cũng không có tiểu tình nói khoa trương như vậy diệp phong tiếp nhận chu lâm đưa qua mặt bát một bên ăn một bên nhắc nhở các ngươi về sau đi ra ngoài đeo lên rộng gọng kính là được bây giờ không phải là mùa hè muốn không mang cặp kính m á t càng tốt hơn chu lâm đúng diệp phong có một vị gọi lý thiếu hồng đạo diễn đến tìm ngươi nói nàng đã chọn tốt nhân vật chờ ngươi trở về định đoạn diệp phong vội hỏi nàng lưu lại diễn viên tư liệu không có lưu ta đem tư liệu đặt ở ngươi bên kia trên b à n sách ngươi quay đầu nhìn một chút được chu lâm lại nói còn có một chuyện nga mi xưởng ngộ phó trưởng xưởng đến kinh đô hắn nói họa bị ngày mai sẽ phải ở chỗ này chiếu lên còn lưu lại cho ngươi mười cái vé xem ph d i ệ p phong ta còn tưởng rằng muốn tới tết xuân phía trước chiếu đây n g h ĩ không ra lễ quốc khánh liền có thể nhìn đến chu lâm ta nghe ngô phó trưởng sử nói họa bị ở trong nước chiếu phim phim bị trừ một bộ phận nội dung d i ệ p phong gật đầu nói cái này ta sớm liền nghĩ đến có phải hay không trong phim hôn hy đều bị cắt bỏ nghe nói là ngươi cùng lam khiết anh ở phía sau cái kia đoạn hôn hy bị cắt bỏ các địa phương đều hoàn chỉnh giữ lại xuống tới d i ệ p phong nói như vậy ta và ngươi diễn những cái kia thân mật ống kính đều không bị cắt đứt chu lâm ngượng ngùng nói cái kia đoạn hẳn không có bị cắt đứt hà tình cái kia đoạn nội dung cốt truyện ta tại hồng kông cũng nhìn qua các n g ư ơ i liền hôn hí đều không đập khẳng định không dùng cắt bỏ a diệp phong cả kinh nói các ngươi tại hồng kông đã nhìn qua cái k i a bộ phim là khâu chủ tịch phái người đưa phiếu cho chúng ta nhìn người ta so ngự nhưng muốn nhiệt tâm nhiều biết chúng ta trùng giàn có người diễn qua h ò a bì thì cho mọi người chúng ta đều đưa một t r ư ờ n g vẽ xem phim đó là nhà tư bản viên đạn bọc đường ta sợ đưa cho các ngươi vẽ xem phim sẽ bị mắng thành nhà tư bản ngụy biện ngươi chính là sợ chúng ta ra chuyện sẽ để cho ngươi bị liên lụy chu lâm đề nghị xế chiều ngày mai chúng ta cùng đi xem phim đi ta không đi cái tia bộ phim ta đều đã nhìn năm sáu khắp chu lâm tò mò hỏi n g ư ơ i làm sao lại nhìn như thế nhiều lần hà tình t r e o chọc cười nói chu lâm thị hắn khẳng định là b ồ i bạn gái xem phim n g ư ơ i m u ố n a hắn có năm sáu cái bạn gái mỗi người b ồ i tiếp một lần nhìn có thể không phải liền là năm sáu lần sao ta sở dĩ nhìn qua như thế nhiều lần là bởi vì ta là bộ phim này g i á m chế điện ảnh chỉnh lý hết ta muốn nhìn phối âm về sau ta cũng phải nhìn buổi công ty lãnh đạo xem xét khoảng cách đợi ta lại muốn xem nước ngoài địa công ty điện ảnh đến mua phim ta còn muốn b u i tiếp nhìn một lần lại thêm điện ảnh b u i ra mắt các người nói ta có phải hay không nhìn năm sáu khắp hà、tình. đã ngươi nhìn chán ngày mai ta cùng chu lâm t ỷ cùng đi xem d i ệ p phong hà tình n g ư ơ i đem còn lại phiếu đưa đi võ thuật đội giao cho ngô băng huấn luyện viên để bọn hắn cũng đi xem một chút n g ư ơ i đóng điện ảnh hà tình n g ư ơ i tại sao không đi ta ngày mai muốn cùng lý đạo diễn thương nghị diễn viên nhân tuyển chuyện này làm thỏa đáng về sau ta muốn về hồng kông đi một chuyến chương 329, thanh xuân thần tờ phim chương 329, thanh xuân thần tờ phim buổi sáng lý thiếu hồng cưới xe đạp đi tới tiểu tứ hợp viện bên này thì tại tối ngày hôm qua n à cách cách lý thiếu hồng đẩy xe đạp đi vào cửa sân nhìn đến chu lâm hà tình hai nữ đang ngồi ở vòi nước bên cạnh xoa tắm y phục nhìn đến lý thiếu hồng đẩy xe đạp đi tới hai nữ liền vội vàng đứng lên hướng chào hỏi lý đạo diễn ngươi tới rồi lý thiếu hồng gật đầu cởi hỏi chu lâm hà tình các ngươi ăn điểm tâm chưa chu lâm đã ăn qua lý thiếu hồng trước chi tốt xe đạp sau đó đi đến chu lâm bên người hướng hỏi thăm chu lâm diệp tiên sinh là không phải là đối t a c h ọ n lựa ra diễn viên không hài lòng chu lâm đúng ta buổi sáng hôm nay nghe hắn trong lời nói ý tứ tựa như là ngại ngươi lựa chọn diễn viên lớn tuổi một chút lý thiếu hồng nghe vậy tâm lý máy động nàng lần này chọn lựa diễn viên phần lớn là b ắ c ảnh nhà máy người bởi vì hoàn châu cách cách cái này bộ phim cắt xê cao cho nên s ư ở n g lãnh đạo để cho nàng tại chọn lựa diễn viên thời điểm phải tận lực chiếu cố người trong nhà có thể bác ảnh nhà máy phần lớn là thành danh đã lâu lão điện ảnh ngôi sao căn bản cũng không có m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi thanh niên diễn viên bốn cùng hai n lý thiếu hồng bước nhanh đi vào phòng chính nhìn đến phòng khách không có người nàng liền nhắm hướng đông một bên thư phòng đi đến cửa thư phòng làm mở ra nàng đứng tại cửa ra vào vào trong xem xét chỉ thấy diệp phong chính nằm sấp ở trên bàn sách viết cái gì đồ vật lý thiếu hồng đưa tay tại trên cánh cửa gõ nhẹ hai lần nói diệp tiên sinh diệp phong nghe tiếng nghiêng đầu lại cười với nàng nói lý đạo diễn ngươi tới rồi cất bước đi vào cửa phòng lý thiếu hồng sắc mặt hơi có vẻ co có nói diệp tiên sinh tuyển nhân vật sự tỉnh ta diệp phong thả xuống trong tay b ư ớ máy đứng dậy cầm lấy trên bàn phích nước nóng hắn một bên thay khách nhân pha trả một bên cười nói lý đạo diễn ngươi không lại dùng giải thích nhìn đến ngươi bày đi ra nhân tuyển ta thì minh bạch ngươi khó xử ngươi yên tâm đi việc này ta sẽ để đái lao cùng các n g ư ơ i lãnh đạo chào hỏi lý thiếu hồng tại bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống tiếp nhận diệp phong đưa qua c h é n t r à nói diệp tiên sinh ta có chút không biết rõ chúng ta bác ảnh nhà máy diễn viên tuy nhiên tuổi tác hơi hơi lớn điểm có thể c á c nàng một cái so một cái địa xinh đẹp đẹp trai diễn kỹ cũng tốt vì cái gì ngươi thì chướng mắt hắn nàng nhóm đâu diệp phong lần nữa ngồi xuống đến hướng lý thiếu hồng giải thích nói lý đạo diễn chúng ta đ ọ c hoàn châu cách cách tuy nhiên mang một cái phim lịch sử tiết tuổi có thể nói trắng cũng là một bộ thanh xuân thần tượng phim đương nhiên trước mắt trong nước còn không có thần tượng cái này khái niệm đón đến diệp phong hướng lý thiếu h ồ n g hỏi lý đạo diễn ngươi nói lưu sơn lên cái kia bộ phim năm đó vì sao lại như vậy nổi danh lý thiếu hồng bởi vì điện ảnh tình tiết bên trong có một chỗ hôn hí đây là trước kia chút điện ảnh bên trong chỗ không có nội dung người xem nhìn sau cảm thấy rất mới lạ diệp phong muốn ta nói cái kia bộ phim cũng là một bộ thanh xuân thần tượng phim phim bên trong nam chính đẹp trai nữ chính xinh đẹp mà lại bọn họ đều rất trẻ trung thẳng thắn dạng này tổ hợp chỉ cần nội dung cốt chuyện không kéo đổ đại đa số người đều là thích xem lý thiếu hồng khẽ gật đầu nói diệp tiên sinh dựa theo ngươi ý tứ hoàng châu phần tiếp theo gia tăng mấy vị diễn viên cũng chỉ có thể đi học viện hí kịch trung ương học viện điện ảnh bắc kinh học viện hí kịch thượng hải đi chọn lựa học viện điện ảnh bắc kinh coi như bên kia ta đã đi qua nhiều lần nếu có phù hợp diễn viên ta đã sớm định ra tới ngươi có thể đi học viện hí kịch trung ương cùng học viện hí kịch thượng hải nhìn xem cái này hai nơi có hay không thí sinh thích hợp lý thiếu hồng đúng còn có một chuyện ta nghe nguyễn phó đài t r ư nói chu tiệp sáu tháng cuối năm có bên ngoài tham diễn làm nhiệm vụ Nàng tạm thời không thể tiếp diễn cái này bộ phim. Diệp Phong nghe vậy cũng tạm thời thể tiếp phim. cái Diệp vậy bộ lý à là hàm là nàng là Hoàng sướng sở, sinh sẽ sắc không、kéo. trong lòng hắn đóng vai hàm hương công chúa lớn nhất cũng nếu không diễn, phần khẳng định sẽ thất sắc rất nhiều. đây Châu thật thí thích tiệp, thể tiếp theo thất rất chúa hợp chu cách cách l kéo, có vai biểu thiếu hồng lại nói thượng hải đoàn ca mua hướng nguyễn phó đ ạ i trưởng một vị nữ diễn viên tên là đồng chí chi vị này nữ diễn viên năm ngoái còn ra diễn qua truyền hình phim tây thi chắc hẳn rất thích hợp hàm hương công chúa cái này nhân vật d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói dạng này ngươi lập tức đi thượng hải bên kia xem trước một chút vị này nữ diễn viên lại đi học viện hí kịch thượng hải nhìn xem có hay không dân tộc mông cổ lại trường học học sinh tốt ta ngày mai an vị xe lửa đi qua vẫn là đi máy bay đi thôi ngươi nhớ đến đem xe lữ phí hóa đơn đều lưu tốt quay đầu các loại đoàn làm phim xây xong về sau ta khiến người ta chi trả cho ngươi cái này không rất thích hợp à? không có gì chúng ta cái này bộ phim là đối ngoại phát ra chi tiêu thích hợp điều cao một chút có lợi cho điều động diễn chức nhân viên tính tích cực cũng có thể để cái này bộ phim sớm một chút hoàn tất vậy được rồi diệp phong suy nghĩ một chút theo trong ngăn kéo lấy ra mười ngàn khối tiền đưa cho lý thiếu hồng nói cái này ngươi cầm trước làm xe l ữ phí lý thiếu hồng vội vàng từ chối nói diệp tiên sinh ta sao có thể bắt ngươi tiền đâu diệp phong ta biết ngươi tiền lương thu nhập có hạn tiền này ngươi lấy trước đi dùng quay đầu đem hóa đơn giao cho ta là được ta lấy đi tìm tài vụ thanh lý tốt h ta vậy ta thì không k h á c h k h í lý thiếu hồng nghĩ thầm chính mình còn thật không đủ sức vừa đi vừa về đi máy bay cùng ở quán trọ tiền cũng chỉ có thể nhận lấy diệp phong tiền trước dùng đến ngược lại vị này là người có tiền hắn cũng không quan tâm chút tiền lệ này nói xong chính sự về sau lý thiếu hồng liền đứng dậy cáo tử d i ệ p phong đem nàng đưa đi ra cửa đối dặn dò lý đạo diễn lần này đi phía nam ngươi có thể đi tô chết bên kia địa phương đoàn kịch nhìn xem những thứ này đoàn kịch bên trong khắp nơi có một ít hạt giống tốt các nàng cho dù lần này không dùng được về sau hương thị đập khắc phim cũng có thể dùng đến chọn lựa lý thiếu hồng gật đầu nói t ố t ta sẽ t ậ n lực nhiều chạy mới nhà dụng tâm chọn lựa d i ệ p phong còn muốn đem lý thiếu hồng đưa ra cửa sân lại nghe được trong phòng chung điện thoại reo hắn gọi lớn đến chu lâm để cho nàng thay mình đi đưa tiễn lý thiếu hồng trở lại trong phòng diệm phong cầm điện thoại lên hỏi uy ngươi là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến ngô băng thanh âm tiểu phong ngươi ở nhà nhà d i ệ p phong cười hỏi là sư phụ a ngươi tìm ta có việc sao tiểu phong ngươi bây giờ có r ả n h không ta muốn mời ngươi bồi ta đi bệnh viện nhìn cá nhân đi bệnh viện là ai sinh bệnh sao là như vậy tiểu kiệt năm nay không phải tại đập t i ể u thị cái kia bộ nam bắc thiếu lâm sao trước đây không lâu hắn tại đập phim thời điểm eo t h ụ thường gần nhất mới chuyển tới kinh đô bên này tinh dưỡng ta muốn cho ngươi bồi ta đi xem hắn một chút sư phụ ta liền tới đây vậy ta tại võ thuật đội bên này chờ ngươi để điện thoại xuống ống nghe diệp phong tâm lý âm thẩm đ o á n thẩm lưu ra lương lao ra hỏa này quá nga o n cố lần trước hai người gặp mặt chuyện tiếp lúc hắn còn dặn dò qua đối phương phải chú ý bảo vệ tốt chủ yếu diễn viên an toàn không nghĩ tới lý liên kiệt vẫn là thụ thương diệp phong trở lại thư phòng đem trên bàn giấy viết bản thảo thu đủ bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ sau đó lại đi ra ngoài cùng chu lâm hà tinh bắt c h u y ệ n qua lúc này mới cơ i xe đạp tiến về võ thuật đội chương ba trăm ba mươi tham bệnh chương ba trăm ba mươi tham bệnh kinh đô bệnh viện hiệp hòa khoa chỉnh hình khu nội chú tại một tên nữ y tá dẫn g ắ t giới diệp phong cùng nô b a n g đi tới lý liên kiệt ở phòng bệnh bên ngoài nô b a n g vừa muốn đưa tay gõ cửa chỉ thấy phòng cửa vừa mở ra một vị tướng mạo cực giống lý liên kiệt người thanh niên mang theo phích nước nóng từ trong cửa đi tới nhìn đến đứng ở ngoài cửa nô b a n g thanh niên nam tử ngạc nhiên kêu lên nô giáo viên ngươi là đến xem tiểu kiệt ta nô b a n g đúng tiểu kiệt thân thể khôi phục được thế nào hiện tại đã tốt nhiều ta dịu hắn lên có thể trong phòng đi mấy bước bất quá thầy thuốc nói muốn để tiểu kiệt sống ít đi động nghỉ ngơi nhiều thanh niên nam tử vừa dứt lời trong phòng thì truyền ra một kinh hỷ thanh n m ca có phải hay không sư phụ ta đến đúng tiểu kiệt thanh niên nam tử đáp một tiếng ngay sau đó đem nô băng cùng diệp phong để tiến trong phòng bệnh diệp phong vào nhà cẩn thận xem xét nằm tại trên giường bệnh người chính là lý liên kiệt hắn nhìn đến nô băng tiền đến liền muốn muốn từ trên giường đứng dậy đón chào nô băng đi nhanh lên tiến lên dối tay đẻ chặt lý liên kiệt b ả vai hướng trách nói thân thể ngươi không có khôi phục cũng đừng lại cậy mạnh lý liên kiệt một mặt vui sướng c ư ờ i nói sư phụ đa tạ ngươi đến xem ta nói xong hắn nhìn về phía đứng tại nô băng bên cạnh dự phòng sư phụ hắn là nô băng tiểu kiệt vị này chính là ta lần trước nói qua với ngươi dự phòng hắn cũng coi là n g ư ơ i tiểu sư đệ diệp phong hắn cũng là n g ư ơ i sư huynh lý liên kiệt diệp phong đem sách trong tay hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường sau đó hướng lý liên kiệt thân thủ cười nói lý sư huynh tốt diệp tiên sinh tốt sư huynh n g ư ơ i vẫn là gọi ta sư đệ hoặc là a phong a gọi ta diệp tiên sinh quá lạ lẫm tốt a vậy ta gọi ngươi a phong tốt lúc này lý liên kiệt ca ca lý liên thắng chuyển đến hai cái ghế để ngô băng cùng diệp phong ngồi xuống nói chuyện đón lấy hắn xin lỗi nói nô h ấ n luyện viên diệp tiên sinh nước nóng không ta đi ra ngoài trước đánh bình nước nóng quay đầu lại cho các ngươi pha trả nô băng người đi mau đi chúng ta cũng không phải ngoại nhân các loại lý liên thắng ra ngoài sau lý liên kiệt hướng diệp phong hỏi a phong ta nghe sư phụ nói ngươi cũng là thiệu thị công ty điện ảnh giám chế diệp phong gật đầu nói không tệ đập nam b ắ c thiếu lâm lưu ra lương đạo diễn chính là ta đồng sự nô băng ở một bên sen vào nói tiểu phong đập cái kia bộ phim hòa bì hôm nay liền muốn ở trong nước chiếu phim đáng tiếc phía sau ngươi thể thủ thường muốn không ngươi liền có thể đi dạp chiếu phim nhìn xem lý liên kiệt a phong ngươi đập hòa bỉ cũng là phim võ hiệp sao diệp phong hòa bỉ bên trong có đánh võ động tác có thể cái kia bộ phim là lấy người yêu ở giữa cảm tình làm chủ đánh võ chỉ là một bộ phận còn có một số đặc hiệu thiết kế lý liên kiệt ta nghe đoàn làm phim thi biên kịch nói qua ngươi năm ngoái diễn viên chính điện ảnh tư đằng tại hồng kông cùng nhật bản đều rất hỏa bộ này họa bì có phải hay không cùng tư đằng một dạng loại hình không tệ cái này hai bộ phim đều là người yêu l u y ế n t ì n h chỉ b ấ t quá tư đằng là đằng yêu họa bì là hộ yêu lý liên kiệt đột nhiên hỏi a phong ngươi có hay không cùng ngân đô công ty hợp tác ý nghĩ diễm phong trần trờ nói ta tạm thời còn không có hợp tác với ngân đô dự định các ngươi khả năng không biết ngân đô cùng t i ệ u thị tại hồng kông là đối thủ nếu như ta công khai hợp tác với ngân đô tất nhiên sẽ đắc tội thiệu thị l o bản lý liên kiệt nghe vậy thất vọng nói vậy thì thật là quá đáng tiếc ta nguyên bản còn muốn mời ngươi giúp ngân đô công ty viết cái kịch bản để cho ta tới diễn viên chính nô băng tiểu phong ngươi không thể nạp danh giúp ngân đô công ty viết một cái kịch bản sao sư phụ để cho ta nạp danh giúp ngân đô công ty viết cái kịch bản tự nhiên là có thể có thể việc này chỉ có thể ngẫu n h ư làm muốn là làm nhiều tất nhiên sẽ tiết lộ tin tức đều là lúc bị thiệu chủ t ị c biết ta chính là thất tín với người nghe diệm phong nói ra lời này nô băng cùng lý liên kiệt đều rơi vào trong trầm mặc diệp phong cười nói thực nếu như sư huynh muốn cùng ta hợp tác cũng dễ dàng ta có thể theo hồng c ô n g tìm tới t i ê n tài lại từ nội địa chọn lựa một nhà s ư ở n g phim tiến hành trục chung đến thời điểm mời sư huynh tới làm nam chính là được lý liên kiệt trần trờ nói ngươi nói để cho ta đem ngân đô công ty bỏ qua một bên cùng các ngươi hợp tác dạng này không tốt lắm đâu đúng lúc này lý liên thắng dẫn một tên thân thể mặc tây phục mang theo kính mắt trung niên nam tử theo ngoài cửa đi tới lý liên kiệt nhìn thấy người tới cười lấy chào hỏi thi tiên sinh làm sao ngươi tới à nha họ thi nam tử vừa muốn trả lời lại liếp nhìn diệp phong cũng ngồi tại cạnh giường h ắ n ngạc nhiên khối đi hai bước hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong nắm chặt đối phương t a y đầy bụng nghi ngờ hỏi ngươi b i ế ta t diệp tiên sinh ta gọi thi dương bình là nam bắc thiếu lâm cái này bộ phim biên kịch ngươi là hồng kông làng giải trí tin tức nhân vật ta tự nhiên nhận biết ngươi n g u y ê n lai、like、thi tiên sinh cũng là biên kịch cái kia hai ta thế nhưng là đồng hành thi dương bình b ộ i nói không dám nhận ta làm sao dám cùng ngại so sánh diệp phong cười lấy lịnh mà nói thi tiên sinh không cần phải khắc khí ngươi viết cái này kịch bản ta cũng nhìn viết rất đặc sắc mùa xuân sang năm lúc các ngươi bộ này nam bắc thiếu lâm rất có hy vọng tranh đoạt sang năm phòng bán vé bảng vô địch thi dương bình vui tươi hớn hở mà nói diệp tiên sinh quá khen ngợi bộ phim này chỉ cần có thể xông vào phòng bán vé bảng trước ba ta thì vừa lòng thỏa ý diệp phong gặp lý liên kiệt bên này khác h nhân liền nói còn có chút sự t ì n h đưa ra cáo tử lý liên kiệt tuy nhiên còn có nhiều chuyện muốn hỏi diệp phong nhưng bây giờ nhiều một cái thi dương bình hắn cũng không tiện lại mở miệng muốn hỏi đành phải để lý liên thắng thay hắn đưa diệp phong bọn họ ra ngoài các loại ngô băng cùng diệp phong vừa đi thi dương bình liền hướng lý liên kiệt hỏi thăm a kiệt diệp tiên sinh có phải hay không cùng lệnh sư quan hệ rất tốt lý liên kiệt gật đầu nói là không tệ ta năm nay tết xuân nghe mấy vị sư huynh đệ nói hắn đối sư phụ ta vô cùng t ộ n kính thi dương bình nghe vậy hương phần nói đã như vậy ngươi có thể mời hắn giúp ngươi viết kịch bản a chỉ cần hắn chịu ra tay giúp ngươi muốn không ba năm ngươi thì có thể trở thành châu a lớn nhất hoặc ngôi sao lý liên kiệt cười nói thi tiên sinh lợi này của ngươi cũng quá khoa t r ư n g a hắn không phải liền là một cái tiểu giám chế sao làm sao có lớn như vậy năng lực thi dương bình nghiêm túc nói a kiệt ta cũng không có nói nửa điểm nói n g o tư đẳng cái kia bộ phim ngươi cũng nghe nói à thiệu thị đem tư đẳng đưa đến nhật bản chiếu lên tổng phòng bán vé cao đến ba phẩy bảy tỷ yên lý liên kiệt mỉm cười nói cái này có cái gì chủ công diễn thiếu lâm tự tại nhật bản thế nhưng là bán đi bốn hai tỷ phòng bán vé thi dương bình cười khổ nói không tệ ngươi cái kia bộ thiếu lâm tự tại nhật bản xác thực bán được không tệ có thể ngươi hậu kỳ cái kia bộ thiếu lâm tiểu t ử tại nhật bản chỉ bán một phẩy bảy tỷ nhiều có thể ngươi biết họa bị tại nhật bản bán ra bao nhiêu phòng bán vé sao lý liên kiệt vội hỏi nhiều ít bốn phẩy năm tỷ yên tổng phòng bán vé cái này cũng chưa tính tư đảng phần tiếp theo còn không có đập người nhật bản thì hoa năm triệu đô la mỹ mua xuống cái tia bộ phim tại nhật bản thị trường bản quyền lý liên kiệt nghe vậy hít sâu một hơi điện ảnh không có đập thì kiếm được năm triệu đô la mỹ đây cũng quá khoa trương đi Á kiệt ngươi đừng nhìn lưu ra lương tại chúng ta trước mặt diệu võ dương oai khắp nơi s u n g đại gia nhưng hắn tại diệp tiên sinh trước mặt như cũng muốn cười mặt đ ó n g chào diệp tiên sinh làm cho lưu đạo diễn túi đầu chịu thua cũng là bởi vì hắn đóng điện ảnh có thể kiếm nhiều tiền ngươi đã cùng hắn là sư h u n h đệ quan hệ vậy ngươi khi dương bình nói đến đây gặp lý liên thần dẫn một cái nữ hải tự đi tới hắ từ r Trường ư n nhân nhân g cố cố thăm. thăm. tới tới t bệnh viện đi ra diệp phong gọi một chiếc xe taxi trước đưa ngô b a n g hồi võ thuật đội bên trong xe taxi diệp phong gặp ngồi ở bên cạnh ngô b a n g nhữ mày nhăn chán liền biết hắn còn tại vì lý liên kiệt lo lắng hắn mở miệng an ủi sư phụ ngươi không dùng vì lý sư m i n h lo lắng giống hắn dạng này đã có thể đánh lại anh tuấn xuất khí nam diễn viên là trước mắt hồng công điện ảnh thị trường lớn nhất khan hiếm chỉ cần hắn an tâm chữa khỏi vết thương về sau như cũ có thể trở nên nổi bật lô băng ta đến không lo lắng tiểu kiệt về sau không có có phim quay mà chính là lo lắng hắn xử lý không tốt cùng hồng kông bên kia công tác nhân viên quan hệ ta nghe nói tiểu kiệt lần này tại đoàn làm phim cùng đạo diễn náo mâu thuẫn hắn lần bị thương này hơn phân nửa cũng cùng việc này có quan hệ d i ệ p phong cười khổ nói đây là khó tránh khỏi hồng kông bên kia đạo diễn đại đa số đều rất bài xích nội địa diễn viên bọn họ đến nội địa quay phim cũng chỉ là vì kiếm tiền m u ố n đ ể bọn hắn tán đ ồ n g ngươi trừ phi chính ngươi biến đến cường đại hơn bọn hắn rất nhiều mới được tiểu phong nếu như tiểu kiệt về sau đi hồng kông phát triển ngươi còn nhiều hơn chiếu cố hắn mới là sư phụ chẳng lẽ lý sư huynh muốn chuyển đi ngân đô công ty phát triển sao không phải ta chỉ là có loại cảm giác tiểu k i ệ n sớm muộn sẽ đi hồng kông phát triển thật muốn có một ngày như vậy mong rằng ngươi chiếu cố nhiều hắn sư phụ ngài cứ yên tâm đi lý sư huynh cũng không phải người bình thường chỉ sợ đến thời điểm còn cần hắn đến chiếu cố ta đây tiểu tử ngươi đem lô băng đưa về v õ thuật đội d i ệ p phong ngồi xe trở lại tiểu tứ hợp viện chờ hắn gõ mở cửa sân nhìn đến đứng trong cửa người nhất thời thì sửng sốt hắn phát hiện thay hắn mở cửa người lại là lam khiết anh diệm phong ngạc nhiên hỏi tiểu anh ngươi qua đây làm sao cũng không cho ta biết l a m khiết anh cười nhẹ nhàng mà nói ta vài ngày trước đánh qua một lần điện thoại thông báo chu lâm tỷ hà tình các nàng à, là các nàng không có nói cho ngươi hà tính ở một bên cười nói chúng ta là muốn cho ngươi chế tạo một kinh hỷ nha là kinh hại không phải mừng l a m khiết anh ủy khuất mà nói làm sao kaka không muốn ta tới sao không phải ta gần nhất vừa chuẩn bị đi trở về một chuyến ngươi bây giờ đến ta lại muốn trở về chẳng phải là muốn đem ngươi một người lưu tại bên này không sao có gì rõ ràng bồi ta ngươi không dùng lo lắng cho ta diệm phong trợt nhớ tới hắn hướng hà tình hỏi chu lâm tỷ đi chỗ nào hà tình chu lâm tỷ vừa mới nhận được một cú điện thoại hồi trường học bên kia đi d i ệ p phong g ậ t gật đầu ngay sau đó lại nói đi chúng ta nấu cơm đi hôm nay tiểu anh tới ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon làm khiết anh nghe vậy vội nói ca ca ta muốn đi chỉnh lý rừng chiếu thì không cùng ngươi đi làm cơm hà tình ta đi hỗ trợ gặp hai nha đầu đều chạy d i ệ p phong nhục trí mà nói ta không làm giữa trưa ta một người ăn mì tôm đói chết các ngươi đối với lười nha đầu giữa trưa d i ệ p phong tại nhà bếp vội vàng rau xảo chặn nghe cửa bên ngoài chuyển đến một tràng tiếng góc ử a hắn xông vào cửa bên ngoài la lớn tiểu anh hà tình nhanh đi mở cửa tới rồi hà tình trong phòng đáp một tiếng ngay sau đó đi ra ngoài mở cửa sau một lát nàng lại chạy vào nhà bếp hướng diệp phong hô phong ca đến khách nhân diệp phong vội vàng đem nổi rời sau đó đi ra phòng bếp nhỏ đi ra ngoài xem xét chỉ thấy chu lâm đổi tiếp ba vị âu phục nam tử hướng hắn đối diện đi tới diệp phong vừa nhìn thấy mặt lập tức ngạc n h i ê nói n trương đạo chu quản lý các ngươi làm sao tới đi ở phía trước chính là thiệu thị lao đạo diễn trương triệt đằng sau thì là chu mặc một vị khắc trung niên nam tử diệp phong cũng không nhận ra trương triệt gặp diệp phong cái này bộ dáng hóa trang n h ì n không được cười nói tiểu diệp n g ư ơ i đây là không làm g i á m chế muốn đ ổ i nghề làm đầu b ế p sao diệp phong cười hát hát nói trương đạo ở chỗ này không so hồng công hết thảy đều muốn chính mình đậu thủ mới có thể cơm no ao ấm chu mặc t r e o chọc mà nói chúng ta hôm nay vận khí không tệ vừa vẫn có thể thường thường diệp tiên sinh chủ nghệ diệp phong nhìn hướng hai người bên cạnh vị k i a tuổi trên năm mươi trung niên nam tử vị tiên sinh này là t r ư ơ n g triệt vội vàng giới thiệu tiểu diệp ta thay ngươi giới thiệu một chút vị này là nội địa cửa ra vào công ty điện ảnh dư thị lĩnh quản lý dư thị lĩnh hướng diệp phong đưa tay ra nói diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong tại tạp d ể phía trên trà trà tay sau đó cùng đối phương nắm tay hàn huyên vài câu đón lấy hắn đem ba người để tiến phòng khách ngồi xuống sau đó hướng chu lâm dặn dò chu lâm tỉ ngươi đi nhà bếp giúp đỡ chút chu lâm ngươi đi tiếp khách ta bên này ta sẽ làm tốt diệp phong lại nói ngươi để hà tình đi lệ ra quán cơm chào hỏi để bọn hắn đưa mấy cái bảng hiệu đồ ăn tới được dặn dò xong chu lâm về sau diệp phong đi tới phòng khách chiêu đãi ba vị khách nhân thay mấy người rót trà ngon về sau diệp phong hướng chương triệt hỏi trương đạo chu quản lý các ngươi là làm sao tìm được ta chỗ này t r ư ơ n g triệt ta muốn tới nội địa đập một bộ điện ảnh muốn mời chu lâm tiểu thư đảm nhiệm nữ chính vừa vặn nghe chu tiểu thư nói ngươi ở chỗ này chúng ta thì kết bạn ghé thăm ngươi một chút d i ệ p phong cười nói t r ư ơ n g đạo ngài là nhìn lưu dẫn tại nội địa quay phim n g a tay khó nhịn a t r ư ơ n g triệt vui tươi hớn hở mà nói ta vốn là muốn trậu vàng rửa tay có thể cái này đập cả một đời phim c h ậ t vừa nghỉ ngơi còn cảm thấy đặc biệt khó chịu trái lo phải nghĩ ta quyết định vẫn là đến bên trong nhìn một chút thuận tiện đập một bộ phim tìm một chút việc vui diệm phong định còn nói ngài lao còn trẻ đây theo ta thấy ngài ở chỗ này có thể thi thố tài năng đánh ra đ t r ư ơ n g triệt vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện khó trách chủ tịch như vậy thích ngươi chu mặc ở một bên sen vào nói diệp tiên sinh ngươi không phải nói muốn tới nội địa quay phim sao làm sao trốn ở chỗ này nổi lên đồ ăn đến chu quản lý ta hôm qua mới từ gia dụ quan bên kia bối cảnh trở về nguyên bản chuẩn bị hôm nay hồi hồng công đi đúng lúc tiểu anh đập hết phim chạy tới ta liền bị chỉ hoan xuống tới dư thị n h lĩnh diệp tiên sinh ngươi chuẩn bị đập một bộ cái gì đ i ệ ảnh là hai bộ phim một bộ là tân long môn khách sạn một bộ khác gọi sòng kỳ trấn đạo khách chương triệt nghe vậy vội hỏi tiểu diệp long môn khách sạn bộ phim này ta biết song kỳ trấn đao khách là chính ngươi viết kịch bản sao đúng song kỳ trấn đao khách cái này bộ phim vẫn là lần trước tại hồng kông cùng chu quản lý nói chuyện trời đất nhớ tới một cái cố sự trương triệt có kịch bản không có có thể hay không để cho ta xem một chút kịch bản có diệp phong nói xong đứng dậy đi vào thư phòng đem song kỳ trấn đao khách kịch bản lấy ra đưa cho trương triệt quan sát bên này dư thịnh lĩnh hướng diệp phong c ư ờ i hỏi diệp tiên h sinh ngươi có hay không hạng mục có thể cùng công ty của chúng ta hợp tác diệp phong tò mò nói dư quản lý công ty của các ngươi cùng ngân đô công ty là quan hệ như thế nào dư thị n h lĩnh công ty của chúng ta là mấy năm trước thành lập một nhà đối ngoại tiến hành hợp tác công ty điện ảnh cùng ngân đô công ty không có bất kỳ cái gì liên quan đương nhiên nếu như ngân đô công ty có tốt hạng mục chúng ta cũng sẽ cùng bọn hắn hợp tác diệp phong suy nghĩ một chút nói dư quản lý ta đến là có một cái hạng mục cũng không biết công ty của các ngươi có thể hay không tham dự đầu tư dư thị lĩnh vội hỏi ngươi nói xem là cái gì điện ảnh hạng mục diệp phong cái này kịch bản gọi là trung nam hải bảo tiêu dư thịnh lĩnh nghe xong cái tên này lập tức liền sửng sốt chỉ là trung nam hải cái tên này liền đầy đủ để hắn khó xử chu mặc thì hai mắt sáng lên hỏi diệp tiên sinh có thể đem cái này kịch bản đại cương nói cho chúng ta nghe một chút sao có thể chương 332, tan giã trong không vui chương 332, tan giã trong không vui diệp phong là tại đi bệnh viện thăm bệnh nhìn đến lý liên kiệt về sau mới nhớ tới trung nam hải bảo tiêu bộ phim này lấy hắn phán đoán nếu như bây giờ đem bộ phim này đánh ra đến tất nhiên sẽ lấy được một cái cao phòng bán vé hồng kông người xem hiện tại đối nội địa còn không quá giải bọn họ đều ôm lấy một loại hiếu kỳ tâm lý đến đối đãi nội địa hết thảy đây cũng là thiếu lâm tự có thể tại hồng kông lấy được thành công trọng yếu nguyên nhân d i ệ p phong rất muốn đem trung nam hải bảo tiêu sớm đánh ra tới chỉ bất quá bộ phim này để tài so sánh mất cảm hắn hướng dư thịnh lĩnh cái này kịch bản cũng là muốn mượn cơ hội thăm dò một chút phía trên đ ố i điện ảnh phương diện mở ra tiêu chuẩn chu mặc nghe xong cố sự đại cương về sau không nớt lời tán dương cái này kịch bản thật sự là quá đặc sắc hắn cực lực thuyết phục diệm phong đem kịch bản cho viết ra đem đập thành điện ảnh diệm phong hướng dư thịnh、Linh、hỏi g i quản lý lấy có thể hay không tại nội địa qua xem xét dư thịnh lĩnh lắc đầu nói ta cảm thấy khẳng định không được cái này để tài quá m ẫ n cảm dù cho có thể đánh ra đến cũng vô pháp tại nội địa chiếu lên chu mạc nghi hoặc nói dư quản lý cái này kịch bản bên trong là tán dương nội địa quân nhân nó vì cái gì không thể tại nội địa chiếu p h i m đâu dư thịnh lĩnh bởi vì kịch bản bên trong viết nội địa quân nhân tại hồng kông chấp hành nhiệm vụ cái này cùng sự thật nghiêm trọng không hợp nếu như đập thành điện ảnh có thể sẽ gây nên ngoại giới đối với chúng ta quân nhân hiểu lầm chu mạc chỉ là một bộ điện ảnh mà thôi ta muốn hẳn là không người sẽ suy nghĩ nhiều dư thịnh lĩnh suy nghĩ một chút nói diệp tiên sinh không bằng ngươi đem kịch bản trước viết ra ta cầm đi cho lãnh đạo xem qua nhìn nhìn phía trên là ý kiến đến gì được quay đầu ta đem kịch bản viết xong để chu quản lý chuyển giao cho ngươi được bọn họ bên này vừa nói xong chương triệt bên kia cũng xem hết xong kỳ c h ấ n đao khách kịch bản lao ra từ khép lại kịch bản hướng diệp phong cười nói tiểu diệp ngươi chỉ cần đem cái này kịch bản giao cho ta tới quay trụ ta cam đoan có thể tại giải kim tượng bên trên có chỗ thu hoạch đây thật là sợ cái gì liền đến cái gì diệp phong lo lắng nhất cũng là lao ra hỏa nói ra câu nói này hắn vẻ mặt đau khổ nói t r ư ơ n g đạo cái này kịch bản ta chuẩn bị chính mình đến đạo diễn ngươi cũng không thể đoạt người c h ỗ t ố t t r ư ơ n g triệt chừng to mắt nói cái gì ngươi muốn chính mình đọc bộ phim này d i ệ p phong không tệ cái này kịch bản đánh ra đến thành bản không cao ta muốn cầm nó đến luyện tay một chút t r ư ơ n g triệt cả giận nói ngươi đây không phải làm l o ạ n nha tốt như vậy c u ấ n vợ sao có thể để ngươi t r ả đạp rơi đây d i ệ p phong im lặng nói lao r a tử ta làm nhiều như vậy bộ phim giảm chế hiện tại muốn đạo diễn một bộ điện ảnh còn là có tư cách đi ta không phải nói ngươi không có tư cách làm đạo diễn ta chẳng qua là cảm thấy cái này kịch bản trương triệt nói đến đây đông nhiên đứng lên nói tính toán ta hôm nay thật không nên tới nói xong hắn quay người thì đi ra ngoài cửa d i ệ p phong bận rộn kêu lên lao gia tử ngài đã đến dù sao cũng nên ăn cơm lại đi thôi trương triệt khoắt tay một cái nói không thấy ngâm miệng ta đi trước chu mặc cùng dư thịnh lĩnh vội vàng đứng người lên hướng d i ệ p phong cáo tử đuổi kịp trương triệt đi ra ngoài d i ệ p phong tâm lý âm thầm đậu đen rau muống lao gia hỏa này thật sự là cầu hùng tinh khí trở mặt thì không nhận người nhìn đến ba vị khách nhân cứ như vậy đi chu lâm từ trong phòng bếp chạy ra đến một mặt kinh ngạc hướng diệm phong hỏi không phải nói muốn lưu khách nhân ở nơi này ăn cơm sao làm sao đều đi d i ệ p phong cười khổ nói nói bắn lao ra hỏa tính t ì n h lớn liền cơm đều không ăn liền đi chu lâm một mặt tiếc nuối nói xem các ngươi trò chuyện nóng như vậy hồ ta còn tưởng rằng quan hệ giữa các ngươi rất tốt đây vị tiêu chương đạo diễn là ta trong công ty đồng sự hắn tư tưởng đã sớm quá hạn chỉ là lao ra từ không không chịu nhận mình giả đều nghĩ muốn chứng minh chính mình lúc này hà tình cùng lam khiết anh nghi hoặc nói các ca, ca trương đạo bọn họ làm sao chạy diệm phong bọn họ còn có khác sự tình trước làm việc đi hà tình vậy chúng ta đặt trước đồ ăn làm sao xử lý có muốn hay không ta lại đi lui đi diệp phong không dùng lui bọn họ đi chúng ta thì chính mình ăn giữa trưa diệp phong mở một chai rượu văn đỏ bốn người tập hợp một chỗ uống rượu mấy chén sau khi ăn xong tại lam khiết anh yêu cầu dưới diệp phong đổi tiếp ba nữ đi dạp chiếu phim nhìn họa bì bốn người mỗi người mang theo một bộ mắt k i ế n g to làm đến giống đặc vụ liên hệ giống như đi tới chế định dạp chiếu phim bên ngoài dạp chiếu phim bên ngoài quảng cáo trên lan can rắn và họa bì trên diện rộng logo quảng cáo cùng hồng công bên kia khác biệt cái này tấm áp phích là lấy vương sinh trở về nhà lúc cùng b ộ i dung thâm tình nhìn chăm chú lam khiết anh đóng vai tiểu duy thì đứng ở bên cạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên b ộ i dung hà t ì n h nhìn thấy logo quảng cáo buồn bực nói vì cái gì hai bên logo quảng cáo đều không có ta lam khiết anh bởi vì ngươi không là nhân vật chính tôi h chờ ngươi lần sau biểu diễn nữ chính trên quốc sở tơ liền sẽ có ngươi bức họa d i ệ p phong hai người các ngươi nhỏ giọng một chút khiến người ta nghe đến chúng ta thì nhìn không thành chu lâm nhìn lấy cầm phiếu vào tràng đám người nhỏ g ọ n nói đến xem phim người tốt nhiều hà tình tất cả mọi người thích xem điện ảnh Tại c hà ú n tinh a gặp diệp phong nhìn chằm một chằm u Đúng lúc vào có phía trước mấy nữ hải tử kia nhìn nàng nhỏ giọng trêu kẹo nói phong ca ngươi sẽ không phải nhìn các nàng xinh đẹp muốn tìm các nàng diễn xuất t diệp phong ta biết các nàng Mấy bốn người cầm phiếu đi vào dạp chiếu phim tìm tới liền cùng một chỗ chỗ ngồi lúc diệp phong phát hiện chỉnh huệ côn dẫn vo thuật đội mấy vị sư huỳnh sư tỷ cũng qua đến xem phim thì liền vị kia tiểu ngô kinh cũng ngồi tại lý kiến quân bên người mấy người vừa hàn huyên bài câu dạp chiếu phim ánh đèn tối xâm lại điện ảnh chính thí bắt đầu chiếu phim diệp phong đối điện ảnh nội dung đồng thời không chú ý các ý nghĩ đều tập trung vào người xem trên thân làm điện ảnh p h ó n g tới vương sinh chỉ huy tần quân binh lính phóng hỏa thiêu hủy mã phỉ mấy trăm lều vài lúc dạp chiếu phim bên trong vang lên một trận tiếng t h ắ n g phục diệp phong tâm lý âm thầm đặc ý cái này ống kính thế nhưng là thiêu hủy hơn ba trăm đỉnh nhà bạn còn có mấy trăm gánh bụi rậm vì muốn tốt cho đập cái này lớn lên ống kính hứa tiểu đông để công tác nhân viên thành lập hai đầu dây kéo để hai tên thợ quay phim phân biệt ngồi tại g i trúc bên trong theo dây kéo hướng về phía trước trượt từ khác nhau góc độ quay chụp người tổ trưởng này ống k đập qua nhiều như vậy điện ảnh về sau diệp phong khắc sâu cảm nhận được điện ảnh bên trong tốt ống kính đều là dùng tiền tích tụ ra tới chương ba trăm ba mươi ba coi như bị heo gặm chương ba trăm ba mươi ba coi như bị heo gặm họ a bị nội địa chiếu phim phiên bản chỉ cắt rơi hơn một phút đồng hồ ống kính đối với toàn bộ điện ảnh t ớ i nói đồng thời không có cái gì quá lớn ảnh hưởng sau cùng theo tiểu duy tại trong tiếng âm nhạc biến thành cho bụi bộ phim này hạ mán kết thúc diệp phong đứng người lên b ồ i tiếp t r ì n h huệ côn cùng một chỗ hướng dạp chiếu phim đi ra ngoài trịnh huệ côn đối điện ảnh bên trong đánh võ thiết kế cảm thấy rất hứng thú nàng hướng diệp phong hỏi thăm những cái kia xuyên tường ẩn thân cùng với tiểu duy biến thành cho bùi ống kính là làm sao đánh ra tới diệp phong kiên nhận hướng hắn làm lấy giải thích tại hai người bên cạnh tiểu nô g kinh bám lấy l ô thai một từ không bỏ sót địa lắng nghe hai người trò chuyện đúng lúc này diệp phong chợt nghe trước người có người hướng chu lâm kêu lên bạn học cũ thật đúng là ngươi nha chu lâm ngạc nhiên kêu lên nghĩa bắc ngươi cũng đến xem phim a diệp phong lúc này mới chú ý tới nói chuyện với chu lâm lại là trương nghĩa bắc vừa nhìn thấy vị này hắn liền muốn lên ba nước đệ nhất mạnh tướng lư bố Cùng trương nghiễm bắc đứng chung một chỗ còn có một vị thanh niên nam tử nhìn lấy có chút quen mắt có thể diệp phong lại nhất thời nhớ không nổi tên hắn trương nghiễm bắc hướng chu lâm cười nói ta tại trường học nghe nói ngươi đóng vai điện ảnh chiếu lên thì lôi kéo bạn học ta cùng đi quan sát bạn học cũ ngươi vừa diễn một bộ hoàn châu cách cách đại hỏa hiện tại lại có bộ này họa b ị chiếu lên nhìn đến ngươi lập tức thì muốn trở thành đang h ọ t ngôi sao lớn cái gì ngôi sao không minh tinh ta cũng là là vận khí tốt điểm mà thôi đúng ta đến giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này bằng hữu Vị này Tiên Diệp i s chứng c nghĩa bắc lúc này chợt nhớ tới bên cạnh hắn còn có một vị đường học hắn liền vội vàng đem người kia giới thiệu cho mọi người nhận biết ngay đến tên người kia gọi lê đại hồng diệp phong lập tức liền nhớ tới vị này tại hắn kiếp trước trong ấn tượng cũng là một vị lao hy cốt diệp phong hướng lê đại hồng lê đại hồng nghe vậy hơi xứng sở ngay sau đó hắn liền ngạc nhiên nói có thể nói xong phim hắn liền ở trên người sờ loạn một trận ngay sau đó lại hướng trương nghĩa bắc hỏi nghĩa bắc ngươi mang bút không có trương nghĩa bắc đại hồng ngươi trực tiếp nói cho diệp tiên sinh nói ngươi là học viện hí kịch trung ương học sinh không là được sao diệp phong nghe nói như thế lập tức liền sửng sốt hắn hướng chu lâm hỏi chu lâm tỷ ngươi là kinh điện học sinh như thế nào cùng học viện hí kịch trung ương học sinh thành đồng học quan hệ chu lâm mỉm cười giải thích nói n g h ĩ bắc giống như ta nam đó cũng là đặc chiêu vào kinh điện nhưng hắn về sau thi đậu học viện hí kịch trung ương thì qua bên kia đến trường đi. diệp phong bừng tỉnh đại nộ nói nguyên lai là chuyện như vậy a lúc này dạp chiếu phim bên trong người xem đều đi được không sai bịt lắm quét dọn vệ sinh công tác nhân viên đi tới thúc giục bọn họ nhanh đi ra ngoài mọi người đi tới dạp chiếu phim làm ba nhóm mỗi người rời đi nhìn lấy diệp phong bọn họ rời đi bóng người lê đại hồng hướng trương nghiễm bắc hỏi nghĩa bắc ngươi nói vị kia diệp tiên sinh muốn ta phương thức liên lạc làm cái gì trương nghiễm bắc tức giận nói hắn khẳng định là muốn tìm ngươi quay phim thôi trừ cái này hắn chẳng lẽ hội mời ngươi ăn cơm lê đại hồng ngượng ngùng cười nói ta cũng nghĩ như vậy chỉ là có chút không nắm chắc được, trương nghĩa b ắ c buồn buồn nói ta so ngươi còn không nghĩ ra luận hình dạng ta so ngươi x o á i luận cái đầu ta cao hơn ngươi không có đạo lý hắn coi chọn ngươi lại không chọn ta nhà lê đại hồng nghe xong lời này lập tức liền không vui nghĩa bắc ta giải đến cũng rất x o á i t ố ta t nếu không phải như thế ta có thể thi đ ầ u học viện hì kịch trung ương sao trương nghĩa b ắ c nhìn lê đại hồng liếc một chút sau đó lắc đầu nói ngươi cái này gọi giải đến có cá tính cách đẹp trai kém xa đây cái gì gọi là có cá tính ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút chính ngươi suy nghĩ lui a ta đi ngươi đ ư n g đi a giải thích cho ta rõ ràng rồi đi không mượn tại trở về trên xe taxi chu lâm cũng hướng diệp phong đưa ra vấn đề này vì cái gì tuyển lê đại hồng không chọn trương nghiêm bắc không đợi diệp phong mở miệng giải thích lam khiết anh liền dành nói chu lâm tỷ các ca khẳng định là tại chọn lựa trong phim vai phụ vị k i a t r ư ơ n g tiên sinh bề ngoài quá nổi bật không quá thích hợp diễn vai phụ diệp phong cười nói tiểu anh nhìn đến ngươi về sau không diễn xuất cũng có thể làm đạo diễn lam khiết anh hé miệng cười nói để cho ta nói một chút vẫn được thật muốn để để ta làm đạo diễn khẳng định sẽ để ngươi bồi tán ra bại sản chu lâm có thể ta cảm thấy để trương nghiêm bắc đóng vai tiêu kiếm cái này nhân vật vẫn là rất phù hợp nha chu lâm thỉ, ngươi vị kia bạn học cũ trên thân bá khí mười phần cùng tiêu trên thân kiếm hiệp khí cách biệt quá xa lại nói nếu để cho hắn đến đóng vai tiêu kiếm sẽ đối với vương quân trương hiệu lâm tăng kinh sinh ba người sinh ra áp phim đem bọn hắn danh tiếng cho che lại n g h e xong diệp phong giải thích chu lâm liền bỏ đi giúp trương nghiễm bắc nói hộ tâm tư trong nội tâm nàng minh bạch nếu như nhân vật thích hợp lời nói diệp phong khẳng định sẽ bán nàng nhân tình này hà tình ở một bên hỏi phong ca vậy ngươi là muốn cho cái kia lê đại hồng đóng vai tiêu kiếm sao không phải ta chuẩn bị để hắn đóng vai song kỳ chấn đao khách bên trong một cái vai phụ hà tình phong ca, x o n g kỳ chấn đao khách bộ phim này bên trong có nữ chính sao lam kiết anh cười nói có mà lại nữ chính vẫn là một cái mười bảy mười tám tuổi t i ể u cô đ ư ơ n g cùng ngươi tuổi tắc không sai biệt lắm hà tính nghe vậy vội hỏi phong ca bộ phim này làm cho ta làm nữ chính sao d i ệ p phong bay đầu lại hướng hà tình t r e o chọc cười nói cái này bộ phim bên trong nữ chính có hôn hí ngươi xác định muốn biểu diễn a tại sao lại có hôn hí hà tính đoán trách một câu ngay sau đó khuôn mặt nhỏ xoắn suýt thành cái bánh bao nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được chu lâm ở một bên cười nói hà tình diệm phong đang trêu chọc ngươi chơi đây Cái thiêu kịch thiêu b người dám gặp ta c ũ n n h đã muốn diễn nữ chính thì muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng đập thì đập ta đập thời điểm coi như là bị heo gặm chu lâm cùng lam khiết anh nghe nói như thế cũng nhịn không được cười ra tiếng d i ệ p phong im lặng nói hà tình ngươi cái này nguyền rủa q u ác á ta muốn là không nghĩ làm heo cũng chỉ có thể hủy bỏ ngươi biểu diễn nữ chính tư cách hà tình vội nói phong ca ta thu hồi vừa mới lời nói ngươi không phải heo ngươi là người tốt ngươi có thể hay không đừng đề cập cái trước kia phong ca ngươi nói đừng đề cập cái kia trước nhà ngươi chương ba trăm ba mươi b ố ký tên chương ba trăm ba mươi b ố ký tên từ khi tvb tổ chức truyền hình tân tú ca sướng giải đấu lớn sau khi kết thúc châu huệ mẫn cùng trần tuệ lâm liền thành giới ca h từ từ bay lên hai khoảng ngôi sao mới chín đến tháng mười trần tuệ lâm cùng châu huệ mẫn hai người tại mỗi người công ty duy trì dưới tuần tự đẩy ra cá nhân bài eo bùn trần tuệ lâm eo bùn có sự cảm giác tại đầu tháng chín trước tiên đẩy ra cái này eo bùn một mặt thế thì chịu đến truyền thông cùng âm nhạc chuyên gia cùng tán thưởng eo bùn lượng tiêu thụ cũng là thành tích phấn khởi ngay tại trần tuệ lâm hậu trường đoàn đội ngóng nhìn cái này eo bun có thể đột phá bách kim lượng tiêu thụ lúc châu huệ mẫn tại đầu tháng mười cũng đẩy ra bài eo bun t r ư ớ c này lấy châu huệ mẫn tên mệnh danh eo bun mới một khi đẩy ra thì chịu đến f a n hâm mộ nóng đồng từ l ạ i eo bun ca khúc chủ đề nhân sinh nơi nào không gặp lại càng là tại hồng công phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền sướng tại đài phát thanh phát bảng cũng vững vàng chiếm cứ lấy vị trí đầu não đồng thời cái này eo bun bên trong còn lại mấy cái bài h á t khúc tất cả đều là tinh phẩm rất thụ f a n hâm mộ yêu thích hoa tinh công ty gặp châu huệ mẫn eo bun nóng này liền quyết định vì tổ chức mấy tr ngày mùng ngày 7 tháng 10, châu huệ mẫn phan hâm mộ bổi u ký tên tại cựu lòng công cộng thư viện trước cử hành một buổi sáng châu huệ mẫn không ngừng vì phan hâm mộ ký tên m ệ t m ỏ i nàng cánh tay tê dại ngón tay đau đớn liền đầu đều không muốn nhấc ngay tại nàng vì một tên nữ sinh ký xong tên về sau lại một eo buông đưa tới trước mặt nàng châu huệ mẫn đưa tay vung vung tay ôn nu hỏi ngươi có cái gì tâm nguyện muốn ta giúp ngươi viết lên sao một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào nàng bên t a i chu tiểu thư ngươi giúp ta viết lên tiểu mận ứa thích ga phong là được châu huệ mẫn kinh hỉ ngẩm đầu đến nhìn đến diệm cười đứng ở trước m châu huệ mẫn lại nói một nửa thì giật mình hiện tại vẫn là tại ký tên hiện trường không tốt cùng diệp phong ở chỗ này nói chuyện nàng n â n g bút tại eo bum phía trên qua loa địa ký lên tên sau đó hướng diệp phong nhỏ giọng nói ngươi chờ ở bên cạnh ta một chút ta bên này sắp ký xong diệp phong nhỏ giọng nói tiểu mẫn ngươi giả vờ té xịu ta để hương bình thúc bọn họ đem người đều đổi u đi không muốn ta không cho phép ngươi làm loạn ngươi đi trong xe chờ lấy ta châu huệ mẫn đem eo bum nhét vào diệp phong trong tay sau đó hướng bên cạnh mị nị vản liếc mắt một cái ra hiệu diệp phong lên xe trước bên trong đi chờ đợi nàng tốt ta vậy ta thì trước đi qua diệp phong tại mỹ nị vạn bên trong các loại sắp có nửa giờ châu huệ mẫn mới tại tiêu hưng bình cùng hai tên bảo an đồng hành leo lên mỹ nị vạn châu huệ mẫn ngồi tại diệp phong bên người tay trái xoa cổ tay phải vẻ mặt đau khổ nói ta vẫn cho là làm ngôi sao lớn rất phong cảnh bây giờ mới biết ngôi sao lớn cũng không phải dễ làm diệp phong có phải hay không cánh tay tê dại ta tôi giúp ngươi xoa xoa không muốn sao a i trạch ca bọn họ ở bên cạnh nhìn lấy chúng ta đây tiêu hưng bình phát động xe hơi cười nói ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì nói xong hắn lại hướng diệp phong hỏi tiểu phong các ngươi hiện tại muốn đi đâu diễ phong đi tiểu mẫn nhà a trước đưa nàng đi về nghỉ châu huệ mẫn ta không muốn trở về ta muốn cho ngươi giữa trưa bồi ta ăn cơm diệp phong cũng được vậy chúng ta liền đi hải thành đại khách sạn ăn một bữa tốt ta gọi điện thoại kêu lên ngọc liên tỷ chúng ta cùng đi ăn cơm châu huệ mẫn nói xong mở ra tùy thân nhỏ bất đ ồ m từ bên trong lấy ra một cái đại ca đại bắt đầu cho trần ngọc liên gọi điện thoại d i ệ p phong kinh ngạc nói tiểu mẫn ngươi đều có đại ca đại à nha là ngọc liên tỷ giúp ta phở trí diệm phong còn muốn lại hỏi thăm lúc châu huệ mẫn hướng hắn làm một dấu tay chớ lên tiếng sau đó hướng đầu bên kia điện thoại cười nói ngọc liên tỷ a phong trở về hắn muốn mời chúng ta đi hải thành đại khách sạn ăn cơm ngươi mau tới đây đi há t ố t châu huệ mẫn cúc điện thoại hướng diệp phong cười nói ngọc liên tỷ nói rõ hà tỷ cùng lệ quân tỷ tại nàng bên kia để chúng ta đi tiếp khách cùng một chỗ dùng cơm diệp phong kinh ngạc nói lệ quân tỷ là cái gì thời điểm đến hồng kông lệ quân tỷ đã tới vài ngày à, nàng lần này cần tại hồng quán mở ca nhạc hội còn mời ta làm ca nhạc hội khách quý đây diệp phong nghe vậy g i ậ mình đặt lệ quân cái này thời điểm đến lái ca nhạc hội chẳng lẽ là trần ngọc liên cố ý mời nàng đến hắn nhìn liếc một chút bên cạnh một mặt hưng phấn châu huệ mẫn tâm lý càng phát ra địa chắc chắn cái này rất có thể cũng là trần ngọc liên ăn bài mục đích chính là muốn mượn đặng lệ quân đến nâng lên châu huệ mẫn nhân k h í bốn diệp phong cùng châu huệ mẫn đi vào trần ngọc liên biệt thự lớn cách thật xa liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận ảo hảo hảo mạt trượt câm thanh hai người đi vào phòng khách nhìn đến phòng khách đại trước cửa sổ bốn nữ nhân chính ngồi vây quanh tại bàn đánh bài phía trên đánh mặt trượt c h trần ngọc liên lâm thanh hà đặng lệ quân còn có một vị vì cũng là người quen từ khác bạn gái thi nam sinh nhìn đến diệ phong theo ngoài c đứng dậy cùng diệp phong chào hỏi đ ặ n g lệ quân hướng diệp phong mỉm cười nói a phong nhìn đến ta ở chỗ này ngươi rất kinh hỉ a diệp phong vui vẻ nói là rất kinh hỉ lâu như vậy ngươi cũng không tới nhìn ta ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cho quên đây đ ặ n g lệ quân gắt giọng a liên ngươi nhìn ra hỏa này ra mặt nhiều dày hắn một đại nam nhân không đi đài loan nhìn ta ngược lại trách cứ ta cái này cô gái yếu đuối không đến nhìn hắn thiên hạ còn có giống hắn không nói lý lẽ như vậy người sao ta không phải là bị bên kia phong sát nha ta chính là muốn đi nhìn ngươi cũng đi không a đặc lệ quân khinh bị nói thanh hà hắn nói lời này ngươi tin không khi ô n g t nam h ắ sinh, sinh g n gật s trước, t đầu nói cái kia bộ phim đã đọc xong nô đạo ngay tại làm hậu kỳ dự tính tết xuân lúc chiếu lên không thành vấn đề d i ệ p phong nghe vậy vui vẻ nói hoàn tất liên tốt ta chỉ lo lắng cái này bộ phim không đổi kịp tết xuân lúc đúng từ đạo cái kia bộ n h ế p tiểu tiến h chủ bị được không trần ngọc liên bộ i nói a phong ta đã cùng nam sinh tỷ nói tốt ngọc phong công ty đầu tư hai triệu tham dự n h ế p tiểu tiến h bộ phim này thi nam sinh cái kia bộ phim đã đổi tên gọi thiến nữ ưu hồn d i ệ phong p nữ chính nhân tuyển xác định không có thi nam sinh đã định tốt nữ chính từ a k i na nạ cả mọi gì đó n g vai bất quá l e s l i e tự tuyệt biểu diễn bộ phim này lão t ử mấy ngày nay ngay tại làm hắn tư tưởng công tác a phong người bây giờ trở về có thể hay không giúp đỡ khuyên nói một chút lệ ly diễ phong được ta quay đầu cùng quốc vinh ca nói chuyện khuyên hắn đón lấy cái này bộ phim cảm ơn chương ba trăm linh năm t u y ệ t sát thần t r ộ n chương ba trăm linh năm t u y ệ t sát thần t r ộ n giữa chưa uống rượu thời điểm đặng lệ quân hướng diệp phong phát ra mời hy vọng hắn có thể làm chính mình ca nhạc hội khách quý diệp phong tỏ mò hỏi lệ quân tỷ ta hiện tại là đài loan bên kia phong sát đối tượng ngươi mời ta thì không sợ cho ngươi đưa tới phiền phức sao trần ngọc liên cười nói a phong thiệu chủ tịch đã cùng đài loan bên kia nói tốt đối ngươi phong sát lệnh chỉ giới hạn ở đài loan về sau hợp tác với ngươi công ty cùng nghệ sĩ đều sẽ không nhận liên lụy d i ệ p phong vui vẻ nói cái này đến là một tin tức tốt nhìn tới vẫn là chủ tịch mặt mũi lớn đặng lệ quân thế nào n g ư ơ i đến ta ca nhạc hội giúp đỡ nâng cái chàng chứ sao d i ệ p phong lắc đầu nói không đi ta rất lâu đều không ca hát hiện tại đi lên đài biểu diễn ta sợ vừa căng thẳng kêu chạy điệu nhưng là ném chết người lâm thanh hà khinh bị nói ngươi lên đài ca hát hội khẩn trương lời này ai mà tin đây d i ệ p phong hội nói ta tuy nhiên không thể lên đài có thể đợi đến ngươi mở ca nhạc hội ngày ấy ta nhất định sẽ đi hiện trường quan sát đặng lệ quân dơ ly rượu lên nói cảm ơn đến lúc đó ngươi cùng thanh hà a liên cùng đi Ta cho các ngươi lâm ư người rượu u uống sau. mấy Mọi một cái cùng chén vị về trí tốt. l thanh, thanh, người người thanh hà hướng n diệp phong chuyển chuyển miệng nói tiểu mẫn ngươi vì cái gì không mời a phong đi ngưới giới mục đích làm thăm hỏi đâu chỉ cần hắn đi người nghe nhất định sẽ đánh nổ đường dây nóng châu huệ mẫn nghe vậy giật mình nàng có lòng hướng diệp phong mở miệng năn nỉ có thể lại nghĩ tới hắn vừa mới cự tuyệt đặng lệ quân hiện tại mở miệng chẳng phải là để hắn khó xử d i ệ p phong gặp châu huệ mẫn một mặt xoắn suýt địa nhìn lấy chính mình hắn lập tức cười nói nếu là thanh hà tỉ mở kim khẩu ta cũng nên cho nàng mặt mũi này tiểu mẫn ngươi định tốt thời gian đến thời điểm ta đi cùng các thính giả thật tốt chém gió lâm thanh hà cả giận nói ngươi thật không biết xấu hổ rõ ràng chính ngươi muốn đi lại ỷ lại đến trên đầu ta d i ệ p phong ra vẻ kinh ngạc nói không phải mới vừa ngươi nói sao tiểu mẫn chẳng lẽ là lỗ h a i ta ra vấn đề châu huệ mẫn ngượng ngùng túi lầu xuống không còn dám tiếp diệm phong lời nói góc d lâm thanh hà thì tức g i ậ n tới mức trứng mắt hận không thể cái kia lên cái xiên tại diệp phong miệng phía trên đâm thoáng cái t h i nam sinh ngó ngó châu huệ mẫn lại nhìn phía diệp phong cười nói a phong thiến nữ ưu hồn bên trong có cái nữ diễn viên phụ ta cảm thấy rất thích hợp chu tiểu thư d i ệ p phong tiểu mẫn hiện tại là ngọc phong công ty nghệ sĩ việc này ngươi vẫn là hỏi ngọc liên tỷ đi trần ngọc liên nhẹ vỗ một cái châu huệ mẫn mu bàn tay tiểu mẫn ngươi muốn tham diễn từ đạo diễn bộ này thiến nữ ưu hồn sao châu huệ mẫn nhìn diệp phong liếc một chút gặp hắn không có phản đối ý tứ nhân tiện nói ngọc liên tỷ ta nghe ng tại từ đạo thủ hạ diễn xuất diễn kỹ sẽ nhận được rất lớn đề cao châu huệ mẫn nhẹ nhàng đáp một tiếng ừng đạo đ ế thi nam sinh suy nghĩ một chút nói cũng là diễn viên chính thiếu lâm tự vị t i a nội địa đánh v õ diễn viên không tệ cũng là hắn thi nam sinh t ố t ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển cáo cho lao tử trần ngọc liên dơ ly rượu lên hướng thi nam sinh cười nói nam sinh tỉ vì hai nhà chúng ta công ty liên thủ hợp tác uống một chén lâm thanh hà chờ một chút ta đây a phong ngươi không phải nói tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nhì để cho ta làm nữ chính sao d i ệ p phong vui vẻ nói thanh hà tỉ ta đem kịch bản giao cho từ đạo tới quay hắn tám thành hội mời ngươi tới làm nữ chính lâm thanh hà l ư ờ n hắn một cái nói t á m thành cũng là không đáng tin cậy ý tứ ngươi có thể bảo chứng từ đạo khẳng định để cho ta tới làm nữ chính sao d i ệ p phong các loại ngươi xem qua kịch bản liền biết cái này nữ chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác thi nam sinh a phong nói như vậy kịch bản ngươi đã viết xong đúng trần ngọc liên lâm thanh hà cùng thi nam sinh ba nữ trang miệng một lời nói mau đem tới để cho chúng ta nhìn xem d i ệ p phong kịch bản tại ta trong dương hành lý các loại ăn cơm xong ta lại cầm cho các ngươi nhìn lâm thanh hà còn ăn cái gì c ơ nha ngươi nhanh đi cầm ta phát hiện ngay tại muốn nhìn trần ngọc liên đứng người lên nói thanh hà tỷ ta đặc i i g ú lệ quân xem xét diệp phong biểu lộ liền biết hắn khẳng định là quên việc này nàng lập tức bất mãn nói a phong ngươi lần trước có phải hay không tại gạt ta đây diệp phong ngượng ngùng cười nói lệ quân tỷ ta vẫn cho là ngươi rất bận rộn không có thời gian đến bên này đóng điện ảnh đặc lệ quân Ta ta vội khi nam n sinh nghe t xong ta, cười n n g g là sai. Diệp h nói g tốt ta t ngươi khoan hay nói muốn là ba người các nàng chụp chung một bộ điện ảnh nói không chừng còn thật hội bắn chạy châu huệ mẫn ở một bên hỏi thăm a phong ngươi chuẩn bị giúp các nàng viết cái gì loại hình k ị c bản ta chuẩn bị viết một cái mỹ nữ thần thâu cố sự cố sự này tên thì kêu tuyệt sắc thần trộm đi tuyệt sắc thần trộm bộ phim này ở kiếp trước cho diệp phong lưu lại qua rất sâu s ắ c hình ảnh có thể bộ phim này năm đó phòng bán v ẽ lại không quá ý giống lấy diệp phong hiện đang phán đoán mức độ hắn cho rằng là cái kia bộ phim bên trong nữ tính nhân vật quá nhiều đem c ố sự tình tiết làm đến quá phức tạp hắn chuẩn bị đem cái kia bộ phim tình tiết thêm chút sửa đổi sau đó giao cho vương kinh đến đạo diễn tốt cố sự tăng thêm vương kinh năng lực nhất định có thể l d i ệ p phong giới thiệu xong tuyệt sắc thần trộm nội dung cốt t r u y ệ n về sau liền hướng đặng lệ quân cười hỏi lệ quân tỷ kết con n h ệ n cùng tám trào cái này ba cái nhân vật ngươi giống muốn diễn cái nào đặng lệ quân ta thời gian có hạn không có thể trường kỳ ở tại hồng c ô n g ngươi liền giúp ta chọn một cái nội dung cốt t r u y ệ n thiếu điểm nhân vật đi d i ệ p phong vậy ngươi thì diễn con n h ệ n a cái này nhân vật phần diễn muốn thiếu điểm đặng lệ quân vậy ngươi có thể hay không sớm một chút mở đập ta lo lắng ca nhạc hội sau khi kết thúc công ty bên kia sẽ cho ta tiếp công tác mới diễm phong không biết thanh hà tỷ gần nhất có hay không điều chỉnh lâm thanh hà từ trong nhà đi tới nói Ta v ừ chương ba trăm ba mươi sáu mọi việc đều thuận lợi n thoại bên cạnh, vương kinh đến rất nhanh nghe diệp phong nói có một bộ lâm thanh hà trần ngọc liên đặng lệ quân ba người liên hợp diễn viên chính điện ảnh muốn để hắn đến đạo diễn hắn tự nhiên là rất là kinh hỷ có thể chờ hắn ngồi xuống nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau trên mặt vui sướng chi sắc nhất thời hóa thành ô hắn hướng đặng lệ quân hỏi đặng tiểu thư ngươi tại hồng kông có thể lưu bao lâu thời gian đặng lệ quân ta ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể ngốc nửa tháng cái này còn muốn trừ bỏ đã qua mấy ngày vương kinh nghe vậy lắc đầu liên tục nói nửa tháng không đến thời gian liền muốn đập hết một bộ điện ảnh việc này tuyệt đối không thể húng chi bộ phim này trừ các ngươi ba vị hắn cái gì đều chưa chuẩn bị xong cái này khiến ta làm sao đ ậ p lâm thanh hà vương đạo diễn ngươi trước tiên có thể đập lệ quân tỷ phần diễn ta cùng a liên phim có thể về sau chuyển chuyển vậy cũng không được đặng tiểu thư trung gian muốn mở ca nhạc hội còn muốn tiến hành diễn tập nàng có thể rút ra quay phim thời gian chỉ sợ liền một tuần cũng chưa tới đặng lệ quân như vậy đi ta quay đầu cùng công ty thương nghị một chút nhìn có thể hay không điều chỉnh một chút công tác kế hoạch gặt ra thời gian nửa tháng tới quay trụ bộ phim này vương kinh cái này còn tạm được đón lấy hắn hướng diệp phong hỏi a phong ngươi phải bao lâu mới có thể viết xong kịch bản d i ệ p phong nếu như chỉ viết kịch bản đại cương ta có một ngày thời gian là được nếu như muốn đánh mời xong kịch bản ta cần một tuần thời gian vương kinh ngươi trước viết xong kịch bản đại cương ta lấy đi công ty mời phương di mau chóng đã được duyệt còn có cái này bộ phim diễn viên cũng phải nhanh một chút định ra tới đúng ngươi chuẩn bị m ờ i người nào đến đóng vai nam chính đặng lệ quân khẳng định là a phong đi cái này bộ phim là chúng ta bốn người ở giữa ước định tự nhiên là chúng ta cùng một chỗ diễn d i ệ p phong lệ quân tỷ ta có thể không có thời gian cùng các ngươi diễn xuất lần này trở về ta chỉ có thể ở mấy ngày bên kia còn có rất nhiều chuyện phải chờ ta hồi đi xử lý đặng lệ quân tức giận nói ngươi nếu là không diễn vậy chúng ta cùng người khác diễn còn có ý gì d i ệ p phong ta thật sự là không có thời gian muốn không để lè xứ lì làm cái này bộ phim nam chính hắn cùng ba người các ngươi đều chín so ta càng thích hợp đ ặ n g lệ quân mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói vậy ta thì không diễn các ngươi thích tìm ai tìm ai đi đi trần ngọc liên lệ quân tỷ đã không diễn ta cũng sẽ không cần diễn vương kinh nghe vậy vội la lên đừng như vậy các ngươi ba cái có thể cùng tiến tới diễn xuất đó là nhiều sao khó một việc cái này cũng không thể dễ dàng buông tha đ ặ n g lệ quân trừ phi mọi người cùng nhau diễn bằng không ta là quyết sẽ không diễn vương kinh a phong ngươi trước rút ra thời gian nửa tháng đ ồ i đặng tiểu thư đem n à n g phần diễn vớt ve còn lại phần diễn chúng ta các loại ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi lại đập ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói cũng được vậy ngươi có thể phải nắm chặt một chút ta bên kia còn có một đống sự t ì n h chờ lấy ta hồi đi xử lý lâm thanh hà bất mãn nói a phong hồng kông bên này mới là người căn cơ tốt tá ngươi bây giờ làm sao muốn hướng nội địa chạy đâu chẳng lẽ bên kia có người nào đưa ngươi hồn câu đi diễm phong theo ngươi nói ngươi cũng không hiểu chờ ngươi ngày nào đi nội địa đập một bộ phim ngươi thì có thể hiểu được ta trong lòng ý nghĩ lâm thanh hà nghe nói như thế lập tức liền trầm m ặ t xuống bữa trưa sau đó diệp phong lấy cơm u ố n viết kịch bản trước hết cáo từ ờ i đi bốn lúc chạm vào tối quan c h i lâm theo phim trường ngồi xe trở lại chính mình biệt thự nàng vừa đi xuống xe hơi trong nhà nữ hầu thì chào đón gửi với nàng nói tiểu thư diệp tiên sinh tới quan c h i lâm ngạc nhiên đem chính mình tiểu trợ lý đổi u đi sau đó bước nhanh chạy vào phòng khách vào cửa xem xét trong phòng khách không có người nữ hầu đưa tay chỉ chỉ thư phòng nhỏ giọng nói diệp tiên sinh tại đến một lần liền tại bên trong viết chữ đều viết hơn hai giờ quan c h i lâm rón rén đi tiến thư phòng nhìn đến diệp phong chính p h ụ cán v i ế t nhanh một chút cũng không có phát giác được sau lưng có người quan c h i lâm đi đến diệp phong sau lưng đột nhiên thân thủ rút đi diệp phong trong tay b ú t máy diệp phong bị giật mình chờ hắn q u a y người trở lại phát hiện quan c h i lâm chính lịch n g ậ m đung đưa nắm ở trong tay b ú t máy diệp phong một phát bắt được quan c h i lâm cổ tay đem thân thể nàng kéo vào trong ngực cười nói ủy n ị c h n g ậ m ngươi nói ta làm như thế nào phạt ngươi quan c h i lâm nháy một đôi mắt to cười nói nhiều nhất để ngươi hôn một chút đi cái này xử phạt chính hợp ta tâm ý diệm phong nói xong hai tay nâng lên quan c h i lâm gương mặt hôn lên nàng cái kia cánh hoa giống như môi đỏ xa cách từ lâu gặp lại quan c h i lâm cũng là n h i ệ tình t như lửa sôi động địa đáp lại diệp phong hôn môi thật lâu rời môi quan c h i lâm tựa ở diệp phong trong ngực ôn nhu mà nói ngươi là cái gì thời điểm trở về sáng hôm nay trở về nghe a trạch nói tiểu mẫn tại c ử u long đồ thư quán trước ký tên album ta liền đi qua nhìn một chút về sau nghe tiểu mẫn nói đặng lệ quân tiểu thư đến ta liền đi cùng nàng gặp mặt chào hỏi quan tri lâm mân mê miệng nói ngươi muốn đi theo nàng cùng nhau ăn cơm a diệm phong cười nói là ăn một bữa cơm nàng dù sao cũng là người quen cũ nhà đã đi tới h ồ n g tông ta cũng nên chiêu đãi nàng quan c h i lâm ăn cơm chiêu đãi có thể ngươi nhưng không cho đem nàng chiêu đãi lên giường ngươi chớ suy nghĩ lung tung ta muốn là đối với nàng có ý tứ cũng sẽ không vội vã tới gặp ngươi tính ngươi có lương tâm quan c h i lâm ngẩng đầu tại diệp phong khoe miệng hôn một cái sau đó quay người nhìn về phía trên b à n giấy viết bản thảo hỏi ngươi mới vừa rồi là tại viết kịch bản sao diệp phong trước sớm ta đã đáp ứng lệ quốc tỷ muốn giúp nàng viết một cái điện ảnh kịch bản có thể ta đem chuyện này đã sớm quên nàng lần này tới là tìm ta đòi nợ tới quan tri lâm nghe vậy cả giận nói ngươi tại sao phải giúp nàng viết kịch bản còn có n g ư ơ i đáp ứng giúp ta viết kịch bản viết xong không có d i ệ p phong không chút hoang mang giải thích nói chi chi ta lần này có thể hoàn toàn là suy nghĩ cho ngươi ta lần này viết là thời trang phim chỉ cần điện ảnh phòng vẽ bán được tốt liền sẽ dẫn đạo nữ tính người xem đi mua sắm thời trang để ngươi tiệm bán quần áo kiếm một món hời quan c h i lâm sắc mặt hơi chậm mà nói nếu là thời trang điện ảnh liền nên tìm mỹ nữ để đến diễn chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta so ra kém lâm thanh hà cùng đặng lệ quân làm sao lại thế tại ta trong mắt ngươi so với các nàng có thể phải đẹp nhiều vậy ngươi vì cái gì không để cho ta tới diễn chi chi Cái kia bộ phim kêu bộ ba là ngươi ữ chính, n c h í nhanh là là diễn, cũng là khó có thể sáng trói. cũng sáng có khó thể giúp g ư ơ i viết cái một t có ể sáng bản, trói kịch lấy i ngươi rôi liền đi tìm đạo diễn đến lái phim cái Ngươi ề n trình nhàn xuống đến, đến này. đến cùng bản? nhanh chờ lịch kịch Há, gì là l ta tìm tột đạo đập bộ ra để ta xem một chút d i ệ p phong kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một chồng giấy, giấy viết bản thảo nhẹ dọn thì thầm hoàng phi hồng sau khi đọc xong nàng liền bưng lấy kịch bản nhận biết đọc ngay tại nhìn mê mẩn thời điểm nữ hầu gõ cửa đi tới hướng hai người kêu lên t i một ư Diệp đêm n n cuồng t h phong nàng. t mưa n nâng g n t rào i đối Lâm n g chiến i này n thích vô cùng. Tối hôm qua miên đến lúc nửa đêm sáng sớm diệp phong cắn răng đứng lên đi vào phòng luyện công bên trong xây thân thể chờ hắn toàn thân làm mồ hôi đi ra tới lúc quan đại mỹ nhân đã ăn mặc trang điểm lộng lây làm tại bên cạnh b à n ăn lật xem báo chí d i ệ p phong đi qua không lưng tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn một cái sau đó cười hỏi ngươi hôm nay làm sao lên được sớm như vậy quan c h i lâm đưa tay đẩy hắn ra đầu một mặt ghét bỏ mà nói một thân mồ hôi bẩn h u n g chết ta ngươi nhanh đi vào tắm một cái không phải vậy không cho chạm vào ta d i ệ p phong c h ê i bừa hiện tại biết ghét bỏ ta tối hôm qua là người nào một mực ôm lấy ta chết sống không gông tay tới quan tri lâm nghe vậy xấu hổ khuôn mặt bỏ bừng nàng g i lên nằm đấm trắng nhỏ nhắn dùng lực nện tại di mau tránh r a Trước hết để cho ta hôn một chút, lại đi. Diệp phong thân thủ tri cho hôn Phong để đi. quan nắm lâm lại Diệp ở sáng a u c i tại cổ, à n tám r ê giờ diệp phong ngồi đấy taxi đúng giờ đi tới tvb tổng bộ cao ốc bên ngoài hắn vừa vừa xuống xe liền nghe đến vương kinh tại trong ô tô gọi hắn diệp phong đi qua giơ tay lên bên trong cặp công văn cười nói kịch bản đã viết xong chúng ta đi tìm phương tiểu thư xin đã được duyệt vương kinh đẩy cửa xuống xe hướng diệp phong bước lên ngón tay cái khen a phòng ngươi thật không hổ là hồng công đệ nhất xạ thủ tốc độ ngươi đây là tại khen ta đâu vẫn là tại m a n g ta tự nhiên là khen ngươi ngươi dùng nửa ngày thời gian viết ra một cái kịch bản còn không chậm chế cùng nữ nhân ba ba bản lãnh này chỉ sợ là không người là đối thủ ngươi đây là ghén đét xem ở ngươi là ta lão bằng hữu phần phía trên ta thì không đã k í c h ngươi hai người nói d ỡ n lấy hướng trong cao ốc đi đến đúng lúc này một cỗ màu đỏ xe hơi nhỏ chậm rãi lai qua ở bên cạnh hai người dừng lại trong ô tô có vị trung niên nữ tử hướng diệp phong hồ diệp tiên sinh ngươi còn nhớ ta không diệp phong dừng bước quay đầu nhìn lại chỉ thấy xe hơi sau cửa xe vừa mở ra tên kia trung niên nữ tử bước nhanh đi tới sau khi xuống xe nữ tử kia hướng diệp tự giới thiệu mình diệp tiên sinh ta là vương tổ hiền mụ mụ chúng ta tại đài loan đã gặp mặt diệp phong cười nói nguyên lai là bà mẫu a ngươi là cái gì thời điểm đến hưởng công nhà ta tiểu hiền đã cùng t i ể u thị ký kết ta là tới bồi nữ nhi vương mụ mụ nói xong quay đầu lại hướng trong xe hô tiểu hiền mau ra đây b á i kiến diệp tiên sinh vương tổ hiền đã sớm nhận ra diệp phong chỉ là nàng đối diệp phong hình ảnh không tốt lắm không muốn cùng diệp phong nói nhiều có thể nàng lão mụ đội phục nhất diệp phong vừa nhìn thấy diệp phong liền lớn tiếng gọi lại hắn hiện tại còn muốn nàng xuống xe đi bãi kiến tên quỷ đáng ghét、kia. vương tổ hiền lệ mà m lề mề m đi xuống xe hướng diệp phong kêu lên diệp tiên sinh tốt diệp phong vui vẻ nói vương bạn học nghĩ không ra chúng ta thành đồng sự ngươi về sau có phiền phái gì cứ tới tìm ta ta sẽ giúp ngươi vương tổ hiền nhỏ giọng thầm nói ta mới không muốn ngươi giúp bận điều đây vương mụ mụ tức giận trách nói tiểu hiền ngươi làm sao nói đây diệp phong vương mụ mụ không quan hệ tiểu hiền cái tuổi này đang ở vào thời kỳ phản địch không quá ưa thích bị người trói buộc ta có thể hiểu được nàng vương mụ mụ cười dạng rỡ mà nói diệp tiên sinh nói chuyện thật nghe được khó trách ngươi có thể lấy được lớn như vậy thành kiểu, ta nữ nhi nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện ta thì vừa lòng thỏa ý diệp phong gặp vương tổ hiền sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn vội vàng hướng vương mụ mụ cáo tử lôi kéo vương kinh bước nhanh chạy vào tvb hành chính cao úc nhìn đến diệp phong cùng vương kinh đi vương mụ mụ hướng nữ nhi h oán giận nói tiểu hiền ngươi liền không thể khách khí với diệp tiên sinh một chút nha chúng ta theo đài loan tới nếu là có cái có thể nói chuyện quản sự người giút ngươi ngươi về sau thì không lo không phiên đập vương tổ hiền mụ mụ phương tiểu thư không phải nói nàng sẽ vì ta an bài tốt ngốc n h u y ệ n quan không bằng h i ệ q u ả n ngươi chỉ cần cùng diệp dám chế giữ gìn mối quan hệ hắn về sau thoáng chiếu cấu ngươi một chút ngươi liền có thể làm lâm thanh hà lớn như vậy ngôi sao mụ mụ không có hắn giúp ta ta cũng như cũ có thể làm ngươi liền đợi đến xem đi ai vương mụ mụ thở dài một hơi cũng không biết cái kia đối nữ nhi nói cái gì cho phải bốn diệp phong cùng vương kinh đi vào thang máy hắn đưa tay ấn sáng lầu mười tám dãy số sau đó hướng vương kinh hỏi a kinh vị kia vương tổ hiển tiểu thư là ai làm chủ ký nhập công ty nghe nói là phương di năm ngoái tham gia giải kim mã lúc đụng phải đài loan bên kia một cái năm nay ven hồ sẽ rất lệnh đoàn làm phim đúng lúc vương tiểu thư cũng là cái kêu đoàn làm phim nữ diễn viên phương di thấy được nàng về sau cảm thấy nàng là cái ngôi sao lớn hạt giống liền để mã quản lý đem nàng ký tiến công ty diệp phong thầm nghĩ k h ó trách vương g i á hội cự tuyệt trần ngọc liên mời nguyên lai、like、là phương nghệ hoa tự thân ra mặt mời cái này phân lượng thế nhưng là đủ lớn thang m á y tại lầu mười tám dừng lại diệp phong cùng vương kinh đi tới phương nghệ hoa bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy ngồi ở bên ngoài văn phòng châu tiểu nga nhìn đến bọn họ tiền đến châu tiểu nga đứng dậy đón chào nói diệp giam chế vương đạo diễn phương tiểu thư để cho các ngươi đến liền trực tiếp đi vào diệp phong bên trong có khách sao Châu tiểu Ngã, không có. không Tiểu i Ngạ, d ệ phương p o trong n nghe nói bên trong không n g g có ờ i liền cùng v ư k i nghệ h theo Châu Tiểu n đi vào văn p ò n bên trong ở giữa. Phương n g giữa. g ở h hoa ngay tại l ậ ợ t xem công văn nhìn đến châu tiểu nga dẫn diệp phong cùng vương kinh tiến đến nàng lập tức mới gửi văn kiện hướng hai người c ư ờ i nói a kinh diệp phong nhanh ngồi xuống nói chuyện vương kinh vượt lên trước mở miệng nói phương gì a phong có cái điện ảnh kịch bản gấp chờ lấy đã được duyệt mời ngài mau chóng xét duyệt cái này kịch bản phương nghệ hoa kinh ngạc nói là cái gì kịch bản tại sao muốn gấp gáp như vậy diệp phong theo trong túi công văn lấy ra một văn kiện túi tiến lên giao cho phương nghệ hoa nói cái này kịch bản là ta trước sớm đã đáp ứng đặng lệ quân tiểu thư muốn để nàng cùng lâm thanh hà ngọc liên tỷ ba người chụp chung một bộ điện ảnh bởi vì đặng lệ quân tiểu thư lịch trình quán ngắn cho nên cái này kịch bản phải nhanh một chút đã được duyệt phương nghệ hoa nghe vậy rất là ngạc nhiên nàng cầm văn kiện lên túi một bên từ bên trong lấy kịch bản một bên hướng diệp phong hỏi thăm a liên cũng sẽ biểu diễn cái này bộ phim diệp phong đúng lần kia ta bồi ngọc liên tỷ đi đài loan tham gia giải kim mã ở tại đặng lệ quân tiểu thư biệt thự bên trong có một lần nói chuyện các ngay à n b n tại n ó phương nghệ hoa nhìn kịch bản thời điểm châu tiểu ngà đi tới hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thư vương tổ hiển tiểu thư cùng mẹ của nàng tới phương nghệ hoa ngẩng đầu lên tiểu ngà người đi mời các nàng tiền đến v ừ a vặn ta cũng muốn giới thiệu vương tiểu thư cho diệp phong nhận biết được chỉ một lúc sau châu tiểu nga dẫn vương tổ hiền mẫu nữa đi tới nhìn đến diệp phong vương mụ mụ ngạc nhiên nói diệp tiên sinh ngươi cũng tại a diệp phong mỉm cười gật gật đầu ra hiệu mẹ con các nàng ngồi xuống trước các loại phương nghệ hoa xem hết kịch bản lại nói tiếp bên này phương nghệ hoa khép lại kịch bản hướng diệp phong cười hỏi diệp phong ngươi cùng vương thái nhận biết diệp phong ta lần trước đi đài loan cùng vương thái gặp qua hai lần vương mụ mụ cười nói phương tiểu thư diệp tiên sinh tại đài loan quay phim thời điểm đã từng tới nhà của ta mời tiểu hiện tại trong phim đóng vai một cái nhân、vật. có thể bởi vì cái kia cái nhân vật có hôn hí tiểu hiền b ả y bạ lo lắng điện ả n h phát ra sau đối nữ nhi không tốt lắm cho nên x i n miễn diệp tiên sinh mời việc này sau đó trong lòng ta còn vẫn cảm thấy thẹn với diệp tiên sinh diệp phong nội nói vương mụ mụ không cần như thế việc này là ta cân nhắc không chu toàn vương tiểu thư lúc đó là học sinh đập loại kia phim xác thực không quá thỏa đáng vương mụ mụ đ a tạ diệp tiên sinh thông cảm phương nghệ hoa nghe đến đó lập tức hướng diệp phong cười hỏi diệp phong ngươi cũng cảm thấy vương tổ hiển tiểu thư có làm ngôi sao lớn tiền đồ diệp phong phương tiểu thư nhìn chúng người khẳng định là sai không p h ư ơ n g nghệ hoa bất m ặ n nói ta phải nghe ngươi lời nói thật cũng không phải để ngươi đến gặp ta d i ệ p phong thu liễm đủ cười nói chỉ cần vương t i ể u thư dụng tâm ma luyện diễn kỹ tương lai nàng thành t i ể u tuyệt đối sẽ không thấp hơn lâm thanh hà cùng t r u n g sở hồng vương mụ Mụ nghe xong lời này nhất thời vui vẻ không ngầm miệng được vương tổ hiền nhìn liếc một chút diệp phong tâm lý thầm nghĩ gia hỏa này tuy nhiên có chút háo sắc có thể ánh mắt vẫn là không kém phương nghệ hoa nghe đến diệp phong lời nói trong lòng cũng là rất là hài lòng công ty tuy nhiên có lam khiết anh cái này diễn kỹ dung mạo cỗ tốt hạt giống tốt có thể trong nội tâm nàng cũng không thích làm khiết anh ngược lại là cái này vương tổ hiền để cho nàng mới quen đã thân theo vương tổ hiền trên thân nàng tự hồ là nhìn đến chính mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng vì thế nàng không thôi phí tổn hai trăm năm mươi ngàn bán đức vương tổ h i ề n tại đài loan bên kia hợp đồng đem nàng mang đến hồng kông bên này phát triển phương nghệ hoa thu hồi suy nghĩ tướng diệp phong cười nói diệp phong đã ngươi nhìn như vậy tốt vương tiểu thư vậy ta liền đem nàng giao cho ngươi ngươi phụ trách viết kịch bản nâng đọ nàng diệp phong nghe vậy vội nói phương tiểu thư việc này ngươi vẫn là giao cho á kinh đi ta làm xong bên này sự tỉnh còn muốn hồi nội địa đi vương tiểu thư sự tỉnh ta đúng là hữu tâm vô lực phương nghệ hoa khoát tay nói việc này cùng ngươi đi nội địa cũng không có ảnh hưởng ngươi chỉ cần viết ra thích hợp vương tiểu thư diễn viên chính kịch bản lại giao cho a kinh đi đ tốt d i ệ p phong thầm nghĩ phương tiểu thư đây thật là đầy đủ không công bằng vừa lên đến liền để vương tổ hiền làm diễn viên chính cái này đãi nộ đều muốn vượt qua làm k ị c anh suy nghĩ một chút hắn gật đầu nói phương tiểu thư ta tận lực giúp vương tiểu thư biên soạn một cái kịch bản bất quá trước đó ta hay là hy vọng nàng có thể tại khắp đoàn làm phim ma luyện diễn kỹ miễn cho đến thời điểm chống không nổi đoàn rồng kéo đoàn làm phim chân sau phương nghệ hoa cũng cảm thấy mình quá nóng nổi nàng liền hướng vương kinh hỏi a kinh trong tay ngươi có cái gì phù hợp nhân vật để vương tiểu thư biểu diễn vương kinh phương di ta vừa viết một cái quỷ quái bay người kịch bản bên trong có cái nữ số ba đô đô rất thích hợp vương tiểu thư vậy thì tốt chờ ngươi cái kia bộ phim mở đập liền để vương tiểu thư tham diễn đi phương nghệ hoa nói xong đem t i ệ n sắc thần trộm kịch bản giao cho diệp phong nói cái này kịch bản ta trên nguyên tắc đồng ý công ty tham dự đầu tư ngươi cầm lấy đi hướng lương phó quản lý xin đã được dệt đi diệp phong được chương ba trăm ba mươi tám thuyết khách chương ba trăm ba mươi tám thuyết khách đi ra phương nghệ hoa văn phòng diệp phong để châu tiểu ngà đem kịch bản đại cương sao chép mấy phần sau đó cùng vương kinh tìm tới lương giai thụ đem kịch bản nguyên bản giao cho hắn đi đã được duyệt làm tốt sau chuyện này hai người mới trở lại văn phòng bên trong thảo luận kịch bản bốn trong văn phòng vương kinh dựa vào ở trên ghế salon cầm trong tay kịch bản sao chép kiện cẩn thận đ ọ c lấy diệp phong bưng lấy một ly t r à vừa uống vừa chờ đợi vương kinh xem hết kịch bản sau đưa ra ý kiến vương kinh xem hết kịch bản về sau ngồi thẳng thân thể đưa tay sờ lên cảm nói a phòng ta có một cái kiến nghị ngươi nói ta nhìn ngươi tại kịch bản bên trong viết tám trào là bởi vì yêu mến tử dương mới phản bội kết cùng c o n nghệ cái này thiết lập có chút phong cách tầm thường ta cảm thấy cần phải đổi thành tám trào tránh thức c a thích người lá kết nàng câu dẫn tử dương là vì để kết thấy rõ tử dương bộ mặt chân thật không muốn lại bị hắn lừa gạt d i ệ p phong nghe xong liên tục gật đầu nói a kinh ngươi ý nghĩ này không tệ ta có thể đem kết cục lại sửa đổi một chút để tám trào vì cứu kết m à chết tại nàng trước khi chết hướng kết thổ lộ tiếng l ò n g vương kinh im lặng nói a phong ngươi làm sao luôn yêu thích đem nhân vật chính cho viết chết đâu chẳng lẽ ngươi còn muốn đập phần tiếp theo ta đàng hoàng nói cho ngươi cái này bộ phim cũng là mua bán một lần đặc lệ quân cùng ngọc liên tỷ là tuyệt sẽ không đập phần tiếp theo chỉ cần phòng bán vé nóng này ngươi có thể coi đây là từ đi thuyết phục các nàng a cái này ngươi cũng đ ừ n g nghĩ cái này bộ phim chuẩn bị quá vội vàng có thể không bồi thường tiền liền đi vận ta cũng không có trông cậy vào nó có thể kiếm lớn vương kinh tự tin nói ta quay phim còn có ngươi cùng lâm thanh hà trần ngọc liên đặc lệ quân liên hợp diễn viên chính làm sao có thể sẽ bồi tiền đ ó n đến vương kinh lại nói a phong kịch bản một sửa đổi lại để cho lâm thanh hà đóng vai kết thì không rất thích hợp ta kiến nghị để trần ngọc liên đóng vai, kết, lâm thanh hà đóng vai tắm trạo diệp phong suy nghĩ một chút gật đầu nói cứ như vậy định vương kinh còn có ta kiến nghị đem nhân vật phản diện sửa đổi vì nước anh hắc bang phân tử dạng này tại hồng kông chọn lựa diễn viên cũng dễ dàng một chút diệp phong cái này từ ngươi quyết định ngươi đem cái kia gọi bạch cốt vai phụ lưu cho a lân là được không có vấn đề vương kinh nói xong đứng lên nói ta hiện tại liền đi chọn lựa diễn viên chủ bị đoàn làm phim tranh thủ ngày mai buổi sáng thì mở đợt diệp phong cả kinh nói kịch bản còn không có đã được duyệt không có tiền t à ngươi lấy cái gì đi quay phim không phải có ngươi nha ngươi gọi điện thoại cùng trần giám đốc nói một chút để cho nàng trước phát một triệu cho ta làm tài chính khởi động chẳng phải ok ngươi đến là sẽ an bài diệp phong bất mãn nói thầm một câu thân thủ chuẩn bị đi lấy điện thoại ông nghe đúng lúc này hắn trong túi máy đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là trần ngọc liên đại ca đại dây số vương kinh tiếp cận đi tới nhìn một chút sau đó cười nói ta đi trước hai ngươi thật tốt trò chuyện nửa giờ sau diệp phong ngồi đấy taxi đi tới vịnh thanh thủy sơn đánh ôn từ khắc thi nam sinh n ư trương quốc vinh lâm thanh hà trần ngọc liên ba người đến bên này đánh ôn mượn cơ hội thuyết phục trương quốc vinh diệp phong cũng bị trần ngọc liên kêu đến giúp đỡ từ khắc du thuyết trương quốc vinh tiếp diễn tiến nữ h u hồn bộ phim này tại sân bóng bên ngoài thay đổi đáy bằng giày về sau diệp phong đi theo cầu đồng đi tới trong t r à n g nhìn đến cái k i a mấy vị đang ngồi ở dù tre nắng phía dưới uống rượu nói chuyện phiếm diệp phong vừa cùng mấy người bắt chuyện qua lâm thanh hà liền vội vã không nhịn nổi hỏi á phong kịch bản viết đi ra không có diệp phong cười nói thanh hà tỷ nào có ngươi dạng này cái mông ta còn không có ngồi vững vàng ngươi liền đến hướng ta đòi nợ lâm thanh hà ta không thúc ngươi không được à lệ quân t nàng cũng không có dư thừa thời gian chờ ngươi diệp phong móc ra trang lấy kịch bản túi công văn đưa cho lâm thanh hà nói đây là kịch bản ban đầu làm đ ằ n g sau còn muốn tiến hành sửa đổi lâm thanh hà tiếp nhận túi công văn lấy ra bên trong kịch bản cùng trần ngọc liên tụ cùng một chỗ đọc lên kịch bản tới bên này diệp phong hướng trương quốc vinh hỏi quốc vinh ca ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao trương quốc vinh còn có thể bận b i ệ u cái gì quay phim tôi h một bộ tiếp một bộ giống như mãi mãi cũng đập không hết giống như diệp phong những cái kia không tốt kịch bản ngươi thì đ ẩ xuống ta có thể nghe nói ngươi năm nay tiếp tốt mấy bộ phim tệ hại trương quốc vinh có thể đầy đều đầy còn lại đều là người q u o n cũ không tốt chối tử thi nam sinh Leslie, lao e e s l l i tử bộ này t h i ế n nữ ưu hồn thế nhưng là một bộ tốt điện ảnh thì liền a phong đều muốn diễn viên chính nam chính minh thái thần chỉ tiếc hắn bị đài loan bên kia phong sát bằng không lão tử cũng sẽ không quân lấy ngươi diệp phong nghe vậy tâm lý âm thầm đ ầ u đen rau muống ta cái gì thời điểm nói muốn diễn minh thái thần nàng đây không phải tại mở mắt nói lời bịa gạt nha trương quốc vinh khó xử mà nói thi tiểu thư ta không thích đóng vai loại kia ăn mặc kỳ quái thư sinh nghèo từ khác, lê ly li, linh hải thần cái này nhân vật cùng ngươi khí chất không gì sánh được phù hợp ngươi nếu là không diễn khẳng định sẽ hối hận cả đời gặp trương quốc vinh vẫn là không hé miệng t h i nam sinh n h ấ c chân đá đá diệp phong chân ra hiệu hắn đường giả bộ người cầm nhanh điểm giúp đỡ thuyết phục diệp phong ho nhẹ một tiếng quốc vinh ca từ đạo nói không sai hắn bộ này tiến nữ ưu hồn s á c thực sẽ trở thành một bộ tinh đ i ể n điện ảnh ta khuyên ngươi vẫn là đón lấy cái này bộ phim bằng không ngươi về sau thật có khả năng sẽ hối hận trương quốc vinh nghe diệp phong nói như vậy hắn lập tức liền do dự diệp phong nhìn kịch bản ánh mắt hắn từ trước đến nay đều là rất bội p h ụ đã hắn cũng khuyên chính mình đón lấy cái này bộ phim cái kia bộ phim này khẳng định là sẽ không kém sau khi hiểu rõ trương quốc vinh gật đầu nói tốt ta vậy ta thì đón lấy cái này bộ phim thì nam sinh vui vẻ nói vẫn là a phong mặt nguôi lớn ngươi vừa mở miệng lại tự liền bị ngươi thuyết phục d i ệ p phong vui vẻ nói nam sinh thị đó là ta nhìn kịch bản ánh mắt tốt quốc vinh ca tin tưởng ta đối kịch bản sức phán đoán từ khắc a phong còn có một chuyện ta á c a phong còn có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút diệm phong ngươi nói từ khắc ta muốn mời hứa tiểu đông làm bộ này thiến nữ hữ hồn chấp hành đạo diễn hắn nói cùng ngươi ước hẹn trước đây ngươi nhìn có thể hay không điều chỉnh một chút lịch trình đem hứa tiểu đồng cho ta mượn ba tháng d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói được ta để hứa tiểu đồng chức giúp ngươi đập thiến nữ ưu hồn ta cái kia bộ tân nhân long môn khách sạn đẩy đến sang năm lại đập từ k h ắ c vui vẻ nói đa t ạ thi n ă m sinh a phong tân long môn khách sạn chỉ hoán đến sang năm đập vậy ngươi cuối năm đập cái gì d i ệ p phong ta chuẩn bị tự mình làm đạo diễn trước đập một bộ phim võ hiệp nhìn chính mình có phải hay không làm đạo diễn tài liệu từ khác cười nói lấy ngươi ánh mắt trình độ làm đạo diễn vẫn là dư sải về sau hồng công chỉ sợ muốn nhiều một vị đại đạo diễn trương quốc vinh dơ ly rượu lên hướng diệp phong cười nói a p h o n g ta trước k í n h ngươi một ly cầu chúc ngươi trở thành một tên đại đạo diễn đa t ạ từ k h ắ c đặt chén rượu xuống đứng lên nói đi chúng ta chơi bóng đi d i ệ p phong các n g ư ơ i đi chơi đi gôn ta chưa bao giờ chơi qua không quá quen thuộc thi nam sinh không biết mới phải học a để a liên dạy ngươi tốt trương quốc vinh cũng đứng dậy khuyên nhủ đi thôi ngươi mạt trượt không đánh gôn cũng không chơi đều nhanh thành người máy công tác mặc dù trọng yếu giải trí cũng là át không thể thiếu thi nam sinh hướng trần ngọc liên cùng lâm thanh hà hô a liên thanh hà đừng có lại nhìn chúng ta cùng một chỗ chơi bóng đi tới rồi chương ba trăm ba mươi chín phải thêm phim chương ba trăm ba mươi chín phải thêm phim đánh ngôn thời điểm từ k h ắ c cùng diệp phong thì tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nhì tuyển nhân vật sự t ì n h tiến hành cấu kết tuy nhiên diệp phong để hắn làm g i á m chế toàn quyền phụ trách bộ phim này có thể tại tuyển nhân vật phía trên hắn vẫn là hướng diệp phong trưng cầu ý kiến diệp phong biết từ k h ắ c xem hết kịch bản về sau khẳng định sẽ tuyển lâm thanh hà làm nữ chính hắn cũng không có lại nhiều lời chỉ là hướng đối phương cường điệu nam chính lệnh hồi sung nhất định phải để lý liên kiệt đóng vai từ khác đối lý liên kiệt cũng rất thưởng thức tự nhiên cũng không có nói ra dị nghị đồng thời hắn đưa ra để quan tri lâm đóng vai nữ số hai nhậm doanh doanh cũng coi là bán diệp phong một cái nhân tình diệp phong vốn là muốn thay quan tri lâm chối từ cái này bình hoa thức nữ số hai nhưng hắn lại nghĩ một chút vẫn là để quan đại mỹ nhân bận rộ tốt miễn cho nàng cả ngày nghĩ đến làm sao dạy vào hắn lâm thanh hà cũng được như nguyện địa được đến đông phương bất bại cái này nhân vật đối từ khắc đẳng sau đề nghị để tân nghệ thành lý lệ chân thay thế lam khiết anh đến đóng vai nhạc linh san diệp phong cũng không có phản đối tại hắn muốn đến thiếu ngạo giang hồ bên trong trừ lệnh hồ x u n cùng đông phương bất bại hai cái này nhân vật chính hắn nhân vật đều là đánh đấm giả bộ cho có khi thế lam k i ế t anh có thể biểu diễn bộ thứ nhất liền đầy đủ không cần lại tại bộ phim này bên trong lãng phí tinh lực đánh xong gôn về sau từ khắc t h i nam sinh xin miễn trần ngọc liên bữa t r ư a mời ngồi xe trở về phòng làm việc đi trương quốc vinh còn có eo buôn m u ố n thu cũng ngồi xe chạy tới hoa tình công ty lâm thanh hà cùng diệp phong cùng trần ngọc liên bọn họ cùng một chỗ trở lại vịnh thanh thủy biệt thự lớn thương nghị tuyệt sắc thần trộm quay chụp thủ tục bốn biệt thự p h ò n g khách lớn bên trong lâm thanh hà bưng lấy nữ hầu đưa qua c h i n trả thứ diệp phong dò hỏi a phong ngươi là chuẩn bị để cho ta đóng vai kết cái này nhân vật sao diễ phong ta vốn là nghĩ như vậy. có thể a kinh xem hết kịch bản về sau hắn đ u ô i tám c h à o cái này nhân vật cảm thấy rất hứng thú hắn cảm thấy tám c h à o tránh thức ưa thích người là kết cho nên hắn để cho ta đem kịch bản sửa đổi một chút đem kết cục sửa đổi vì tám c h à o chỗ lấy câu dẫn tử dương là vì để kết thấy rõ tử dương dối trá bộ mặt thật sự sau cùng nàng là thay kết chặn thương súng mà chết lâm thanh hà im lặng nói vương mập mạp thật sự là nhàm chán rõ ràng là một cái tình tay ba hắn nhất định phải hướng lôi kéo phía trên kéo cái này người thật là một cái đại biên thái diệm phong vui vẻ nói Ta c ũ người cảm thấy a kinh kiến nghị、so、ta t kinh nghị A kiến so r ớ c cái kia thiết lập muốn tốt, có thể nhìn đến ngươi cùng Ngọc cho kia kia kéo, thiết ngươi Liên tỉ đóng vai một đôi lôi tốt, thể tỉ một rất nhìn đến lập là làm muốn đóng vẫn n g ư k h á cũng chờ c mong. Ngươi cũng là biến thái lâm thanh hà nói xong tay trái nắm ở trần ngọc liên vai cười nói muốn là ta cùng a liên bởi vì phim sinh tình ngươi thì tránh đến một bên khóc đi thôi trần ngọc liên ngượng ngùng nói thanh hà tỷ ngươi nói nhăng gì đấy lâm thanh hà ta không ngủ nói à diễn xuất muốn đầu nhập cảm tình n h a đập hết cái này bộ phim ta nói không chừng sẽ yêu ngươi nha trần ngọc liên đó cũng là ngươi tương tư lân vương trong phim kết cũng không phải lôi kéo nàng ưa thích người là tử dương đối tám c h à o nàng chỉ coi làm là mình hảo tìm m ộ i lâm thanh hà nghe vậy bận bị hướng diệp phong dò hỏi a p h o n g ngươi nói kết tâm lý có hay không ưa thích qua tám c h à o diệp phong kết ưa thích tám c h à o khẳng định là không sai chỉ bất quá loại này ưa thích có phải hay không thích vậy liền có nói lâm thanh hà đ ố n g nhiên cười duyên nói a phong ta muốn tám c h à o đã yêu tha thiết kết quay phim thời điểm làm sao cũng nên cho ta cùng a liên an bài một trận hôn hí đi diệp phong nghe xong lời này mặt đều xanh cái này nam nhân bà muốn làm gì nàng làm muốn cho mình mang đón xanh sao trần ngọc liên vội la lên thanh hà tỷ ngươi đừng có lại nói mỏ lâm thanh hà khiêu khích tựa như nhìn thấy diệp phong hỏi a phong ta không có nói sai đâu diệp phong vội nói hôn hí thì không cần a kinh sẽ ở trong phim cho các ngươi an bài một số ông k í n h để biểu hiện quan hệ giữa các ngươi không giống bình thường h ứ cũng chỉ hứa ngươi châu quan phóng hỏa thì không cho chúng ta bách tính đốt đèn sao lâm thanh hà vừa dứt lời đặng lệ quân tại một tên nữ trợ lý đồng hành đi tới cười lấy hỏi thanh hà ngươi tại nói cái gì phóng hỏa đốt đèn đâu lâm thanh hà nhìn thấy đặng lệ quân nàng lập tức đặt chén trả xuống đem đặng lệ quân kéo đến trên ghế sa lon ngồi xuống sau đó đem nàng cùng diệ phong tranh chấp nói cho đặng lệ quân nghe. đặng lệ quân sau khi nghe xong lập tức quét qua trên mặt vẻ mệt mỏi nàng hưng ơ phấn nói cái này kịch bản là ta để ta làm chủ thanh hà cùng a liên hôn hi tuyệt không thể thiếu không có hôn hí còn kêu cái gì lôi kéo trần ngọc liên d ở khóc dở cười nói lệ quân tỷ n g ư ơ i thì khác đi theo ồn ào làm phát bực cá phòng hắn hội tự diễn đặng lệ quân hắn nêu dám tự diễn ta thì cùng hắn tuyệt giao lâm thanh hà đúng cũng tính ta một người d i ệ p phong im lặng đứng người lên các ngươi thì làm luận a ta giữa chưa ước người nói chuyện trước cáo tử nói xong hắn không giống nhau ba nữ lại mở miệng cũng nhanh bước đi ra ngoài cửa lâm thanh hà hướng diệp phong bóng lưng t r e o chọc một câu nói không lại liền chạy thật là vô dụng nói xong nàng quay đầu trở lại hướng trần ngọc liên cười nói a liên hai ta đến thử một chút hôn hí đến thời điểm để tiểu tử kia giật n ả y cả mình đặc lệ quân hưng phấn mà đứng lên nói các ngươi diễn để ta làm đạo diễn trần ngọc liên vội vàng đứng người lên nói không cùng các ngươi nào ta đi xem đồ ăn chuẩn bị xong chưa không cho phép đi lâm thanh hà kéo lại trần ngọc liên cánh tay đem nàng kéo đổ vào trên ghế salon sau đó áp ở trên người nàng đặc lệ quân vui vẻ nói diễn viên đã vào chỗ hiện tại chính thí mở đập trần ngọc liên g i ã y rủa lấy hồ thanh hà tỷ người khác ô、oh, ô、oh, ô、oh. d i ệ p phong giữa chưa ước người là hồ kim toàn cùng từ phong lao ra từ đập hết đại luân hồi về sau liên bắt đầu quay chụp tú xuân đao kết quả tú xuân đao vừa mở đập không lâu d i ệ p phong liền bị hồng c ô n g bên kia p h o n g sát cái này một chút mấy nhà điện ảnh nhà đầu tư đều gấp nếu như biên kịch ký tên là diệp phong liền không thể tại đài loan chiếu lên nhưng muốn là đem d i ệ p phong tên lấy xuống lại thuộc về x â m quyền trái với điều ước rơi vào đường cùng từ phong thông qua lâm thanh hà liên hệ đến trần ngọc liên theo nàng cái kia bên trong biết được diệp phong gần nhất hội trở về từ phong liền cùng hồ kim toàn đi máy bay đuổi tới hồng kông cùng diệp phong thương nghị chuyện này hải thanh đại khách sạn diệp phong đi theo một tên nữ hầu người đi vào trong giặc nhỏ vừa vào cửa hắn thì nhìn đến hồ lao gia tử đang ngồi ở trên ghế s a lon cùng một cái nam tử đang nói chuyện hắn lại cẩn thận một nhìn phát hiện người kia lại là thiệu thị đại đạo diễn lý hà tường nhìn đến diệp phong t i ế n đến ngồi tại hồ kim toàn bên cạnh từ phong tranh thủ thời gần đứng dậy đón chào diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong hướng từ phong gật gật đầu ngay sau đó bước nhanh đi đến vừa đứng người lên hồ kim toàn trước mặt hướng đưa tay ra nói, n g ư ơ i đến hồng kông làm sao không cho ta biết đi phi trường đó ngươi n hồ kim toàn trêu chọc cười nói ngươi bây giờ thế nhưng là hồng đài hai chỗ phong vân nhân vật ta sợ dính vào ngươi về sau thì không phim có thể đập d i ệ p phong vui vẻ nói lão gia t ử ngươi ở bên kia thật muốn không phim có thể đập thì tới tìm ta ta cam đoan giúp đỡ kéo tới tiền tài ủi ngươi quay phim đã tạ thật muốn có một ngày như vậy ta liền đến hồng kông tìm ngươi làm tiền hồ kim toàn nói xong đưa tay chỉ hướng lý hàn tường cười nói a phòng lý đạo diễn cũng không cần ta giới thiệu đi diệm phong hướng lý hàn tường vươn tay nói lý đạo là ta tại công ty lão tiền bối ta hàn huyên vài câu về sau từ phong phần phân phối bồi bàn bương rượu mang món ăn mấy người ngồi tại bên cạnh bàn ăn uống rượu nói chuyện phiếm chuyện phiếm vài câu về sau diệp phong không giống nhau hồ kim toàn mở miệng liền chủ động nhắc tới tú xuân đao ký tên sự t ì n h hắn hứa hẹn từ bỏ ký tên để tú xuân đao có thể tại đài loan bình thường chiếu lên hồ kim toàn gặp diệp phong tốt như vậy nói chuyện nhất thời tâm tình thật tốt liền đề nghị đem rượu nho đổi thành rượu trắng muốn cùng diệp phong uống một phen diệp phong tranh thủ thời gian từ chối nhã nhặn rơi lao g i a t ử thịt tỉnh hắn b u ổ i tối muốn đi đài phát thanh làm tiết mục cũng không thể uống say n g h e xong diệp phong sau khi giải thích lao ra tử liền bỏ đi uống rượu trắng ý nghĩ tiếp đó hồ kim toàn hướng diệp phong hỏi thăm về long môn khách sạn bộ phim này chủ bị tình huống. d i ệ p phong liền đem diễn viên biến đổi bất ngờ sự tình hướng lao gia tử tự thuật một lần n g h e xong d i ệ p phong giảng thuật về sau hồ kim toàn thở dài một tiếng hiện tại đập cái điện ảnh làm sao lại như vậy khó đây muốn là ngày nào hai bờ ba địa có thể bù lắp nhau vậy liền quá tốt d i ệ p phong khuyên đ ủ lão gia tử ngày này chắc là sẽ không quá xa hồ kim toàn cười khổ lắc đầu ngay sau đó hướng d i ệ p phong nói a phong chúng ta hôm nay hẹn ngươi gặp mặt trừ tú xuân đao ký tên sự tình còn có một chuyện muốn xin ngươi rút một tay diệm phong vội nói lao gia tử ngươi có việc chỉ cần phân phó chỉ cần là có thể làm được ta nhất định sẽ hết sức hồ kim toàn nhìn lý hàn tường liếc một chút sau đó hướng diệp phong cười nói a t ư ờ n g con rể lương gia huy giống như ngươi cũng bị đài loan phong sát ngươi bây giờ tại nội địa quay phim có thể hay không cho gia huy một cái diễn xuất cơ hội diệp phong nghe được câu này c h ợ t cảm thấy nhức đầu hắn bên này vừa bị đài loan giải cấm cùng khác diễn viên cơ hội hợp tác hiện tại muốn là sử dụng lương gia huy đối thiệu giật phu cũng không tiện giao phó lý hàn tường gặp diệp phong một mặt vẻ làm khó hắn biến thất vọng nói a phong việc này muốn là làm ngươi khó xử coi như diệp phong suy nghĩ một chút nói lý đạo Thiệu chủ tịch ta tình chủ vừa vì ta sự đó i Đài Loan tìm quan hệ sai người Loan quan n tìm hệ i hộ, đến ể điểm, để bên phong nhẹ này không tiện Lương kia đối với ta phong sát giảm Cái thời Gia ta ta đ sắt một chút. thực Huy xác diệp ễ n viên chính i một bộ đ n ảnh, cũng là diễn lớn là một số h không thích h ố i cũng ợ phong Đón đến, Diệp p lại nói có điều ta có thể cho hắn đến đoàn làm phim là một m tên nhà sản xuất tiền lương sẽ không thấp hơn khác nhà sản xuất chính là không có ký tên các ngươi cảm thấy thế nào lý hàn tường nghe vậy vui vẻ nói được ta thay g i a huy trước cám ơn ngươi nói xong hắn giơ ly rượu lên cùng diệp phong đối ẩm một chén rượu diệp phong uống rượu xong để ly rượu xuống nói lý đạo người thay ta chuyển cáo lương tiên sinh chừng hai năm nữa các loại c ụ c thế hơi chậm một chút ta sẽ tìm quan hệ giúp hắn giải trừ cái kia phong sát lệnh hồ kim toàn đội hỏi a phong ngươi cảm thấy giải trừ đối ra huy phong sát cơ hội đ ạ i sao d i ệ phong p khẳng định so lý đạo dễ dàng lương tiên sinh chỉ là một tên tiểu diễn viên hắn bị phong sát hiển nhiên là chịu đến lý đạo liên lụy chỉ cần chờ danh tiếng đi qua nghĩ cách giải trừ đối với hắn phong sát ta vẫn có niềm tin lý hàn tường cảm khải nói a phong ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi tính toán hiện tại nói cái gì đều là dư thừa uống rượu hồ kim toàn vui tơi hớn hở mà nói a tường ta tiểu tử đã sớm nói, tiểu tử này không phải chín á i tục n â n Phong vui vẻ nói, lao ra tử, lời này ngươi có thể nói Diệp vui lời sai, thể h lao vẻ có ra tử, ta c h nhân. là cái tục、nhân. Tiểu tử n giờ ư ơ thật tối khúc động nhân tâm. Trường một, một khắc trần tuệ lâm kết thúc một bài ca khúc mới luyện tập đi ra phòng thu âm cùng công tác nhân viên lễ phép nói khác sau đó đi ra căn này âm nhạc phòng làm việc căn này phòng làm việc chủ nhân là có quỷ tài danh s ư ơ n g hồng c ô n g âm nhạc người hạ chủ trần tuệ lâm còn tại trường học lúc đi học liền bị săn tìm ngôi sao triệu nhậm cần cho chúng đem cho hạ chủ Ản trần huệ xong nàng b i diễn về sau, đối nàng giọng nói nàng về sau, c lâm, xe xe lâm thân thủ kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe túi đầu tiến vào trong xe ngồi xuống thuận tay đem cửa xe mang lên thay nàng lái xe là một vị hai mươi tuổi ra mặt thanh niên nữ tử Là công trần y vì nàng an bài tài xế kiêm t xế ợ lý, nàng tên gọi Lục Linh, là nàng tên nhậm chức hơn một năm càng sinh tốt nghiệp. gọi một một tốt t học đại chức vị r tuệ lâm tại thắt dây an toàn thời điểm nghe đến lục linh ngay tại nghe đài thứ hai đài từ châu huệ mẫn chủ trì âm nhạc tiết mục thanh xuân hóa âm lúc này tiết mục bên trong ngay tại phát r a mai diễm phương biểu diễn trời chiều chi ca trần tuệ lâm đôi mi thanh tú cau lại mà nói linh tỷ ngươi tại sao lại tại nghe đài cái tiết mục này lục linh phát động xe hơi mỉm cười nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha trần tuệ lâm tựa ở dựa trên lưng nói khẽ nàng còn chưa xứng làm đối thủ của ta trần a tuệ i ê là siêu i t Mai lâm nghe vậy lập tức ngồi thẳng thân thể nàng nhìn thấy lục linh hỏi linh thị ngươi nói là diệp phong bị vị vị ẩn mời đến làm âm nhạc tiết mục lục linh gật đầu nói vâng mai diễm vương bài này trời chiều chi ca cũng là diệp phong thay nàng viết lúc này phát thanh bên trong ca khúc đã thả xong rất nhanh châu huệ mẫn ôn nhu thanh âm liền chuyển tới diệp tiên sinh ta biết ngươi sáng tác bài hát phần lớn là bản gốc ca khúc nhưng vì cái gì ngươi thay mai diễm phương tiểu thư viết bài này trời chiều chi ca là dùng nhật bản ngôi sao ca nhạc từ khúc sửa đổi đâu đón lấy diệp phong thanh âm chuyển tới bài này trời chiều chi ca là ta năm đó tham gia tân tú ca sướng giải đấu lớn vòng thứ hai lúc ca hát bởi vì một vòng cùng hai vòng ở giữa thời gian tương đối ngắn cho nên ta thì ở trong trận đấu ca khúc cò vật lại bài hát này về sau mai diễm phương tiểu thư rất ưa thích bài hát này ta liền đem bài hát này giao cho nàng đến biểu、diễn. châu, châu huệ mẫn nhẹ i ọ n nói uy vị bằng hữu này ngươi là muốn chọn bài sao phát thanh bên trong vang lên một vị nữ người nghe thanh âm uy ta là diệp phong tiên sinh phan hâm mộ ta có thể cùng hắn nói hai câu sao diệp phong nội nói vị bằng hưu này ngươi nói ta đang nghe đây nữ người nghe diệp tiên sinh ta là một tên học sinh trung học ta cùng bạn học ta đều ưa thích nghe ngươi ca hát có thể ngươi vì cái gì xưa nay không phát eo bùn cũng không mở ca nhạc hội đâu diệp phong vị bạn học này đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi đến mức ngươi vấn đề nói thực ra ta năm đó tham gia ca sướng trận đấu lúc đã từng bị lư u lão sư phê bình không còn gì khác từ đó trở đi ta thì mất đi làm một tên ngôi sao ca nhạc lòng tin nơi nào còn dám phát eo bùn cùng mở ca nhạc hội nữ người xem vội la lên cái kia lư quốc chiến lấy kẻ cả cái gì cũng đều không hiểu hắn muốn là có bản lĩnh cũng viết mấy cái bài tốt ca sướng đi ra cùng ngươi so tài một chút t a loại này người sẽ chỉ múa mép khơ u môi ngươi không cần để ý tới không hỏi hắn châu huệ mẫn bội nói vị bạn học này lư l á o sư dù sao cũng là lao tiền bối ngươi nói hắn như vậy không tốt lắm như vậy đi đã diệp tiên sinh không muốn phát eo bùn ta liền để hắn hiện tại hát một bài hát cho ngươi nghe ngươi nói có được hay không nữ người xem ngạc như nói có thể chứ diệp phong vị bạn học này ngươi muốn nghe cái gì ca nữ người xem diệp tiên sinh ngươi gần nhất có hay không viết ca khúc mới ta muốn nghe ngươi hát một bài ca khúc mới d i ệ p phong cười nói cái này nhưng có điểm độ khó khăn hiện tại là tại phòng phát thanh ta cũng không có nhạc cụ nhà châu huệ mẫn d i ệ p tiên sinh ngươi không cần lo lắng ta sớm liền để người vì ngươi chuẩn bị một thanh g u i ta r nữ người xem vui vẻ nói chu tiểu thư ngươi thật sự là cẩn thận ta phải cảm ơn ngươi châu huệ mẫn nói một câu không k h á c h khí liền đem đường dây nóng cho trận đ ứ t lúc này phát thanh bên trong truyền ra vài cái g u i ta r đều i âm thanh đón lấy d i ệ p phong thanh â m vang lên lần nữa phía dưới ta vì mọi người biểu diễn một bài ca khúc mới gặp gỡ ngươi là ta duyên trần tuệ lâm hướng lục linh nói linh tị đem thanh âm điều lớn một chút lại dừng xe lại lục linh thiểu lâm nơi này không tiện đỗ xe trần tuệ lâm vậy ngươi mở c h ậ m một chút sau đó tìm một chỗ dừng lại được trần tuệ lâm nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi chuyên chú lắng nghe phát thanh bên trong truyền r a thanh âm khúc nhạc dạo vang lên d i ệ p phong bắt đầu biểu diễn lên đến dưới núi cao tình ca là cái này c o n con bờ sông ta tâm tại cái kia nước sống bên trong bơi trời xanh phía dưới tương tư là cái này c o n con đường ta m n g đều chứa ở bọc hành lý bên trong hết thể chờ đợi không còn là chờ đợi ta cả đời thì lựa chọn ngươi gặp gỡ ngươi là ta duyên c á n h gác ngươi là ta ca thân ái thân ái thân ái ta yêu ngươi tựa h như trên núi tuyết liên hoa đoạn thứ nhất giai điệu hát xong về sau trần tuệ lâm mở to mắt than nhẹ một tiếng ai bài hát này viết thật tốt nếu có thể để cho ta tới biểu diễn cái kia thì tốt biết bao lục linh tiểu lâm ngươi có thể mời công ty ra mặt hướng diệp phong mua xuống bài hát này trần tuệ lâm lắc đầu nói bài hát này hắn không có khả năng bán ngươi nghe không hiểu sao bài hát này là hắn viết cho vị vị ẩn lục linh cho dù bài hát này mua không được Còn có hắn thể mời giờ ú khúc p phía ngươi ngươi Trần Trần nói, dưới viết bài khác chủ thủ, ca, ca cùng một tốt Tuệ làm album đề. Lâm nghe vào phút này tại trần ngọc liên biệt thự lớn bên trong đặng lệ quân lâm thanh hà cùng trần ngọc liên ba nữ ngủ ở một cái giường lớn phía trên cũng tại nghe đ à i cái này lúc tiết mục các loại diệp phong hát xong bài hát này trước nửa đoạn giai điệu về sau đặc lệ quân cảm khai nói tiểu mẫn nha đầu kia xem như xong d i ệ p phong cái kia ra hỏa sáng tác bài hát thật sự là quá lợi hại tiểu mẫn nghe xong bài hát này khẳng định sẽ cảm động đến dối tinh dối mù lâm thanh hà nhìn trần ngọc liên liếc một chút cái kia ra hỏa cũng là cái hoa tâm đại cụ cải bài hát này còn không biết hắn là vì ai viết đây trần ngọc liên s i ngốc nói cái này lời bài hát viết thật đẹp nha đặc lệ quân ôm chặt lấy trần ngọc liên năn nỉ nói a liên ngươi cùng a phong nói một chút để hắn đem bài hát này bản quyền bán cho ta được hay không trần ngọc liên hoảng vội vàng lắc đầu nói đây nhất định là a phong viết cho tiểu lại nói đài loan bên kia còn phong sát lấy a phong đây ngươi mua đi cũng không thể dùng tại album bên trong phát hành đ ặ n g lệ quân ảo n a o nói tốt như vậy ca lại không thể để cho ta kêu thật là khiến người ta phiền m u ộ n lâm thanh hà cười nói lệ quân tỷ ngươi về sau muốn kêu thì kêu tốt bài hát này a phong hơn phân nửa là sẽ không bán ngươi tại sao phải sợ hắn tìm ngươi muốn bản quyền phí sao đ ặ n g lệ quân nghe vậy vui vẻ nói đúng thế chỉ cần a phong không bán bài hát này ta thì tùy thời có thể lấy ra biểu diễn đúng lúc này phát thanh bên trong có một vị nam người nghe đánh vào đường dây nóng hướng diệp phong đặt câu hỏi diệ tiên sinh h đặng lệ quân ta cảm thấy a phong nói không sai à quốc ngữ ca đúng là giới âm nhạc chủ lưu tiếng quảng đông ca tuy nhiên cũng rất thêm t hay có thể nó thụ chúng rốt cuộc rất nhỏ sức ảnh hưởng có hạn lâm thanh hà những cái kia giới ca hát lao tiền bối có thể sẽ không như thế nghĩ bọn họ chỉ sẽ cảm thấy a phong là tại hướng bọn họ khiêu khích các ngươi chờ lấy xem đi sáng ngày mốt giấy báo những chuyên gia kia khẳng định sẽ viết văn đối a phong tiến hành phê phán trần ngọc liên phê thì phê a ngược lại đây cũng không phải là lần đầu a phong qua một đoạn thời gian liền sẽ đâm cái cái sọt lớn ta đều đã thành thói quen lâm thanh hà a liên nghe ngươi trong lời nói ý tứ ngươi là đang vì hắn cảm thấy kiêu ngạo đây thanh hà tị ngươi đừng có đón bỏ ta chỉ là không thèm để ý loại sự tình này thôi mười giờ sau đó diệ phong cùng châu huệ mẫn làm xong tiết mục cùng đi ra khỏi ra h p á trong thanh Tiêu t Hưng Bình đem xe hơi hai nghỉ. cao qua, đưa hai người lái đi đem xe về nghỉ. Trong ô tô châu huệ mẫn ôm lấy diệp phong cánh tay nhẹ dọc hỏi a phong ngươi vừa mới kêu cái kia thủ gặp gỡ ngươi là ta duyên là chuyên môn vì ta viết sao diệp phong cười nói bài hát kia không phải ta viết mà là ta tại nội địa bối cảnh lúc nghe đến một vị mục dân kêu châu huệ mẫn bất mãn nói ngươi đừng nghĩ gà ta dễ nghe như vậy cả một khi có người kêu đi ra tất nhiên sẽ chuyển bá ra ngoài ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua bài hát này nó thế nào lại là một vị mục dân kêu đi ra đây d i ệ p phong ta nói là nói thật ngươi không tin ta cũng không có cách nào châu huệ mẫn thân thủ đến ở trên c ầ m suy nghĩ một chút nói ta minh bạch ngươi là lo lắng ký lên tên ngươi ta liền không thể dùng đến đặt ở eo buông bên trong ta nói đúng hay không d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi còn thật hội n á o b ổ châu huệ mẫn hì hì cười nói bị ta một chút thì đ o á n đúng ta thông minh a đúng chúng ta tiểu mẫn thông minh lanh lợi ta là cam bái hạ phong châu huệ mẫn a phong bài hát này ta không muốn dùng tại hạ eo buông bên trong vì cái gì đây là ngươi vì ta sáng tác bài hát ta không muốn tại tác giả nơi này lấp phía trên cái tia tên giả d i ệ p phong thầm nghĩ bài hát này vốn chính là ăn cắp bản quyền điển cái kia tên chữ đều là giả châu huệ mẫn tựa ở d i ệ p phong trên cánh tay ôn nu mà nói cảm ơn n g ư ơ i a phong ta rất thích bài hát này người thưa thích l i ề n tốt chương ba trăm bốn mươi một thanh tú ân ái bị chết nhanh chương ba trăm bốn mươi một thanh tú ân ái bị chết nhanh sáng sớm quan c h i lâm trong biệt thự d i ệ p phong đoán luyện thân thể về sau đi ra phòng luyện công chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt đường qua phòng khách thời điểm nhìn đến quan tri lâm ngay tại bên cạnh bản ăn liếp nhìn giấy báo hắn có chút chột dạ thả nhẹ cấp bộ chuẩn bị tiến vào phòng vệ sinh không đợi hắn đi vào phòng vệ sinh chỉ nghe thấy quan c h i lâm tại hắn sau l ư n g kêu lên a p h o n g trên báo chí có ngươi tin tức ngươi không xem trước một chút sao diệp phong quay đầu cười nói cũng không có việc lớn gì ta rửa mặt hết lại nhìn quan c h i lâm châm trọc khiêu khích mà nói ngươi vừa về đến liền bồi tiểu mẫn mội mội đi đài phát thanh làm tiết mục vì giúp nàng tiết mục để cao nghe đài tỷ lệ thậm chí không tiếc đắc tội toàn hồng công âm nhạc người ta thì kỳ quái n h à đầu kia đến tội cùng có cái gì tốt để ngươi đối nàng ngoan ngoan phục tùng chi chi ngươi là hiệu lầm tối hôm qua ta là nhất thời nhanh miệng nói khoan k h á i miệng ta hiện tại cũng hối ở đây ngươi cảm thấy ta có tin hay không ta nói đều là nói thật ngươi không tin ta cũng không có cách nào d i ệ p phong nói xong bước nhanh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đi quan c h i lâm tức giận đến đưa trong tay giấy báo hướng trên bàn quân ra sau đó la lớn lan di bữa sáng làm sao còn không có làm tốt nữ hầu lan di từ trong phòng bếp đi tới hướng cười hỏi tiểu thư ngài không phải mới vừa nói các loại diệp tiên sinh cùng một chỗ ăn sao quan c h i lâm tức giận nói không cần chờ hắn sẽ có người thay hắn chuẩn bị bữa sáng lan di tiểu thư chờ một lát ta cái này đi đem bữa sáng b ư ớ ra diệp phong từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra đi đến quan c h i lâm bên cạnh ngồi xuống nhìn đến trên bàn không có bày đ ặ t chính mình bộ đồ ăn hắn nghi ngờ hỏi ta bộ đồ ăn đâu quan c h i lâm kẹp lên một tia sợi củ cải đưa vào bên trong miệng một bên ngai vừa nói đi ngươi tiểu mẫn mội mội bên kia ăn thôi nàng nhất định vì ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon diệp phong thân thủ theo đĩa trái cây bên trong cầm lấy một cái táo đỏ g ặ m một miệng nói lan di mau đem ta bộ đồ ăn lấy tới lan di được quan c h i lâm lan di không cho phép ngươi g ú t ăn cầm lan di khuyên n g tiểu thư tiên sinh sau đó còn muốn đi, đi làm ngươi cũng đừng cùng hắn giận r ồ i diệp phong khoát tay nói lan di ngươi nhanh đi cầm cái nhà này bên trong ta làm chủ quan c h i lâm cả giận nói đây là nhà ta dựa vào cái gì để ngươi tới làm chủ diệp phong thân thủ đem quan c h i lâm ôm vào trong ngực ba khí mà nói liền ngươi đều là ta ngươi nói ta có thể làm chủ hay không phi ta mới quan c h i lâm còn muốn giận dữ mắng mỏ hai câu lại bị diệp phong trực tiếp ngăn chặn m ô i đỏ nàng tức giận nhấc chân tại diệp phong trên bàn chân đạp mạnh hai lần lấy đó tâm lý bất mãn điểm ấy tiểu đau diệp phong tự nhiên là không thèm quan tâm thẳng đến đem quan tri lâm hôn đến sắp không thở nổi d i ệ p phong lúc này mới lưu luyến không rời điệu bông ra đối phương quan c h i lâm tựa ở d i ệ p phong trước ngực tức giận bất bình nói lần nào đến đều một chiêu này đừng tưởng rằng làm như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi d i ệ p phong đưa tay vung lên quan c h i lâm trước ngực một sợi tóc tán dương chi chi ta phát hiện ngươi càng ngày càng xinh đẹp quan c h i lâm lường hắn một cái nói xinh đẹp có làm được cái gì ta chính là dài đến lại xinh đẹp cũng được không ngừng ngươi khỏa này hoa tâm ai nói ta hiện tại đã hấp thụ giáo hấn chậm rãi tạ đổi ta cảm thấy thiên hạ nữ nhân xinh đẹp lại nhiều cũng không bằng chi chi ngươi đẹp mắt quan c h i lâm nháy mắt mấy cái nói vậy ngươi nói ta và ngươi cái kia tiểu mẫn mội mội người nào dài đến đẹp mắt diệp phong nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói chi chi ngươi vì cái gì nhất định phải cùng nàng s o đâu tiểu mẫn chỉ là tiểu cô đương ngươi cùng nàng là khác biệt nàng đều đã công tác còn tính là gì tiểu cô đương ta nhìn ngươi quan c h i lâm vừa nói đến đây diệp phong trong túi máy thì vang diệp phong như chút được gánh nặng móc ra máy nhắn tin nhìn một chút sau đó hướng quan c h i lâm nói là huy thúc tìm ta ta đi gọi điện thoại quan tri lâm bất mặt nói những thứ này người thật đã ghét liền ăn bữa sáng đều không cho người sống yên ổn diệp phong đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe cho cố gia huy bên kia hồi một chiếc điện thoại điện thoại một trận cố gia huy thì vội và nói là a phong sao diệp phong huy thúc là ta cố gia huy a phong ngươi tối hôm qua là chuyện gì xảy ra tại sao muốn tại tiết mục bên trong bước lên quốc ngữ ca cùng tiếng quảng đông ca phân tranh ngươi có biết hay không việc này một khi làm lớn ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại cầm tới bất luận cái gì soạn nhạc viết lời giải thưởng diệp phong huy thúc ta chỉ là luật sự chẳng lẽ ngươi cho rằng tiếng quảng đông ca khúc có thể trở thành hoa ngữ vòng chủ lưu âm nhạc sao cố gia huy ta cho là như vậy không trọng yếu trọng yếu toàn hồng công âm nhạc người là làm sao nhìn chuyện này ta khuyên ngươi quay đầu hướng ký giả làm sáng tỏ một chút liền nói ngươi tối hôm qua uống nhiều kể một ít lời say d i ệ p phong cự tuyệt nói huy thúc việc này tha thứ ta không thể t o à n mệnh cố g i a huy than nhẹ một tiếng nói tiểu phong ngươi sao phải khổ vậy chứ hồng công âm nhạc người đều là rất phong bế bọn họ tuyệt sẽ không tán đồng ngươi thuyết pháp nếu như ngươi muốn quyết dự ý mình về sau khẳng định sẽ chịu đến bọn họ gật bỏ diệm phong thờ ơ nói huy thúc ta sẽ chỉ tôn theo nội tâm ý nghĩ những người kêu hội nhìn ta như thế nào ta chưa bao giờ để ở trong lòng đến mức những cái kia âm nhạc giải thưởng đối với ta không có nửa điểm sức hấp dẫn vậy được rồi t a treo diệp phong huy thúc vẫn là muốn cảm ơn ngươi đối ta quan tâm ai ngươi tự giải quyết cho tốt đi nghe đến cố gia huy bên kia tắt điện thoại diệp phong mới để điện thoại xuống ống nghe chờ hắn đi trở về đến bên cạnh bàn ăn nhìn đến quan c h i lâm tay thuận nâng cầm lên đôi mắt đẹp sáng lóng lánh địa nhìn thấy hắn diệp phong nghi hoặc nói chi chi ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì quan c h i lâm a phong ngươi thật không quan tâm về sau có thể hay không cầm tới những cái kia cút sao diệp phong tại quan tri lâm bên cạnh ngồi xuống vâng lên múc cháo bát cơm một cái hồng c ô n g khu vực giải nhỏ có gì có thể hiếm có còn không bằng ta viết mấy cái tốt kịch bản đem chi chi ngươi nâng thành hồng c ô n g nổi tiếng nhất ngôi sao lớn có ý tứ quan c h i lâm sau khi nghe xong lập tức cười tươi như hoa địa nhào vào diệp phong trong ngực ôm hắn cái cổ thân mật nói a phong ngươi miệng là bồi mật sao vì cái gì biết do ngươi nói là nói dối ta vẫn là như thế thích ngay đây diệp phong thả xuống trong tay bát cơm ra vẻ nghiêm túc nói chi chi ta nói câu, câu đều là thật tâm lời nói quan tri lâm mặc kệ ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối, ta đều thích nghe vì biểu hiện đặt ta đối với ngươi thích hôm nay ta muốn hướng đoàn làm phim xin phép nghỉ để ngươi bồi ta cùng đi dạo phố mua quần áo À, cái này làm sao ngươi không nguyện ý sao không phải ta diệp phong trong lòng cái kia hối hận cũng đừng sách hắn ở trong lòng âm thầm mắng không có việc gì ngươi nhà thanh tú cái gì ân ái nhà thanh tú ân ái bị chết nhanh câu này tiếp trước danh n ôn ngươi sao có thể quên đây an điểm tâm xong diệp phong bị quan tri lâm buộc cùng đi dạo phố hắn nguyên lai tưởng rằng cái này nửa ngày thời gian rất khó nhịp ai ngờ hai người tại trung tâm mua sắm vừa lộ diện không lâu liền bị nghe tin chạy đến ký giả vây lại hai người chật vật bày thoát ký giả dây dưa quan tri lâm cũng không có dạo phố tốt tâm tình vừa vặn vương kinh lúc này thời điểm cho diệp phong đánh một c á i gọi mới khiến cho hắn tìm tới rời đi lấy cớ chương ba trăm bốn mươi hai đoạn này phim ta đến đạo diễn chương ba trăm bốn mươi hai đoạn này phim ta đến đạo diễn diệp phong tại buồng điện thoại cho vương kinh hồi một chiếc điện thoại đối phương nói hắn đã đem đoàn làm phim công tác nhân viên đều tìm đủ chỉ còn chờ diệp phong đi qua cùng mọi người gặp mặt thảo luận quay chủ kế hoạch địa điểm gặp mặt ngay tại trần ngọc liên biệt thự lớn bên trong diệp phong đi vào phòng khách nhìn đến đây ngồi đấy tràn đầy hơn mấy chục người bên trong còn có thật nhiều người là hắn tại quay chụp ta d ã man bạn gái lúc nhận biết công tác nhân viên lưu vi cường n g ô nghi thanh cùng thái tiểu thông mấy người cũng ở bên trong diệp phong cùng mọi người bắt chuyện qua về sau tướng h vương kinh cười nói a kinh ngươi có thể đem mọi người lần nữa tụ tập lại quay phim thật sự là không dễ dàng vương kinh đây là trần tiểu thư ý tứ ta chỉ là phụ trách chiêu tập nhân thủ thì mời người khác cũng còn dễ dàng một chút chỉ có vi cường đang giút vĩnh thắng quay chụp trường học y long bộ thứ nhì bắt đầu hạng thắng còn không chịu đáp ứng m ư ợ người n về sau nghe nói là n g ư ờ i muốn mượn vi cường tới quay phim hắn mới đồng ý thả người qua đến giúp đỡ nhân tình này thế nhưng là thiếu lớn bất quá làm cho mọi người tập hợp một chỗ một lần nữa hợp tác một lần vẫn là đáng giá d i ệ p phong nói xong đi đến ôn triệu luân bên người ngồi xuống hướng cười hỏi a luân kịch bản ngươi xem qua không có đối với ta cho ngươi an bài nhân vật còn hài lòng a ôn triệu luân buồn b ự c n ó i nhìn qua a phong ngươi có thể hay không cho ta đổi một cái nhân vật bạch cốt cái này nhân vật cũng quá cái kia diệm phong vui vẻ nói đ ứ ngốc để ngươi có cơ hội cùng ngọt ca hoàng hậu đặng lệ quân tiểu thư cùng một chỗ diễn thân mật phim ngươi còn có cái gì không hài lòng ngồi ở phía đối diện lâm thanh hà cười lấy t r e o chọc nói a luân là sợ hắn quay phim thời điểm nắm giữ không tốt tiêu chuẩn t r e o đến lệ quân tỷ cùng hắn trở mặt đây d i ệ p phong không có việc gì a luân dài đến đẹp trai như vậy lệ quân tỷ khẳng định là ước gì có thể cùng hắn nhiều diễn mấy trận thân mật phim đây lâm thanh hà khinh bị nói lời này ngươi dám ngay mặt đi cùng lệ quân tỷ nói sao trần ngọc liên thấy hai người lại đấu lên miệng đến nàng vội mở miệng quân nhủ các ngươi đừng có lại nói nhăng nói quân vương kinh đ ạ c tiểu thư ca nhạc hội tại buổi tối hôm nay kết thúc chúng ta liền đem nàng phần diễn đặt ở ca nhạc hội sau khi kết thúc quay c h ụ hán diệp phong đánh gãy vương kinh lời nói a kinh ngươi chờ một chút diễn viên phục trang đạo cụ cùng súng ống ngươi đều chuẩn bị tốt sao thái tiểu thông diệp g i á m chế bộ phim này đ ạ i bộ phận đạo cụ công ty chúng ta đều có có chút đặc biệt đạo cụ ta đã phân phó công ty đạo cụ tổ n ắ m chặt thời gian chế tạo gấp gáp trong vòng ba ngày liền có thể toàn bộ hoàn thành diệp phong cái kia phục trăng đâu vương kinh ngươi trước khi đến chúng ta đã thương lượng xong lâm tiểu thư trần tiểu thư đặng tiểu thư ba người phục trang có thể sử dụng các nàng chính mình y phục có mấy món áo da bó người cùng p h o n g áo cần chế tạo gấp gáp cái này không vội chúng ta một bên đập vừa chờ y phục d i ệ p phong vậy ta còn lại người phục trang giải quyết như thế nào thái tiểu thông người khác y phục thì dùng công ty trong kho hàng phục trang vừa v ậ n công ty năm nay vừa mua đặt mua một nhóm thời trang chúng ta có thể xin một bộ phận đến sử dụng d i ệ p phong cái kia sân bãi giải quyết như thế nào vương kinh cái này cũng đã định tốt trong phòng phim cùng bể bơi trộm bảo phần diễn ngay tại ngôi biệt thự này bên trong quay trụ quay rượu cùng khách sạn ống kính có thể tại hạng thắng đế hào q u ẹ y rượu cùng hải thành đại khách sạn bên trong quay t r ụ nhà kho cùng phòng giam nội dung cốt truyện ngay tại phòng chụp ảnh bên trong giải quyết d i ệ p phong gặp vương kinh đã an bài tốt hắn liền gật đầu nói cứ làm như thế đi vương kinh đứng lên nói vậy thì tốt chúng ta hiện tại thì bắt đầu làm việc trước đập trong phòng phim ò n g p h d i ệ p phong vội la lên a kinh ngươi nói hiện tại thì bắt đầu làm việc làm sao rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn chọn lửa cái ngày lành đẹp trời không phải lệ quân tỷ tối nay còn muốn mở ca nhạc hội chúng ta dù sao cũng phải đợi nàng ca nhạc hội kết thúc lại mở a thời gian khẩn cấp chúng ta trước đập ngươi cùng trần tiểu thư lâm tiểu thư p h ầ n diễn đặng tiểu thư p h ầ n diễn đợi nàng ca nhạc hội kết thúc lại đập thế nhưng là ngươi cũng đừng thế nhưng là nha cái này bộ phim thời gian khẩn trương chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tại ngươi hồi nội địa trước đó có thể nhiều đập một điểm làm ộ t chút d i ệ p phong bất đắc dĩ nói vậy được rồi vương kinh vô vô tay nói các bộ môn chiêu tập nhân thủ chuẩn bị bắt đầu làm việc n ô thái ngươi trước mang diễn viên đi vào trang điểm thay quần áo n g â nghi thanh đứng lên nói được vương kinh lại hướng thái tiểu thông phân phò nói tiểu thông người dẫn người đi phòng trọ cảnh bố trí để bọn hắn động tác tận lực nhanh điểm thái tiểu thông đúng các loại công tác nhân viên đều đi làm chuẩn bị về sau vương kinh lấy ra mấy trường giấy viết bàn thảo đưa cho diệp phong nói a p h o n g đây là ta cùng công ty mấy vị biên kịch viết xong mấy trận trong phòng kịch vui tình người xem một chút có vấn đề hay không muốn là không có vấn đề thì giao cho trần tiểu thư cùng lâm tiểu thư làm cho c á c nàng tại trang điểm thời điểm tận lực tướng đài từ học thuộc lòng diệp phong được lâm thanh hà đậu đen g a o mù nói vương đạo diễn vương kinh lời còn chưa nói hết diệp phong liền xen lời hắn a kinh ngươi chờ một chút đây là có chuyện gì ngươi sao có thể an bài thanh hà tị cùng ngọc liên tị cùng một chỗ đập hôn đi đâu vương kinh bộ nói đây không phải hôn hí cái này chính là các nàng tại đánh náo thời điểm vợ môi không cần thận đụng vào nhau đoạn này phim rất trọng yếu có thể biểu hiện ra trong lòng hai người trạng thái lâm thanh hà ta cảm thấy vương đạo nói rất đúng nếu như không có cảm tình biến hóa người xem sao có thể biết kết cùng tám trào là quan hệ như thế nào d i ệ p phong im lặng nói cảm tình biến hóa có rất nhiều loại phương thức biểu đạt không cần thiết phải đập hôn hí mới được lâm thanh hà khinh bị nói lúc trước đập hoa lệ đi ra ngoài ngươi là làm sao nói nói đến đây lâm thanh hà học lấy diệm phong khẩu khi nói hôn hí là biểu đạt cảm tình một loại phương thức đây là một bộ a i tỉnh trong phim mắt không thể thiếu tạo thành bộ phận d i ệ p phong kinh n g ạ c nói lời này là ta nói sao lâm thanh hà hướng hắn trắng liếc một chút không phải ngươi chẳng lẽ còn là chính ta nói các ngươi đừng có lại tranh luận nhanh đi trang điểm đi vương kinh nói xong đem diệp phong kéo lại một bên nhỏ giọng nói chúng ta trước v ỗ các loại thành phim sau khi đi ra ngươi muốn là cảm thấy không hài lòng vậy ta thì cắt đứt đoạn này tốt d i ệ p phong gật đầu nói vậy được đập đoạn này phim thời điểm ngươi nhớ đến muốn dọn bãi vương kinh ngươi yên tâm chứ ta cùng ánh đ i n sư n h i ế ảnh ra người khác một tên cũng không để lại d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói cái này cảnh phim vẫn là ta chính mình đến đạo diễn à, để ngươi nghỉ ngơi một chút a không phải a phong ta mới là cái này bộ phim đạo diễn ngươi là đạo diễn không tệ nhưng ta là giám chế a ta có quyền để ngươi lâm thời nghỉ ngơi ngươi đây không phải qua sông đoạn cầu nha theo ngươi nói thế nào cái này cảnh phim ta phải tự mình đến đạo diễn d i ệ p phong nói xong không còn phản ứng ngủ dũ vương kinh bay thẳng đến phòng trọ lâm thời cải tiến bên trong phòng hóa trang đi đến chương ba trăm bốn mươi ba ý kiến khác nhau chương ba trăm bốn mươi ba ý kiến khác nhau giữa ư a hai người lệ quân h leo lên kết lầu ba đi tới một gian phòng trọ trước cửa nhìn đến tiêu trạch như cái như môn thần địa giữ ở ngoài cửa đặng lệ quân tiến lên nhỏ giọng h ỏ i t h ă m a trạch bọn họ là ở bên trong quay phim sao tiêu trạch gật đầu nói đ ú n g đã đập một buổi sáng còn thừa lại sau cùng một cảnh phim các loại trận này đọc xong liền có thể kết thúc công việc ăn cơm tiểu mẫn hai ta vào xem đặng lệ quân quay đầu lại hướng châu huệ mẫn nói một câu liền muốn đưa tay đẩy cửa phòng tiêu trạch tranh thủ thời gian thân thủ ngăn lại nàng lệ quân thì cái này cảnh phim là dọn bãi quay trụ phong ca không cho ngoại nhân đi vào cái giày đoàn làm phim quay phim đ ặ n lệ quân nghe vậy đầu tiên là xưng sở ngay sau đó nàng liền giật mình nói a trạch bên trong là không phải tại đập thanh hà cùng a liên ở giữa hôn h í tiêu trạch gật gật đầu ngay sau đó lại nói cái này cảnh phim là phong ca tự thân tại đạo diễn hắn dặn dò qua không cho phép ngoại nhân đi vào quan sát đặng lệ quân c ư ờ i hỏi a trạch ta cùng tiểu mẫn là người n g o à i sao không phải có thể phong ca hắn ngươi cũng đừng thế nhưng là a ta là cái này bộ phim diễn viên chính một trong không đi vào quan sát một chút ta làm sao biết đằng sau làm như thế nào diễn đây đón đến đặng lệ quân đưa tay vô nhẹ tiêu trạch bả vai nói ngươi yên tâm sau khi sự việc xảy ra a phong muốn là trách cứ ngươi ta cùng tiểu mận thay người g á n h lấy tiêu trạch nghĩ thầm đắc tội phong ca chính mình nhiều nhất cũng là bị hắn trách mắng một trận nhưng trước mắt này hai vị bà cô nhỏ hắn là ai đều đắc tội không nổi nghĩ rõ ràng về sau hắn liền để mở cửa phòng nhỏ dọn g dặn dò vậy các người động tác điểm nhẹ k h á c quáy nhiều đến bọn họ quay phim cái này không cần ngươi nói chúng ta đều hiểu đ ặ n g lệ quân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lại quay đầu lại hướng châu huệ mẫn vây tay sau đó rón rén địa đi vào châu huệ mẫn trần chờ một chút vẫn là cùng sau l ư n g đặc lệ quân đi vào nàng tuy nhiên cảm thấy mình không nên đi vào nhưng vẫn là áp chế không nổi tâm lý h ế u kỳ muốn muốn vào xem một chút bên trong thế nhưng là tại đập ngọc liên tỷ cùng thanh hà tỷ ở giữa hôn hí, nàng đã có cơ hội làm sao bỏ được không vào xem đâu hai người đi vào phòng trọ nhìn đến trong phòng ngủ đèn sáng mơ hồ còn chuyển ra lâm thanh hà cùng trần ngọc liên thanh â m thà nhẹ cước bộ hai người l ạ g yên không một tiếng động đi đến cửa phòng ngủ thăm dò hướng bên trong quan sát chỉ thấy lâm thanh hà đóng vai tám trào chính hai tay ôm ngực tức giận chất vấn trần ngọc liên đóng vai kết có phải hay không yêu mến lạc tử dương ngôi tại cạnh giường trần ngọc liên chột dạ lắc đầu phủ nhận chỉ nói nàng là vì hoàn thành nhiệm vụ mới cùng lạc tử dương tại trong quán rượu xã giao vui vui vẻ thực đối với hắn cũng không có yêu tám c h à o không tin kết nói chuyện nàng cất bước tiến lên dối tay để chặt kết bả vai để cho nàng đối với mình ánh mắt thế nói nàng không thích lạc tử dương kết tự nhiên không chịu nói ra câu nói này nàng đẩy ra tám c h à o cánh tay muốn đứng dậy rời đi phòng ngủ tám c h à o gấp vội vươn tay ôm lấy kết cánh tay nói các nàng từ nhỏ ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên ba người sống nương tựa lẫn nhau đã không cách nào lại tách ra nếu như kết muốn l à c ù n g khác nam nhân đi nàng hội sống không nổi nói nói tám c h à o nước mắt chạy ra không ngừng xuống tới kết nghe tám trào lời nói quay người thay nàng lao đi trên mặt nước mắt đồng thời cam đoan chính mình tuyệt đối không sẽ rời đi các nàng tám c h à o lập tức chuyển buồn làm vui cực nhanh tại kết khoẻ miệng hôn một cái kết bị tám dưa đánh lén xấu hổ là mặt đỏ tới mang thai liền đưa tay đ ẩ y nàng tiếp quả hai người tại đánh náo bên trong ngã ngã xuống giường tám c h à o thừa dịp kết không phòng bị đột nhiên hôn lên kết môi đỏ trình diễn đến nơi đây thời điểm d i ệ p phong lập tức la lớn ngừng lâm thanh hà nghe vậy từ trên giường ngồi dậy quay đầu lại hướng diệp phong oán giận nói a phong ngươi có thể hay không dẫn phim a thì cái này một cảnh phim ngươi đều nở dê cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng bao nhiêu lần diệm phong bất mặt nói thanh hà tỉ ngươi phải hiểu rõ n g ư ơ i đóng vai tám c h ả o là yêu t h ầ m kết nàng hôn môi kết thời điểm trong lòng là tâm thần bất định bất an có thể ngươi mỗi lần diễn đều là bá khí mười phần giống như ngươi là bạn trai nàng mở dạng dạng này biểu diễn phương thức là sai lầm lâm thanh hà phản bác ta cảm thấy tám c h ả o liền nên là như vậy nàng đã có thể vì k ế t đi chịu chết còn có chuyện gì là nàng không dám làm d i ệ p phong cả giận nói đến tột cùng ta là đạo diễn vẫn là ngươi là đạo diễn lâm thanh hà đạo diễn là vương mập mạng ngươi chỉ là cái này bộ phim năm chính khó trách làm đạo diễn cũng không nguyện ý cùng cùng một cái diễn viên nhiều lần hợp tác cái này đạo diễn cùng diễn viên ở giữa quan hệ quá quen thật đúng là không dễ làm trần ngọc liên thấy hai người nổi tranh chấp liền mở miệng khuyên giải nói hiện tại thời gian không còn sớm chúng ta vẫn là trước kết thúc công việc các loại ăn cơm xong lại thương n g h ỉ làm sao quay chụp cũng không mượn d i ệ p phong nhụ trí mà nói tính toán đã thanh hà tỉ ngại ta đạo diễn năng lực không đủ buổi chiều vẫn là đổi a kinh tới quay đi nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa đi ngang qua cửa vào thời điểm nhìn đến đặng lệ quân cùng châu huệ mẫn hai người trốn ở môn nghe lén hắn sụ mặt chừng hai người liếc một chút ngay sau đó bước nhanh đi ra ngoài cửa các loại d i ệ p phong sau khi đi đặng lệ quân bước nhanh đi vào phòng ngủ tiến lên ôm chặt lấy lâm thanh hà cười nói thanh hà ngươi diễn tốt vô cùng a phong cái kia ra hỏa không biết hàng ngươi không cần để ý hắn lâm thanh hà chột dạ nói ta nhìn a phong vừa mới giống như rất tức giận bộ dáng hắn sẽ không phải đem ta đánh vào sổ đen a đặng lệ quân ngươi nói cái gì sổ đen lâm thanh hà cũng là hắn về sau đều không tại tìm ta diễn xuất chứ sao trần ngọc liên thanh hà tỷ ngươi không cần lo lắng a phong h ắ n cũng là nhất thời sinh khí đợi không đến ngày mai hắn liền sẽ quên việc、này. đặng lệ quân thanh hà ngươi đừng lo lắng sau đó để tiểu mẫn đi giúp ngươi nói hộ một chút châu huệ mẫn ngượng ngùng nói lệ quân tỷ ta có thể nói phục không hắn lâm thanh hà thân thủ ô m châu huệ mẫn tiểu hương mai tiểu mẫn sự kiện này thì nhờ ngươi n h a châu huệ mẫn thanh hà tỷ ta đi thử xem có thể có thể không dám hứa chắc có thể thuyết phục ca phong không có việc gì ngươi thì nói với hắn nói b u ổ i tối ca nhạc hội để hắn đem hết giận thì ok được dựa theo thói quen nếu đoàn làm phim bắt đầu làm việc giữa trưa cũng chỉ có thể ăn cơm hộp mặc dù là tại trần ngọc liên biệt thự bên trong quay phim mọi người vẫn là cẩn thủ lấy điều quy tắc này thì liền đặng lệ quân cùng châu huệ mẫn cũng theo mọi người cùng nhau ăn cơm hộp lâm thanh hà lo lắng là dư thừa diệp phong đối cái này bộ phim cũng không phải là rất để bụng hắn chỉ muốn mau sớm đập hết đặng lệ quân phần hình diễn sau đó chạy về nội địa đi đập xong kỳ chấn đao khách bộ phim này chương ba trăm bốn mươi b ố kẻ đổi bại đều không đơn giản chương ba trăm bốn mươi b ố kẻ đổi bại đều không đơn giản ăn cơm buổi trưa thời điểm nghe nói diệp phong không có có thể làm được trận kia hôn hí buổi chiều muốn đổi chính mình đến đạo diễn vương kinh tâm lý mừng rỡ hắn đối diệp phong châm chọc khiêu khích một phen sau đó vội vàng địa lột sạch cơ hội liền thúc giục mọi người bắt đầu làm việc có thể là lâm thanh hà cảm thấy buổi sáng đối diệp phong thái độ có chút cố tình gây sự buổi chiều quay phim thời điểm nàng lộ ra hết sức phối hợp một trận hôn hi vô xuống đến liền một lần nờ dê cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng đều không có nhìn đến lâm thanh hà tại hôn môi trần ngọc liền sau khi thành công ánh mắt lóe lên cái kia vậy bối rối sen lẫn hưng phấn tiểu biểu lộ diệp phong tâm lý trận cảm thấy buồn bực không thôi cái này không phải liền là hắn buổi sáng sách đi ra yêu cầu nha nàng muốn là sớm như thế diễn cái kia còn có vương mập Đập hết l â một thanh hà cùng Trần Ngọc liên diễn, tiếp xuống tới trụ Trần thủ thể tập thời trụ tại trong hà phân phong chiều không Kinh hoạch, thự phân quay quay ba cùng Ngọc Liên diễn, xuống vốn muốn cùng Ngọc Liên diễn. đặng quân cần diễn, Vương liền biến nữ diễn. là Có cải lệ lâm diệp đối bởi buổi đi biệt kế vì m cái buổi chiều ở phòng khách phòng ngủ phòng luyện công bể bơi vương kinh để ba nữ cùng một chỗ quay chụp rất nhiều trong phòng phim đều là lấy kịch vui cùng khôi hài làm chủ đương nhiên cũng thiếu không ba nữ xuyên qua bi kỳ nhi tại bể bơi thanh tú dáng người ống kính đoàn làm phim quay chụp lúc chạm vào tối liền thật sớm địa kết thúc công việc bởi vì tối nay có đặng lệ quân ca nhạc hội mọi người ăn xong c ơ c tối liền ngồi xe tiến về hưởng quán đi xem đặng lệ quân ca nhạc hội diệp phong cùng Trần n g ọ với ba cái bảo an ngồi chung một cỗ mỹ nị vạn tiêu hưng bình phụ trách lái xe hắn hiện tại là châu huệ mẫn chuyên trách tài xế kiêm bảo tiêu các loại xe hơi tới gần hồng quán lối vào lúc diệp phong thì nhìn đến có một đám ký g i ả t ạ i p h ỏ n g vấn đến khách quý nhìn đến bộ này tình cảnh diệp phong trợt cảm thấy đau cả đầu hắn hiện tại muốn là đi xuống khẳng định sẽ trở thành đám phóng viên truy vấn mục tiêu chủ yếu trần ngọc liên hướng tiêu hưng bình hô hưng bình thúc ngươi mở trần một chút chúng ta trước chờ lệ quân tỷ các nàng đi qua đem ký giả chú ý lực dẫn dắt rời đi lại để cho a phong đi xuống được tiêu hưng bình đáp đáp một tiếng ngay sau đó đem tốc độ xe chậm dần để theo ở phía sau hai chiếc xe hơi nhỏ trước lái qua trần ngọc liên móc ra đại ca đại cho ngồi tại khắc một chiếc xe bên trong đặng lệ quân gọi điện thoại để cho nàng cùng lâm thanh hà trước xuống xe dẫn dắt rời đi ký giả Quả quân xuống chiếu, giả nhiên, đặng lệ quân cùng、lâm、Thanh hà vừa xuống xe, thì giống như nền Hà thì chú đem lệ Lâm vừa xe, xe ký ý tại cửa x ế p vé diệp phong vừa đem vé vào cửa giao cho người soát vé chỉ nghe thấy sau lưng chuyển tới một thanh â m quen thuộc a huy phía trước cái kia mang kính dâm ra hỏa ta làm sao nhìn giống diệp phong tiểu t ử kia diệp phong nhìn lại nguyên lai、like、là hoàng chiêm c ù n g cố g i a huy đứng tại hắn sau lưng hoàng chiêm nhìn đến thật sự là diệp phong hắn lập tức nhìn có chút h ả hê cười treo nói a phong ngươi cái này lén lút làm đến cùng như làm tặc diệp phong tháo kính dâm xuống mỉm cười nói chim ê thúc ta là không muốn cấp lệ quân tỷ danh tiếng và không ta sẽ biết sợ mấy cái kia tiểu tí giả hoàng chiêm đến a ngươi muốn là lại mạnh miệng ta hiện tại thì hô một nói cho những ký giả kia nói ngươi ở bên này vậy ngươi thì hô a ta đi vào trước các loại đám phóng viên đến ngươi thay ta muốn mời bọn họ tiền đến ta sẽ tiếp nhận bọn họ phỏng vấn d i ệ p phong nói xong tiếp nhận người soát v ẽ đưa trở về v ẽ vào cửa hướng hoàng chiêm k h o á t khoác tay sau đó kẹp ở người xem bên trong tiến vào trong tràng biến mất không thấy gì nữa hoàng chiêm thấy thế cả giận nói a huy cái này gia đình là càng ngày càng làm c à n nhìn đến hắn tại phát thanh thảo luận đều là thật tâm lời nói hạ tâm lý cũng là xem thường chúng ta những thứ này viết tiếng quảng đông ca lão g a hỏa cố gia huy quên n ủ tiểu tử t i ê một mực chính là như vậy không biết lớn nhỏ Hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy cố gia huy vẫn là hào ngôn quyết bảo buổi tiếp hoàng chiêm cùng một chỗ xét vé tiến vào chặn quán thì sau lưng hai người trần tuệ lâm cùng nàng nữ trợ lý lục linh đều nhìn đến trước mắt một màn này nàng rất muốn tiến lên cùng diệp phong t h à o hỏi có thể lại lo lắng diệp phong không biết để ý đến nàng cuối cùng vẫn bỏ ý niệm này đi lục linh tiểu lâm nhìn đến cố hoàng hai vị tiên sinh cùng diệp phong quan hệ rất tốt chúng ta có lẽ có thể từ trên người bọn họ nghĩ một chút biện pháp trần tuệ lâm nghe vậy yên lặng gật đầu nàng lao sư ạn chụt thì cùng hai cái vị này nhận biết có lẽ có thể cho lão sư ra mặt dắt c á i tuyến sau khi hiểu rõ nàng liền cùng trợ lý cùng một chỗ hướng cửa xét vé đi đến trong nội tâm nàng còn, còn có vẻ mong đợi có lẽ có thể ở bên trong đụng phải diệp phong diệp phong chỗ ngồi là tại chỗ trước quán hàng ghế khách quý hắn tìm tới bên này thời điểm gặp phải tốt mấy vị người quen cũ bên trong thì có hắn tại phát thanh tiết mục bên trong t r e o chọc qua lư u quốc chiến làm hắn thân thủ chuẩn bị cùng lao ra từ lúc bắt tay lao đầu từ lạnh hư một tiếng người trẻ tuổi không muốn ỉ vào chính mình có mấy phần tài hoa liền có thể coi trời bằng vung d i ệ p phong thu tay lại mỉm cười phản kích nói lư u lao sư ta chính là nghe ngươi l ờ i và ngọc mới từ bỏ đi ca hát đường tiếc rằng ta phan hâm mộ đến bây giờ còn đối ta nhớ mãi không quên ngươi nói ta nên làm cái gì Ngươi! Lư hắn g hiện ể u t tại có chút lo lắng muốn là tiểu tử này đối truyền thông nói bừa nói vài lời hắn rất có thể sẽ trở thành trận kia bỏ thi đấu sóng gió hậu trường hát thủ nghĩ tới đây hắn nhìn xuống nộ khí quyết định vẫn là khác trêu chọc cái này có thủ tất báo tiểu song i a hỏa là hơn d i ệ p phong thấy đối phương túi đầu chịu thua hắn cũng thấy tốt thì lấy tiếp tục hướng trước mặt đi đến đúng lúc này mai diễm vương ở phía trước hướng hắn ngót nói a phong ngươi mau tới đây ta giới thiệu cá nhân cho ngươi biết d i ệ p phong bước nhanh đi qua hướng mai diễm vương c ư ờ i hỏi a mai tỷ ngươi là cái gì thời điểm theo nhật bản trở về ta trở về đã có hơn một tuần lễ hôm nay là tới đảm nhiệm lệ quân tỷ cái này ca nhạc hội diễn xuất khách quý mai diễm vương nói đến đây chỉ vào đứng tại nàng bên cạnh một vị thanh niên nam tử giới thiệu nói a phong vị này cũng là cô đô mạ xạ hỉ cổ tiên sinh hắn cũng là tối nay ca nhạc hội khách quý diệp phong nghe đến cổ đồ mạ xạ hỉ cổ cái tên này nhất thời thì sửng sốt gia hỏa này có thể là nhật bản giới âm nhạc số một kẻ đổi bại chính hắn tuy nhiên cũng là chính cống đại kẻ đổi bại có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối trước mắt vị này kẻ đổi bại xem thường cổ đồ mạ xạ hỉ cổ hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong tâm lý âm thầm giật mình gia hỏa này thế mà còn biết nói tiếng hoa nhìn đến có thể làm cặn bã nam nhân đều là không đơn giản a hai người nắm chắc tay cổ đồ mạ xạ hỉ cổ còn muốn cùng diệp phong nhiều trò chuyện vài câu ai ngờ diệp phong trực tiếp hướng mai diễm vương cáo tử hứng cộ đồ mạ xạ h ỉ cổ bất mắn nói mai tiểu thư vị này diệp tiên sinh giống như rất c h á n g h é t ta mai diễm phương lung tùng nói hắn cùng lệ sư ly là bạn tốt có thể là có việc gấp tìm lệ sư ly trao đổi thật sao chương ba trăm bốn mươi năm thất thố chương ba trăm bốn mươi năm thất thố cộ đồ mạ xạ h ỉ cổ xuất hiện nhớ loạn diệp phong nỗi lòng hắn không phân rõ mai diễm phương hiện tại có phải hay không cùng cái này kẻ đổi bại kết giao cũng không biết chính mình có phải hay không cái kia nhắc nhở một chút đối phương nghiêm c h ỉ n h ca nhạc hội d i ệ p phong đều lộ ra không yên lòng thì l i ê n châu huệ mẫn ở giữa lên đ à i biểu diễn cái kia thủ si tâm đổi tình tâm đều không thể gây nên hắn chú ý d i ệ p phong thất thố tự nhiên không gạt được ngồi ở bên cạnh hắn trần ngọc liên cùng lâm thanh hà hai vị kia đều rất hiếu kỳ hắn vì sao lại biến thành d ạ n g này trần ngọc liên hướng d i ệ p phong hỏi thăm đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn lại nói chẳng có chuyện gì cái này làm cho đối phương càng thêm lo lắng cho hắn ca nhạc hội sau khi kết thúc mai diễm vương b ồ i tiếp châu huệ mẫn tới cùng d i ệ p phong chào hỏi lúc oan trách hắn lúc trước không nên đối cổ mạ xạ hỉ cộ vô lễ diệm phong trần chờ một chút cuối cùng vẫn đối mai diễm hắn liền dẫn châu huệ mất đi mai diễm vương đứng tại chỗ xứng sở rất lâu mới bất mãn nói thầm một câu bệnh thần kinh một đêm sau đó d i ệ p phong thì đem chuyện này vứt bỏ sau đầu bắt đầu toàn tâm đầu nhập quay phim bên trong hắn biến hóa để trần ngọc liên cùng lâm thanh hà cảm giác càng thêm hoang mang các nàng suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau cùng lâm thanh hà ý tưởng đột phát nàng đem diệp phong tối hôm qua thất thố đổ cho hồ yêu chiếm hữu để trần ngọc liên lĩnh h ắ n đi chuộm miếu thắp hương cầu một đạo bình an phủ trở về khu tà tránh q u trần ngọc liên cũng cảm thấy lâm thanh hà kiến nghị rất không tệ, đi chùa miếu bái ba i luôn luôn tốt tuyệt sắc thần trộm cái này bộ phim quay chụp quá trình rất thuận lợi đ ặ n g lệ quân phần diễn chỉ dùng hơn mười ngày thì đọc xong tại đoàn làm phim vì đ ặ n g lệ quân tổ chức hoàn tất tiến phía trên đ ặ n g lệ quân tại trần ngọc liên cùng lâm thanh hà ám chỉ dưới thỉnh cầu diệp phong tại nàng trở về đài loan trước theo nàng đi nguyên lãng linh độ tự đi tham quan một chút đối đ ặ n g lệ quân cái này tiểu yêu cầu diệ phong p tự nhiên làm miệng đầy đáp ứng sáng ngày thứ hai diệ phong tự thân lai xe đi cùng ba nữ đi linh độ tự thắp hương bài phật ở giữa ba nữ mỗi người hướng chùa miếu đóng gói cầu lấy bình an phủ diệ phong thấy thế. cũng theo đóng góp 1 0 t m ư ơ đô la hồng kông cầu lấy một đạo bình an phủ hắn nhưng không biết đây là trần ngọc liên chăm chú ă n bài chỉ cho là là cái kêu ba vị bà cô nhỏ nhất thời tâm huyết dân trào muốn dày v à o hắn một phen đem đặng lệ quân đưa sau khi đi diệp phong vốn là muốn trước kết thúc tuyệt sắc thần trộm quay phim công tác về trước nội địa đi đập sòng kỳ trấn đao khách có thể vương kinh nói còn lại phần diễn không nhiều vì tiết kiệm thành bản để diệp phong kiên trì một chút các loại đập hết cái này bộ phim lại đi diệp phong gặp trần ngọc liên cùng lâm thanh hà cũng chống đỡ vương kinh ý nghĩ liền lưu thêm mấy ngày đem hắn tại tuyệt sắc thần trộm bên trong phần diễn toàn bộ đọc xong mới khởi hành tiến về kinh đô bốn ngày hai mươi lăm tháng mười diệp phong ngồi đi máy bay hạ xuống tại kinh đô phi trường hắn cùng s o n g kỳ chấn đao khách cái này bộ phim sản xuất chủ nhiệm lương gia huy cùng một chỗ đẩy dương hành lý đi hướng nhận điện thoại chỗ lương gia huy tính cách so sánh hướng nội hai người ở trên máy bay giao lưu rất ít chỗ đàm luận nội dung phần lớn là s o n g kỳ chấn đao khách cái này kịch bản tuy nhiên cái này bộ phim không có hắn nhân vật lương gia huy vẫn là rất nghiêm túc xem hết diệp phong giao cho hắn kịch bản sau khi xem xong còn hướng diệp phong đưa ra hắn đối cái này bộ phim một số ý nghĩ. diệp phong tâm lý hạ quyết tâm cái này công cụ người đã đối diễn xuất si mê vậy liền lại an bài cho hắn cái nhiệm vụ có thể cho hắn làm một tên phó đạo diễn chuyên môn phụ trách chỉ đạo tuổi trẻ diễn viên tỷ như vị kia mới ngồi phía trên nữ chính hà tình hôm nay tới nhận điện thoại người là vương quân hắn vừa đập hết trương h i hà nga mi bay cướp thì đổi về kinh thành chuẩn bị quay chụp hoàn châu cách cách bộ thứ nhì ngồi vào trong xe taxi diệp phong hướng vương quân dò hỏi sư m i n h tiểu anh các nàng gần nhất đang làm gì đấy làm sao một cái đều không tới đó ta chu lâm tỷ hôm trước đã đi thượng hải quay chụp đại thượng hải một nghìn chín trăm ba mươi bảy cái kia bộ phim đi hà tình t i vương h tại quân lại nói sư lệ trương đạo để cho ta chuyển cáo ngươi hắn tại làm nga mi bay cấp hậu kỳ chế tác còn cần thời gian nửa tháng mới có thể đến hoàn châu cách cách đoàn làm phim đưa tin việc này ta biết nguyễn phó đ ạ i trưởng đã ở trong điện thoại cùng ta nói qua sư đệ ngươi có thể hay không tại s o n g kỳ c h ấ n đao khách cái kia bộ phim bên trong an bài cho ta cái nhân vật d i ệ p phong nhữ mày nói ngươi muốn đập hoàn châu phần tiếp theo vẫn là nam chính cái kia còn có thời gian đi quay chụp xong kỳ c h ấ n đao khách vương quân ngượng ngùng cười nói ngươi an bài cho ta cái vai trò hỗ trợ nhỏ là được phần diễn cũng không cần quá nhiều được ta quay đầu nhìn xem kịch bản bên trong có hay không thích hợp ngươi nhân vật đa tạ sư đệ lương gia huy đột nhiên mở miệng hỏi vương tiên sinh ngươi có phải hay không, không thích diễn phim truyền hình vương quân nghe vậy cũng là xứng sở hắn ngay sau đó lắc đầu nói ta cũng không phải không thích diễn phim truyền hình chẳng qua là cảm thấy diễn phim truyền hình t i ế t tấu quá trộm để ta có chút không quá thói quen lương gia huy có hy vọng diễn cũng không tệ cố mà chân quý đi vương quân bị lương gia huy câu nói này nói đến mặt mo đỏ ửng xấu hổ mà túi thấp đ ầ u bốn trở lại tiểu tứ hợp viện diệp phong đem lương gia huy an trí tại hắn trước kia ở lại đông phòng nhỏ bên trong ở lại trong này đồ dùng trong nhà cái gì cũng có chỉ thiếu hụt chăn đệm đồ rửa mặt diệp phong để vương quân giúp đỡ đi mua sắm một số vật dụng hàng ngày sau đó giút đỡ lương gia huy cùng một chỗ quét sạch ra nhà. chỉnh lý đồ dùng trong nhà hai người chính bận rộn thời điểm hà tình cùng lam khiết anh cưới xe đạp trở lại tiểu viện nhìn thấy diệp phong hai nha đầu hưng phấn không thôi ồn ào để diệp phong làm chủ mời các nàng đi ăn lệ ra quán cơm có một bữa cơm no đủ đối với cái này tiểu yêu cầu diệp phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn để hai nữ hơi đ ợ i một lát các loại vương quân sau khi trở về lại đi ăn cơm lúc này hà tình trợt nhớ tới một chuyện nàng hướng diệp phong nói phong ca trước mấy ngày có một cái gọi là trương nghệ mưu người tới tìm ngươi diệp phong vội hỏi hắn có không có để lại phương thức liên lạc lưu ta cái này liền đi cầm cho ngươi hà tính nói xong bước nhanh chạy vào nàng và lam khiết anh ở gian phòng mang tới một tờ tín chỉ giao cho diệp phong diệp phong tiếp nhận giấy viết thư nhìn một chút ngay sau đó hướng hai nữ nói ta trước đi ra ngoài một chuyến trở về lại cùng các ngươi đi ăn cơm lam khiết anh ca ca ăn cơm xong lại đi chứ sao ta lo lắng cái này người đ ợ i không đến ta sẽ rời đi kinh thành diệp phong nói xong đẩy một cái xe đạp thì đi ra ngoài cửa hà tính nghi ngờ hỏi người kia rất trọng yếu sao vì cái gì phong ca như thế khẩn trương hắn ai biết được chúng ta đi trước trong phòng chờ lấy quay đầu hung hăng ăn hắn một trận hắn có tiền như vậy hai ta cũng là lại có thể ăn cũng ăn không nhỏ hắn cũng thế ngày mai để hắn tự thân động thủ cho hai ta nấu đồ ăn ăn lương gia huy từ trong nhà đi tới nhìn lấy hai nữ bóng lưng hắn ở trong lòng âm thầm bằng thầm cái này diệp phong thật đúng là thứ cặn bã nam hắn tại hồng kông lợi đồn không ngừng coi như nghị không ra ở chỗ này còn nuôi hai cái tiểu tình nhân chẳng lẽ hắn thì không sợ bị nội địa công an làm lưu m a n h bắt chương ba trăm bốn mươi sáu vẫn là nhịn một chút đi chương ba trăm bốn mươi sáu vẫn là nhịn một chút đi chính như diệp phong suy nghĩ chương nghệ mưu giờ phút này đang nằm tại một nhà quốc doanh quán trọ nhỏ trên giường tự hỏi muốn không phải rời đi trước kinh đô trở về phổ biến ảnh nhà máy đi bởi vì lần này tới đến vội vàng hắn trên thân mang tiền không nhiều lương phiếu càng là có hạn muốn là lại chỉ hoãn mấy ngày hắn chẳng những muốn nói bụng chỉ sợ liền trở về lộ phí đều thu thập không đủ đương nhiên hắn cũng có thể đi kinh đô điện ảnh học viện tìm t r ư ớ c kế i lao sư vay tiền có thể không phải vạn bất đắc dĩ hắn còn không muốn làm như vậy ngay tại hắn vì muốn hay không rời đi không quyết định chắc chắn được lúc, môn bên ngoài đến vài cái tiếng đập cửa hắn bận bịu từ trên giường lên đi qua mở cửa ra gõ cửa người chính là diệ phong hắn nhìn đến trương nghệ mưu không hề rời đi tâm lý âm thầm cao hứng vị này chính là nhất lưu công cụ người nhất định phải nắm chặt chỉ cần cho hắn cung cấp tốt kịch bản thì không lo hắn đập không ra tốt điện ảnh trương nghệ mưu trước khi tới đây liền biết diệp phong tuổi không lớn lắm bây giờ nhìn đến đứng tại trước mặt cái này vị trẻ tuổi thì kết luận đối phương là diệp phong hắn hướng diệp phong đưa tay nói ngươi chính là diệp tiên sinh a đúng ngươi chính là trương tiên sinh a ta tại hồng kông bên kia có việc chỉ hoan mấy ngày để ngươi ở đây l ợ i lâu không sao ngươi mời đến diệp phong đi vào trong nhà gặp trương nghệ m u muốn vì chính mình dốc nước hắn bận bịu ngăn cả nói trương tiên sinh ngươi khác phiền p h ư c ta là tới đón ngươi đi ta bên kia n g ư ơ i thu thập một chút vật phẩm tùy thân cái này đi theo ta đi được t r ư ơ n g nghệ mưu vật phẩm tùy thân một cái đại dò sách liền có thể chứa đ ư ợ c kết hết số sách hai người đi ra con trọ nhìn đến diệp phong lại là cưới xe đã đến t r ư ơ n g nghệ mưu nhất thời thì sửng sốt hắn tâm lý thầm nghĩ g i a hỏa này chẳng lẽ là lường ạ t gặp t r ư ơ n g nghệ mưu mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc diệp phong c ư ờ i lấy giải thích nói t r ư ơ n g tiên sinh ta vừa xuống phi cơ không bao lâu nghe đến ngươi ở bên này chờ ta thì vội vã chạy tới chưa kịp đón xe còn xin ngươi tha thứ cho không có việc gì ngồi xe đạp cũng giống vậy trong miệm tuy nhiên nói như vậy trương nghệ mưu trong lòng vẫn là cảm thấy rất không được tự nhiên hắn một đại nam nhân trong ngực ôm lấy cái giỏ sách ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau chuyện này là sao nha hai người tới tiểu tứ hợp viện trước cửa trương nghệ mưu không kịp chờ đợi nhảy xuống xe ngẩng đầu dò xét nơi này hắn hướng d i ệ p phong hỏi d i ệ p tiên sinh ngươi liền ở lại đây ngôi viện này là ta mua thuận tiện ta cái này ở chỗ này văn phòng nơi này nhà nhiều ngươi trước ở chỗ này chờ ta trước đem đoàn làm phim xây xong chúng ta liền đi cam túc bên tia quay phim nói chuyện ở giữa diệm phong đẩy xe đạp đi vào trong nội viện hắn vừa đem xe đạp chi tốt thì nhìn đến lý thiếu hồng theo tây xương phòng bên trong đi ra tới nàng vừa mới chuẩn bị cùng diệp phong c h à o hỏi nhưng lại nhìn đến cùng sau l ư n g diệp phong trương nghệ mưu bạn học cũ ngươi là cái gì thời điểm vào kinh trương nghệ mưu nhìn thấy lý thiếu hồng cũng là bị kinh ngạc ta đến kinh đô có mấy ngày là diệp tiên sinh mời ta làm hắn phía dưới bộ phim nhiếp ảnh ra lý thiếu hồng nghe vậy chắc nói ngươi đã đến kinh đô tại sao không đi tìm ta ngươi đây cũng quá k h á c h khí trương nghệ mưu ngượng ngùng cười nói ta muốn các loại công việc xác định về sau lại vẫn là ngươi hai vị có lời gì sau đó lại nói chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi diệp phong kêu lên còn lại bốn người mọi người cùng nhau tiến về lệ ra quán cơm dùng cơm b ú n lệ ra quán cơm là cái hơi lớn một chút tứ hợp viện diệp phong muốn một cái phòng nhỏ dẫn mọi người quanh b à n mạng ngồi bắt đầu gọi món ăn diệp phong trước điểm ba loại tiêu tê dại gà con sóc quế ngư dầu tôm h p ớp lam kiết anh điểm hai cái đồ ăn nẩu ngó sen hộp cùng thịt vịt nướng hà t i n h cũng không khách khí trước điểm một bản vị thúy đậu hũ lại điểm một chén ra hồ giò đợi đến diệp phong để cái kia mấy vị gọi món ăn lúc bọn họ đều nói đầy đủ không lại dùng gọi món ăn diệp phong lại điểm một phần sần xào chuốc ngọt góp tám món ăn lúc này mới vừa u chờ đợi mang món ăn khe hở lý thiếu hồng theo tùy thân nhỏ ví ra bên trong móc ra một chồng anh c h ụ đưa cho diệp phong nói đây là ta theo phía nam chọn lựa mấy vị diễn viên ngươi nhìn thấy thế nào cái kêu đồng chí chi ngươi gặp qua không có n g ư ơ i thế nào nhìn đến nàng hình tượng rất tốt có cổ điện khí chất cái này phía trên nhất mấy chương cũng là đồng chí chi anh c h ụ diệp phong tiếp nhận anh c h ụ cầm lấy phía trên nhất một chương nhìn liếc một chút đây là đồng chí chi một chương cổ trang cực chiếu tóc mây phượng sai m ắ t hạnh lông mi quang mũi ngọc tinh xảo môi anh đạo quả nhiên là phong hoa tuyệt đại lam k i ế t anh ở một bên tán dương thật là dễ nhìn hà tình chỗ nào đẹp mắt ta cảm thấy rất bình thường diệp phong đem ảnh chụp đưa cho trương nghệ mưu trương tiên sinh ngươi cảm thấy vị này diễn viên thế nào trương nghệ mưu tiếp nhận ảnh chụp nhìn vài lần nói thẳng lên hình cũng không biết nàng diễn kỹ như thế nào lý thiếu hồng ta để cho nàng thử vài đoạn phim nàng diễn kỹ vẫn là rất tốt diệp phong vậy liền thông báo nàng đến đây đi lý thiếu hồng được diệp phong lấy xuống đồng chí chi mấy tấm ảnh chụp phía dưới là một chương mặt tròn thiếu nữ ảnh chụp nhìn qua đặc biệt nhìn quen mắt hắn cẩn thận nhìn liếc một chút thầm nghĩ cái này không là cải thiện đảo huệ mất nha suy nghĩ một chút kiếp trước đào huệ mẫn diễn qua những cái kia nhân vật cảm giác nặng và trong phim tình nhi cái này nhân vật vẫn là thẳng phù hợp hắn đem đào huệ mẫn ảnh chụp để ở một bên tiếp lấy nhìn xuống phía dưới một trường cũng là mặt tròn thiếu nữ chỉ là khuôn mặt so đào huệ mẫn hơi dài nhìn qua cũng là tươi mát t h o á tục mỹ lệ phi thường d i ệ p phong cầm lấy tấm hình này hướng lý thiếu hồng dò hỏi vị này là ai lý thiếu hồng nàng gọi hà tái phi cùng vị này đào huệ mẫn một dạng hai người đều là chết tỉnh tiểu bách hoa việt và kịch ta cảm thấy hai người bọn họ hình tượng khí chất cũng không tệ rất thích hợp đóng vai tình nhi cái này ôn nhu, nhu thuận nhân vật đằng sau còn có một cái gọi là như bình nữ h ả i tử là học viện hí kịch thượng hải nữ học sinh càng thêm thích hợp chỉ t i ế c nàng bị điện ảnh bãi biển đoàn làm phim mời đi đóng điện ảnh d i ệ p phong lật đến phía dưới một tấm hình phía trên quả nhiên là cái ôn nhu ngọt ngào tiểu cô đương cân nhắc đến nàng là học viện hí kịch thượng hải học sinh xác thực so trước hai vị càng thêm thích hợp biểu diễn tình n h i cầm lấy đào tuệ mẫn ảnh c h ụ d i ệ p phong hướng lý thiếu hùng nói thì tuyển nàng à để cho nàng cùng đồng chí chi cùng một chỗ qua đến đưa tin được lý thiếu hùng tiếp nhận ảnh trụt ngay sau đó lại nói Đằng sau còn sau có m ộ trước vị nam diễn biên g ọ đây không lâu hắn vừa quay xong phim một miên cà xa ngươi nắm chắc thời gian đi liên hệ hắn để tránh hắn tiếp khắc phim hẹn lý thiếu hồng vội nói bên này vừa nói tốt diễn viên sự t ì n h công tác nhân viên cũng bắt đầu mang món ăn diệp phong đem theo hồng kông mang tới hai bình rượu vang đỏ mở ra cùng mọi người vừa uống vừa trò chuyện ở giữa trương nghệ m i u quan tâm nhất vẫn là diệp phong sau đó phải quay cái gì phim diệp phong đem kịch bản nội dung hướng trương nghệ m i u kỹ càng địa tự thuật một lần đồng thời ưng thuận hứa hẹn các loại song kỳ chấn đao khách bộ phim này quay xong về sau hắn sẽ ra tư trợ giúp trương nghệ m i u quay chụp một bộ điện ảnh trương nghệ m ư nghe vậy đại hỷ hắn lập tức hướng diệp phong đưa ra thỉnh cầu ngày mai liền đi câu sáng ngày hôm sau diệp phong tìm nguyễn phó đài trưởng mượn một cỗ xe dịp lại cho trương nghệ mưu một trăm linh ngàn nguyên để hai vị công cụ người đi mở đường làm một số đoàn làm phim tiền hậu kỳ công tác chuẩn bị đưa đi hai người về sau diệp phong một bên giúp đỡ lý thiếu hồng chủ bị hoàn châu đoàn làm phim một bên vội vàng chọn lựa sòng kỳ chấn đao khách cái này bộ phim diễn viên nếu như là chọn lựa tuổi trẻ diễn viên hắn còn không cần phát s ầ u đi các đại viện giáo chọn người là được có thể cái này bộ phim lấy lao diễn viên chiếm đa số cái này để hắn cảm giác đến đau đầu may ra trương nghệ mưu cũng là cái có sẵn diệp phong chuẩn bị để hắn hóa trang điểm đóng vai hà tỉnh tại trong phim lao cha cái kia người thọ trương nghệ mưu lại hướng diệp phong kinh điện tốt nghiệp trương phong nghị đóng vai chùm phản diện một đao tiên tăng thêm lê đại hồng đóng vai nhị đương ra bộ phim này chủ yếu diễn viên thì đủ đến mức một số diễn viên quần chúng diệ phong trở lại vo thuật đội lấy một ngày hai trăm n g u y ê n tiền lương chưa bảy tám cái sư huynh đệ tham gia đoàn làm phim qu d i ệ p phong bên này vừa đem diễn viên định tốt hoàn châu cách cách đoàn làm phim diễn viên cũng đến đông đủ xuất phát từ lòng hiếu kỳ d i ệ p phong b ấ t thời gian đi đoàn làm phim gặp mấy vị mới tới diễn viên đại mỹ nữ đồng chí chi cùng cải thảo đào huệ mẫn đều để hắn kinh diễm không thôi nếu như không là bên cạnh có gì rõ ràng cái này siêu cấp bóng đèn hắn thật nghĩ cùng hai vị mỹ nữ trò chuyện chút ngôi sao lớn là làm sao tạo thành hoàn châu đoàn làm phim mở đập về sau d i ệ p phong đồng dạng cùng tổ quan sát mấy ngày thẳng đến ly thiếu hồng bên này tiến vào quỹ đạo trương hy hà cũng chỉ huy nga mi xưởng công tác nhân viên đổi tới kinh đô hắn cái này mới rời khỏi đoàn buổi tối diệp phong trong phòng chỉnh lý hành trang lam khiết anh cầm lấy một kiện vừa dạy thật trắng khăn quảng cổ đi tới diệp phong thấy thế cởi nói ta lần này muốn đi tây bắc quay phim đ e o lên cái này kết thúc mỗi ngày nó thì biến thành màu xám lam khiết anh chỉ cần ấm áp là được còn nó biến thành màu gì đây diệp phong thân thủ ôm lam khiết anh nói t i ể u anh ngày mai ta muốn đi tối nay ngươi thì lưu xuống tới bồi ta được không lam khiết anh ngượng ngùng nói các loại a tình ngủ ta lại tới cùng ngươi không cần phải để ý đến cái kia bóng đèn chúng ta quan hệ nàng cũng không phải không biết thế nhưng là ngươi cũng đừng thế nhưng là nha diệp phong nói xong túi đầu hôn đối phương hồng nhuận vơn phất nhuận cánh ngôi l a m khiết anh đưa cánh tay vây quanh ở diệp phong cái cổ nhiệt tình đáp lại hắn hôn ngôi hà tình cầm lấy một bộ đ ô n g vải bao tay đi đến cửa phòng ngủ liền nghe đến bên trong chuyển đến một trận thanh âm quái dị nàng thăm dò cửa trước bên trong xem xét nhất thời xấu hổ mặt hồng đỏ bừng nàng lặng lẽ trở lại chính mình trong phòng đưa trong tay bông vải bao tay hướng trên giường ném một cái nhỏ giọng thầm nói thối lưu manh để ngươi đông lạnh chết mới tốt tránh khỏi ngươi ở bên ngoài trêu hoa gạo nguyệt ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút nàng nhiên con nhất động, sau đó đứng dậy chạy ra ngươi mau tới đây giúp ta đối một chút lời kịch bên này lam khiết anh cuốn k u ý t đẩy ra diệp phong quay người bước nhanh chạy ra phòng ngủ diệp phong thấy thế tức g i ậ n đến là huyết áp t ă n gọn hắn đẩy mở cửa sổ hướng đứng ở trong sân hà tình cả giận nói hà tình ngươi là cố ý à. hà tình phong ca làm sao rồi ta làm gì sai sự tình sao diệp phong hận hận nói ngươi chờ ta cái này sửa đổi kịch bản cho ngươi thêm một đoạn kích tình hí. hà tình giả bộ đáng thương mà nói phong ca ta đến tội cùng chỗ nào làm sai ngươi nói ra đến ta đổi còn không được nha ngươi diệp phong tức dẫn đến đùng địa quan phía trên cửa sổ h ắ ngày n ồ i đến trước b n thân thủ vặn ra đèn bàn, thủ bút ra ra móc m á chuẩn bị s ử a đổi điện ảnh bàn, kịp c u tháng viết mấy dòng chữ, hắn n lại một r n g tay bút. cưng Chính Ai? mươi n cắm hoa hồng, tới tay cũng chẳng trách người khác, vẫn là nhịn một diệp phong chỉ huy mười mấy tên diễn viên lấy nhà xe đổi tới lạc đà thành cùng trương nghệ mưu chờ người hội hợp trước đây trương nghệ mưu đến bên này có thể hết cảnh về sau thông qua điện thoại hướng diệp phong kiến nghị đem chọn cảnh địa đổi tại t r ư ơ n g dịch thành phố đài cao huyện thành tây nam hai mươi cây số chỗ lạc đà thành cùng với tại lạc đà thành phía tây tám cây số chỗ tam loan cổ thành diệp phong đối trương nghệ mưu ánh mắt không chút nghi ngờ hắn lập tức đem đoàn làm phim công tác nhân viên phái đi qua nghe theo trương nghệ mưu chỉ huy tại tam loan cổ thành thành lập danh lam thắng cảnh bốn các loại diệp phong đổi tới lạc đà thành lúc chợt cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc cảm giác chuyển vài vòng về sau hắn kinh ngạc phát hiện cái này chẳng phải tiếp trước sòng kỳ chấn đao khách bộ phim này chọn cảnh địa nha lạc đà thành ngồi bắc hướng nam hiện lên hình chữ nhật chia làm nam bắc hai thành quy mô to lớn, kết cấu phức tạp. mã diện ứng thành dê mã thành n ỏ đài ngoài thành phong đài bình phong vệ tiểu thành các loại thiết thi quân sự đầy đủ nhìn từ xa lạc đà thành tựa như là một đạo tới lui trường xa đứng tại trên tường thành hướng bốn phía nhìn ra xa cảm giác được tòa cổ thành này lẫm liệt không thể xâm phạm vì thế trương nghệ mưu bồi tiếp d i ệ p phong tham quan hết lạc đà thành về sau lại đi tới hứa tam loan cổ thành bên này tham quan hứa tam loan cổ thành tứ phía tường tây đ ề u hoàn hảo chỉ là bên trong tòa thành cổ không có vật gì đoàn làm phim công tác nhân viên chiêu tập trên dưới một trăm tên công tượng đang bận xây dựng sòng cờ tiểu trấn trương nghệ mưu ở một bên giới thiệu nói chỉ cần tiền tài sung、túc. c á không, không trương n h nghệ mưu diệp tiên sinh ta cảm thấy hải ca cùng hảo mội nuôi thả ngựa phần hình diễn có thể phóng tới nội mông trên đê thảo nguyên đi quay chụp nơi đó là minh mông bắt ngát đại thảo nguyên là thiên nhiên nuôi thả ngựa chẳng tốt nhất chọn cảnh điện hoang vu cùng sinh cơ làm cho người xem sinh ra mãnh liệt so sánh d i ệ p phong trần chờ hỏi như thế đập hội sẽ không ảnh hưởng đến điện ảnh tổng thể bộ cục trương nghệ mưu cái này muốn nhìn ngươi muốn cái gì kết cục nếu như ngươi muốn cho người xem một cái tuyệt vọng kết cục đem hải ca đập chết vậy liền không cần như thế quay trụ nhưng muốn là dựa theo kịch bản kết cục tới quay tăng thêm màn này sẽ tốt hơn được thì theo lời ngươi nói làm còn có có thể hay không mời bộ đội phái thêm một số kỵ binh đến đóng vai mã tặc chỉ có mười cái có thể cưỡi ngựa mã tặc đập lên trùng kích lực quá yếu diệm phong h ộ nói cái này thì không cần đối phó một số tay không tất sắc b á c h tính mười cái mã tặc đầy đủ nhiều ngược lại là vé rắn thiêm chân. Trưng chúng ta á gì thời điểm mở đập? Ngày sáng thời trước điểm mai buổi đập? đ mở A, trước đêm ngoại chân n phim sinh muốn một đều vứt ta Lễ lại dáng còn Kông chuyến, trong tiểu chấn phần Hoàng g Trưng nghệ nên hoàn thành. Nghệ kinh Tết mưu như muốn phim. phim chuẩn Xuân lưu nói, nói như vậy, ngươi chuẩn bị Tết Xuân cũng muốn lưu lại ngạc vậy, quay bị mùa cái lấy đến thời điểm ta an b à i người đi máy bay hồi quảng tây đi trương nghệ mưu vội nói nhà ta ngay tại tây an tết xuân không dùng hồi quảng tây vậy thì càng tốt đến thời điểm chúng ta liên hệ tới cũng dễ dàng một chút hai người đang khi nói chuyện hà n g tam bình chạy tới hướng diệp phong nói diệp tiên sinh quân đội bên kia phái một cái hàng kỵ binh đến chống đỡ chúng ta quay phim diệp phong nghe vậy thì sửng sốt không phải đã nói phái một lớp nhà làm sao biến thành một cái hàng hà n g tam bình cười nói có thể là lần trước đập họa b ị thời điểm người giao cho bọn hắn một trăm ngàn nguyên phí dịch vụ bọn họ lần này tới hồi báo chúng ta diệp phong đã đến vậy liền hảo hảo chiêu đại a để kịch vụ đi phủ cận huyện thành nhiều mua chút thịt heo buổi trưa hôm nay thêm đồ ăn t ố t ta cái này đi ăn bài các loại hàn tam bình sau khi đi diệp phong lại hướng trương nghệ mưu cười nói láo trương chúng ta đi cưỡi ngựa đi trương nghệ mưu liền vội vàng khoát tay nói cưỡi ngựa ta không thể được n g ư ờ i tha ta đi cơ hội khó được qua cái thôn này nhưng là không còn cái t i ệ m này ta trước kia cũng không biết cưỡi ngựa lần trước q u a y chủ họa bị thời điểm ta còn theo ngã từ trên ngựa đến mấy lần về sau một cách tự nhiên liến sẽ trương n g ệ mưu còn muốn chối từ lại bị diệp phong kéo mạnh lấy đi cưỡi ngựa chẳng những là trương n g ệ mưu tại h ì n tây bắc bên này quay phim có chỗ tốt nội mông bên này có một cái thành cơ cấu tổ chức kỵ binh doanh lần trước đập hoa bì tại đái lao dưới sự hỗ trợ diệm phong được đến kỵ binh doanh đại lực chống đỡ cũng cùng bọn hắn doanh trưởng thành lập rất tốt quan hệ cho nên lần này hắn một chiếc điện thoại đánh tới cầu viện đối phương thì phái một hàng kỵ binh chức đến giúp đỡ d i ệ p phong đối cưỡi ngựa cảm thấy hứng thú cái kia mấy vị cũng không có đam mê này có thể trở ngại quay phim cần trương phong nghị lê đại hồng cùng với d i ệ p phong cái kia mấy vị sư huynh đệ chỉ có thể kiên trì ngồi trên lưng ngựa tại chiến sĩ chỉ điểm xuống luyện tập kỹ thuật trương nghệ mưu tại trong phim cũng không có cưỡi ngựa ông k í n h hắn thấy mọi người đều cưỡi lên chiến mã tại cổ thành chung quanh bốn chỗ tàn bộ liền cũng tại một tên chiến sĩ trợ giúp dưới bỏ lên lưỡi ngựa, ngựa niềm vui thú diệm phong thúc ngựa Các người ơ i n g ư nào có lá gan cùng ta tỉ thí một chút kỹ thuật xem ai cưới ngựa chạy nhanh tất cả mọi người dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn diệp phong sư huynh vương kiến có nói n sư đệ n g ư ơ i muốn so cũng nên tìm các chiến sĩ so cùng chúng ta những thứ này người mới học so có gì t à i ba diệp phong vừa nghĩ cũng đúng hắn đ ố i những cái kia g ắ t ngựa tất h các chiến sĩ hô người nào so với ta một chút kỹ thuật cầm tới đệ nhất danh nhân ta tại điện ảnh bên trong cho hắn một cái lộ mặt ông k í n h một tên tiểu chiến sĩ cười lấy hỏi diệp tiên sinh nếu như ta có thể cầm tới đệ nhất có thể hay không tại trong phim an bài cho ta nói một câu lời thoại diễn viên của chúng diệ phong có thể tên chiến sĩ kia chính nóng lòng muốn thử lúc chợt nghe đến diệp phong còn nói nếu như ngươi cầm tới đệ nhất ta liền để ngươi diễn một tên mã tập đinh ngươi tại trước khi chết có thể kêu thảm một tiếng ha ha ha các chiến sĩ nghe vậy đều lớn cười không ngừng tên chiến sĩ kia thì bị mọi người cười đến mặt đỏ tới mang thai diệp phong ngưng cười nói cầm tới đệ nhất danh nhân mặc kệ có thể hay không vượt qua ta ta đều biết khen thưởng hắn một đ á i tv i i màu sắc rực rỡ các chiến sĩ nghe vậy mừng rỡ không thôi đều muốn tham gia trận đấu này sau cùng dẫn đội trương trung đội trưởng chọn lựa mười mấy tên kỹ thuật chiến sĩ tốt cùng diệ phong tiến hành tì trận đấu thiết lập vì vừa đi vừa về trở về một km lộ trình diệp phong để đạo cụ sư tại điểm cuối treo lơ lửng một mặt vải đỏ người nào lấy trước đến người nào đệ nhất hàn tam bình xung phong nhận việc làm trọng tài các loại tuyển thủ dự thi đứng thành một hàng về sau hắn nhấc tay hương xuống vung lên la lớn bắt đầu mười mấy con chiến mã gần như đồng thời phi nước đại mà ra diệp phong hai chân kẹp chặt bụng ngựa nằm xuống thân thể phóng ngựa phi nước đại chạy mấy trăm mét về sau xông vào trước mặt hắn chỉ có năm tên chiến sĩ bên trong thì có tên kia muốn diễn một câu lời thoại gia hỏa diệ phong kỹ thuật chỉ có thể coi là trung quy trung cũ bất quá hắn kỵ chiến ngựa là trương trung đội trưởng toa kỵ là cái này mấy chục con chiến mã bên trong chạy nhanh nhất chạy lộ trình càng lâu hắn ưu thế thì càng rõ lộ ra ở một tòa gò đất đánh dấu trở về điểm d i ệ p phong vượt qua chạy ở phía trước hai tên chiến sĩ tại trở về trên đường hắn lại vượt qua hai tên chiến sĩ sau cùng chỉ còn lại có tên kia muốn lời thoại tiểu chiến sĩ chạy ở trước mặt hắn d i ệ p phong lòng háo thắng bị kích thích hắn xoay tay lại tại mông ngựa phía trên nhẹ vỗ một cái chiến mã lập tức tăng thêm tốc độ hướng điểm cuối chạy như bay hai con chiến mã càng ngày càng tiếp cận tại phong tới điểm cuối lúc Diệp Phong chương ù n tên g tiểu kia c i thời tại ế n đồng động thân mà lên, thân sĩ tức thủ trục lập mà vào trung đội trưởng q u á t to một tiếng chỉ huy các chiến sĩ cùng một chỗ vì d i ệ p phong vỗ tay lớn tiếng khen hay đoàn làm phim những cái kia công tác nhân viên cũng theo vỗ tay bảo hay d i ệ p phong lại không hứng lắm địa ghìm ngựa đi đến tên kia tiểu chiến sĩ trước ngựa mặt đen lên chất vấn ngươi tại sao muốn để cho ta tiểu chiến sĩ ta không có để là tay ngươi nhanh ta đoạt trận một chút、hút. nói thật bằng không ta gọi điện thoại cho các ngươi doanh trường để hắn đưa ngươi khai trừ về nhà tiểu chiến sĩ nghe vậy h o à n nói là chúng ta trung đội trưởng nói ngài là hồng kông đến khách quý không thể để cho ngươi ở trước mặt mọi người mất mặt d i ệ p phong nhìn liếc một chút cười đến vui vẻ trương trung đội trưởng tâm lý thầm nghĩ không phải nói tham gia quân ngũ đều là t h ẳ n g tính cái này trương trung đội trưởng còn học hội dợ trò bị bợm hắn nhảy xuống chiến mã vây chào gọi tới kịch vụ để hắn chuẩn bị mấy bình rượu trắng để hắn bên trong buổi trưa chiêu đ á i khách quý ăn cơm buổi trưa thời điểm diễm phong gọi tới mấy vị tựu lượng tốt diễn viên buổi tiếp trương trung đội trưởng uống rượu nói chuyện h i ế m trên bàn cơm mọi người tại d i ệ p phong gợi ý giới thay phiên hướng trường trung đội trưởng mời rượu trường trung đội trưởng không biết có người đang làm chuyện xấu còn tưởng rằng là hắn uy vũ ba khí tin phục mọi người đối mọi người mời rượu hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt rất nhanh liền say ú t s ắ p cái bàn thấp một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó đoàn làm phim liền tiến vào khẩn trương quay trụ bên trong d i ệ p phong mặc dù là cái này bộ phim đạo diễn nhưng hắn chỉ phụ trách trưởng khống đại cục đại bộ phận phần diễn hắn đều là giao cho trương nghệ mưu đến đạo diễn về sau hắn thẳn tuyên bố trương nghệ mưu đảm nhiệm cái này bộ phim chấp hành đạo diễn bởi như vậy, khắc ý nghĩ tầng tầng lớp lớp liền lấy diễn viên tạo hình tới nói à diệp phong nguyên bản định cho mình thiết kế một cái đẹp trai tạo hình kết quả lao trương để chuyên gia trang điểm đem hắn trang điểm thành một tên khiếu hóa t ử bộ dáng so ban đầu thời không vị kia nam chính còn thẳng hắn xuống tay với chính mình nhắc hơn chẳng những muốn giả thành người thọn còn tại trên mặt mình hóa một cái thật dài mặt xẹo diệp phong đối với hắn những thứ này kiến nghị đều ngầm thừa nhận chỉ có quay chụp tranh đầu ông kính hắn mới có thể tự thân đi làm chỉ điểm diễn viên làm như thế nào quay chụp lần này diệp phong không có mang hồng công võ chỉ tới hắn liền để võ thuật đội sư hình sư đệ lâm thời làm võ、chỉ. dạy bọn họ sử dụng như thế nào dây treo như thế nào thiết kế đánh võ động tác quay phim quá trình phức tạp mà dối gen một mực xếp đau đến đầu tháng m ộ ư ơ i hai đoàn làm phim mới chậm rãi tiến vào chính quy đúng lúc này diệ phong p tiếp vào trần ngọc liên đánh tới địa báo để hắn hồi đi tham gia tư đảng phần tiếp theo buổi ra mắt chương ba trăm bốn mươi tám bệnh nhẹ chương ba trăm bốn mươi tám bệnh nhẹ d i ệ p phong ở bên ngoài gõ cửa gọi rất lâu hà tình mới từ bên trong mở cửa ra hắn nhìn thấy hà tình nghi ngờ hỏi ngươi hôm nay làm sao không có đi quay phim hà tình thờ phạc mà nói ta sinh bệnh hướng đạo diễn xin phép nghỉ một ngày người sinh bệnh cái kia tiểu anh làm sao không có ở lại trong nhà chiếu cấu ngươi nàng n g ư ờ i đâu t i ể u anh đi tân cương đập cánh không thực đã đi vài ngày hà tình nói xong quay người hướng gian phòng của mình đi đến làm sao như thế không khéo d i ệ p phong nói thầm một câu ngay sau đó đem ba lô đưa về chính mình trong phòng sau đó đi vào hà tình gian phòng hướng hỏi hà tình ngươi chỗ nào không thoải mái muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem ta chỉ là có chút cảm mạo vừa mới đã ăn qua thuốc ngươi để cho ta ngủ một giấc liền tốt thật không sao cả sao ta nhìn ngươi thật giống như vô tình đạt hải có phải hay không phát sốt d i ệ p phong nói xong đưa tay đi mỏ hà tình cái chán muốn nhìn nàng có phải hay không tại phát sốt hà tình một mặt ghét bỏ địa đầy ra hàn tay ngươi k h á c động thủ động c ư ớ c nam nữ t h ụ thụ bất thân ngươi không biết sao ngươi đầu này d i ơ bên trong cả ngày suy nghĩ cái gì đâu đều làm diễn viên cái này một hàng còn nói cái gì thủ thụ bất thân diệm phong bắt lấy hà tình cánh tay thân thủ tại nàng cái chán ơn ấn cảm giác nóng độ không cao lắm liền cười nói nhiệt độ cơ thể có tốt ngươi trước ngủ một hồi ta đi cho ngươi nấu điểm bắt cháo không cần làm phiền vẫn là chờ chu lâm tỷ trở về lại thiêu đi d i ệ p phong vội hỏi chu lâm tỷ là cái gì thời điểm trở về đã về là tốt vài ngày d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó từ đâu rõ ràng trong phòng đi ra đem cửa phòng cho mang lên hắn đi trước rửa mặt một phen sau đó đi nhà bếp vo gạo nấu n ồ i cháo loãng đón lấy hắn mang tới một phần điện ảnh kịch bản ghé vào tiểu trên bàn cơm sửa đổi lên lần trước hồi hồng công hắn đáp ứng p ư ơ n g nghệ hoa muốn giúp vương tổ hiền viết một cái kịch bản những ngày này sử dụng quay phim khẽ hở hắn đem thợ săn thành phố cái này kịch bản đại cương biên soạn ra tới tại trở về hồng c ô n g trước hắn nhất định muốn đem cái này kịch bản đ ổ i t ố t bốn ngay tại diệp phong viết nhập thần lúc bên cạnh truyền đến một trận tư tư thanh âm hắn nhìn lại là cháo đ ố t lên hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đem n ổ i vật trần cầm đem cái môi tại trong cháo cái vài cái lại đem lửa đều i nhỏ lúc này mới ngồi xuống tiếp tục sửa đổi kịch bản chỉ một lúc sau bên ngoài truyền đến một trận đẩy cửa tiếng vang diệp phong tranh thủ thời gian đi ra ngoài chỉ thấy chu lâm đẩy xe đạp đi tới nhìn đến diệp phong chu lâm vui vẻ nói a phong là người trở về hà nhà Ta liền nói đây, viện này môn như thế nào là khép hở d i ệ p phong ta muốn về hồng kông đi tham gia tư đằng phần tiếp theo buổi ra mắt hôm nay là trở về cầm hành lý đúng người cái kia bộ phim đập hết sao chu lâm cái kia bộ phim còn sớm đây là nguyễn phó đại trưởng cho trương đạo gọi điện thoại để cho ta trở về đập hoàn châu cách cách đập hết phim truyền hình ta còn phải trở về tiếp lấy đập đón đến chu lâm lại nói hà tình thế nào ta lo lắng nàng bệnh tình buổi chiều tại đoàn làm phim ra nhiều lần nở dê cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng diễm phong cần phải không có việc lớn gì ta thay nàng nấu một nồi cháo loãng để cho nàng ăn đến thanh đạm một chút chu lâm bước nhanh đi vào nhà bếp thân thủ mở nồi sôi đắp nhìn liếc một chút sau đó cười nói ngươi thật đúng là cẩn thận không biết còn tưởng rằng hà tình là bạn gái của ngươi đây d i ệ phong p tất cả mọi người là bằng hữu chiếu cố nàng cũng là cần phải chu lâm lúc này nhìn đến trên bàn cơm kịch bản nàng ngạc nhiên hỏi a phong đây là ngươi mới viết kịch bản sao d i ệ phong p gật đầu nói công ty mới ký một cái nữ diễn viên phương tiểu thư để cho ta giúp nàng viết cái kịch bản dùng đến nâng đỏ nàng chu lâm kinh ngạc hỏi là cái tân nhân diễ phong không tệ nàng là đài loan người năm nay m ư ơ i tám tuổi vừa ra cửa trường không lâu chu lâm hâm mộ nói vừa ra cửa trường liền bị công ty của các ngươi nhìn lên nữ hải tử này nhất định giải đến rất xinh đẹp đi diệp phong t h u ậ n miệng đáp là rất xinh đẹp bất quá so ngươi còn muốn kém một chút thật sao ngươi nói là thật tâm l ờ i nói gặp chu lâm đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn thấy chính mình diệp phong trận cảm thấy một trận tâm hỏng hắn ở trong lòng âm thầm tỉnh táo ngươi đào hoa nợ đủ nhiều không thể lại trêu chọc vị đại tỷ này nghĩ tới đây hắn tranh thủ thời gian xoay người nói chu lâm tỷ ngươi nhìn kịch bản đi ta đi cho hà tình đưa cháo diệp phong nói xong động tác cực nhanh thịnh nửa bát cháo loãng lại bưng lên một đĩa tiểu dương muối liền cất bước đi ra phòng bếp nhỏ nhìn đến diệp phong trốn rời bóng lưng chu lâm khỏe miệng lóe qua một vệt mỉm cười nàng ngồi đến bên cạnh bàn ăn tay nâng lấy kịch bản nghiêm túc gặp bốn bên này diệp phong đẩy ra hà tình cửa phòng nhìn đến tiểu nha đầu ngay tại mê đầu ngủ say hắn đem chén dĩa đặt lên bàn nhẹ d ọ n g hô hà tình ngươi ngồi xuống ăn chút bát cháo ăn đều không có diệp phong tranh thủ thời gian tiến lên vạch trần chăn mềm thì gặp hà thanh hai má thiêu đến đỏ bừng người cũng đã mơ hồ. hắn tranh thủ thời gian xông vào cửa bên ngoài h ồ chu lâm tỉ ngươi mau tới một chút chu lâm nghe tiếng chạy tới hỏi a phong làm sao rồi d i ệ p phong hà tình thiêu đến kịch liệt ngươi vội vàng đem nàng y phục mà tốt ta đi gọi điện thoại gọi một chiếc xe chúng ta đưa nàng đi bệnh viện chu lâm vội nói được d i ệ p phong trở lại chính mình trong phòng cho nguyễn phó đài trưởng gọi điện thoại để cho nàng phái một chiếc xe hơi tới hắn cùng chu lâm cùng một chỗ đem hà tình đưa đi bệnh viện tại bệnh viện phòng khám bệnh bộ đi qua thầy thuốc trần bệnh hà tình là bởi vì quá độ mệt nhọc dẫn đến sức miễn dịch hạ xuống tăng thêm thủ phong hẳn lúc này mới gây nên sốt cao nguyên bản đánh xong chuyến nước về sau thầy thuốc để hà tình đi về nhà nghỉ ngơi ngày mai lại đến treo nước có thể diệp phong ngại chạy tới chạy lui động quá phiền phức liền giúp hà tình muốn một cái p h ò n g đơn để cho nàng nằm viện quan sát một mực giày vò đến nửa đêm diệp phong để chu lâm đi về nghỉ trước chính mình lưu lại bồi giường bốn lúc trời sáng hà tình theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảm giác hôm qua hỗn loạn đầu t h à n h tỉnh rất nhiều nàng quay đầu nhìn lại gặp diệp phong nằm sấp tại cạnh giường đang ngủ say hà tình thân thủ đẩy đẩy diệp phong đầu teo lên phong ca ngươi tỉnh diệp phong nhảy đ i ệ đứng lên làm sao rồi có phải hay không muốn đánh chuyển nước hà tình thổi phu một tiếng cười nói phong ca ngươi ngủ mơ hồ a d i ệ p phong xoa xoa con mắt dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng là thầy thuốc tại gọi ta hà tình cảm kích nói phong ca cảm ơn ngươi rồi d i ệ p phong tất cả mọi người là hảo bằng hữu chiếu cấu ngươi cũng là cần phải lại nói chu lâm tỷ tối hôm qua cũng theo bận bịu i rất lâu đón đến d i ệ p phong lại nói ngươi nói a ta đi cho chu lâm tỷ gọi điện thoại để cho nàng cho ngươi nấu điểm cháo loãng hà tình theo trên giường bệnh ngồi xuống nói chu lâm tỷ còn muốn đi quay phim cũng đừng khiến p h ấ nàng ngươi giút ta làm một chút thủ tục xuất viện ta đi về nghỉ tốt d i ệ p phong bận b i ể u đẹ lại nàng đ ừ n g nội các loại thầy thuốc tới ta để hắn giúp ngươi kiểm tra một chút muốn là không có vấn đề ngươi lại xuất viện không muộn vậy được rồi ngươi đi giúp ta mua chút đồ rửa mặt tới ta đi trước tắm một cái hà tình lời còn chưa dứt chỉ thấy chu lâm theo ngoài cửa đi tới người nói hà tình ngươi bàn trải đánh răng khăn mặt ta đều giúp ngươi lấy tới hà tình vui vẻ nói cảm ơn chu lâm thị chu lâm vô vô hà tình đầu người nói nhanh đi rửa mặt ta tẩy xong tới uống ta nấu cháo loãng hà tình được chương ba trăm bốn mươi chín giáng sinh lúc chương ba trăm bốn mươi chín giáng sinh lúc ngày mùng ngày 6 tháng 12, từ hồng kim bảo đức bảo công ty chế tác điện ảnh the o l vs bùn bọt tại g i a hòa viện tuyên chiếu lên kéo ra hồng c ô n g giáng sinh lúc điện ảnh đại chiến tụt màn bộ này hồng kim bảo lâm tử t ư ờ n g diệp đức nhàn cùng dương tử quỳnh bốn người liên hợp diễn viên chính động tác phim hài kịch ngày đầu thì lấy được 1.88 t r i ệ u cao phòng bán vé cái này thành tích tốt để đức bảo công ty phía trên vui mừng không xiết tất cả mọi người cảm thấy bộ phim này có khả năng sẽ trở thành năm nay phòng bán vé vô địch so với bọn thủ hạ vui vẻ thái độ đức bảo công ty lão bản hồng kim bảo tâm lý lại là có chút tâm thần bất định bất an hắn đã nhận được tin tức thiệu thị bên kia từ vương kinh đạo diễn tư đằng phần tiếp theo được an bài tại số 12 chiếu lên hiển nhiên là chạy chèn ép hắn bộ phim này tới đồng thời tân nghệ thành chế tắc phim hài kịch giáng sinh khoái lạc cũng tại số 12 chiếu lên công ty bọn họ bộ phim này đem đứng trước tiền hậu giáp kích kết quả khẳng định là không thể lạc quan theo hiệu vs bùm bo bụi ra mắt trần ngọc liên đặc biệt đ ổ i chúc mừng có thể hồng kim bảo nghe trong lời nói của nàng ý tứ nàng tựa như là hoài nghi đến diệp phong bị phong sắt là mình dở trỏ từ này liên tưởng lần này thiệu thị đem tư đằng phần tiếp theo đặt ở g á n g sinh lúc chiếu lên đoán chừng cũng Nữ nhân nếu khởi số ư ớ n hung g ác đ ế một h sánh ể mươi nhân còn đáng sợ hai buổi sáng hồng kim bảo một mình lái xe tới đến thiệu thị long đầu dạp chiếu phim tham gia tư đảng phần tiếp theo buổi ra mắt dạp chiếu phim thảm đỏ trước chỉ có vương kinh trần ngọc liên cùng lâm thanh hà ba người đang đón khách người làm vì bộ này điện ảnh giám chế cùng nam chính diệm phong lại chưa từng xuất hiện hồng kim bảo tâm lý âm thầm hiếu kỳ diệm phong rất ít vắng mặt chính mình diễn viên chính điện ảnh buổi ra mắt hắn lần này không có tới chẳng lâm thanh hà bọn họ cái kia bộ điện ảnh phòng vé nóng này rất chúng ta bộ này tư đảng phần tiếp theo chưa hẳn có thể ngăn chặn cái kia bộ phim trần ngọc liên ép không được cũng không quan hệ cho dù là liều cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g chúng ta cũng thắng lâm thanh hà cười nói cái kia đ ế n là bộ phim này đã bán năm triệu đô la mỹ cho dù là hồng kông phòng bán vé phước công ty của các ngươi cũng đã kiếm lớn một thanh trần ngọc liên đang muốn mở miệng lúc lại nhìn đến hoàng chiêm cùng cố gia huy xuống xe đi tới nàng bận bịu nên đón cùng hai người chào hỏi hoàng chiêm nói hai câu cầu chúc điện ảnh bán chạy lời khách khí về sau liền hướng trần ngọc liên hỏi tham diệp phong tại sao không có trở về trần ngọc liên giải thích nói a phong nguyên bản chuẩn bị số m ộ ư ơ i trở về nhưng hắn một cái bằng hữu sinh bệnh để hắn bỏ lỡ ngày đó máy bay. hoàng chiêm trêu c h ọ c cười nói ta đoán hắn vị kia bằng hữu khẳng định là một vị đại mỹ nữ bằng không hắn là không biết vắng mặt điện ảnh bồi ra mắt trần ngọc liên hoàng tiên sinh ngươi đoan sai không phải cái gì đại mỹ nữ mà chính là hắn sư huynh sinh bệnh hoàng chiêm nam nhân ngươi lời nói gạt n g ư ơ i miệng trần tiểu thư ngươi chớ để cho tiểu tử kia lừa gạt cố gia huy vội nói a chiêm chúng ta mau vào đi thôi khác ảnh hưởng các nàng chiêu đ á i khách nhân hoàng chiêm đi thôi hai ta đi xem một chút bộ phim này đập đến đến tột cùng thế nào các loại hai người sau khi đi lâm thanh hà lại gần hỏi a liên đến tột cùng là ai bệnh trần ngọc liên nhỏ giọng nói là hà tình n h à đầu kia quay phim thời điểm nhiễm phong hàn phát sốt a phong tại bệnh viện chiếu cố nàng mới bỏ lỡ máy bay lâm thanh hà nhỏ giọng mắng cái kia ra hỏa thật sự là quá mức vì một tiểu n h à đầu liền đổi ra mắt cũng dám không tham gia trần ngọc liên việc này cũng khó trách hà tình tại kinh đô độc thân một người a phong nếu là không biết nàng sinh bệnh coi như nếu biết hắn lại làm sao có khả năng đối nàng mặc kệ không hỏi đây nói chuyện ở giữa từ khắc cùng thi nam sinh theo xe bên trong đi ra tới hai người dừng lại nói chuyện với nhau bước nhanh lên đón mắt thấy điện ảnh chiếu phim thời gian nhanh đến t r ầ ngọc n liên cùng vương kinh chào hỏi liền cùng lâm thanh hà cùng một chỗ bồi tiếp từ khắc cùng thi nam sinh hai người hướng ảnh trong nội viện đi đến ngay tại các nàng đi vào về sau không lâu một chiếc xe hơi nhỏ màu đen từ đằng xa chạy như bay tới xe hơi vừa mới dừng hẳn d i ệ p phong liền đẩy cửa xe ra theo xe bên trong đi ra tới vương kinh thấy thế tranh thủ thời gian chạy lên trước c ư ờ i nói a phong ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn bỏ lỡ trận này bội ra mắt đây d i ệ p phong hôm nay máy bay chễ giờ muốn không ta sớm thì đến vương kinh ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi trong một gian phòng chống không ngươi có thể qua đi nghỉ ngơi một chút vậy thì tốt ta thì một chút giao nhanh đi đề, đi đi. nơi ngươi. ngươi vào, vấn vào này cho Không có bên này ngay tại bồi tử khắc thi nam sinh nói chuyện trần ngọc liên nghe vương kinh nói diệp phong đến nàng lập tức chạy tới ra phòng tới gặp diệp phong vừa vào cửa nàng thi nhìn đến diệp phong chính nằm trên ghế s a lon ngủ ngon diệp phong còn chưa ngủ lấy nghe đến tiếng bước chân vang hắn vừa mở mắt nhìn nhìn đến tiếng người đến là trần ngọc liên hắn lập tức dội ra hai tay cười nói tới để cho ta ôm một chút trần ngọc liên tức giận đẩy ra h a tay gắt giọng đều buồn ngủ thành dặm này còn muốn làm yêu Diệp p càng càng ngươi, ngươi đúng lúc này lâm thanh hà theo ngoài cửa đi tới nhìn đến hai người bộ dáng này nàng cười lấy đùa nghịch mà nói các n g ư ơ i đây là tương tư thành tật nhất thời nửa khắc đều t h ở không nội sao Trần Ngọc lâm i ê n xấu h thanh hà còn ngồi muốn lại đâm d i ệ p phong hai câu trần ngọc liên ở một bên quan tâm nói a p h o n g muốn không ngươi đi về nghỉ ngơi t h ư ớ c đi nơi này có chúng ta ở đây cũng có thể ứng phó d i ệ p phong ta không sao các loại họp báo sau khi kết thúc ta lại trở về cũng không mượn trần ngọc liên còn muốn lại k h u y ý t lúc dạp chiếu phim ánh đèn đột nhiên tối xuống điện ảnh đã bắt đầu chiếu phim ba người dừng lại nói chuyện với nhau bắt đầu quan sát bộ phim này tư đảng tục tập thành phim d i ệ p phong đến bây giờ còn chưa có xem điện ảnh hậu kỳ chế tác đều là từ vương kinh phụ trách hoàn thành hắn lần trước trở về vốn có cơ hội nhìn trước cho thoả c h í có thể bởi vì muốn đập tuyệt sắc thần trộm hành trình bị ấn sắp xếp tràn đầy một điểm dư thừa thời gian đều không có tự nhiên cũng không có công phu đi công ty quan sát bộ phim này chương ba trăm năm mươi càng mắng càng giận chương ba trăm năm mươi càng mắng càng、giận. tư đảng phần tiếp theo kéo dài bộ thứ nhất khôi hài trang diện tới cũng là tư đảng biến ảo tiểu tây trúc trong trường học các loại làm yêu đem nàng lao sư cùng đồng học chơi đùa khổ không thể tả trần đức dung đóng vai tiểu tây trúc bề ngoài là một bộ như thiên sứ gương mặt tra tấn người thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp bị lao sư cùng học sinh gọi là tiểu ma đầu trường học lao sư giống đèn cụ tựa như đội không ngừng kết quả tất cả đều bị tiểu tây trúc dạy vào đến dục tiên dục tử sau cùng có lao sư lấy từ chức tướng uy hiếp đánh chết cũng không đi tiểu ma đầu lớp học kia hiệu trưởng thấy không có lao sư nguyện ý đi dạy tiểu tây trúc lớp này liền đem mới nàng đang tìm â Tây y Trúc Tiểu Trúc chố học. coi lớp l tư đảng muốn cầm lại chính mình thân thể xích tán cũng bắt đầu hoài nghi tiểu tây trúc thân phận nàng mượn đi thăm hỏi các gia đình cơ hội tiến về tây trúc trong nhà tìm hiểu tình huống đợi nàng nhìn thấy tây trúc m ụ mụ mới hiểu được đối phương nguyên lai、like、là cái trúc tử tình nàng liền cho rằng tiểu tây trúc cũng là trúc tử tinh xích tán sau khi đi trúc tử tinh oán trách tiểu tây trúc không thật tốt học tập hai người tranh chấp thời điểm trúc tử tinh động thủ đánh tiểu tây trúc một bàn tay tiểu nha đầu lập tức ôm lấy rời nhà trốn đi muốn đi tìm tần phóng kết quả nàng tại bên ngoài biệt thự nhìn đến tần phóng cùng một vị mỹ nữ theo xe bên trong đi ra đến tiểu tây trúc thấy thế lập tức thương tâm địa chạy đi tần phóng phát hiện tiểu tây trúc lưu lại nhìn thấy phía trên biết một cái phóng chữ hắn lập tức vứt xuống bên người mỹ nữ cùng sau lưng tiểu tây trúc đuổi theo ra đi. trần ngọc liên nhìn đến đây hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ ngươi cảm thấy trần đức dung cái này tiểu cô nương diễn kỹ như thế nào lâm thanh hà vẫn được nàng cho người đồng l ứ a cũng coi là người nổi bật d i ệ p phong ở một bên sen vào nói cái này trần đức dung quá yếu đuối thực nàng cũng không thích hợp biểu diễn cái này nhân vật trần ngọc liên tiểu cô nương chỉ cần người dung mạo xinh đẹp là được ngươi nhìn ánh mắt của nàng nhiều xinh đẹp người xem xem xét thì sẽ thích được nàng bọn họ cũng sẽ không giống ngươi một dạng bắt bẻ lâm thanh hà a liên nói đúng cái này bộ phim nếu như có thể lấy được thành công tiểu cô nương khẳng định là nguyên nhân chủ yếu nhất diệp phong quả quyết lựa chọn ít miệng cùng hai nữ nhân nói do lý lẽ đó là tự mình chuốc lấy cực khổ hắn thông minh như vậy người tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu này đúng lúc này vương kinh đứng tại cửa ra vào hướng diệp phong với tay đem hắn cho kêu lên đi lâm thanh hà nghi ngờ nói vương mập mạp đem á phong kêu lên đi làm cái gì còn có thể làm cái gì khẳng định là hỏi hắn kịch bản mới sự tình c h ứ sao kịch bản là cái gì kịch bản lần trước Á phong trở về phương tiểu thư để hắn giúp mới ký tiến công ty nghệ sĩ vương tổ hiền biết cái điện ảnh kịch bản dùng đến nâng đỏ nàng lâm thanh hà nghe vậy lập tức liền đến hứng thú nàng hướng trần ngọc liên hỏi thăm, cái tiêu kịch bản ngươi xem qua không có trần ngọc liên lắc đầu nói a phong hôm nay mới vừa trở về ta sao có thể nhìn đến kịch bản mới dạng này các loại điện ảnh t h ả xong ngươi hướng a phong muốn tới kịch bản để cho ta trước nhìn một chút trần ngọc liên im lặng nói ngươi nhìn có làm được cái gì cũng không phải là giúp ngươi viết ta hiếu kỳ nha thúc ta liên ngươi liền giúp ta cái này chuyện nhỏ chứ sao thúc ta quay đầu ta hướng a phong muốn đi bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh cái tiêu kịch bản chủ ý để a phong khó xử thứ ngươi đều còn không có gả cho hắn liên bắt đầu hộ phu nha、Vì người nói năng h gì đấy bên này hồng kim bảo làm tại dạp chiếu phim hàng phía trước trên ghế ngồi nghe đến sau lưng thỉnh thoảng địa chuyển ra một trận buồn cười tiếng cười là hắn biết chính mình hy vọng thất bại tiểu tây trúc bị t ầ n phóng tìm tới về sau lập tức vượt qua tiểu công chúa giống như hạnh phúc thời gian có thể nàng vẫn như c ũ không thay đổi hiếu chiến bản tính trong nhà chơi ác những cái kia truy cầu t ầ n phóng mỹ nữ tại trường học thì cùng xích tán đánh đến túi b ụ i về sau xích tán trong lúc vô tình phát hiện cùng tiểu tây trúc cũng là tư đảng hóa thân xích tán đem tấn phóng bắt đi bức bách tiểu tây trúc hướng nàng khuất phục giao ra nàng thân thể tiểu tây trúc vì cứu tân phóng vội vàng phía dưới sớm hiện ra tư đ ằ n g chân thân bởi vì tư đ ằ n g công lực còn chưa khôi phục cuối cùng không có thể bắt ở xích tán xích tán lại lấy tân phóng đánh mạng uy hiếp để tư đ ằ n g phóng xuất ra nàng thân thể đồng thời tán đi công lực tân phóng vì cứu tư đ ằ n g nghĩa vô phản cố trực tiếp nhảy lầu té chết tư đ ằ n g tại cực kỳ bi thương phía dưới bị xích tán đánh lén đả t h ư ơ n g trốn về trúc tử tinh bên này trúc tử tinh vì cứu tư đ ằ n g đ e m chính mình toàn bộ công lực chuyển cho nàng tư đẳng khôi phục về sau cùng truy tìm tới xích tán đại chiến một trận đem bắt sống lại s hồng kim bảo nhìn xong bộ phim về sau ở trong lòng âm thầm đậu đen ra muống so với bộ thứ nhất tư đ ẳ n g cái này phần tiếp theo c ố sự xem xét cũng là hợp lại mà thành chỉ bất quá bộ phim này bên trong mấy vị nữ diễn viên một cái so một cái xinh đẹp có đặc sắc khiến người ta nhìn đến là cảnh đẹp ý vui đều không dùng đợi đến ngày mai hồng kim bảo liền biết bộ phim này phòng bán vé khẳng định không kém bởi ra mắt sau ký giả chiêu đ ã i hội vương kinh bị đám phóng viên truy vấn nhiều nhất cũng là phần tiếp theo so bộ thứ nhất nội dung cốt chuyện kém rất nhiều hỏi hắn có phải hay không đang mượn bộ thứ nhất danh khí vòng tiền vương kinh không chút hoang mang mà nói có phải hay không kém phải do người xem nói tính toán chỉ cần người xem thích xem vậy thì không phải là vấn đề có ký giả hướng vương kinh hỏi thăm đằng sau có thể hay không lại đập tư đảng bộ thứ ba vương kinh vui tơi ư hớn hở mà nói chỉ cần người xem thích xem hắn liền sẽ một mực vô xuống đến phiên ký giả hướng diệp phong đặt câu hỏi lúc đều là hỏi thăm hắn đối quốc ngữ ca cùng tiếng quảng đông ca cái nhìn hỏi hắn có phải hay không chướng mắt tiếng quảng đông ca diệp phong tâm lý âm thầm b á n thầm cái này đều đã qua hơn một tháng làm sao còn có người ghi lấy chuyện này hắn lấy chính mình viết qua tiếng quảng đông ca làm chứng nói mình cũng là rất ưa thích nghe tiếng quảng đông ca đ ó lấy hắn lại đem hoàng chiêm c ù n g cố gia huy bọn người tán dương một phen lấy đó chính mình đối tiếng quảng đông ca cũng không có thành kiến tiếp đó lại có ký giả hỏi hắn tại hồng kông những thứ này soạn nhạc viết lời người bên trong hắn thưởng thức nhất vị nào vấn đề này nói rõ là đang đào hố diệp phong đương nhiên sẽ không mắc lựa hắn lấy hôm nay là tư đằng phần tiếp theo buổi ra mắt cự tuyệt trả lời cùng bộ phim này không quan hệ sự t ì n h cứ việc diệp phong cự tuyệt trả lời đằng sau ký giả vẫn là không ngừng mà hướng hắn truy vấn có ký giả hỏi hắn có thể hay không lo lắng về sau lấy không được âm nhạc giải thưởng cũng có ký giả hỏi hắn phải chăng lo lắng sẽ bị hồng công gi còn có diệp phong h tâm lý thầm nghĩ hắn vừa về đến hai vị này thì mời hắn ăn cơm nhìn đến đây nhất định không phải chuyện tốt lành gì hắn có lòng không đi có thể lại ngượng nghịu cái kia hai vị mặt mũi đành phải kiên trì tiến về đem hành lý giao mang về cho trần ngọc liên diệp phong ngồi đấy vương kinh xe hơi để hắn đưa chính mình tiến về hải thành đại khách sạn trong ô tô hai người nói đến thợ săn thành phố cái này kịch bản nam chính nhân tuyển ban đầu thời không cái này nam chính là trần long hiện tại khẳng định là không thể mời hắn diệp phong bởi vì phim hẹn quá nhiều cũng vô pháp biểu diễn bộ phim này l ẽ lý so với hắn phim hẹn còn nhiều càng là không có phương pháp phân thân vương kinh nghĩ đến hứa q u a n kiệt cảm thấy hắn biểu diễn cái này bộ phim nam chính rất phù hợp diệp phong lập tức phủ quyết vương kinh đề nghị này lần trước đập tiếu ngạo giang hồ hứa quan kiệt là hàng thấp cắt xe đóng vai lệnh hồ sung cái này bộ phim hắn tuyệt không có khả năng lại giảm xuống cắt xê vương kinh muốn không hay dùng châu tinh tinh tiểu tử kia đập kịch vui rất có thiên phú tăng thêm hắn cắt xê cũng không cao vẫn là công ty chúng ta nghệ sĩ được vậy chỉ dùng hắn tốt đón đến d i ệ p phong lại nói cái kia nữ số hai người giữ cho ta vương kinh c i hỏi người có phải hay không lại nhìn lên cái nào cô nàng d i ệ p phong im lặng nói người tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một chút ta là muốn đem cái kia cái nhân vật lưu cho bộ đội vương kinh nghi ngờ hỏi cái kia bộ đội cũng là lệ x ư l ụ bạn gái a người nói nàng nha vương kinh nghe vậy lập tức vẻ mặt đau khổ nói cái tiểu nha đầu kia diễn kỹ quá kém ngươi để cho nàng biểu diễn nữ số hai đây không phải làm khó ta sao d i ệ p phong cười nói ngươi không phải khoe khoang nữ diễn viên cũng là khúc gỗ ngươi cũng có thể dạy dô đến nhà lần này cũng là khảo nghiệm ngươi thời điểm thua ta ta hết sức nỗ lực may ra cái này bộ phim là phim hài kịch đối diễn kỹ yêu cầu cũng không quá cao đem d i ệ p phong đưa đến về sau vương kinh không có cùng hắn đi vào t r u n g một mình lái xe đi d i ệ p phong tại bồi bàn dẫn d ắ t giới đi vào hoàng chiêm bọn họ c h ố giảm n h vào cửa xem xét diệp phong nhất thời thì sửng sốt ở phía đối diện trên ghế salon ngồi đấy vị kia giới ca hát mới quật khởi tiểu công chúa trần tuệ lâm ngay tại diệp phong xứng sở thời điểm hoàng chiêm hướng hắn t r e o k ẹ o nói a phong ngươi vừa tiến đến thì nhìn c h ă m chằm người ta tiểu cô nương nhìn chẳng lẽ là gặp sắc này lòng tham diệp phong thu t ầ m mắt lại nói chiêm thúc ta chỉ là không nghĩ tới ngài mời ta ăn cơm trần tiểu thư cũng là thượng khách hoàng chiêm mời khách nhân là vị này âu tiên sinh cũng không phải ta diệp phong lúc này mới chú ý tới trần tuệ lâm bên cạnh còn ngồi đấy một vị giữ lấy tóc ngắn trung niên nam tử Trung tử nhiên nam tử đứng diệm ậ y hướng d phong cười a tay p h nói ta gọi Âu đ là chỉ n sợ là tiếng xấu a ta rất ít nhìn đến có nhà kia giấy báo hồi khen ta hoàng chiêm có giấy báo mắng ngươi ngươi mới có thể rực rỡ ta đến là muốn bị người mắng nhưng người ta đều chẳng muốn để ý đến ta d i ệ p phong cùng trần tuệ lâm nắm qua tay về sau tại cố gia huy bên người ngồi xuống nói chiêm túc chương ba trăm năm mươi một tùy hứng tiểu công chúa chương ba trăm năm mươi một tùy hứng tiểu công chúa mấy người nói chuyện tào lao một trận cố gia huy liền nói rõ ràng âu định ngọc mời khách d ụ ý giúp trần tuệ lâm mua ca thực theo vào cửa nhìn đến trần tuệ lâm một khắc này diệp phong thì đoán được bọn họ ý đồ trợ giúp trần tuệ lâm đến đánh bại châu huệ mẫn việc này hắn tự nhiên là không vui nhưng đối phương mời ra hoàng chiêm cùng cố gia huy hắn cũng không thể ngay mặt cự tuyệt gặp diệp phong mặt lộ vẻ vẻ chần chờ trần tuệ lâm nhấc lên trên b à n trà bình trà nhỏ thay diệp phong trước mặt trong chén tục lên nước nóng sau đó một mặt chờ mong mà nói diệp tiên sinh ta đặc biệt thích ngươi viết những cái tia ca khúc riêng là, cái kia thủ gặp gỡ ngươi là ta duyên lệnh ta nghe hoài không chắn còn mời ngài không chối từ khổ cực vì ta viết một bài ca khúc mới ta sẽ đưa cho ngài hồng công tối cao bản quyền phí d i ệ p phong không phải tiền vấn đề ngươi cũng biết ta thiện trường viết quốc ngữ ca có thể ngươi lại thiện trường kêu tiếng quảng đông ca hay ta không phải một cái đường đi trần tuệ lâm bận bịu đổi giọng dùng quốc ngữ nói ra d i ệ p tiên sinh ta quốc ngữ cũng thật là tốt chỉ cần có nhu cầu ta có thể lặp đi lặp lại luyện tập đã ngươi không chê quốc ngữ ca vậy ta liền giúp ngươi viết một bài ca khúc mới diễm phong nói xong đưa tay theo túi láo trên móc ra b ư ớ máy cố gia huy a phong ngươi làm muốn hiện tại thì viết sao sớm viết sớm xong việc Ta thì Ô định ngọc theo tùy thân cặp công văn lấy ra một trồng giấy viết bản thảo đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh nói dỡn hôm nay nói tốt ta mời khách sao có thể để ngươi tính tiền đây trần tuệ lâm động tắc cực nhanh đem diệp phong trước mặt trên bàn trà đồ vật rời tốt đưa ra địa phương để diệp phong sáng tác bài hát bàn trà có chút thấp diệp phong chỉ có thể một gối chạm đất ngồi s ổ m xuống viết mọi người đều chú ý tới hắn muốn viết một bài cái gì cả cũng không có người đi quan tâm hắn dạng này tư thế có thể hay không dễ chịu diệp phong dùng cương bút tại giấy viết bản thảo phía trên lòng phi phượng vũ địa viết xuống b a chữ to trần tuệ lâm nhẹ dọn g thì t h ầ m bán hồ xa m ặ c đã vào nước độ một chỉ thanh hoa ô m năm phần hường hà hai chúc về nhà giang g i a c phong đến trôn một chỗ cây dâu t ạ m một thân áo cả xa đem tương tư để xuống mười dăm đào hoa đợi gà tổ tác phượng quan trân trâu kéo tiến tóc đàn hương p h t qua vòng ọ c làm l u ồ mỏng bỏ không một chiếc mầm s ắ c trà xanh trần tuệ lâm đọc đến đây bên trong ánh mắt biến đến càng ngày càng sáng chỉ xem cái này lời bài hát nàng liền biết đây nhất định là một bài thượng giai tác phẩm lại nghĩ tới bài hát này đem hội thuộc về mình nàng kích động đến khuôn mặt nhỏ đều nổi lên hai đoạn đ n g đỏ cố gia huy hướng hoàng c h i m hỏi cái này lời bài hát giống như có khán phá hồng trần tâm thái a phong làm sao lại viết một ca khúc như vậy hoàng c h i m tay sờ lên c ằ m trong lòng cũng là lo nghị trung điệp muốn là đặt tại một năm trước hắn khẳng định sẽ nói bài hát này là diệm phong sao chép tới hiện tại hắn đương nhiên sẽ không nói ra loại này đánh mặt lời nói suy nghĩ một chút hắn hướng cố gia huy nói có thể là tiểu tử này chỗ nào nghe tới địa tịch biểu lộ cảm xúc mới viết xuống bài hát này d i ệ p phong ngẩng đầu cười nói chiêm thúc nói đúng bài hát này xác thực xuất từ một cái địa tịch nói là một vị khán phá hồng trần hiếm thấy nữ tử tại nữ nhi xuất ra lúc uống nữ nhi mời nàng trả lúc đối nhân sinh một loại cảm lộ cố gia huy nói như vậy bài hát này là ngươi tại nội địa quay phim thời điểm viết xuống sao xác thực như thế ta ban đầu dự định đem bài hát này lưu lại về sau nói không chừng có thể làm điện ảnh nhạc định hiện tại thì đưa cho trần tiểu thư tốt hy vọng nàng có thể ưa thích trần tuệ lâm vui vẻ nói ưa thích Ta rất thích hát trong hát. hát Từ tốt, ta vết ưa Gia A ra. ngươi Huy, Phong, phổ nhạc không có. Từ khúc đã phổ Cố có. cái bài bên bài bài này này này lời đã diệp phong nói xong một bên d ê n lên làn điệu một bên chép lại lấy khúc phổ hoàng chiêm ở một bên kinh ngạc nói dùng bài hát này làm điện ảnh nhạc đệm có cái gì điện ảnh có thể dùng đến bài này cùng phật môn cùng n h i nữ tỉnh trường đều có quan hệ ca khúc diệp phong nghe vậy lập tức dừng lại hoàng chiêm lời nói để hắn nghĩ tới một bộ điện ảnh kiếm vũ trần huệ hiền gặp diệp phong dừng lại liền khẩn trương hỏi diệp tiên sinh ngươi làm sao rồi diệp phong vội vàng đem khúc phổ viết xong đưa cho trần huệ hiển sau đó đứng lên nói ta đột nhiên nhớ tới một việc m u ố n trước cáo tử cố gia huy a phong có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại làm không được sao cần gì nóng lòng nhất thời ta vừa mới nghĩ đến một cái phật môn đệ tử cùng nữ hiệp cố sự nhất định phải nhanh đi về đem kịch bản đại cương trước viết ra diệp phong nói xong liền hướng mấy người cáo tử sau đó bước nhanh đi ra ngoài âu định ngọc nghi h o ặ c nói diệp tiên sinh là không phải là không muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm a hoàng chiêm mặc kệ nó ngược lại ca hắn đã viết chúng ta ăn chúng ta tốt trần tuệ lâm nắm bắt tấm kia giấy viết bản thảo một mặt thấp phòng hỏi có thể chúng ta còn không có cùng hắn ký bản quyền hiệp ước mua bán hắn hội sẽ không thay đổi cố gia huy trần tiểu thư cái này ngươi không cần lo lắng a phong là tuyệt đối sẽ không lỡ lời điểm ấy ta có thể vì hắn đảm bảo trần tuệ lâm vui vẻ nói vậy thì tốt ta thật sự là rất ưa thích bài hát này âu định ngọc đột nhiên mở miệng nói thực diệp tiên sinh viết bài này bán hồ xa cũng không thích hợp đặt ở album bên trong trần tuệ lâm vội la lên tốt như vậy ca khúc làm sao lại không thích hợp ra album âu định ngọc đầu tiên đây là một bài quốc ngữ ca cùng tiếng quảng đông ca khẳng định là không thể đặt ở một album bên trong trần tuệ lâm ta có thể đơn ra một chương quốc ngữ album âu định ngọc lắc đầu nói vẫn chưa được bài hát này phong cách đặc biệt trừ phi là lại để người viết chín bài đồng dạng phong cách ca khúc bằng không cái này album sẽ có vẻ rất hối loạn cố gia huy âu tiên sinh nói đúng bài hát này xác thực rất khó dùng đến ra album hoàng chiêm cười nói tiểu tử kêu biết rõ như thế thì hắn nhưng vẫn là viết bài hát này hắn đây rõ ràng là tại làm khó dễ các ngươi đây trần tuệ lâm cười khổ nói hắn là lo lắng giút ta sáng tác bài hát Ta phía dưới album ô định, định ngọc Chiêm, người h n đ là người h n vậy. mới hiện tại danh khí có hạn ra đơn khúc mạo hiểm quá lớn công ty hơn phân nửa là sẽ không đồng ý trần tuệ lâm công ty nếu như không đồng ý ta thì chính mình bỏ tiền chế tác cố gia huy nghe nói như thế tâm lý âm thầm đoán thầm khó trách diệp phong đối vị này trần tiểu thư kính sợ tranh xa như thế tùy hứng chắc là bị cha mẹ của nàng nung c h i ề u từ bé dẫn đến âu định ngọc chúng ta ăn cơm trước đi chuyện này chờ ta quay đầu cùng công ty đi thương nghị trần tuệ lâm t u ố c ta ta chờ người tin tức chương ba trăm năm mươi hai hai tử nhà mình không cho phép ngoại nhân khi dễ chương ba trăm năm mươi hai hai tử nhà mình không cho phép ngoại nhân khi dễ theo hải thành đại diệu đi ra diệp phong đón xe đi tới vịnh thiện thủy bên này chuẩn bị cùng quan c h i lâm cùng một chỗ ăn cơm t r ư a đáng tiếc quan mỹ nhân không tại hồng công nàng đập hết phim về sau đi nước mỹ nhìn đệ, đệ của nàng đi diệp phong không tìm được người chỉ có thể trở về trần ngọc liên bên này dùng cơm đi vào biệt thự trong phòng khách diệp phong nhìn đến lâm thanh hà đang ngồi ở trên ghế s a lon lật xem một chồng giấy viết b ả n thảo hắn đi qua cười hỏi thanh hà tỷ làm sao chỉ một mình ngươi ngọc liên tỷ đâu lâm thanh hà để xuống giấy viết b ả n thảo nói a liên mới vừa rồi bị một chiếc điện thoại gọi đi công ty chẳng mấy chốc sẽ trở về vậy ngươi xem b ả n thảo ta sẽ không quấy r ờ y ngươi diệp phong nói xong quay người đi vào thư phòng hắn chuẩn bị thừa dịp mấy ngày nay lúc rảnh rỗi trước đem kiếm vũ cái này kịch bản viết ra lâm thanh hà một lần nữa cầm l nhìn một lát lại đem giấy viết bản thảo để xuống thợ săn thành phố cái này bộ phim nữ chính cũng là cái bình hoa đối nàng không có hấp dẫn người nàng ưa thích hướng tư đằng cùng họa bị dạng này kịch bản nữ chính phần diễn có chiều sâu đánh ra đến lại có thể phòng bán v ẽ bán chạy chỉ tiếp dạng này kịch bản ít càng thêm ít thuộc về có thể nội nhưng không thể cầu cơ duyên đưa trong tay kịch bản đặt ở trên bàn trà lâm thanh hà đứng dậy rót một ly trà sau đó bưng lấy chén trà đi vào diệp phong thư phòng trong thư phòng diệ phong đang tập trung tinh thần địa phục á n viết kiếm vũ kịch bản đúng lúc này một sợi mùi thơm lặng lẽ thấm vào hắn xoăn núi hắ gặp lâm thanh hà đang đứng tại bên người đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn thấy trước mặt hắn giấy viết bản thảo diệp phong cười hỏi thanh hà tỉ ngươi có phải hay không tìm ta có việc lâm thanh hà đưa trong tay chén trà bỏ lên trên bàn g ắ t giọng ta là nhìn ngươi viết bản thảo vất vả đưa chén trà cho n g ư ơ i giải khát n g ư ơ i có hảo tâm như vậy nói đi ngươi có phải là có chuyện gì hay không cầu ta lâm thanh hà bất m ặ n nói ta hảo tâm cho ngươi đưa trà ngươi lại nghĩ như vậy ta thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt diệp phong nghi hoặc nói ngươi thật không có sự tình người cử yên tâm đi ta chính là có việc cũng sẽ không tìm ngươi giúp đỡ d i ệ p phong nâng c h u n g t r à lên uống một mực nước không có việc gì liền tốt nói thật ngươi cho ta đưa t r à để trong lòng ta cảm giác chip đông đồ đê tiện lâm thanh hà ở trong lòng oán thầm một câu ngay sau đó dầu dĩ không vui mà nói a phong ngươi biết không tháng trước giải kim mã chân chân t ỷ bằng vào chúng độc cái k i a bộ phim cầm kim mã ảnh hậu d i ệ p phong cả kinh nói chân chân t ỷ cầm tới giải kim mã lâm thanh hà buồn buồn nói đ ú n g chúng độc cái k i a bộ phim chẳng những cầm giải kim mã còn lấy được đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng muốn không phải ngươi bị phóng sát biên kịch xuất sắc nhất phần thưởng cũng hơn phân nửa là ngươi thanh hà tỉ người thấy chân chân lúc nàng có hay không cùng ngươi nói đến long môn khách sạn cái kia bộ phim nói nàng để cho ta hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi long môn khách sạn cái kia bộ phim nàng không thể diễn cũng đúng nàng đã cầm tới kim mã ảnh hậu tự nhiên cũng không cần mạo hiểm nữa đều tại ngươi muốn không phải ngươi gây chuyện thị phi cái này kim mã ảnh hậu chính là ta cái kia chưa chắc đã nói được nếu để cho ta đến giám chế cái kia bộ phim ta khẳng định là lấy phòng bán v ẽ làm chủ muốn cầm phần thưởng cơ hội cũng không lớn ta mặc kệ cái này phần thưởng là bởi vì ngươi mất ngươi phải nghĩ biện pháp giút ta cầm về diệm phong im lặng nói ta có thể có biện pháp nào đài loan ta hiện tại cũng không thể đi muốn giúp n g ư ơ i ta cũng tìm không thấy phương pháp nha n g ư ơ i giúp ta lại viết một cái tốt kịch bản phải có chiều sâu loại kia để cho ta vô tới trùng kích vào giới giải kim mã được vừa vặn ta hiện tại viết cái này kịch bản thì thích hợp cầm phần thưởng chờ ta viết ra để ngươi đến diễn viên chính lâm thanh hà đưa mắt nhìn sang giấy viết bản thảo chính là cái này gọi kiếm vũ kịch bản đúng đây là một cái nữ sát thủ tại phật môn đệ từ điểm h ó a giới tìm kiếm quy ẩn cuộc sống điển viên cố sự tiếp đó diệm phong đem cố sự này nội dung đối lâm thanh hà vắn tắt địa giảng thuận một lần lâm thanh hà sau khi nghe xong c a u mày nói a p h o n g cái này bộ phim nữ chính tế vũ cùng tẳng tĩnh cần hai tên diễn viên đến đóng vai dạng này có thể hay không suy yếu nữ chính phần diễn tế vũ phần diễn không nhiều cái này bộ phim cầm màu là tẳng tĩnh ngươi thì đóng vai cái này nhân vật lâm thanh hà nhìn thấy diệp phong ánh mắt đôi mắt đẹp thận tình địa dụ dô nói a p h o n g ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạng ư ơ i diệp phong bị nàng nhìn đến tâm lý rung động hắn tranh thủ thời gian đứng lên nói chúng ta là bạn tốt nói cảm ơn cũng quá khắc khí đi thôi chúng ta đi xem một chút làm cơm thật là không có, có. gặp diệp phong cũng không quay đầu lại đi ra thư phòng lâm thanh hà nhỏ giọng thầm nói tiểu tử này thật chẳng lẽ đổi tính ta mỹ nhân này tính làm sao lại không dùng được đây diệp phong ở phòng khách các loại không bao lâu trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn đồng thời trở về trên bàn cơm trần ngọc liên hướng diệp phong hỏi thăm hoàng chiêm cố ra huy tìm hắn đi làm cái gì diệp phong đem trần tuệ lâm muốn tìm hắn mua ca cùng với chính mình kế sách h ư ớ n g đối hướng ba nữ tự thuật một lần lâm thanh hà nghe xong mắng hắn quá gian trá không giúp người nhà cự tuyệt liền tốt đào hô ám toán người khác đơn thuần tiểu nhân hành động châu huệ mẫn thì đối diệ phong viết cái kia thủ bán hồ xa cảm thấy rất hứng thú sau khi ăn xong nàng đệ diệp phong đem bài hát kia lời bài hát cùng khúc phổ viết ra sau đó dùng p i a n o đàn cho mọi người nghe tại diệp phong ảnh hưởng d ư ớ i châu huệ mẫn hiện tại quốc ngữ ca mức độ tăng mạnh một bài bán hồ xa để cho nàng đều phải là sinh động rất có điểm siêu phàm thoát tục cảm giác trần ngọc liên sau khi nghe xong thướng diệp phong oán giận nói tốt như vậy ca khúc thì cần phải lưu cho tiểu mẫn biểu diễn không nên bán cho trần tuệ lâm diệp phong chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ cùng nữ nhân giảng đạo lý không dùng túi đầu nhận sai thì đúng bốn sáng ngày thứ hai diệm phong đi tới tvb tổng bộ đi làm hắn vừa đi vào thang máy chỉ nghe thấy có người tại hắn sau lưng kêu lên diệp g i á m chế chờ ta một chút diệp phong nhìn lại n g u y ê n lai、like、là tvb đương ra hoa đán triệu nhã chi các loại triệu nhã chi đi vào thang máy diệp phong hướng hỏi triệu tiểu thư người muốn đi lầu mấy triệu nhã chi lầu mười tám t h n g phó tổng giám hẹn ta tới thương nghị tục ký hợp đồng sự t ì n h v ừ i vặn ta cũng muốn đi lầu mười tám gặp phương tiểu thư diệp phong nói xong ấn sáng lầu mười tám d â y số sau đó quay người hướng triệu nhã chi hỏi triệu tiểu thư là chuẩn bị tục ký hợp đồng sao triệu nhã chi ta chuẩn bị các loại hợp đồng đến kỳ liền không lại tục ký trừ phi công ty đem ta hợp đồng đội thành hợp đồng bộ bằng không ta cũng chỉ có thể cự t u y ệ t hợp đồng diệp phong gật gật đầu ngay sau đó cười nói triệu tiểu thư là muốn kết hôn a triệu nhã chi kinh ngạc nói ngươi là làm sao biết diệp phong đang họp nữ diễn viên cự t u y ệ t hợp đồng đơn giản là hai nguyên nhân một cái là đi ăn máng khác một cái khác cũng chỉ có thể là lấy chồng ta muốn triệu tiểu thư mỹ mạo vô song người theo đuổi đông đảo ngươi cự t u y ệ t hợp đồng hẳn là đằng sau nguyên nhân này triệu nhã chi nhìn thấy diệp phong cười nói ta rất xinh đẹp sao ngươi nếu là không nói còn tưởng rằng ngươi cảm thấy ta g i i đến rất xấu đây d i ệ p phong định n mà nói muốn là triệu tiểu thư đều dài đến xấu công ty kia liền không có mỹ nữ triệu nhã chi đang muốn lại mở miếng lúc thang máy len ken một tiếng thì dừng lại d i ệ p phong hướng triệu nhã chi c ư ờ i nói triệu tiểu thư ta đi trước một bước gặp lại triệu nhã chi gật đầu c ư ờ i nói quay lại gặp d i ệ p phong vừa đi vào phương nghệ hoa văn phòng châu tiểu nga liền ngăn lại hắn nói phương tiểu thư ở bên trong tiếp khách mời n g ư ờ i hơi đợi một lát d i ệ p phong tò mò hỏi là ai ở bên trong châu tiểu nga nhỏ giọng nói là đông bảo công ty vị kia trợ lý giám đốc tiểu lâm tiền thái lan tiên sinh nhìn g e nói là họa b h chạy, t Bản bán đến ngồi ở bên ngoài diệp phong tiểu lâm thiện thái lan đầu tiên là sững sờ một chút ngay sau đó liền nhớ tới đến hắn cũng là tư đảng cùng họa bị nam chính hắn khách khí tiến lên cùng diệp phong nắm tay chào hỏi tại phiên dịch trợ giúp giới hai người nói nhăng nói cội địa trò chuyện tốt một hồi tiểu lâm thiện thái lan mới thỏa mãn cáo tử các loại tiểu lâm sau khi đi diệp phong theo phương nghệ hoa đi vào văn phòng bên trong ở giữa hướng hỏi phương tiểu thư ngươi có đáp ứng hay không để giả sủ cổ xạ họa g ụ triệu biểu diễn họa bị phần tiếp theo cái này bộ phim phương nghệ hoa cười nói vì cái gì không đáp ứng đây là song toàn mỹ sự tình chúng ta không có đạo lý phản đối à diệp phong nghi ngờ nói họa bị phần tiếp theo muốn đi trong nước lấy cảnh quay trụ giả sủ cổ xạ họa gủ triệu có thể ăn được cái kia khổ sao phương nghệ hoa người nhật bản không thiếu tiền chỉ cần có tiền mọi chuyện đều tốt làm diệp phong vừa nghĩ cũng đúng người nhật bản quay chụp đôn hoàng cũng là tại vùng phía tây lấy cảnh những cái kia diễn viên có thể kiên trì giả sủ cổ xạ họa cụ chia hẳn là cũng không kém phương nghệ hoa diệp phong a kinh h ô m qua đem thợ săn thành phố kịch bản giao cho ta nhìn ta cảm thấy kịch bản bên trong nữ chính không rất săn g trói ngươi có thể hay không sửa đổi một chút kịch bản diệp phong im lặng nói phương tiểu thư chúng ta đóng điện ảnh trước truy cầu là phòng bán vé lần mới là nâng diễn viên ta muốn là viết cái nữ chính phần diễn có chiều sâu kịch bản lấy vương tiểu thư trước mắt diễn kỹ mức độ ngươi cảm thấy nàng có thể được không phương nghệ hoa ta cảm thấy tiểu h i ề n diễn kỹ cũng khá nàng lúc trước tại đài loan đập cái kia bộ phim thì diễn rất khá diệp phong im lặng nói cái kia cũng gọi rất tốt muốn ta nói nàng tại cái kia bộ phim bên trong diễn k ỹ chỉ có thể coi là t ạ m được ngươi trước hết để cho nàng diễn mấy bộ phim hài tích lũy một chút kinh nghiệm về sau lại để cho nàng biểu diễn một số có chiều sâu điện ảnh phương nghệ hoa vậy được rồi cái này bộ phim cứ như vậy định đón đến phương nghệ hoa lại nói đúng hồ huệ trung tiểu thư kiên chỉ muốn đập long môn khách sạn ngươi cái kia bộ phim chuẩn bị cái gì thời điểm mở đợ diệp phong kinh ngạc nói nàng thì không lo lắng đài loan bên kia phong sát nàng sao phương nghệ hoa nàng tại đài loan hẳn là có hậu trường chỉ cần điện ảnh không chập chính nàng thì hẳn không có bị phong s á t nguy hiểm d i ệ p phong gật đầu nói vậy ngài quay đầu chuyển cáo nàng tân long môn khách sạn hội qua sang năm bốn năm tháng trong lúc đó mở đập để cho nàng dự phòng tốt chặt kỳ được việc này ta sẽ chuyển cáo nàng n Đón đến, Phương Nghệ hoa lại nói,、Diệp、Phong, họ bị bộ phim này trúng tuyển sang năm giải kim tượng năm cái giải thưởng, ngươi dành gian Phong, cũng g giải giải gia đều Diệp phim Diệp Hoa họ thời tham chút. h ta lại là lúc kim cái bị bộ một k ô nói phương h nghệ hoa lắc đầu nói, ta có i hỷ đây. i hoa mặt đen lên k h i ể m trách nói nhăng gì đấy lời này của ngươi muốn là c h u y ế n đi người ta còn tưởng rằng giải kim tượng có tấm màn đen đây d i ệ p phong nội nói coi như ta không nói ngài muốn là không có cái gì phân phó ta liền cáo tử ngươi đi đi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba thơ ma chương ba trăm năm mươi ba thơ ma tối hôm qua bị ba nữ buộc đánh nửa đêm mặt trượt thẳng đến nửa đêm mới nghỉ ngơi diệp phong trở lại lầu ba văn phòng chuẩn bị một bên chờ phòng bán vé đi ra một bên bổ túc giấc ngủ có thể chờ hắn đi vào văn phòng lại nhìn đến vương kinh đang ngồi ở trên ghế s a lon uống trà diệp phong tò mò hỏi ngươi hôm nay không phải muốn đi quay phim sao làm sao lúc rảnh rỗi ở chỗ này uống trà vương kinh phòng bán vé không có đi ra ta cái nào có tâm tư quay phim diệp phong cho mình hướng một ly cà phê vừa uống vừa nói ngươi để châu tiểu ngà giúp ngươi lưu tâm một chút các loại phòng bán vé đi ra để cho nàng gọi điện thoại nói cho ngươi một tiếng không là được nha vương kinh ta cảm thấy vẫn là ở chỗ này chờ s o sánh an tâm lại nói ta cũng muốn cùng ngươi thảo luận một chút kịch bản d i ệ p phong ngươi tuyệt đối đừng cùng ta nói cái gì kịch bản ta hiện tại thì muốn ngủ đối thảo luận kịch bản có thể không hứng thú vương kinh t r e o c h ọ c nói xa cách từ lâu tháng tân hôn ngươi tối hôm qua sẽ không phải là cùng trần ngọc liên tiểu thư đại chiến nửa đêm a diễm phong im lặng nói là chiến đấu nửa đêm bất quá là tại trên bàn mặt trượt vương kinh vỗ đùi ảo não nói tốt bao nhiêu tháng tiền cơ hội ngươi tại sao không cứ gọi phía trên ta cùng nhau chơi đùa đây d i ệ p phong thắng cái gì nha tối hôm qua ta chỉ riêng thua tiền đánh mười hai vòng ta liền không có dán qua mấy lần hết t hệ thua mấy trăm ngàn vương kinh vui vẻ nói ta chính là biết ngươi khẳng định sẽ thua mới phát giác được không có tham gia quá đáng tiếc Nóa, ngươi còn có hay không một chút lòng thông、cảm. Nhìn ta thua tiền, ngươi không giúp ta coi như, còn muốn mượn gió bẻ măng. Ngược ngươi còn có gió hay ta thua ta thua ai thua, giúp coi lại chút cảm. cho một là đều bẻ hắn vội vàng cầm điện thoại lên ống nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi uy n g ư ờ i là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến châu tiểu ngạ thanh â m diệp g i a n g chế tư đẳng phần tiếp theo ngày đầu phòng bán vé đi ra là hai sáu triệu tuất ta biết diệp phong hướng châu tiểu ngạ nói tiếng cảm ơn liền để điện thoại xuống ống nghe h ư ớ n g vương kinh cười nói phòng bán vé đi ra hai sáu triệu so sánh với cực đoan ngày phòng bán vé thoáng kém chút vương kinh vui vẻ nói phần tiếp theo có thể cầm tới hai triệu liền đã rất không tệ nhìn đến chúng ta còn có thể đập bộ thứ ba diệm phong im lặng nói ngươi kéo số a cái này bộ thứ ba đánh chết ta cũng không đập vương kinh vội la lên vì cái gì không đập có tiền không kiếm lời người ngọc ca lại đập phần tiếp theo cũng là vẽ rắn thêm chân còn không bằng cho người xem lưu lại tốt hình ảnh d i ệ p phong nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa vương kinh đ u ổ i theo hỏi hiện tại là giờ làm việc người muốn đi đâu đây còn có thể đi đâu ta trở về ngủ ngủ các loại ngủ tỉnh sau lại viết kịch bản mới kịch bản mới là cái gì cố sự ngươi trước nói cho ta nghe một chút d i ệ p phong cùng vương kinh cùng đi ra khỏi tvb hành chính cao úc chuẩn bị ngồi vương kinh xe trở về đúng lúc này một cố làm bùa h ộ ý nhì chạy nhanh đến bên cạnh hắn triệu nhã chi theo trong cửa sổ xe thỏ đầu ra hướng hắn phát ra mời diệp giảm chế ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao vương kinh hướng diệp phong k h o á t tay một cái nói ngươi dai nhân nước hẹn ta sẽ không cấy dày ngươi bãi b a i nói xong hắn tiến vào trong xe phát động xe hơi như một làn khói chạy mất tăm diệp phong t h ấ y thế đành phải kiên trì tiến vào triệu nhã chi trong xe triệu nhã chi phát động xe hơi một bên mở vừa nói ta nghe nói tư đằng phần tiếp theo ngày đầu phòng bán vé phá hai triệu chúc mừng ngươi cảm ơn triệu nhã chi quay đầu nhìn thấy diệp phong hỏi ngươi thật giống như đối với ta có cảnh giác diệp phong kinh ngạt nói làm sao lại thế ta đối với ngươi đồng thời không có cái gì thành kiến triệu nhã chi lại nói cái kia chính là trần ngọc liên tiểu thư không cho phép ngươi cùng ta tiếp xúc đúng hay không d i ệ p phong cười nói triệu tiểu thư ta muốn cùng cái gì tiếp xúc còn không người có thể can thiệp triệu nhã chi vậy ngươi vì cái gì tổng đối với ta kính sợ tránh xa ngươi cũng đừng nói ta đối với ngươi lấy lòng ngươi hội cảm giác không thấy d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói thẳng triệu tiểu thư ngươi muốn đồ vật ta tự hỏi không cách nào giúp ngươi thực hiện cho nên ta sẽ không cho ngươi một cái hư giả hy vọng triệu nhã chi vậy ngươi nói một chút nhịn ta muốn là cái gì ngươi muốn siêu việt lâm thanh hà cùng chung sở hồng trở thành hồng c ô n g nổi tiếng nhất nữ ngôi sao cái này ta không cách nào giúp ngươi thực hiện triệu nhã chi mỉm cười nói ngươi rất lợi hại có thể liếc một chút thì đoán đúng ta tâm tư d i ệ p phong cái này rất dễ đoán chỉ cần là nữ ngôi sao người nào đến ngươi vị trí này đều sẽ hy vọng có thể tiến thêm một bước trừ phi là trừ phi cái gì trừ phi nàng có khác truy cầu nói thí dụ như tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đối tượng muốn kết hôn triệu nhã chi nghe được câu này liền rơi vào trong trầm mặc diễm phong hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút phát hiện xe hơi ngay tại lái về phía vịnh thanh thủy trên đường hắn kinh ngạc nói triệu tiểu thư ngươi không phải muốn mời ta uống cà phê sao làm sao đem lái xe đến nơi đây triệu nhã chi ta chính là tâm lý phiền muộn muốn cùng ngươi trò chuyện vài câu d i ệ p phong trần chờ hỏi ngươi có phải hay không cùng tặng phó tổng nói b á n triệu nhã chi phanh lại xe hơi quay đầu hướng d i ệ p phong phát tiếp nói không phải mỗi người đều có trần ngọc liên tiểu thư tốt như vậy phúc khí tại tvb giống chúng ta tuổi như vậy nữ diễn viên cũng là gà m ở giữ lấy không thể tác dụng lớn ném đi lại cảm thấy đáng tiếc công ty đối đãi với chúng ta cũng là ôm lấy é k một điểm cuối cùng giá trị ý nghĩ diệm phong nghe nói như thế trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần tại công ty đợi lâu như vậy những cái kiêng nghệ sĩ phản nản hắn cũng ít nhiều có chút nghe thấy đối những chuyện này hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết cũng là để hắn tới làm chủ tịch hắn cũng không có giải quyết vấn đề biện pháp tốt triệu nhã chi ngưng mắt nhìn diệp phong ánh mắt đột nhiên hỏi a phong muốn là lúc trước đóng vai vương ngự yên người là ta ngươi hội sẽ không thích phía trên ta diệp phong chột dạ tránh đi triệu nhã chi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe triệu tiểu thư trên đời này cho tới bây giờ thì không có cái gì nếu như ngươi nói là ta so ra kém trần ngọc liên triệu tiểu thư ngươi quả thật rất đẹp có thể ta diệp phong lời còn chưa nói hết chỉ thấy triệu nhã chi đột nhiên nhào vào trong ngực hắn hai tay ôm lấy hắn thân thể ôn nhu như nước nói a phong ngươi không phải nói ưa thích phùng trình trình n h a hiện tại ta chính là ngươi phùng trình trình triệu nhã chi nói xong tráng khẽ nhết môi đỏ khẽ mở đôi mắt đẹp thần tình nhìn qua diệp phong trong một chốc mắt phùng trình trình cùng bạch nương t ử hình ảnh thay thế tại diệp phong trong đầu loại qua hắn quỷ thần xui khiến ôm chặt triệu nhã chi thân thể mềm mại hôn lên mỹ nhân mềm mại môi đỏ đúng lúc này một tiếng hơi còi ô tô tiếng đều to đem diệp phong thần trí kéo trở về hắn cuông quít buông ra triệu nhã chi trộn triệu nhã chi ngồi trở lại đến vị trí phía trên đưa tay xử lý thái dương tán loạn mái tóc vừa mới ta là tự nguyện ngươi không cần đến nói xin lỗi đón lấy triệu nhã chi lại nói ngươi bây giờ muốn đi đâu đây diệp phong ngươi đem ta đưa đến phía trước bến xe là được triệu nhã chi ta vẫn là đưa ngươi đưa đến trần tiểu thư biệt thự đi thôi diệp phong vội nói không dùng ta chính mình đón xe trở về triệu nhã chi một lần nữa phát động xe hơi hướng diệp phong mỉm cười nói ngươi yên tâm ta không sẽ phá hư ngươi cùng trần tiểu thư ở giữa quan hệ đón đến nàng lại đỏ mặt nói thực ta vừa mới chỉ là nghĩ thư một chút chính mình đối ngươi đến tột cùng có hay không sức hấp dẫn d i ệ p phong im lặng nói triệu tiểu thư giống như ngươi đại mỹ nữ không có người nam nhân nào có thể ngăn cản được ngươi dụ hoặc triệu nhã chi lường hắn một cái nói ngươi đến bây giờ đều còn tại gọi ta triệu tiểu thư có thể thấy được ngươi cũng không có bị ta dụ hoặc ở d i ệ p phong ta là đang nhắc nhở chính mình cùng ngươi giữ một khoảng cách đối hai ta đều có chỗ tốt nói tới nói lui ngươi còn là đối ta có cảnh giác d i ệ p phong nghe vậy nhất thời rơi vào trơ mặc hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình cùng trần ngọc liên châu huệ mẫn lam k i ế t anh các nàng cùng một c h ố đều không ngăn cách cùng lâm thanh hà liếp mắt đưa tỉnh cũng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi nhưng vì cái gì đối t r i ệ u nhã chi vị này đại mỹ nữ cũng không dám thân cận đây cái này còn thật sự là một kiện quái sự. 354, Khâu. 354, khâu. Tiến Chi Tiến Chi i sự. Trường Trường d ệ phái p o trong n hướng phòng nhìn phòng g gặp trở biệt tự, tham một chút, lại h dò k c có h không n g ư ờ Hắn nhanh hướng thang chạy chuẩn phòng cánh Thanh Hà theo trong phòng liền Đúng này, trong ngủ đi ra, chuẩn bị xuống lầu lại lúc Lâm tới, giác. rơi đi về bước bị bổ bộ cảm mặc trở một màu áo đỏ sự lâm thanh hà nghi ngờ nhìn diệp phong liếc một chút nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ thua mơ hồ cái này đều nhanh mười một giờ còn sớm cái gì ngươi bận đ i ệ u ngươi ta muốn về phòng đi ngủ bủ diệp phong nói xong nhớ qua lâm thanh hà bên người bước nhanh hướng ôm lên chạy tới ngươi chờ một chút lâm thanh hà đột nhiên q u a y đầu gọi lại diệp phong sau đó ra sức hút hút c á i mũi nói trên người ngươi tại sao có thể có cỗ mùi nước hoa đây diệp phong vội nói ngươi khác nói mỏ ta một đại nam nhân vậy đến mùi nước hoa sẽ không sai là một cỗ cao cấp mùi vị nước hoa thành thật khai báo ngươi vừa mới cùng với người nào không biết ngươi đang nói bậy b ạ gì ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi diệp phong nói xong thẳng thắn hướng ôm lên đi đến lâm thanh hà bước nhanh truy vào diệp phong gian phòng không bông tha mà nói ngươi đến cùng nói hay không không nói ta quay đầu liền đi nói cho a liên diệp phong ra v ẻ tức giận nói đều là ngươi đ o á n mò ngươi muốn cho ta nói cái gì ta đ o á n mò ngươi lừa gạt q u ỷ đâu lâm thanh hà nói xong đột nhiên dối ra ngón tay tại diệp phong miệng phía trên v ệ c một chút diệp phong vội vàng đem đầu sau dương tránh đi nói ngươi muốn làm gì lâm thanh hà giơ ngón tay lên h ư ớ diệp phong cởi trào p h ù n nói an bụng đều lưu lại chứng cứ còn chết không thừa nhận diệp phong b ộ i nói đây là ta buổi sáng hôn môi ngọc liên tỷ lúc lưu lại vết son môi lâm thanh hà khinh bị nói a liên son môi nhan sắc là hoa hồng đỏ tiểu mẫn dùng son môi nhan sắc là p h ấ n hồng có thể ngươi miệng phía trên cái này son môi ấn nhan sắc là san hô đỏ ngươi suy nghĩ lại một chút còn muốn làm sao biên đi xuống diệp phong buồn bực nói xem như ngươi lợi hại nói một chút ngươi điều kiện a lâm thanh hà vẻ mặt đắc ý mà nói ngươi h ã y thành thật hướng ta giao phó nữ nhân kia là ai nói ra ta liền bỏ qua ngươi diệp phong thanh hà tỷ ngươi là cảm thấy ta khờ sao ta không nói sẽ chỉ bị ngươi uy hiếp một lần nói ra liền sẽ bị ngươi uy hiếp lần mười trăm lần ta não tử xấu mới sẽ nói cho ngươi biết lâm thanh hà cả giận nói ngươi nếu là không nói ta quay đầu thì nói cho a liên để cho nàng đến hỏi ngươi vậy ngươi liền đi mật báo tốt đến thời điểm ta mời lữ tú lăng đến đóng vai thẳng tĩnh tin tưởng nàng nhất định có thể diễn tốt hôn đ à n n g ư ơ i dám uy hiếp ta lâm thanh hà nhấc chân thì hướng diệp phong chân phía trên đá vào diệp phong một cái lắp mình tránh đi lâm thanh hà đá đến đủ chân sau đó thân thủ ôm lâm thanh hà thân e o lâm thanh hà vội la lên hôn đản ngươi mau bông ra ta bằng không ta thì h ô n người diệp phong ngươi hô nha nếu như bị người nghe đến ta liền nói ngươi đang cầu dẫn ta đúng miệng ngươi đỏ giống như cũng là san hô đỏ đi lâm thanh hà hỏi nói ngươi muốn làm gì không muốn ô ô ô diệp phong bắt đầu chỉ là muốn trêu đ a một chút lâm mỹ nhân có thể hai người răng m ô i đụng vào ở giữa hắn liền tham l u y ế n phía trên đối phương mỹ hảo lâm thanh hà bắt đầu còn rất thống hận diệp phong kinh bạc có thể cũng không lâu lắm nàng thì l u ô n hãm vào diệp phong t r o n g khi hôn hít đúng lúc này dưới lầu trong phòng khách vang lên trần ngọc liên thanh âm a phong trở về sau nữ hầu thiên sinh đã trở về trên lầu nghỉ ngơi nghe đến trần ngọc liên thanh âm lâm thanh hà lập tức liền tỉnh táo lại nàng đẩy ra diệp phong nhỏ giọng mắng hôn đ à n cái này bị ngươi hạ i thảm nói xong nàng bước nhanh hướng ngoài cửa chạy tới chạy mấy bước nàng lại quay đầu lại hướng diệp phong làm thủ thế ra hiệu hắn lao đi miệng phía trên vết son m ộ i bốn lâm thanh hà chạy xuống lầu nhìn đến thi nam sinh cũng tại nàng liền vội vàng tiến lên chào hỏi nam sinh tỷ ngươi tới rồi thi nam sinh cười nói thanh hà nhìn ngươi bộ giám này chẳng lẽ là mới rời giường lâm thanh hà tối hôm qua đánh bài lâu một chút cho nên buổi sáng hôm nay lên trễ trần ngọc liên Thanh tỷ tại thể Hà hiện không phim có thể diễn, đến là có lâm à nhàn. có cái thể tránh cái thanh Thi n tha thanh, thanh hà vừa đi diệm phong thì từ trên lầu đi xuống hướng thi nam sinh chào hỏi trần ngọc liên hướng diệp phong giải thích nói a phong nam sinh tỷ nói từ đạo cùng ngô đạo đã đem bản sắc anh hùng hậu kỳ làm tốt để ngươi rút cái thời gian đi qua nhìn một chút thành phim diệp phong được ta buổi chiều liền đi qua thi nam sinh a phong lão từ nói bản sắc anh hùng bộ phim này còn có thể đập một phần tiếp theo ngươi cảm thấy thế nào diệp phong cười nói cái này không đ ổ i ngươi để ngô đạo trước một kỳ nghỉ các loại bộ phim này chiếu lên về sau chỉ cần phòng bán vé không bị vùi dập giữa chợ ta sẽ kéo đến đầu tư để hắn đập phần tiếp theo trần ngọc liên cái t i ê bộ phim ta cũng nhìn đập đến rất đặc sắc bằng vào ta phán đoán nó tam thành là hội bán chạy đúng qua mấy ngày ta muốn đi đài loan một chuyến tranh thủ để bản sắc anh hùng tại đài loan bên k i a đồng bộ chiếu lên d i ệ p phong nghi h o ặ c nói cái này rất không có khả năng à đài loan tết xuân lúc khẳng định bảo vệ bọn hắn chính mình công ty phát hành điện ảnh làm sao có khả năng để bản sắc anh hùng tại tết xuân lúc chiếu lên trần ngọc liên lần trước thái tùng lâm đến hồng c ô n g ta cùng hắn nói qua hắn đáp ứng giúp đỡ đúng a phong người có thể không có thể giúp bọn hắn công ty lại viết một cái, cái bản dạng này ta đi qua thời điểm trong tay cũng có thể nhiều cái thẻ đánh bạc diễm phong được ta vừa lúc ở viết một cái, cái bản. đến thời điểm giao mang cho người đi qua t h i nam sinh a liên đều là lúc hai ta cùng đi chứ ta cũng muốn đem lão từ đập thượng hải cố sự cầm lấy đi đài loan chiếu phim d i ệ p phong nghe vậy vội hỏi nam sinh tỉ thượng hải ban đêm cái này bộ phim là bao nhiêu phòng bán vé t h i nam sinh cười nói hơn mười hai triệu chứ rơi thành bản cùng tiến phát hơi có tiền lãi d i ệ p phong chúc mừng chúc mừng chỉ cần hồng kông không lỗ hải ngoại thu người thì tất cả đều là doanh thu t h i nam sinh khiêm tốn nói hải ngoại thu nhập cũng không có nhiều tiền nào giống tư đẳng cùng hòa bỉ đậu một tí cũng là mấy triệu đô la mỹ d i ệ p phong các loại từ đạo đem tiến nữ ưu hồn đánh ra đến nhất định có thể nóng nảy đa tạ nói ngọt đó n đến t h i nam sinh lại nói a phong ta p h ả i người đi nội địa liên hệ lý liên kiệt mời hắn biểu diễn t i ế u nạo g giang hổ bộ thứ nhì nhưng hắn đã đáp ứng n g ân đô công ty các loại sau khi thương thế lành đi đập trung hoa anh hùng ngươi nhìn d i ệ p phong cao mày nói từ đạo là tính thế nào Thi Tử kiệt Sinh, lão nói, hoặc là người đến diễn lệnh hồ hoặc như hứa lệnh hồ Sùng. Diệp Phong, dùng hứa quan kiệt lời nói, người diễn mời vai Diệp Nam đến sung, vẫn quan đến đóng sung. Láo là là cũ ngươi bây giờ nhân khí so hứa quan kiệt không thấp bao nhiêu nếu như từ ngươi cùng thanh hà liên hợp diễn viên chính nói không chừng sẽ ở nhật bản b á n chạy diệp phong buồn dầu nói ta sang năm phim hẹn quá nhiều thật sự là không có phương pháp phân thân a bên này lâm thanh hà từ phòng vệ sinh đi tới hướng diệp phong cười nói vậy thì chờ ngươi chừng nào thì có thời gian cái gì thời điểm mở đợt tốt diệp phong tốt a thương lượng xong chính sự lâm thanh hà lập tức thúc giục nói a liên ngươi khiến người ta tranh thủ thời gian ăn cơm các loại cơm nước xong xuôi chúng ta bồi nam sinh tỷ lại chơi vài vòng diệp phong nghe xong thì gấp các ngươi muốn đánh bài đi tìm người khác trần a ngọc liên a hoa là ai lâm thanh hà là lý bích hoa đại tài nữ nàng năm nay phát biểu cái kia phần yên chi khâu viết đặc biệt đặc sắc so a phong viết nhưng làm muốn mạnh hơn diệm phong nghe đến yên chi khâu ba chữ hãng gấp hướng lâm thanh hà hỏi thăm thanh hà tỷ quyển sách kia ngươi có sao mượn cho ta xem một chút lâm thanh hà ta vừa vặn mang đến ngươi chờ ta cái này giúp ngươi cầm lấy đi t h i nam sinh hướng diệp phong cười nói a phong thực a hoa đối ngươi rất bội phục nàng đặc biệt thích ngươi viết khánh dư niên cùng người ở r ể hai phần lần trước thấy được nàng thời điểm nàng còn tại hướng ta phản nàng người ở r ể q u ỵ canh đây d i ệ p phong nam sinh thị vậy thì mời ngươi gọi điện thoại cho nàng nói ta mời nàng tới đây ăn cơm được nửa giờ sau một cỗ màu vàng taxi chạy nhanh đến cửa biệt thự dừng lại bước xuống xe một vị mang theo kính mắt thanh niên nữ tử nữ tử vừa trả hết tiền xe đuổi đi tài xế xe taxi chỉ thấy biệt thự đại cửa vừa mở ra thì nam sinh dẫn d i ệ p p h o n g trần ngọc liên lâm thanh hà từ trong nhà ra đón thanh niên nữ tử bước nhanh về phía trước nhìn thấy đứng tại thi nam sinh bên cạnh diệp phong cười hỏi ngươi chính là vị kia giới văn học lớn nhất đẹp trai diệp phong vui vẻ nói chính là ta không thể giả được thanh niên nữ tử đưa tay phải ra nói nhận thức một chút ta gọi lý bích hoa diệp phong thân thủ cùng đối phương nhẹ nắm một chút nói ta gọi diệp phong nói xong hắn lại đem trần ngọc liên giới thiệu cho lý bích hoa nhận biết mọi người hàn huyên sau đó liền tiến vào phòng khách ngồi xuống ăn uống tiệp rượu u ố n g qua một vòng rượu sau lý bích hoa hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi cái kế bộ người ở rể cái gì thời điểm mới có thể tiếp tục đổi mới diệp phong cười nói cái kế bộ ta trước mắt không có đổi mới dự định chờ sau này đập phim truyền hình thời điểm ta mới có thể viết tiếp đằng sau nội dung lý bích hoa vội la lên ngươi đây không phải tra tấn người nhà nào có ngươi dạng này không chịu trách nhiệm tác giả diệp phong nhún đúng bay nói ta thực sự quá bận rộn có lẽ chỉ có tết xuân trong lúc đó ta mới có một chút nhàn rỗi thời gian đến gõ chữ lâm thanh hà ở một bên vạch trần nói ngươi chính là lười biếng trước kia ngươi cũng vội vàng không phải như cũ mỗi ngày đổi mới ạ diệp phong nói tránh đi lý tiểu thư ta muốn mua phía d ư ớ i liên tri khâu bản này điện ảnh bản quyền ngươi nói cái giá đi lý minh hoa nghe vậy ngạc nhiên hỏi diệp tiên sinh ngươi muốn đem bản này đập thành điện ảnh diệp phong không tệ ta cảm thấy bản này rất có sửa đổi giá trị lý minh hoa vậy ngươi chuẩn bị để cái nào hai vị diễn viên đến diễn viên chính bộ phim này diệp phong không chút do dự mà nói trương quốc vinh cùng ai diễn phương lý minh hoa được bản này ta liền bán cho ngươi chương ba trăm năm mươi lăm con dâu chương ba trăm năm mươi lăm con dâu tư đẳng phần tiếp theo cứ việc bị truyền thông phê bình vì làm ẩu một bộ vòng tiền điện ảnh Có thể ngày nào đúng ó p h lúc này tân nghệ thành chế tắt giáng sinh khoái lạc cũng thêm vào giáng sinh lúc đại chiến bộ phim này mạnh phòng càng mạnh chiếu lên ngày đầu thì phá hai triệu phòng bán vé cầm tới hai ba hai triệu ba bộ đặc sắc hải kịch điện ảnh cơ cờ đức bảo công ty theo vs bùn bỏ chiếu lên nửa tháng sau ngày phòng bán vé ngã xuống năm trăm linh trở xuống trước tiên bị đào thải bị loại giáng sinh khoái lạc cùng tư đằng phần tiếp theo thì tranh đấu đến khí thế ngất trời hai bộ phim đều tại trong vòng nửa tháng đánh vỡ hai mươi triệu phòng bán vé phá ba mươi triệu cũng chỉ là sớm muộn sự t ỉ n h ngay tại cái này hai bộ điện ảnh phòng vé dư thế chưa tiêu thời khắc thiệu thị chế tác tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nhất chính thức chiếu lên bộ phim này chiếu lên ngày thứ hai truyền thông thì đối phim đại thêm tán thưởng tán thưởng đạo diễn hứa tiểu đ ô n g khai sáng phim võ hiệp trào lưu mới riêng là hoàng chiêm vì điện ảnh sáng tác đồng thời biểu diễn ca khúc chủ đề thương hải nhất thanh thiếu càng là thu hoạch được cả sành đ ư n mẫu tiếu ngạo giang hồ ngày đầu phòng bán vé là một năm sáu triệu tuy nhiên không bằng trước mặt cái k i a u ba bộ phim hài kịch có thể cái này ngày phòng bán vé tại phim võ hiệp nhiều vô số kể hồng kông thị trường đã là rất khó được một bộ tiếu nạo g giang hồ để hứa tiểu đông cùng hoàng chiêm danh khí lan xa có thể làm vì bộ này điện ảnh hậu trường người v ạ c h ra diệp phong giám chế cùng biên kịch tắc quyền toàn bộ bị triệt tiêu bởi vì phim võ hiệp lớn nhất đại phòng vẽ thị trường tại đài loan vì có thể nhiều bán ít tiền diệp phong cũng có thể làm cái hậu trường anh hùng vô danh may ra diệp phong đối với mấy cái này cũng không thèm để ý hắn tham gia hết tiếu nạo giang hồ bổi ra mắt về sau liền khởi hành tiến về nội địa quay phim đi bốn ngày hai mươi tám tháng m ư ơ i hai diệp phong theo kinh đô xuất phát t h u hợp trương hy hà vương quân hà tình đồng chí chi bốn người cùng một chỗ trước ba vịnh cổ thành bởi vì hoàn châu cách cách phần tiếp theo có một bộ phận nội dung cốt truyện muốn tại trên thảo nguyên quay trụ đoàn làm phim chỉ có thể trước đình công đợi đến sang năm đầu xuân lại tiếp lấy đập diệp phong tại đoàn làm phim dò xét b a n lúc mời đồng chí chi đi s o n g kỳ chấn đao khách đoàn làm phim nhân vật khách mời khách sạn lao bản lương tuy nhiên cái này nhân vật phần diễn không nhiều đồng chí chi vẫn là rất sảng khoái đáp ứng mọi người lấy nhà xe bởi tới phim trường lúc diệp phong kinh ngạc phát hiện lúc này mới qua thời gian nửa tháng một tòa p h o ngay tại diệp phong theo tiểu chấn đường đi bốn chỗ xem xét lúc trương nghệ mưu dẫn lương gia huy bọn người nội đưa vào chủ phim trường cũng là người thuật cùng hào mội ở lại quán rượu nhỏ trương nghệ m i u hướng diệp phong cười hỏi diệp tiên sinh cái này quán rượu nhỏ tạm được diệp phong thân thủ tại bùn trên tường đất mò một thanh sau đó hướng trương nghệ mưu gật đầu nói kiến tạo tốc độ so ta tưởng tượng phải nhanh nhiều ta nguyên bản còn tưởng rằng muốn tới sang năm mới có thể mở đập trong phòng phim lương gia huy để kịch vụ đem rượu vò bắt rượu các loại đạo cụ lấy ra để diệp phong xem qua còn có diệp phong đóng vai nam chính phối mang s o n g đao diệp phong cầm lấy một thanh đặc chế cương đao hướng trương nghệ mưu dò hỏi láo trương như thế nào mới có thể để cây đao này tự động theo trong vỏ đao bắn ra đến các ngươi nghĩ đến biện pháp sao vấn đề này đã giải quyết dụng cụ cắt gọt nhà máy bên kia nghĩ đến một cái biện pháp cũng là tại trong vỏ đ được ơ ta o biết giữa trưa diệm phong phân phối đoàn làm phim đầu bếp thêm đồ ăn hoan nên mới gia nhập mấy tên diễn viên tại trên bàn rượu diệp phong cùng mọi người thỏa thuận sáng mai liền bắt đầu quay phim tranh thủ tại tết xuân trước nhiều đập một chút ống kính lần này tới bởi vì kiến tạo rất nhiều nhà mọi người rốt cục không lại dùng ngủ đ ề u vải tây bắc nơi này đến mùa đông thì lạnh đến khó chịu riêng là phong đại gió lạnh phá ở trên mặt liền như đ a o cắt một dạng sáng sớm hôm sau diệp phong ngay tại l à m mộng đẹp lúc liền bị lương gia huy đánh thức hắn mơ mơ màng màng mở to mắt hướng giấy cửa sổ nhìn qua bên ngoài còn bên ngoài là mông mông có chút ánh sáng diệp phong bất mặt nói a huy trời đều không có sáng ngươi gọi ta lên tới làm cái gì lương gia huy ngươi quên、a. hôm qua không phải tự ngươi nói hôm nay bắt đầu quay phim nha ta bảo hôm nay quay phim cũng không cần dậy sớm như thế à. trương đạo nói để ngươi dậy sớm một chút thừa dịp hôm này trời khí tốt muốn quay t r ụ p ngươi đóng vai hải ca cùng hảo mội lần đầu gặp ông kính d i ệ p phong nghe xong lời này liền mau từ trên giường đứng lên cái này cảnh phim phát sinh ở hướng đông lúc s ắ c thực muốn cấp thời gian quay t r ụ p lương gia huy đem một bộ cũ nát ra dê áo đưa cho d i ệ p phong nói đây là ngươi trang phục trước mặt vào đi tránh khỏi sau đó lại phải thay đổi diệm phong cầm lấy ra dê áo g ử i một cái lại hướng lương gia huy hỏi bộ y phục này sẽ không phải là vị kiêm ụ c dân xuyên qua a lương gia huy im lặng nói n g ư ờ i yên tâm tốt bộ y phục này trước kia là sạch sẽ chỉ bất quá làm xử lý nhìn qua m ớ i giống cũ d i ệ p phong vui vẻ nói vậy thì tốt n g ư ờ i không phải tốt diễn viên lương gia huy nhỏ giọng nói thầm một câu quay người đi ra ngoài cửa d i ệ p phong hướng hắn bóng lưng cười nói ta đối diễn xuất chỉ là yêu thích cũng không có đến phim si trình độ ăn xong bữa sáng d i ệ p phong đi tiến hóa trang ở giữa nhìn đến hà tình mặc một bộ đỏ thơm áo đông đang ngồi ở trang điểm trước đại để một tên nữ chuyên gia trang điểm thay nàng đâm bím tóc bởi vì hà tình tóc đã lớn lên lại đèn nàng tại cái này bộ phim bên trong không dùng mang tóc giả trực tiếp đâm một cái cái đôi là được diệp phong đi qua cười nói con dâu n g ư ơ i hôm nay ăn mặc thật là dễ nhìn hà tình quay đầu lường hắn một cái không xấu hổ ai là của n g ư ơ i nàng dâu diệp phong tại trang điểm băng ghế ngồi xuống hai hước nói hai ta từ nhỏ quyết định thông gia từ bé cha ta nói ngươi trên mông có khoảng nữa ruồi có thể vì chứng hà tình biết hắn tại nói lời thoại nhưng như cũ mắc cỡ đỏ mặt mắng thối lưu manh bên này chuyên gia trang điểm dương thư đông hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh trương đạo nói muốn đem ngươi tóc làm đến bẩn một chút ngươi nhìn diệp phong không có việc gì ngươi đi làm điểm đất cắt tới tại đầu ta vệt vài cái tốt dương thư đông được một phút sau diệp phong cùng hà tình cùng đi ra khỏi phòng hóa trang ngồi chờ ở bên ngoài lợi t r ư ờ n g nghệ mưu gật đầu khen không tệ có thể bắt đầu diệp phong chợt nhớ tới một chuyện hắn hướng hà tình dặn dò hà tình sau đó ngươi chú ý một chút có thể tuyệt đối đừng đem trong chậu nước hướng ta trên thân r ộ i cái này giữa mùa đông nước lạnh r ộ i đến người trên thân cũng không phải chơi vui hà tình h ì h ì cười nói cái kia chưa chắc đã nói được à muốn là ta căng thẳng trong lòng trường đưa trong tay chậu gẫu ngã sai chỗ nhưng làm sao bây giờ đây diệp phong hù d ọ a nói ngươi muốn là cố ý hướng ta trên thân hát nước ta thì đập ngươi một nửa c ắ t c c ừ n g ư ơ i hù d ọ ai a đây chương ba trăm năm mươi sáu động phòng hoa trúc chương ba trăm năm mươi sáu động phòng hoa trúc đi qua hơn một năm phim trường luyện luyện hà tình diễn kỹ tiến rất xa nàng đập trận đầu phim liền để diệp phong lau mắt mà nhìn tuy nhiên tại trương nghệ mưu tận lực truy cầu dưới trận này hảo mội cùng hải ca lần đầu gặp phim đập ba lần mới qua có thể diệp phong vẫn cảm thấy hà tình tại diễn kỹ phía trên phát huy rất xuất sắc thông qua máy theo dòi ống kính chiếu lại hà tình tại ủy khuất địa t h ố c thít lúc nước mắt có thể một cách tự nhiên chạy xuống chuyện này tự phương thức biểu đạt nhìn như dễ dàng thực là rất khó tiếp đó đoàn làm phim chuyển tới trong phòng quay c h ụ t vương quân đóng vai một đào tiên huynh đệ nghĩ muốn cưỡng chiếm hảo mọi ống kính mượn nhiếp ảnh ra điều chỉnh máy vị khẽ hở diệp phong đi đến hà tình bên người nhỏ giọng hỏi hà tình ngươi vừa mới nói thế nào khóc liền có thể chạy ra nước mắt đến là có cái gì bí quyết sao hà tình cười nói là tiểu đánh dạy ta để cho ta đập k h c phim trước suy nghĩ một chút tâm lý cảm giác thụ nhất ủy khuất một việc liền có thể chạy ra nước mắt tới vậy ngươi vừa mới nghĩ đến cái gì hà tĩnh lệch ra cái đầu cười nói ta nghĩ đến bị ngươi đập cắt xê n h a ta đập hết phim về sau bị ngươi đem cắt xê toàn bộ trừ sạch ngươi nói khó không khó thụ dạng này cũng được đần đ ộ n ta lừa ngươi rồi ngươi cái nha đầu chết tiệt kia dám đùa ta diệp phong chính muốn giáo hấn một chút hà tĩnh đã thấy trương nghệ mưu đi tới hướng diệp phong đề nghị diệp tiên sinh ta muốn đem nhị ra cưỡng chiếm hảo mội đoạn này kịch vui tình hơi chút sửa đổi một chút diệp phong b ộ i hỏi ngươi chuẩn bị làm sao đổi trương nghệ mưu hảo mội tuy nhiên là cái tiểu nha đầu có thể nàng tính cách quật tưởng đối mặt nhị ra nàng chịu chắc chắ ta muốn tại đoạn này trong phim tăng thêm hảo mội dùng răng cắn nhị ra mu bàn tay sau đó bị chọc giận nhị ra đánh một bàn tay ngươi cảm thấy thế nào diệp phong nhìn liếc một chút hà tình sau đó hướng trương nghệ mưu hỏi thật đánh trương nghệ mưu gật đầu nói đúng nơi này phải có cái đặc tả màn ảnh để biểu hiện hảo mội quật cường cùng không khuất phủ tốt vì đằng sau hải ca đối mặt một đao tiết lúc nàng có thể đứng ra làm làm nền hà tình không giống nhau diệp phong tỏ thái độ liền vượt lên trước mở miệng nói không phải liền là đánh một bàn tay nhà ta đồng ý như thế đợ b diệm phong, phong một bên tại hà tình trên gương mặt chuyển động trứng gà một bên trêu chọc nói cái này tốt lần sau gặp lại đập khóc phim ngươi thì nhiều một cái muốn khóc chuyện cũ hà t ì n h bất mãn nói ta đều bị đánh thành dạng này ngươi còn tới rêu cợt người ta diệm phong ngươi đây coi như là nhẹ vậy nếu làm phim i là đụng phải p giống ế chương đạo dạng này lâm thời đổi phim đạo diễn ta lại nên làm cái gì bây giờ nhìn tình huống nếu như diễn đối thủ diễn diễn viên là người quen n g ư ơ i liền đáp ứng trái lại người thì cự tuyệt tốt ta nhớ kỹ đón đến hà tình vừa cười nói buổi chiều thì giờ đến phiên ngươi bị vương đại ca đánh ta cầu chúc ngươi có thể thiếu đập m ấ y đầu d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi yên tâm tốt ta khẳng định là một đầu thì qua ừ n g ư ơ i nghĩ hay lắm d i ệ p phong nói hắn hội một đầu qua đúng là quá lạc quan tại trương nghệ mưu trong mắt quay t r ụ p ống kính không có tốt nhất chỉ có càng tốt hơn cứ việc d i ệ p phong đem cái k i a b ề ngoài dũng cảm nội tâm thực rất sợ sệt hài ca biểu diễn đến vô cùng đúng chỗ có thể trương nghệ mưu vẫn như cũ đối đánh ra đến ống kính không hài lòng lắm, thì dạng này lặp đi lặp lại quay chụp năm sáu tổ ống kính đoạn này phim cuối cùng là thông qua đập hết phim vương quân cầm lấy một cái trứng gà chín tới giúp diệp phong tiêu tan sừng hắn gái này có thể so sánh hà tình còn nghiêm trọng hơn nhiều hà tình chạy tới nhìn có chút hạ h a nói phong ca ngươi không phải một đầu thì qua nhà làm sao bị đánh trò giống như đầu heo diệp phong mặt đen lại nói ngươi có thấy ta đẹp trai như vậy heo sao lại xoái heo cũng vẫn là một con lợn không tệ ta là heo ngươi là vợ ta cái kia ngươi chính là heo bà phi trong mồm chó i nhà không ra ngà voi tiếp xuống tới thời kỳ song kỳ chấn đao khách đoàn làm phim đều đâu vào đấy đẩy tới lấy trước ạ i tiêu à kịch bản phía trên viết là hải ca ở ngoài cửa nhìn lén cách lấy cánh cửa bản kẽ hở hắn cái gì cũng không thấy liền bị hảo mội phát hiện đưa tới người thọt một trận đánh đập đoạn nay phim diệp phong cùng hà tình nói qua sẽ chỉ đập một số mơ hồ ống kính không sẽ sử dụng gần cảnh đặc tả màn ảnh có thể sắp đến quay t r ụ thời điểm trương nghệ mưu yêu cầu quay t r ụ một tổ hảo mội mặt sau gần cảnh ống kính đến đẩy mạnh nội dung cốt truyện hà tình tự nhiên không thể đáp ứng trương nghệ mưu lại đề nghị tìm kiếm một tên lọa thế tới quay t r ụ đoạn này phim cũng bị hà tình dứt khoát cự tuyệt kiện cáo đánh tới diệp phong nơi này hắn đầu tiên p h ụ quyết trương nghệ mưu kiến nghị đến không phải hắn lại thản hà tình mà chính là hắn cảm thấy mông lung viễn cảnh ống kính càng có thể đại biểu hài ca cùng hảo mội ở giữa cái kê đoạn m hắn cảm thấy bộ phim này muốn là đ ẹ c tốt rất có thể hội ở nước ngoài cầm phần thưởng mà muốn cầm tới nước ngoài trao giải một số tất yếu t r ầ n chùi ô n g kính là có thêm phân dùng trải qua chuyện này hà tình đối trương nghệ mưu sinh ra cảnh giác đợi đến quay chụp h à i ca nhìn lén hảo mọi tắm rửa ô n g kính lúc nàng kiên trì muốn để diệp phong đến đạo diễn để phòng trương nghệ mưu trong bóng tối làm tay chân loại chuyện tốt này diệp phong đương nhiên sẽ không chối tử hắn lập tức để lao trương một bên nghỉ ngơi đi sau đó tự mình đến đạo diễn nhóm này ống kính lao trương gặp nhân cách của mình bị tiểu nha đầu khinh bị tâm lý tự nhiên bất mãn vì giáo hắn lại đề nghị tại hải ca cùng hảo mọi đêm đ ậ u phòng hoa trúc tăng thêm một đoạn hôn hí đối cái này thêm phim diệp phong tự nhiên là giơ hai tay tán thành đồng thời cực lực thuyết phục hà tình tiếp nhận lần này hà tình đến là không tiếp tục cường ngạnh phản đối chắc hẳn trong nội tâm nàng cũng biết làm diễn viên sớm muộn cũng sẽ có đập hôn hí một ngày này lại nói trong nội tâm nàng đối diệp phong vẫn có chút ưa thích đã tránh không khỏi vậy trước tiên tiện ê n t i nghi diệp phong giá hỏa này tốt bốn tối tăm trong ngọn đèn diệp phong hà tình sóng vai ngồi tại cạnh giường hai người thỉnh thoảng địa trộm nhìn một chút đối phương ngay sau đó lại cuốn quýt né tránh ra diệ phong đóng vai hải ca lấy dũng khí hỏi, hả o muội ngươi trên mông có nốt rồi sao hà tĩnh đóng vai hảo m ộ i ngượng ngùng mà túi thấp đầu nói ngày đó ngươi không phải nhìn lén sao làm sao còn đến hỏi ta ngày đó ta căn bản là không có thấy rõ liền bị cha vợ cha phát hiện còn bị hắn hung ác đánh một trận đáng đ ờ i ai để ngươi không thành thật hảo muội ngươi trên mông có nốt rồi sao hà tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy diệp phong hỏi thế nào muốn là trên cái mông ta không có nốt rồi ngươi thì không cưới ta sao ta diệp phong ánh mắt nhìn hà tĩnh trên mặt lộ ra một bộ xoắn suýt biểu lộ hà tĩnh nào vào diệp phong trong ngực nói khẽ hai ta đã thành thân trương a chính n là nghệ mưu hô to một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong trách nói diệp phong ngươi không muốn như vậy khỉ gấp có tốt hay không ngươi bây giờ diễn là h à i ca cũng không phải chính ngươi hắn thốt ra lời này xuất khẩu đem bên cạnh nhiếp ảnh ra cùng ánh đèn sư tất cả đều cho cười hà tình càng là xấu hổ mặt hồng bà bừng nàng trương diệp phong liếc một chút nhỏ giọng chất vấn ngươi là cố ý a diệp phong cười bồi nói làm sao lại thế ta mới vừa rồi là não từ mơ hồ đem cái này bộ phim làm thành là hiện đại phim nói xong hắn hướng trương nghệ mưu xin lỗi nói đạo diễn mới vừa rồi là ta sai lầm chúng ta lại đến một lần tiếp xuống tới cái này khắp thuận lợi nhiều ngay tại diệp phong đóng vai hài ca người cùng sở thích mội hôn cùng một chỗ lúc động ngoài phòng bóng người lấp lóe chuyển đến một trận người thọ tiếng t mài đa âm nhóm này ống kính bay xong về sau trương nghệ mưu thì thông báo mọi người kết thúc công việc đoàn làm phim công tác nhân viên thu thập xong máy móc cùng đạo cụ mỗi người đi về nghỉ đi diệp phong cùng hà tình gỡ hết trang về sau cùng đi ra khỏi phòng hóa trang Từ khi đồng chí c h i đập hết phim sau khi đi đoàn làm phim chỉ còn lại hà tình một vị nữ diễn viên vì nàng an toàn diệp phong liền đem nàng an trí tại chính mình sắt vách ở lại cũng tốt có cái chiếu ảnh đem hà tình đưa đến nàng gian phòng diệp phong vừa muốn cáo từ rời đi hà tình đột nhiên mở miệng hướng diệp phong hỏi vừa mới ngươi có phải hay không cố ý diệp phong cố ý giả bộ ngu nói ngươi nói cái gì hà tình bất mãn n g u y ế t hắn một cái ngươi biết ta tại nói cái gì diệp phong cười hh nói là ngươi tối nay tân lương tử trang điểm thực sự thật xinh đẹp ta lúc đó không có có thể khống chế ở chính mình cho nên mới hà tình bị câu nói này thổi phồng đến mức khuôn mặt v à bừng nàng hướng diệp phong gác giọng khó trách tiểu anh nói ngươi là cái hoa tâm đại cụ cải nàng còn thật không có nói sai mỹ nhân hờn dỗi giận t á i đi chọc cho diệp phong lòng ngứa n g a y khó nhịn hắn một tay lấy hà tình kéo vào trong ngực túi đầu liền hôn lên hà tình hé mở môi đỏ hà tình đột nhiên bị tấn công thất kinh phía dưới liền tại diệp phong trên môi hung ác cắn một cái diệp phong ai nha một tiếng liền bông ra hà tình hắn đưa tay che miệng lại nói ngươi là chó nhỏ sao làm sao cắn người đây hà tình tức giận nói ai để ngươi trước khi dễ ta đáng lời diệp phong buồn n ó i không phải liền là hôn ngươi một cái sao vừa mới cũng không phải là không có mới vừa rồi là quay phim đó là công tác một bộ phận hiện tại ngươi cái này gọi dở trò lưu manh muốn là ta hiện tại đi cáo ngươi ngươi có thể sẽ bị cướp đánh chết d i ệ p phong bị hà tình lời nói giật mình hắn vừa mới não tử nóng lên còn cho là mình là tại hồng c ô n g đây hà tình gặp d i ệ p phong bị dọa cho phát sợ nhịn không được thổi phù một tiếng cười nói ngươi yên tâm đi nghiệm tình ngươi lần này là vi phạm lần đầu ta thì hay thứ cho ngươi đón đến hà tình vừa ngượng ngùng mà nói thực ta cũng không chán cái ngươi chính là cũng là diệm phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn thân thủ lầu ở hà tình eo nhỏ mỉm cười nói ngươi thực cũng ưa thích cùng ta đập hôn hí sáng hay sớm diệp phong đi ra ngoài đoán luyện trở về vừa vặn đụng phải hà tình bưng lấy chậu rửa mặt đi ra rửa mặt hắn cười lấy tiến lên chào hỏi tiểu tình buổi sáng tốt lành a hà tình tức giận huýt hắn một cái cũng chuyện, bước chạy chính không nói chuyện, quay người bước nhanh chạy về chính mình quay về trương o Phong chính là muốn đi theo vào, n phòng. chính muốn nhìn đến g Diệp đi lại là t r hy hà bước quay người muốn đi gấp diệp phong lại gọi lại hắn dặn dò trương đạo ngươi để trương trung đội trưởng chuyển cáo bọn họ doanh trưởng nghị cách thông báo tại tân cương bên kia quay phim cảnh không thực đoàn làm phim để bọn hắn tranh thủ thời gian kết thúc quay t r ụ mau chóng đem người rút về tới được trương hy hà vừa đi hà tình thì từ trong nhà đi tới hướng diệp phong hỏi là muốn sớm kết thúc quay t r ụ công tác sao diệp phong gật đầu nói đúng nếu có tuyết lớn vật tư vận chuyển liền sẽ đ o ạ n tuyệt ngươi thu thập một chút đồ vật chúng ta khả năng buổi chiều liền sẽ rút lui chúng ta muốn hay không chờ một chút tiểu anh các nàng đoàn làm phim cũng sẽ rút về tới đi Ta thông thực đã để quân đội đoàn quân nghĩ cách thông báo cảnh không cách báo lúc à m phim, bọn họ cần phải họ nhanh liền có thể nhận h liền tin bọn cần có được tức. c rất n g ta t r ư ớ làm lui tốt rút u c h ẩ này bị, lại đợi quân đội bên lại Lúc đợi đội kia tin quân n tức. Lúc này, diệp phong nhìn đến trương huy hà trương nghệ mưu tính cả lương gia huy cùng đi tới hắn liền cùng hai người cùng một chỗ hướng mình trong phòng đi đến mấy người vào chỗ về sau diệp phong trước đ ê m gần đây có thể sẽ hàng đại tuyết tình huống hướng trương nghệ mưu lương gia huy làm giới thiệu ngay sau đó hắn lại nói ta quyết định đoàn làm phim lập tức giải tán để mọi người trở về sang năm các loại năm sau lại tập trung lại tiếp tục quay phim lương gia huy nhân viên rút lui dễ làm có thể bên này nhất định muốn lưu lại mấy người trông coi để phòng mang không đi vật tư bị người đánh cắp cướp diệp phong gật đầu nói s ắ c thực muốn lưu lại mấy người trông coi như vậy đi hỏi trước một chút nga mi xưởng công tác nhân viên có hay không nguyện ý lưu lại nếu như không có người chịu lưu lại vậy liền dùng tiền mời phụ cận thôn dân đến trông giữ vật tư trương h i hà diệp tiên sinh nếu có thể cho bọn hắn tăng gấp đôi tiền lương ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý lưu lại diệp phong cười nói cái này dễ xử lý ngươi c h u y ể n cáo bọn họ nếu có người nguyện ý lưu lại ta cho bọn hắn mở gấp ba lương đồng như vậy cũng tốt làm nhiều ta qua đi hỏi bọn họ một chút nhìn có ai nguyện ý lưu lại diệp phong lại hướng trương hy hà hỏi láo trương chú quân bên kia thông báo không có trương hy hà đã liên hệ lên quân đội bên kia bọn họ nói lên cấp đã thông báo tất cả tại tây bắc quay phim đoàn làm phim để cho chúng ta không cần lo lắng diệp phong thông báo liền tốt đúng a huy ngươi thông báo tài vụ nhân viên đem tiền lương mọi người cùng phụ cấp cùng với sang nam phí đều cấp cho đi xuống để mọi người trở về qua t ố t năm lương gia huy nghi họ nói tiền lương cùng phụ cấp tốt phát có thể cái này sang nam phí cần phải ấn cái gì tiêu chuẩn cấp cho đâu diệp phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói ngươi cùng hai vị trương đạo mỗi người một mươi diễn viên cùng đoàn làm phim kỹ thuật nhân viên mỗi người năm phía d ư ớ i công tác nhân viên thì mỗi người phát một tốt lương gia huy quân đội phái đến giúp đỡ chiến sĩ làm sao bây giờ cũng phát tiền sao diệp phong lắc đầu nói cho các chiến sĩ phát tiền khẳng định không thích hợp như vậy đi ngươi để kịch vụ mua sắm một nhóm đồ tết để trương trung đội trưởng bọn họ mang về cảm tạ kỵ binh doanh đối chúng ta chống đỡ lương gia huy có phải hay không ấn các chiến sĩ nên được sang năm phí mua sắm diệp phong liền theo kỵ binh doanh nhân số mua sắm a cũng không thể lộ ra quá m ộ m ạ tất ta cái này đi ăn bài các loại lương gia huy cùng t r ư ơ n g hy hà sau khi đi trương nghệ mưu hướng diệp phong cười nói giống như n g ư ơ i như thế dùng tiền bộ phim này tám thành hội lô vốn diệp phong thờ ơ nói bộ phim này không phải thiệu thị đầu tư ta tài năng hào phóng một lần nếu là có thiệu thị tài vụ chủ quá t ạ i ta suy nghĩ nhiều tốn một phân tiền cũng phải cái cọ cả buổi trương nghệ mưu tò mò hỏi ta nghe nói ngươi tại hồng kông giám chế điện ảnh phòng bán vẽ còn không có thấp qua mười triệu việc này là thật sao những cái kia đều là lời đồn ta năm ngoái đầu tư phi pháp di dân cái kia bộ phim phòng bán vẽ liền không có có thể đột phá mười triệu bộ này song kỳ c h ấ n đao khách đoán trường phòng bán vé cũng sẽ không cao lắm trương nghệ mưu vui tươi hớn hở mà nói ngươi muốn là thật làm đến mỗi một bộ phim đều lớn kiếm lời vậy liền thật thành trong mắt người khác yêu quái vậy ta tình nguyện bị người làm làm yêu quái cũng không muốn vất vả đánh ra đến điện ảnh bồi thường tiền ha ha ha trương nghệ mưu cười xong về sau hướng d i ệ p phong hỏi ngươi lần trước nói sẽ ra tư để cho ta đập một bộ điện ảnh còn giữ lời sao d i ệ p phong gật đầu nói ta nói chuyện tự nhiên chắc chắn mặc kệ ngươi đập cái gì loại hình điện ảnh ta đều biết vì ngươi cung cấp súng túc tiền tài trương nghệ m u đưa tay xoa xoa gương m ặ nói vậy ta có thể được chọn lựa một cái tốt k ị c bản không thể lãng phí cái cơ hội tốt này d i ệ p phong t r ư ơ n g đạo ta cũng có một điều thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể giúp ta t r ư ơ n g n g ệ mưu ngươi nói chỉ cần có thể giúp ta thì quyết không chối tử d i ệ p phong ta đập họa bị ngươi cần phải nhìn qua đi nhìn qua cái kê bộ phim s á c thực đập đến rất đặc sắc t r ư ơ n g đạo ta đằng sau sẽ còn đập một bộ họa bị phần tiếp theo ta hy vọng ngươi có thể cái này bộ phim chấp hành đạo diễn t r ư ơ n g n g ệ mưu không có vấn đề chỉ cần ngươi cùng chúng ta nghiêm ảnh nhà máy nói tốt ta tùy thời có thể đi đoàn làm phim đưa tin vậy ta thì trước cám ơn ngươi không cần phải k h á c h khí đúng họa bị phần tiếp theo có kịch bản sao ta có thể hay không xem trước một chút kịch bản đã viết xong ta đi lấy cho người xem qua d i ệ p phong nói xong đứng dậy mở ra chính mình dương hành lý từ bên trong lấy ra một trồng giấy viết bản thảo đưa tới trương nghệ mưu trong tay trương nghệ mưu không kịp chờ đợi mở ra giấy viết bản thảo cẩn thận tập bốn giữa trưa đoàn làm phim tổ chức một lần đại hội bữa ăn vì đến từ các phương diễn viên cùng công tác nhân viên tiến đưa tiệc rượu sau đó mọi người lưu lên không rời địa lẫn nhau tạm biệt mỗi người đạp vào đường về diệm phong bên này một mực chờ đến hơn ba giờ chiều mới nhìn thấy cùng từ tiểu dân vu vinh quang bọn người cùng một chỗ rút về đến lam khiết anh tiểu nha đầu vừa thấy được diệp phong thì hướng hắn phản nạn từ tiểu minh quay phim quá điên cuồng nói lần sau cũng không tiếp tục đón hắn phim từ tiểu dân thấy thế đành phải cười khổ hướng diệp phong xin lỗi diệp phong đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý hắn chỉ là căn dặn từ tiểu dân nhất định muốn bảo vệ tốt diễn viên an toàn liền không nói thêm gì nữa tiếp vào lam khiết anh về sau diệp phong một khắc đều không làm dừng lại lập tức cùng cảnh không thực đoàn làm phim chuyển hợp lại cùng nhau bảy tám chiếc xe hơi tạo thành đội xe trong đêm trở lại hồi kinh đô may ra đoạn đường này coi như bình an sau quá nửa đêm hai giờ đồng hồ thời điểm đội xe cuối cùng là đến kinh đô trong thành cùng mọi người sau khi chia tay diệp phong lái xe chở lương gia huy hà tình l a m khiết anh trở lại chính mình tiểu tứ hợp viện vừa vào cửa diệp phong liền rửa mặt đều không để ý tới thì ngã xuống giường ngủ lương gia huy cũng tốt không bao nhiêu hắn cũng trở về đến trong phòng mình rửa mặt một phen thì nằm ngủ hà tình l a m khiết anh bởi vì trước đây tại nhà xe bên trong ngủ một giấc hiện tại lộ ra phá lệ tinh thần tăng thêm phân biệt sắp đến hai người nằm tại trên một cái giường nói nhỏ địa hàn huyên tới trời sáng chương ba trăm năm mươi tám tìm kiếm kiến hậu chừng một mươi kiếm n n hậu. t giờ sáng diệp phong mới từ trên giường đứng lên chờ hắn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài cửa lớn nhìn đi ra bên ngoài đã xuống tới n h ọ vụn tuyết hoa nghe đến bên này động tĩnh l a m khiết anh từ trong nhà chạy ra đến hướng cười nói c a c a ta mua điểm tâm sáng người đi trước rửa mặt ta đi nhà bếp giúp ngươi hâm lại diệp phong r ố i người một cái nói a huy hà tình bọn họ lên không có hà tình mang theo một thanh dù hoa nhỏ từ trong nhà đi tới nói chúng ta đã s ớ n lên lương tiên sinh ăn qua điểm tâm liền đi hắn nói muốn ngồi lên buổi trưa máy bay hồi hồng công đi hắn gấp gáp như vậy làm cái gì mọi người cùng nhau đi cũng tốt có cái bạn a d i ệ p phong nói thầm một câu liền chạy vào phòng bếp bưng ra rửa mặt dụng cụ ngồi s ồ m ở vòi nước bên cạnh đánh răng rửa mặt hà tình chống đỡ dù hoa nhỏ thay hắn c h ă n tuyết l a m khiết anh thì chạy vào phòng bếp thay hắn nóng sớm một chút d i ệ p phong rửa mặt xong về sau hướng hà tình hỏi tiểu tình ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm trở về tiểu anh khuyên ta làm máy bay trở về ta còn không có cầm định chủ ý đây diệm phong ngươi tết xuân ở lại trong nhà thời gian cũng không nhiều vẫn là đi máy bay về nhà sớm dạng này cũng có thể nhiều bồi bồi bá mẫu hà tình gật đầu nói, được. đón đến nàng vừa cười nói ta nếu tới hồi đi máy bay vé máy bay ngươi có thể được cho ta thanh lý diệp phong đưa tay tại nàng cái chán nhẹ vỗ một cái ngươi bây giờ cũng là tiểu phú bà vé máy bay chút tiền ấy còn dùng tính toán hà tinh hy hy cười nói ta cùng tiểu anh không giống nhau nha nàng kiếm tiền có thể tự mình làm chủ ta kiếm tiền muốn t r ư ớ c giao cho mụ mụ sau đó nàng cho ta nhiều ít ta tài năng tiêu bao nhiêu còn là ngươi mụ mụ anh minh diệp phong nhìn có chút h ả hê nói một câu đứng dậy hướng phòng bếp nhỏ đi vào trong đi hà tinh đuổi theo chất vấn lời này của ngươi là có ý gì cái gì gọi là mẹ ta anh minh không có gì ta chính là thuận miệng nói một chút ngươi đừng nghĩ gà ta vừa mới lời này của ngươi bên trong ý tứ là không phải nói xài tiền bậy bạn không phải ngươi đừng nghĩ lệch ra ngươi chính là cái này ý tứ hai người cãi lộn lấy đi vào p h ò n g bếp nhỏ ngay tại thay diệp phong nóng sớm một chút lam khiết anh cười hỏi hà tình các ngươi tại ồn ào cái gì đâu hà tình đem tình huống nói chuyện lam khiết anh cười d ư ớ i n ó i ca ca thì ưa thích nói chút làm người tức giận lời nói ngươi đừng để ý đến hắn chính là diệp phong ra vẹ ủ y khuất mà nói ta là thật không có khác ý tứ hà tình tuổi tắc còn nhỏ để mẹ của nàng thay nàng quản tiền cũng là đúng hà tình ta so tiểu anh còn lớn hơn một tuổi đây nàng không phải mình kiếm tiền chính mình còn nha diệp phong hồng kông cùng nội địa khác biệt cái này nhất thời cũng nói không rõ ràng hà tinh còn muốn lại mở miệng lúc theo diệp phong trong phòng đột nhiên chuyển đến một trận chung điện thoại diệp phong vừa muốn đi đón lam khiết anh ngăn cản hắn nói ca ca ngươi trước ăn điểm tâm ta đi giúp ngươi tiếp điện thoại cũng tốt diệp phong vừa vặn cái bụng cũng đói liền cũng không khách khí nữa hắn tại bên cạnh bà năn ngồi xuống gỡ lấy một đôi đũa ăn như hổ đói địa gặm lấy gặm đề hà tinh để tốt dù hoa nhỏ tại diệp phong bên người ngồi xuống hướng hỏi phong ca ta có cái sự tình muốn h n g ư ơ i nói ta nghe lấy đây lần trước tại ngươi hồi hồng kông thời điểm ta thu đến mụ mụ gửi thư nàng ở trong thư nói trần giám đốc nhà kia ngọc phong công ty muốn ký ta hỏi ta là ý tưởng gì ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng d i ệ p phong nghe vậy tò mò hỏi việc này ngươi làm sao đến bây giờ mới hỏi ta hà tình ta trước đây không muốn đi hồng kông bên kia phát triển là tiểu ánh tối hôm qua khuyên ta đi qua ta không quyết định chắc chắn được mới đến hỏi ngươi d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói cùng ngọc phong công ty ký kết cũng không nhất định phải đi hồng kông phát triển ngươi có thể tại hai bên đồng thời phát triển hồng kông bên kia có hy vọng ngươi liền đi qua không phim đập thời điểm ngươi thì hồi nội địa bồi mụ mụ ngươi hà tinh gật gật đầu ngay sau đó nàng vừa ngượng ngùng mà nói có phải hay không là ngươi để trần giám đốc ký ta d i ệ p phong cười nói ngọc liên tỷ là có hỏi qua ta việc này ta nói với nàng ngươi có phát triển tiền đồ hà tinh nhỏ giọng nói thầm ta liền biết là ngươi dở trò quỷ thứ d i ệ p phong đang muốn trêu chọc hai câu làm khiết anh theo ngoài cửa chạy vào hướng d i ệ p phong nói là vị lao già già kia gọi điện thoại tới hắn nói giúp ngươi làm mấy cái dương rượu mao đài để ngươi có thời gian trôi qua cầm được ta sau đó liền đi qua d i ệ p phong ăn điểm tâm xong đem chén rĩa thu thập sạch sẽ về sau hắn đi ra nhà bếp ngẩng đầu nhìn đi ra bên ngoài tuyết hoa càng rơi xuống càng lớn nhìn một lát hắn đông nhiên mở miệng kêu nói lại gặp tuyết bay qua tung bay tại thương tâm trong trí nhớ để cho ta lại nghĩ n g ơ i lại n h ắ c lên t a tâm đau sớm đã chia tay vì sao yêu quý còn tinh nặng đọc qua nhớ lại năm tháng có lẽ đợi này không biết hiểu làm k i ế t anh theo diệm phong sau l ư n g đi tới nhỏ g i ọ n dò hỏi ca ca ngươi đây là ngươi mới viết một bài tiếng quảng đông ta sao diệm phong nghe vậy cũng là xứng sở hắn ngay sau đó nhớ tới bài hát này tiếng nhận phiên bản đến bây giờ còn chưa có đi、ra. hắn muốn là đ o ạ t t r ư ớ c phát biểu đi ra có lẽ có thể dùng bài hát này làm châu h ệ mẫn phía dưới eo bun c a khúc chủ đề nghĩ tới đây hắn không kịp trả lời lam khiết anh tra hỏi cũng nhanh bước chạy về chính mình trong phòng hà tình thấy thế nghi ngờ hỏi tiểu anh phong ca cái này là làm sao hả nha lam khiết anh ngữ k h í h ế ẩm mà nói hắn vừa mới nghĩ đến một bài tốt ca hiện tại khẳng định muốn đi nhớ kỹ tốt trở về đưa cho hắn tiểu mẫn m u ộ i muội hà tình tiểu mẫn là ai các ngươi lần kia đi hồng công trần giám đốc thiết tiến chiêu đãi các người tại trong bao xương vì mọi người ca hát cô bé kia thì là tiểu mẫn nguyên lai、like、là n à n nha tiểu anh ta cảm thấy cái kia tiểu mẫn không có dung mạo n g ư ờ i đẹp mắt lam kiết anh lắc đầu nói ngươi không hiểu tiểu mẫn cùng ca ca nhận biết sớm nhất hắn thích nhất người cũng là tiểu mẫn hà tinh đầy lòng hiếu kỳ mà hỏi thăm tiểu anh phong ca đến tột cùng có mấy cái bạn gái lam kiết anh nhỏ giọng nói trước mắt có thể xác định chỉ có hai cái một cái là quan c h i lâm tiểu thư một cái khác là trần giám đốc ngươi không phải mới vừa nói phong ca thích nhất tiểu mẫn sao nàng chẳng lẽ không phải phong ca bạn gái lam kiết anh trước mắt còn không phải ta cảm thấy phong ca hơn phân nửa là coi nàng là làm u ộ n muộn hà tinh cười nói khó trách ngươi tâm lý ăn g i ố n đây ngươi là sợ tiểu mẫn chiếm đoạt ngươi tại phong ca tâm lý vị trí đi lam kiết anh bị hà tình nói toạc ra tâm tư nàng xấu hổ não mà nói ta còn không hỏi ngươi đây lần này trở về ta phát hiện ngươi đối ca ca không giống nhau lắm ngươi thành thật khai báo hắn có phải hay không khi dễ ngươi hà tình vội vàng lắc đầu nói không có chuyện hắn cái kêu hoa tâm đại c ủ cải chỉ có ngươi nha đầu này mới sẽ thích hắn lam kiết anh vậy ngươi vừa mới tại sao muốn thay hắn bung rủ hà tình ta không phải muốn đập mẹ nó cái rắm để hắn về sau nhiều giúp ta tiếp vài bộ phim diễn nha l a m khiết anh trên giới d i xét hà tình vài lần thằng đem nàng nhìn đến một trận tâm hỏng hà tình tâm tình thấp phỏng hỏi tiểu anh người lão nhìn ta làm cái gì l a m khiết anh tại đập song kỳ chấn đao khách thời điểm c a c a hắn có hay không cùng người đập hôn hí hà tính nghe xong lời này khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thì nhiễm lên hai đoa c n g đỏ l a m khiết anh hì hì cười nói ta đã sớm biết cơ hội tốt như vậy c a c a hắn làm sao lại bông u tha ngơi ư đây hà tình ngượng ngùng nói là trương đạo đề nghị tăng thêm một trận hôn hí cùng phong ca không quan hệ làm k i ế t anh hữu đữu cái miệm nhỏ nhắn nói c á ca tại phim trường quyền lực lớn nhất đạo diễn còn không đều nghe hắn bằng vào ta phỏng đoán khẳng định là được đến hắn ám chỉ đạo diễn mới sẽ vì các ngươi thêm phim hà tính nghe vậy ở trong lòng âm thầm mắng cái kêu hôn đạn vậy mà cùng đạo diễn liên hợp lại lừa hắn thua thiệt chính mình còn đem hắn làm thành chính nhân quân tử không đúng hắn một mực cũng là cái hoa tâm đại của cải chính mình cũng là biết nhưng vì cái gì còn sẽ mắc lừa đây hà tình ngươi thật là đần đến nhà d i ệ p phong giờ phút này còn không biết hà tình chính ở trong lòng chửi mắng hắn là cái đại lừa gạt hắn biết song phiêu tuyết bài hát này lời bài hát cùng khúc phổ về sau lại đem kiếp trước tại lưới lan truyền trên mạng rất rộng ca khúc nghe nói nơi xa có ngươi viết ra tại phim trường thời điểm hắn vẫn tại muốn dùng cái nào bài hát làm song kỳ c h ấ n đao khách bộ phim này khúc chủ đề chọn tới chọn đi hắn vẫn cảm thấy bài hát này đêm h a y lại dán vào cái này bộ phim nội dung c ó c h u y ệ n đem lời bài hát viết xong về sau d i ệ p phong thanh sướng một lần lại bắt đầu phát sầu tìm ai đến biểu diễn bài này ca khúc chủ đề châu huệ mẫn trương quốc vinh mai diễm vương ba người đều không thích hợp thích hợp nhất người là trần tuệ lâm có thể nàng lại là châu huệ mẫn đối thủ cạnh tranh tìm n à n g đến đ ê ơ trần ngọc liên cái kia cửa h i thì không tốt lắm ai muốn là bây giờ có thể tìm tới vương phi liền tốt diễm phong trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này tâm lý chính là nhất động. hiện tại vương phi cần phải tại học trung học hắn còn mơ hồ điệu n h ớ đến vương phi đọc trung học thời điểm tham gia qua hương thị tổ chức sáu một đêm sẽ nghĩ tới đây diệp phong lập tức đứng dậy chạy ra cửa bên ngoài hướng hai n ữ hô ta trước đi ra ngoài một chuyến trong các ngươi buổi trưa chính mình đi ăn cơm không dùng chờ ta trở lại lam kiết h anh vội hỏi người muốn đi đâu đây nàng lời còn chưa dứt diệp phong đã b ư ớ c lên tuyết đi ra ngoài hà tình phong ca có phải hay không đi đái lao bên kia lấy rượu đi lam kiết h anh ai biết được không cần phải để ý đến hắn chúng ta trở về phòng đi ấm áp một chút ngày này thật sự là quá lạnh giữa trưa diệp phong tại hương thị bên này t r a được vương phi trước mắt thì tại kinh đô tây trực môn cao trung đọc sách hắn lập tức ngồi xe đuổi tới trường học tìm tới vương phi âm nhạc lao sư đối phương nghe đến diệp phong ý đ ồ đến về sau lập tức cười khổ nói diệp tiên sinh ngươi muốn mời vương phi đi hồng kông ca hát việc này khẳng định không làm được diệp phong coi là đối phương là lo lắng tiểu vương phi an toàn hắn bận b i ệ u giải thích nói ta có thể cho cha mẹ của nàng cùng theo một lúc đi vừa đi vừa về phí dụ n g toàn bộ do ta gánh chịu Lao Sư, không phải nàng hiện tại liền nữ nhi tham gia hương thị biểu diễn đều phản đối như thế nào lại đồng ý vương phi đi hồng kông ca hát đây d i ệ p phong nghe vậy vô cùng thất vọng thi đại học lý do này thật đúng là cường đại cường đại đến hắn tự biết không cách nào thuyết phục vương phi mâu thân lão sư diệp tiên sinh bài này ca khúc chủ đề có thể hay không ở trong nước thu âm muốn là có thể lời nói ta có thể giúp ngươi thuyết phục mẹ của nàng đồng ý d i ệ p phong lắc đầu nói cái này khẳng định không được vương phi giọng nói tuy tốt cũng không có danh sư chỉ điểm nàng là kêu không tốt bài hát này vậy liên không có cách nào diệm phong thất vọng cáo từ rời đi hắn tại đi ra ngoài thời điểm đúng lúc đụng tới tan học thời gian một đám học sinh chen chúc lấy chạy ra phòng học âm nhạc lao sư chỉ vào một vị tóc ngắn mặt tròn nữ học sinh hướng diệp phong giới thiệu nói nàng cũng là người muốn tìm vương phi đồng học diệp phong ở trong lòng âm thầm cảm khái ai có thể nghĩ tới cái này tiểu cô đương ngày sau sẽ trở thành đại danh đỉnh đỉnh giới ca hát tiên h hậu ngay tại diệp phong quay người xuống lầu thời điểm vương phi cùng bạn học của nàng nhóm cũng đang nghị l u ậ n hắn bởi vì họa bị bộ phim này ở trong nước quá hỏa những thứ này đồng học phần lớn nhìn qua bộ phim này các nàng liếc một chút thì nhận ra diệp phong là họa bị bên trong nam chính một tên nữ đồng học hướng vương phi c vừa mới người kia nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn nói không chừng hắn là muốn mời ngươi đóng phim đây vương phi ngượng ngùng nói ai cũng biết chọn lựa diễn viên là đạo diễn sự t ì n h hắn một cái tiểu diễn viên làm sao có khả năng đến trường học chọn lựa diễn viên đâu nữ đồng học nếu như hắn không phải đến chọn lựa diễn viên vậy ngươi nói hắn chạy đến trường học chúng ta tới làm cái gì vương phi hẳn là tiếu lao sư người q u â n a ngươi không nhìn hắn là cùng tiếu lao sư cùng một chỗ theo văn phòng bên trong đi tới à khác một vị bạn học nữ hướng vương phi cười nói vương phi ta nghe nói họa bị nam chính là một tên hồng kông diễn viên vừa mới hắn nhìn chằm vào ngươi nhìn nói không chừng thật muốn mời ngươi đi di lúc trước tên kia nữ đồng học cười nói cũng có thể là hắn cảm thấy vương phi dài đến đẹp mắt ta muốn cùng nàng tình yêu tình báo đây phi ngươi nói mỏ gì đây đúng lúc này vị tiêu âm nhạc lao sư đi về tới hướng vương phi ngót nói vương phi đồng học ngươi qua đây ta có lời cùng ngươi nói t ố ấ t lao sư chương ba trăm năm mươi chín tìm tới cửa chương ba trăm năm mươi chín tìm tới cửa d i ệ p phong trở lại tiểu tứ hợp viện ngoài ý muốn nhìn thấy đã lâu không gặp dương tiệp hai người hàn huyên sau đó d i ệ p phong hướng đối phương hỏi thăm tây du ký cái gì thời điểm có thể gặp xong dương tiệp mặt buồn rười rời mà nói tây du ký quay trụ tiền tài lại đoạn Ta lần này trở về là tìm trong đài mua tiền,、có、thể Tỷ thiếu tiền,、mua、tiền tài rút tới. mua lần là lại này Nguyễn nói năm ngược đến sang năm tài chính rút khoản xuống đài về đều mua Đại đợi cuối phải có chỗ diệp phong cười nói dương đạo ngươi sẽ không phải là tới tìm ta hóa duyên a bị diệp phong một câu nói toạc ra tâm tư dương tiệp cũng không có cảm thấy xấu hổ nàng sảng khoái thừa nhận nói là nguyễn đại tỷ cho ta nghĩ kế mời ngươi mượn trước một khoản tiền cho chúng ta tây du ký đoàn làm phim chờ phía trên rút khoản xuống tới ta lập tức còn ngươi diệp phong từ trong túi móc ra chi phiếu mỏng hướng dương tiệp hỏi các ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền dương tiệp tốt nhất là ba triệu hai triệu cũng được vậy lên ba triệu đi dương tiệp tiếp nhận diệp phong đưa qua chi phiếu vẻ mặt tươi cười mà nói Á phong lần này thật sự là đa tạng ngươi như vậy đi ngày mai ta mời các ngươi đi ăn thịt vịt nướng diệp phong vui vẻ nói bữa này trước ghi l ấ y à, ngày mai chúng ta muốn về hồng c ô n g đi lập tức tới ngay cuối năm tết xuân lúc sắp đến ta nhất định phải chạy trở về tham gia mấy trận điện ảnh b u ổ i ra mắt dương tiệp vậy thì chờ các ngươi lần sau tới ta lại mời khách đúng ta cho ngươi đánh cái giấy vay nợ à, ba triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ không dùng ta chính là không tin ngươi cũng tin tưởng ương thị cái này biện trước vàng cứ việc diệp phong cực lực khuyên can dương tiệp vẫn kiên trì viết một cái giấy vay nợ giao cho diệp phong dùng nàng l ờ i nói tới nói t à i vụ phía trên sự tình vẫn là làm đến rõ ràng hiểu rõ một chút cho thỏa đáng miễn cho về sau tổn thương cảm tình song xuôi chính sự về sau dương tiệp cùng diệp phong trò chuyện lên hoàn châu cách cách chiếu lên sau tình huống bộ này phim truyền hình tại đương thị c h u y ể n ra về sau thu thị xuất đại h ỏ a rất nhiều người xem tại đánh cho đương thị trong điện thoại phàn nàn không thể nhìn đến phía trước mấy cái tập hợp thỉnh cầu đương thị tại tết xuân trong lúc đó phát lại bộ này phim truyền hình phim truyền hình năm này mấy tên chủ yếu diễn viên thu lợi lớn nhất riêng là chu lâm hà tình hai vị này nữ chính ương thị bên kia thu đến người xem viết cho hai nàng bức thư đều có mấy ngụm l ớ n t ú i có người tán thưởng tự nhiên là có người phê bình cái này bộ phim xui xẻo nhất người cũng là dương tiệp nàng bị những cái kia nghiên cứu thanh sử chuyên gia phê bình không còn gì khác thậm chí còn có người viết thư kiến nghị ương thị lãnh đạo hủy bỏ nàng đạo diễn tây du ký tư cách nghe dương tiệp nói tâm lý bị khuất diệp phong cười lấy trêu kẹo nói dương đạo ngươi tại nội địa còn không quen bị truyền thông phê bình tại hồng kông bên kia làm đạo diễn cũng không để ý cái này chỉ cần quay phim có thể bắn chạy bọn họ ước gì ký giả mắng thêm vài câu dạng này hắn thì nội danh dương tiệp nghi hoặc nói vắt một cái bêu danh cũng có người ưa thích d i ệ p phong ta thì thường xuyên bị ký giả mắng bất quá ta đã sớm thói quen chỉ cần chúng ta đóng điện ảnh người xem thích xem nó đều là phụ vân không cần để ý tới bọn họ dương tiệp lắc đầu nói trong nước tình huống khác biệt muốn là lãnh đạo chịu đến chuyên gia áp lực có lẽ sẽ triệt tiêu ta đạo diễn quyền d i ệ p phong an ủi cái này ngươi cứ yên tâm đi hoàng châu cách cách bộ này phim truyền hình g i ú p quốc gia kiếm hơn mười triệu ngoại tệ chỉ bằng cái này ngươi cũng là có công trí thần dương tiệp nghe vậy yên lặng gật đầu từ khi hoàn châu cách cách bán chạy về sau nàng cũng cảm giác được trong đài nó lãnh đạo khách khí với chính mình nhiều không giống như trước kia nhìn thấy nàng hận không thể đi trốn liền sợ chính mình mở miệng muốn tiền bốn hai người chính nói chuyện phim lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa d i ệ p phong liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài mở ra cửa sân cửa vừa mở ra d i ệ p phong nhất thời thì sửng sốt thì gặp đứng ngoài cửa một vị đầy người tuyết mặt tiểu cô nương đúng là hắn tại tây trực trong môn học gặp qua một lần tiểu vương phi vương phi tâm tình thấp p h ỏ n nhìn thấy diệm phong hỏi ngài cũng là diệm tiên sinh a là lao sư giới thiệu ta tới diệp phong ta chính là diệp phong ngươi là vương phi đồng học ca m o n mời tiến tiểu vương phi theo diệp phong đi vào phòng khách dương tiệp nhìn đến toàn thân là tuyết tiểu cô nương một mặt kinh ngạc hỏi a phong nàng là dương đạo nàng gọi vương phi là ta tại hương thị sáu một đêm hội băng ghi hình bên trong nhìn chúng một tên tiểu ca sĩ nguyên bản ta muốn cho nàng đến biểu diễn s o n g kỳ c h ấ n đao khách bên trong ca khúc chủ đề bất quá ta nghe nói mẹ của nàng giống như không hy vọng nữ nhi ca hát nói chuyện ở giữa diệp phong tìm đến một khối sạch sẽ khăn mặt để dương tiệp thay tiểu cô nương lao đi trên thân tuyết m ạ n đón lấy hắn lại rót một chén trà nóng đưa cho vương phi nói vương phi đồng học ngươi tìm đến nơi này của ta có phải hay không muốn kêu cái kia thủ ca khúc chủ đề vương phi tay nâng lấy chén trà ánh mắt sốt ruột nhìn qua d i ệ p phong hỏi d i ệ p tiên sinh ta có thể nhìn xem bài hát kia lời bài hát cùng khúc phổ sao có thể d i ệ p phong nói xong bước nhanh đi vào trong nhà hắn theo trên bản sách lấy ra tấm kia viết lời bài hát cùng khúc phổ giấy viết bản thảo chính muốn đi ra ngoài lại quay người cầm lấy treo trên tường ghi ta trở lại phòng khách diệm phong đem giấy viết bản thảo đưa cho tiểu vương p i thuận tiện hỏi nói vương p i đồng học ngươi hội đánh g i ta sa vương phi đáp một tiếng ngay sau đó không kịp chờ đợi túi đầu hướng trong tay giấy viết bản thảo nhìn qua sau một lát nàng ngầm đầu nhìn về phía diệp p h o n g diệp tiên sinh ta có thể kêu một lần cho ngươi nghe nghe sao diệp phong đem ghi ta đưa cho nàng cười nói vừa vặn dương đạo cũng tại chúng ta cùng đi nghe một chút ngươi kêu đến như thế nào vương phi tiếp nhận ghi ta cất bước đi đến phòng khách b à n vương bên cạnh ngồi xuống nàng đưa trong tay giấy viết bản thảo trên bàn bày đã tốt ôm trong ngực ghi ta nhẹ rút vài cái lúc này mới chuyên chú đàn tấu lên một đoạn ư u mỹ khúc nhạc dạo sau đó vương phi mở miệm nói nghe nói nơi xa có ngơi khởi hành rút liên quan ngàn dặm. truy đuổi ven đường phong cảnh còn mang theo ngươi hô hấp diệp phong chỉ nghe vài câu liền bị tiểu cô nương tiếng ca t i n phục vương phi giọng nói thanh tịnh biến ảo khó lường sạch sẽ tựa như không nhiễm một hạt bụi để cho nàng đến biểu diễn bài hát này vô cùng phù hợp vương phi bên này vừa hát xong dương tiệp liền dẫn đầu vô tay khen ca tốt têu đến cũng tốt a phong ngươi thật sự là con mắt tinh tưởng diệp phong cười khổ nói dương đạo nàng tuy nhiên têu đến không tệ có thể mẹ của nàng cái tia cửa h i lại không dễ chịu dương tiệp kinh ngạc nói làm sao mẹ của nàng không tán thành nữ nhi ca hát nghe diệp phong nói rõ nguyên nhân về sau dương tiệp lập tức cười nói cái này có cái gì khó xử liền để vương phi đồng học ở trong nước thu â m tốt chúng ta tây du k ỳ đoàn làm phim người viết ca khúc hứa t ì n h thanh đồng chí cũng là một vị đại tài ta có thể cho hắn đến chỉ điểm vương phi đồng học can đoan giao cho ngươi một bài h o à n mỹ ca khúc chủ đề diệp phong nhìn về phía ngồi ở phía đối diện tiểu vương phi tâm lý nhất thời do dự khó quyết hắn đến không phải lo lắng nội địa âm nhạc chế tác mức độ mà chính là lo lắng vương phi mụ mụ có thể hay không đi ra can thiệp dường như đoán được diệp phong lo lắng vương phi lấy dũng khí nói diệp tiên sinh ta có thể sử dụng tết xuân ngày nghỉ đến thu bài hát này quyết sẽ không chậm chế ngươi sự tình d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi ngày mai ta cùng dương đạo đi nhà ngươi cùng mụ mụ ngươi nói chuyện nếu có thể thuyết phục nàng bài hát này liền từ ngươi đến biểu diễn vương phi vội la lên các ngươi không thể đi mẹ ta sẽ không đồng ý d i ệ p phong mỉm cười nói ngươi yên tâm tốt ta tự có biện pháp thuyết phục nàng dương tiệp ở một bên cười nói a phong ngươi cũng không phải là muốn dùng tiền để đả động mẹ của nàng đi d i ệ p phong cười nói không tệ ta cho tiểu vương phi năm nghìn nguyên thủ lao không tin mẹ của nàng không động tâm tiểu cô nương nghe đến diệm phong câu nói này nhất thời bị giật mình nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ sáng i ngày ư i thứ n g hai đem hạ tình đưa lên phi cơ về sau diệp phong cùng dương tiệp cùng một chỗ chạy tới vương phi trong nhà bãi phỏng thuyết phục mẹ của nàng để nữ nhi giúp đỡ biểu diễn bài này ca khúc chủ đề tại diệp phong cùng dương tiệp lặp đi lặp lại cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến tiểu vương phi việc học về sau mẹ của nàng cuối cùng nàng đồng ý để nữ nhi để mụ mụ ý trước ạ i Tết t Xuân o n g khi chia tay diệp phong giao cho hứa tính thanh năm khối tiền làm cho này bài hát dám chế phí làm tốt đại sự này về sau diệp phong lập tức mang theo lam khiết ánh trở về hồng kông bên kia đã nhiều lần gọi điện thoại tới thúc giục hắn nhanh đi về bốn ngày một tháng hai buổi sáng diệp phong cùng lam khiết anh ngồi đi máy bay trở về hồng c ô n g trước đến nhận điện thoại người là tiêu hưng bình đem lam khiết anh đưa về nhà về sau diệp phong ngồi xe đi tới trần ngọc liên biệt thự lớn chờ hắn đi đến phòng khách ngoài cửa lớn lúc chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một trận đánh mặt trượt tẩy b à i âm thanh vào cửa xem xét tốt ra hỏa bên trong lại có hai rút người tại đánh mặt trượt còn có mấy vị đứng ở bên cạnh quan sát nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiến đến chính đối cửa lớn vương kinh lập tức cười to nói tống tài đồng tự trở về các ngươi a y ngừng cái vị trí ngồi tại vương kinh bên cạnh trương quốc vinh đứng dậy hướng diệ phong cười nói ta vừa a phong người đến thay ta đánh vài vòng diệp phong vội vàng khoát tay nói các người tha ta à ta đi máy bay đều mệt chết hiện tại thì muốn nghỉ ngơi một chút lâm thanh hà chạy tới bắt lấy diệp phong cánh tay đem hắn kéo tới mặt t r ư ợ c bên cạnh bàn cười nói n g ư ơ i tuổi còn trẻ ngồi chuyến máy bay mệt mỏi cái gì nhanh cùng chúng ta đánh bài hôm nay nơi này nhưng có một vị đại mỹ nữ nha diệp phong lúc này mới lưu ý đến đưa lưng về phía phòng khách cửa lớn ngồi đấy một vị tóc dài mỹ nữ hắn cẩn thận xem xét đối phương vẫn là từng có gặp mặt một lần đài loan nữ ngôi sao hồ nhân n g hồ nhân n g đứng người lên hướng diệp phong cùng đối phương nhẹ nắm một ra tay hồ tiểu thư ngươi là chuẩn bị đến hồng c ô n g phát triển sao h ồ nhân mộng kinh ngạc hỏi diệp tiên sinh ngươi là làm sao đ o á n được diệp phong liếc liếc một chút vương kinh sau đó cười nói thanh hà tỉ đem a kinh mời qua đến tự nhiên là t ù y ông chi ý không tại mặt trừ phía trên lâm thanh hà bất mãn chừng lấy diệp phong vương đạo diễn là a liên mời qua đến vì ngươi n ó n tiếp cùng ta có quan hệ gì t ố t ta coi như ta mới vừa nói sai ta hướng ngươi bồi lệ xin lỗi cái gì gọi là tính toán ta nói sai rõ ràng cũng là ngươi nói sai tôi ta vương kinh ở một bên vẫn n ủ thừa dịp còn không có ăn cơm chúng ta lại chơi mấy cái bài d i ệ p phong đành phải ngồi xuống b ồ i tiếp mấy người đánh mặt trượt tại một cái khác t r ư ơ n g bàn đánh bài phía trên châu huệ mẫn cùng ôn triệu luân lý thi bội lý lệ t r â n mấy người ngồi cùng một chỗ đánh mặt trượt lý lệ t r â n là tân nghệ thành ký kết nữ nghệ sĩ nàng mấy năm này cũng đập tốt vài bộ phim lại như cũng là danh tiếng không vang đừng nói cùng lâm thanh hà trung sở hồng quan c h i lâm so cũng là mới xuất hiện tân tú lam khích anh trương mạng ngọc lý tái phụng mấy người cũng đều vững vàng áp nàng một đầu lần này chuyển ra vương kinh muốn đập thợ săn thành phố lý lệ chân tìm đến châu huệ mẫn xin nhờ châu huệ mẫn giút nàng hướng vương kinh đòi hỏi cái nhân vật châu huệ mẫn cùng lý lệ t r â n là tại đập ma vui vẻ lúc nhận biết tuy nhiên hai người quay xong phim sau ít có liên hệ nhưng đối phương cầu đến trước mặt mình nàng vẫn là nhiệt tâm đem mang tới chuẩn bị thừa dịp diệp phong hôm nay trở về đem lý lệ t r â n giới thiệu cho diệp phong vương kinh nhận biết lý thi bội hôm nay theo trương quốc vinh tới là vì quyết định thợ săn thành phố bộ phim này nữ hai thượng đẳng nhân vật cứ việc trương quốc vinh nói cho nàng diệp phong nói qua để cho nàng biểu diễn bộ phim này nữ số hai có thể nàng không có chính thai nghe đến vẫn cảm thấy không yên lòng ôn triệu luôn tâm tình lớn nhất ổn định t i ế u ngạo giang hồ bộ phim này phòng bán vé phá hai mươi triệu hắn diễn kỹ cũng nhận mấy vị nhà phê bình điện ảnh khẳng định điện ảnh phía d ư ớ i họa về sau hắn thì thu đến mấy cái phim hẹn chỉ tiếc đều là để hắn đóng vai nhân vật phản diện đại bại họa thì đang do dự đón lấy cái nào bộ phim lúc vương kinh mời hắn đóng vai thợ săn thành phố bên trong k h ố c đùa nghịch cao đến cái này nhân vật vừa tốt có thể cải biến hắn tại người xem tâm lý hình tượng hắn lập tức liền đáp ứng hai bàn bài mặt trượt mọi người đều giấu g i ế m tiểu tâm tư d i ệ p phong ánh mắt nhìn thấy bài mặt trượt tâm lý lại đang suy tư lâm thanh hà đem hồ nhân mộng lĩnh tới dụ ý may ra cũng không lâu lắm lâm thanh hà liền chủ động mở miệng nói, A phòng, ta nghe A liên nói, nàng đã cùng đài loan bên kia thái giám đốc hồ quản lý hai người nói tốt ba nhà công ty liên hợp đầu tư quay chụp kiếm vũ bộ phim này d i ệ p phong nghe vậy giật mình nói thanh hà tỷ ngươi là muốn mời hồ tiểu thư biểu diễn tế vũ à. lâm thanh hà buồn b ự c n ó i ngươi liền không thể giả ngu một lần n h a có phải hay không muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện ngươi so người khác thông minh hồ nhân mộng nghe vậy phốc phốc một chút cười ra tiếng nàng tranh thủ thời gian thân thủ che miệng lại vụ trộm nhìn d i ệ p phong liếc một chút đã thấy hắn đã bị lâm thanh hà lời nói cho thẹn thành cái mặt đỏ quân công diệm phong nắm lên một c h ư ơ n bài trong miệm nhỏ giọng thầm nói, Ta hiện tại bắt đầu giả cầm lời gì đều không nói. nói xong hắn đưa trong tay bài đánh đi ra quả nhiên là không nói một lời lâm thanh hà bất m ặ n nói ngươi không nói lời nào cũng được vậy liền gật đầu đồng ý lắc đầu phản đối ngươi tỏ thái độ đi diệp phong đưa tay gãi gãi đầu sau đó trước gật gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu lâm thanh hà vội la lên ngươi đây cũng là gật đầu lại là lắc đầu đến tột cùng là có ý gì vương kinh cười nói lâm tiểu thư gật đầu đại biểu hắn đồng ý lắc đầu nói do hắn nói không tính diệp phong nghe vậy lập tức hướng vương kinh giơ ngón tay cái lên khen hắn lý giải chính xác lâm thanh hà b i u n ô i nói lời này của ngươi là đang lừa q u đâu ngươi viết kịch bản cái tiêu cái trọng yếu nhân vật không đều là ngươi nói tính toán hồ nhân ngộng thanh hà tất nhiên diệp tiên sinh khó xử việc này coi như đi lâm thanh hà vội nói a nhân ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi cầm tới cái này nhân vật diệp phong nghe vậy tâm lý cởi t h ầ m ta không hé miệng người nào tới cầu tình cũng vô dụng hắn đang đắc ý lúc vương kinh đột nhiên cầm lấy một t r ư ơ n g bài mà trực vỗ lên bàn ngạc nhiên kêu lên tự mò mười ba yêu tám mươi tám phiên diệp phong vội hỏi bao nhiêu tiền vương kinh vui tươi hớn hở mà nói cơ sở tiền mười nguyên tám mươi tám p i ê n cũng là tám trăm tám mươi diệp phong mấy ộ t thì bài người chính chơi đến náo nhiệt trần ngọc liên từ bên trong đi tới hướng mọi người cười nói tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút ta lập tức liền muốn ăn cơm vương kinh chờ một chút ta hiện tại vẫn may chính dực giữ giữa đây d i ệ p phong đem trước mặt bài mạt trượt đẩy về phía trước nói ăn cơm ăn cơm ta cái bụng đã sướng đói vương kinh vội la lên ngươi đây không phải đ ù a nghịch lửa nhà ta cái này bài lại là đại tứ hỉ đều đã tại ngừng bài d i ệ p phong ta cái này đi gọi điện thoại cho thiên lâm thúc hỏi một chút hắn đại tứ hỉ là cái gì vương kinh im lặng nói ngươi lại không là tiểu hài tử còn học người ta cáo trạng lâm thanh hà ở một bên cười nhạo nói a phong là thua gấp hắn hôm nay giống như một bài đều không dán diễm phong vừa mới đánh bài thời điểm ta nhớ tới một cái liên quan tới đồ thần cố sự vương kinh bận b i ể u truy vấn a phong ngươi nói nhanh lên một chút xem là cái gì cố sự d i ệ p phong lúc này thời điểm đột nhiên nhớ tới đổ thần cũng là vương kinh đập chính mình muốn là nói ra cùng trong đầu hắn ý nghĩ tông xe vậy coi như không ổn nghĩ tới đây hắn bận b i ể u từ chối nói ăn cơm trước đi cố sự này còn chưa hoàn chỉnh chờ sau này lại cùng ngươi thảo luận vương kinh còn muốn truy v ấ n lúc d i ệ p phong đã hướng ôn triệu luân cùng lý thi bội đi qua cùng hai người cười lấy chào hỏi châu huệ mẫn cũng đem đứng ở bên cạnh lý lệ chân giới thiệu cho diệm phong nhận biết bốn tiệc rượu sau đó khách nhân đều hài lòng ai đi đường đấy hồ nhân mộng cùng lâm thanh hà ngồi chung một chiếc xe trở về vịnh t h i ệ n thủy biệt thự trong ô tô hồ nhân mộng hướng ngồi ở bên cạnh lâm thanh hà cười nói thật sự là khó có thể tưởng tượng tại hồng kông hai địa phương đại danh đỉnh đỉnh diệp p h o n g vậy m à như cái bé trai một dạng lâm thanh hà a nhân ngươi chớ bị hắn bể ngoài mê hoặc hôm nay đang ngồi tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không hắn c h ô khéo hồ nhân mộng kinh ngạc nói nhìn lấy không g i ố n g a hắn thật có thần kỳ như vậy sao lâm thanh hà suy nghĩ một chút nói dưới đại đa số tình huống hắn đều sẽ như cái tùy hứng thiếu niên làm việc tùy tâm sở dục khiến người ta không nghĩ ra nhưng tại một số chuyện trọng đại phía trên hắn nhưng làm ưu tính sâu xa k h ô n khéo cực kỳ đây hồ nhân mộng thì như đâu lâm thanh hà liền lấy a liên ngọc phong công ty tới nói a hắn tại công ty này bên trong không có một chút cổ phần bắt đầu thời điểm ta cũng cảm thấy hắn làm như vậy thật sự là quán g u có thể về sau đợi đến hắn bị đài loan phong sát về sau ta mới hiểu được hắn ánh mắt sâu xa là cái thông minh tuyệt đỉnh người hồ nhân mộng c ư ờ i hỏi hắn thì không sợ a liên n u ố t mắt ngọc phong công ty đá một cái bay ra ngoài hắn sao lâm thanh hà đổi thanh ngươi ngươi sẽ làm như vậy sao ngọc phong công ty cũng là diệp phong đưa cho a liên có diệp phong tại ngọc phong công ty mới là khóa cây rụt tiền không có hắn nhà k i a công ty cũng là cái sắp giống đón đến lâm thanh hà lại nói ngọc phong công ty một năm lợi nhuận thì có mấy chục triệu tiểu tử kia lại không có chút nào động tâm hắn thật đúng là là khiến ta lau mắt mà nhìn hộ nhân mộng đuồng h ị c h mà nói thanh hà ngươi sẽ không phải là đối tiểu tử kia động tâm a lâm thanh hà cười một tiếng ngay sau đó nhẹ giọng thì t h ầ m quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã già quân hận ta sinh trễ ta hận quân sinh sớm hộ nhân mộng ánh mắt không nháy mắt nhìn thấy lâm thanh hà sau đó than nhẹ một tiếng ai thanh hà ngươi chỉ sợ là thật đối tiểu t ử kia động tâm lâm thanh hà tự d ễ cười nói ta chỉ là đang cảm thán thanh xuân một đi không trở lại mà thôi từ xưa mỹ nhân như danh tướng không cho phép nhân gian gặp đồ bạc hồ nhân n ộ n g vui vẻ nói thanh hà ngươi đều nhanh muốn biến thành lâm m u ộ i muội ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hồi đài loan đi độ cái giả giải sâu một chút đi lâm thanh hà các loại tuyệt sắc thần trộm cái kia bộ phim buổi ra mắt sau đó ta liền trở về hồ nhân n ộ n g vừa vặn đều là lúc hai ta kết bạn đồng hành tốt lắm chương ba trăm sáu mươi mốt t ế t xuân lúc h ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt t ế t xuân l ú trong biệt thự khách nhân vừa đi châu huệ mẫn t h ì mừng khấp khởi điệu nói cho diệp phong nàng bài album bán xong bạch kim vượt qua trần tuệ lầm cái kia album đơn bạch kim lượng tiêu thụ diệp phong cười ha hả tán dương chúng ta tiểu mẫn thật sự là lợi hại về sau ngươi chính là hồng công giới ca hát thiên hậu châu huệ mẫn ngượng ngùng nói ta còn kém xa l ắ m đây a mai tỷ so ta có thể lợi hại nhiều năm nay mười đại sức lực khúc bình chọn a mai tỷ cầm tới được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ phần thưởng nàng có thể vi phong diệp phong nghi hoặc nói a mai tỷ hôm nay làm sao không có tới là các ngươi không có thông báo nàng sao trần ngọc liên ở một bên bất mãn nói thông báo nàng nói muốn bay eo b u n không thể phân thân ta nhìn nàng là cảm thấy mình hiện tại đỏ không cần đến lại đến định mọi người d i ệ p phong cười nói ngọc liên tỷ n g ư ơ i khẳng định là hiểu lầm a mai tỷ tuyệt đối không phải loại này người châu huệ mẫn ngọc liên tỷ ta cũng cảm thấy a mai tỷ không phải loại ý nghĩ này trong công ty a mai tỷ đối với ta rất chiều cố các ngươi nói đều đúng là ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử thôi ta trần ngọc liên bất mãn phát tiết một câu đứng dậy đi lên lầu châu huệ mẫn hướng diệm phong le lưới chột ra nói ngọc liên tỷ giống như thật sinh khí không có việc gì quay đầu ta đi khuyên nhủ nàng liền tốt diệp phong nói xong từ trong túi móc ra một chương giấy viết bản thảo đưa cho châu huệ mẫn nói tiểu mẫn đây là ta tại nội địa viết một bài tiếng quảng đông ca khúc ngươi quay đầu lại hỏi hỏi lê g i á m chế có thể hay không làm ngươi phía dưới a o b u n c a khúc chủ đề châu huệ mẫn ngạc nhiên hỏi a phong ngươi không phải không ưa thích viết tiếng quảng đông ca sao diệp phong vì chúng ta tiểu mẫn có thể trở thành giới ca hát tiên h hậu ta coi như không thích cũng muốn viết hi hi hi châu huệ mẫn mặt mày hớn hở tiếp nhận giấy viết bản thảo lại, lại gần tại diệp phong trên gương mặt hôn một cái sau đó cực nhanh chạy đến đàn tia n o bên cạnh ngồi xuống bắt đầu luyện ca đi nàng vừa đánh hai lần p h í m đàn lại quay đầu lại hướng trên lầu chỉ chỉ ra hiệu diệp phong đi lên lầu khuyên nhủ trần ngọc liên diệp phong gật gật đầu ngay sau đó đứng dậy đi lên lầu bốn đẩy ra trần ngọc liên cửa phòng ngủ diệp phong nhìn đến trần ngọc liên đang ngồi ở trước bàn trang điểm nghĩ đến tâm tư hắn đi qua từ phía sau lưng ôm trần ngọc liên gầy yếu vai nhỏ giọng hỏi ngọc liên tỷ ngươi hôm nay làm sao rồi có phải hay không gặp phải cái gì không vui sự tình trần ngọc liên giàu dĩ không vui mà nói không có gì ta chính là tâm lý có chút bực bội ngươi để cho ta yên lặng một chút l i ề n tốt d i ệ p phong đem trần ngọc liên thân thể bàn tới ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng hỏi ngươi có phải là có tâm sự gì hay không nói ra để ta giúp ngươi phân hưu trần ngọc liên khí khổ mà nói ta nói ra hữu dụng không mỗi lần nhìn đến ngươi cùng tiểu mẫn cùng một chỗ ta thì cảm thấy mình là cái dư thừa người ngươi nói xem ta nên làm cái gì d i ệ p phong nghe xong lời này nhất thời thì mắt t r ợ n tròn cái đề tài này cũng là cái nút chết trừ phi hắn từ bỏ một cái bằng không cái này kết hắn vĩnh viễn cũng không giải được trần ngọc liên hốc mắt thường đỏ mà nói a phong hai ta về sau thì làm một đôi sinh ý phía trên đồng bọn a ngươi về sau thì một cách toàn tâm toàn ý đối tượng mẫn đừng có lại đến t r e o c h ọ c ta d i ệ p phong lắc đầu nói điều đó không có khả năng ta quyết không thể để ngươi gả cho k h ắ c nam nhân trần ngọc liên hờn d ỗ i mà nói cái k i a ta đợi này thì không lấy chồng cái này ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi cái này cũng không được ta không thể không có ngươi cái này cũng không được vậy cũng không được vậy ngươi nói ta nên làm cái gì ngươi đừng có gấp chờ ta về sau chậm dại nghĩ biện pháp diệm phong nói xong thân thủ nâng lên trần ngọc liên khuôn mặt túi đầu hôn lên nàng n ô i đỏ trần ngọc liên thoáng địa giãy rủa vài cái liền đưa cánh tay ô m diệp phong cái cổ cùng hắn sôi động địa hôn môi cùng một chỗ một cái triền miên hôn nồng nhiệt sau đó trần ngọc liên đưa tay đập lấy diệp phong ở ngực trong miệng hận hận mắng ngươi chính là cái tiểu ác ma ta thật sự là hận chết ngươi diệp phong cười hát hát nói ngọc liên tỷ ngươi lời nói này phản ngươi phải nói ta thật sự là yêu chết ngươi không biết xấu hổ ta não t ử xấu mới sẽ yêu ngươi cái này tiểu bại hoại mỹ nhân hờn dỗi giận tại đi chọc cho diệp phong lòng n ứ a ngay khó nhịn hắn thân thủ cơ lấy trần ngọc liên đầu gối đem nàng ôm ngang lên bước nhanh hướng bên gi tiểu mẫn còn ở bên ngoài đây diệp phong ta vừa cho tiểu mẫn một bài tốt ca nàng hiện tại không tâm tư để ý tới chúng ta trần ngọc liên dãy rủa nói vậy cũng không được hiện tại là ban ngày ta không cho phép ngươi làm loạn Quả nó ban ngày hay là buổi tối ta hiện tại muốn để ngươi nhớ kỹ ngươi là ta ta quyết không cho phép ngươi rời đi ta diệp phong nói xong ôm lấy trần ngọc liên ngã xuống tại đỏ thấm gấm mặt trên mặt á o ngủ bằng gấm ngươi hôn đ à n ta ồ ồ ồ ồ ngày mùng ngày năm tháng hai thiệu thị phim mới tuyệt sắc thần trộm chiếu lên bộ này trước kia không bị diệp phong nhìn kỹ phim ngày đầu phòng bán vé vậy mà phá hai triệu d i ệ p phong đang kinh ngạc sau khi cũng là âm thầm hối hận bởi vì hắn chú ý lực đều đặt ở bản sắc anh hùng phía trên đối bộ phim này chú ý không đủ cũng không có để lý hiếu vũ chế y phục nhà máy ra công thêm một số phim bên trong diễn viên phục trang tuyệt sắc thần trộm bộ phim này bán chạy để ra hòa bên kia biến đến khó xử bọn họ năm nay tết lúc điện ảnh gọi cứu tinh cao chiếu bộ này phim hài phim hành động là ra hòa trùng kích năm nay phòng bán vé vô địch chọn lựa đầu tiên nguyên bản cứu tinh cao chiếu bộ phim này định tại ngày mười tháng hai chiếu lên có thể nhìn đến t i ệ u thị chế tắc tuyệt sắc thần trộm nóng này về sau bộ phim này đạo diễn Hồng Kim Bảo Hướng Châu Văn Hoài đưa ra kiến ngh chỉ h o ngày một mươi ế u lên ngày tháng、e、hai gia hỏa cứu tinh cao chiếu chính thức chiếu lên bộ phim này tên tinh vân tập hợp cố sự cũng rất đặc sắc chiếu lên ngày đầu chẳng những lấy được hai ba mươi tám triệu cao phòng bán vé còn đem tuyệt sắc thần trộm ngày phòng bán vé kéo thấp đến hơn một triệu điện ảnh vợ cờ đại thắng gia hòa nội bộ tất nhiên là tiếng cười một mảnh hồng kim bảo là trong mọi người vui vẻ nhất một cái lần trước giáng sinh lúc phòng bán vé thảm bại để hắn thể diện mất hết lần này rốt cục để hắn dương mi thổ khí một lần sự thật chứng minh diệp phong liên thủ với vương kinh cũng không phải không thể chiến thắng để hồng kim bảo vạn vạn không nghĩ đến là thiệu thị theo sát sau đẩy ra nô vũ xâm đạo diễn bản sắc anh hùng bộ phim này vừa lên chiếu thì chịu đến mê điện ảnh truy phủng bốn ngày phòng bán vé thì phá mười triệu ra hỏa cứu tinh cao chiếu ngày phòng bán vé bị kéo thấp một phần ba theo hơn hai triệu rơi xuống một năm triệu hai bên mà lại theo bản sắc anh hùng nóng nảy cứu tinh cao chiếu ngày phòng bán vé vẫn còn tiếp tục ngã、xuống. tại diệp phong gợi ý giới lý hiếu vũ từ năm trước sáu tháng cuối năm liền bắt đầu gấp rút chuẩn bị hàng đem công xưởng hai năm này kiếm lợi lợi nhuận toàn bộ dùng đến chuẩn bị hàng chính là vì tại bộ phim này chiếu lên sau thừa cơ kiếm trác phục trang bán chạy để quan tri lâm mở ba nhà cửa hàng cũng theo kiếm lợi lớn nhìn đến trong tiệm sinh ý nóng này quan đại mỹ nhân tự nhiên là vui vẻ nợ hòa n chương Diệp p nói ba trăm sáu mươi hai cũ phim tái diễn chương ba trăm sáu mươi hai cũ phim tái diễn tết xuân trong lúc đó hồng kông các nhà công ty điện ảnh kịch chiến say xưa thời khắc d i ệ p phong chính đang bận bịu đi các vị trưởng bối trong nhà chúc tết cái này bên trong nhất làm cho đầu hắn đau cũng là kim dung hắn nguyên lai tưởng rằng đem tiếu ngạo giang h ồ bộ thứ nhì đạo diễn quyền giao cho thứ k h á c liền có thể đẩy xuống sửa đổi đồng phương bất bại cái này nhân vật trách nhiệm